Giang Nam khẽ gật đầu, Hồ Tam Cao lập tức ở phía trước dẫn đường, mà Giang Nam thì là thần sắc đạm mạc đi theo hắn cùng một chỗ hướng phía dưới đi đến. Đạp trên bậc thang uốn lượn mà xuống, trên đường đi đều có dạ Minh Châu chiếu cái này hướng phía dưới bậc thang phi thường sáng tỏ. Giang Nam chú ý tới, tại cái này hướng phía dưới lối đi hai bên lại còn có tranh vẽ trên tường, phía trên đều là khắc họa lấy một chút thần linh cứu vớt thế nhân hình tượng. Bất quá có lẽ là khắc họa người trình độ không đủ, khắc họa cũng không phải là như vậy sinh động như thật, nhưng cũng đem bên trong ý tứ biểu đạt ra. Hướng phía dưới lối đi bậc thang hiện lên về hình chữ, tại hướng phía dưới trên lề trước chừng năm mét địa phương. Bình thường đều sẽ có một cái phòng. Bất quá, những này cửa phòng đều là đang đóng. Ừm, không sai, rất nhanh lợi dụng địa phương." Giang Nam cực kỳ tùy ý nói. "Nơi này khoảng cách thần tương đối gần, nghe nói những này gian phòng là thần sứ đại nhân vì một số thần thị Khải Linh địa phương." Hồ Tam Cao nhỏ giọng nói. Giang Nam cũng không biết cái gì gọi là Khải Linh, đương nhiên cũng sẽ không hỏi. Lối đi rất sâu, đi ước chừng hơn 300 mét mới đi đến được không gian dưới đất. Trước mắt rộng mở trong sáng, đã thấy phía dưới là một cái hình tứ phương dưới mặt đất cự hình không gian, dài rộng đạt 100m, cao 30m, bốn phía chính là màu ngà sữa nham thạch chế tạo phía trên khảm nạm nước cờ 10 khoả dạ minh châu, tựa như từng khoả sáng tỏ ngôi sao, đem mảnh không gian này chiếu rọi mười phần sáng tỏ. Tại chính giữa vị trí, là một cái cao 10 mét thần thái tuấn lãng thần linh màu vàng nóng phô tượng, toàn bộ pho tượng tản ra kim quang nhàn nhạt. nhạt. Vừa bước vào cái không gian này, liền có một cỗ bảng bạc uy áp giáng lâm, để người nhịn không được quỳ bái. Một người mặc kim bảo đầu đội kim quan nam tử chính đưa lưng về phía bọn hắn, đối mặt thần linh pho tượng thành kính cầu nguyện cái gì? Giang Nam nhìn xem nam tử kia bóng lưng, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, hắn lại đối nam tử này bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác đã từng quen biết thần sứ đại nhân vị này thần sứ đại nhân muốn gặp ngài hồ tam cao không người khuân tay thần sắc cung kính nói thần sứ kim Bảo nam tử thân thể có chút dừng lại tựa hồ cực kỳ kinh ngạc lập tức xoay người lại khi thấy giang nam lúc kim bảo nam tử lập tức thần sắc chấn kinh trừng trừng mắt thốt ra là ngươi không nao tản không hậu cung tu tiên cổ điển tìm hiểu cố sự mời bạn đọc đến với chương 137, chân chính tuyệt sát đạo ý nảy sinh nhìn trước mắt kim bảo nam tử giang nam cũng là hết sức kinh ngạc bởi vì trước mắt vị này chính là bị hắn giết chết chu đỉnh vũ phụ thân trước lại bộ tả thị lang chu bát lễ lúc ấy trạm yêu ti người đi đuổi bắt hắn lúc phát hiện hắn một nhà toàn bộ chết hết chỉ có hắn cùng con của hắn chu diệu vũ không thấy tâm hơi hơn nữa còn tại nhà hắn dưới mặt đất phát hiện bị phá hư truyền tống trận trạm yêu ti người suy đoán chu bác lễ cùng con của hắn chu diệu vũ là cơi truyền tống trận thoát đi thời gian trôi qua lâu như vậy giang nam đều nhanh quên cái này sự tình nhưng lại không nghĩ rằng vậy mà lại tại cái này xa xôi nam vượt thương làm phụ đủ phải. hơn nữa còn là dưới loại tình huống này quả thực có chút không thể tưởng tượng giang nam bật cười nói thật đúng là là nghị không ra à giết mình người một nhà chu đại nhân vậy mà lại là thần sứ Chu Bác Lễ cũng là không nghĩ tới sẽ đụng phải Giang Nam. Mặc dù hắn trong lòng một mực rất muốn đem cái này giết hắn con trai hôn đản chém thành muôn mảnh, nhưng hắn biết trên cơ bản là hy vọng xa vời. Thân là lại Bộ Tả Thị Lang đối với triều đình cùng quan trường có nhạy cảm sức quan sát, đem Giang Nam biếm nhập chạm yêu ti địa lao trở thành hình giả. Từ mặt ngoài nhìn, đây là hoàng đế đang chèn ép Dũng Thân Vương một nhà. Rốt cuộc Giang Nam chính là Dũng Thân Vương con trai độc nhất, nhưng từ đủ loại dấu hiệu cùng rắc rối phức tạp quan tâm tiến hành phỏng đoán, cái này kỳ thật căn bản chính là một cái ngụy trang. Hoặc là nói, đây chỉ là cái kích nổ. Hoàng đế chân thực mục đích tuyệt không phải ở đây mà cuối cùng chứng minh cũng đích thật là dạng này. Tiến vào Trạm Yêu Ti không lâu về sau, Ngụy Xuân Lao Thất Phu kia liền đã bắt đầu đối với hắn phá lệ chiếu cố. Dựa theo bình thường quy luật, tiểu tử này đời này trên cơ bản cũng sẽ ở Kinh Đô. Chỉ cần tiểu tử này tại Kinh Đô một ngày, hắn liền vĩnh viễn không cách nào báo thủ. Lấy hắn tình trạng trước mắt, căn bản là không có cách tiến vào Đại Minh Kinh Đô phạm vi, trừ phi Đại Minh hoàng Triệu bị tiêu diệt, quốc vận sụp đổ. Nhưng hắn không nghĩ tới, Dũng Tân Vương con trai độc nhất vậy mà đi tới Nam vực, còn một mình đi tới cái nải dưới đất thần linh không gian. Đây quả thực là tự chui đầu vào lưới. Bởi vì nơi này là địa bàn của hắn, mà hắn càng thêm khiếp sợ là Giang Nam bây giờ tu vi vậy mà đạt đến Tông sư chi cảnh, phần này võ đạo Thiên phú quả thực quá yêu nghiệt, so với hắn phụ thân Dung Thân Vương còn muốn yêu nghiệt. Nếu như lại trễ một chút thời gian, gia hỏa này trưởng thành đến phong vương cảnh, chỉ sợ cũng không phải dễ đối phó như vậy. Chu Bác Lễ tại nội tâm tràn ngập sát cơ đồng thời, cũng tại cảm kích thần linh. Hắn tin tưởng là mình thành kính cảm động thần linh, đem tiểu tử này mang đến nơi này, để hắn có thể vì con trai báo thù. Đây là ông trời ban cho hắn cơ hội. Ha ha ha, ha ha ha ha ha Chu Bác Lễ cười tiếng cười của hắn từ trầm thấp ngắn ngủi, tiếng cười dần dần đến cười ha ha, thậm chí phát ra tùy ý cuồng tiếu. to lớn tiếng cuồng tiếu tại không gian dưới đất bên trong quanh quẩn, chấn động đến hồ tam cao mảng như đau nhức, không khỏi thần sắc đổi biến. Chu Bác Lễ cảm thấy mình rất lâu không vui vẻ như vậy qua. một mực sâu giấu ở đáy lòng tích tụ, tựa hồ lập tức liền được mở ra, cả người thoải mái vô cùng. ông trời có mắt, thần linh khai đồn a, vậy mà đưa ngươi đưa đến bên cạnh ta, ha ha ha, tùy ý cuồng tiếng Chu Bác Lễ phóng xuất ra phong vương cảnh đỉnh phong cường đại tu vi, khí thế khổng lồ như sóng thần đồng dạng tại không gian dưới đất bên trong càn quét chấn động cung bạo khí thế để Hồ Tam Cao sắc mặt đổi biến, hắn rốt cục phân biệt rõ ra hương vị tới. Nguyên Lai, like, hai vị này thần sứ đại nhân có thù a, thua thiệt hắn còn muốn lấy hai bên đều chiếm tiện nghi đâu, xem ra đoán chứng không được, cho nên không bằng rút lui trước. lại nói, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, vạn nhất bị tác động đến, hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Hồ Tam Cao cẩn thận lui ra phía sau một bước, muốn chạy đi. Giang Nam khẽ mỉm cười, nhìn đều sao nhìn hắn, tiện tay liền là một trường, trưởng bên trong xuất hiện một cái nhỏ bé âm dương đại thủ huấn, đột nhiên rơi vào Hồ Tam Cao trên thân, thông qua đối cái tia vương cắt sử dụng. Giang Nam đối âm dương đại thủ ấn đã có tiến một bước lý giải, cho nên lần này hắn đem đại thủ ấn lần nữa thu nhỏ. Cứ như vậy, liền có thể tiêu hao rất ít chân cường, mà không cần lãng phí. Phốc. Hồ Tam Cao ngay cả kêu thảm cũng không kịp, liền bị bá đạo âm dương đại thủ ấn cho phân giải. Cực hàn cực nhiệt, cực âm cực dương. Đầu tiên là cực hạn đóng băng, đem đối phương đông lạnh thành một miếng, lại là cực hạn viêm hỏa, đem nó thiêu đốt hầu như không còn. Toàn bộ quá trình cực tốc mà bá đạo, có thể khiến khủng khủng. Trong chớp mắt, Hồ Tam Cao liền không có. Thật giống như cái này người căn bản không tồn tại qua đồng dạng ngay tại cuồng tiếu chu bác lễ toàn thân chấn động, giống như là một con đang đánh minh gà chống đông nhiên bị người nắm cổ. Tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng. Hắn kìm nén một trương mặt đỏ lên, một mặt khiếp sợ nhìn về phía hồ tam cao vừa mới đứng thẳng vị trí. Trên mặt đất chỉ có chút ít cho tàn. Một cỗ cảm giác giận cả tóc gáy tự nhiên sinh ra. Hắn mặc dù là thân sứ, hơn nữa còn là phong vương cảnh đỉnh phong, nhưng cũng không có đạt tới có thể làm cho người vô thanh vô tức hóa thành cho tàn. Đây là thủ đoạn gì? Không khỏi chu bát lễ bỗng nhiên cảm giác được một cỗ sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là sát cơ. Nếu như nói vừa mới sát cơ có thể hội tụ thành một con sông lời nói, như vậy hiện tại con sông này đã biến thành sóng cả mãnh liệt biển cả. Đây vẫn chỉ là tại cảnh giới tông sư, liền có như thế cường đại dọa người thủ đoạn. Nếu là tương lai trở thành phong vương, thậm chí võ hoàng, Chu Bắc Lệ không dám nghĩ, nhưng có thể khẳng định, cái này Giang Nam tuyệt đối là thần đỉnh địch nhân lớn nhất. Cho nên, về công về tư, Giang Nam đều phải chết. Hắn quá nguy hiểm. Chu Bắc Lệ quanh thân trận bộc phát ra kim quang, cùng thần linh pho tượng hòa lẫn, trong khoảnh khắc toàn bộ không gian không khí đặc dính, uy áp bạo tăng. Hắn một trường đối Giang Nam vỗ xuống to lớn kim sắt trưởng ấn trong khoảnh khắc xuất hiện tại giang nam đỉnh đầu đối giang nam hung hăng vỗ xuống tựa hồ muốn hắn đập thành thịt nát giang nam con mắt nhìn cũng chưa từng nhìn chỉ là tiện tay đấm ra một quyền với anh kim quang sụp đổ kinh khủng trưởng ấn bị hắn một quyền đánh nát chu bát lễ con người co rụt lại người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không hắn một trưởng này dùng chí ít 8 phần thực lực nhưng lại bị giang nam dễ như trở bàn tay cho đánh nát hắn thậm chí không có cảm giác được giang nam trên người có nguyên lực ba độ nói cách khác vừa mới giang nam chỉ là dựa vào thuần túy nhục thân chi lực lực lượng thật là cường đại Chu Bác Lễ tâm niệm vừa động, một thanh kim sắc trường kiếm xuất hiện tại tay của hắn bên trong. Trường kiếm mới xuất hiện, liền bộc phát ra mấy đạo kim quang. Đồng thời một cỗ lăng lệ kiếm mang tại trên kiếm phong vần quanh, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ cắt chém hư không. Hào kiếm, Giang Nam thầm khen. Vẹn vẹn từ trên kiếm phong cảm nhận được lăng lệ kiếm mang, liền có thể cảm nhận được thanh kiếm này bất phàm. Đây là hắn cho đến tận nay gặp phải tốt nhất một thanh kiếm. Xem ra cái này Chu Bác Lễ thật đúng là có không ít đồ ta. Kim kiếm nơi tay, Chu Bác Lễ khí chất lập tức thay đổi, trở nên phong mang thất lộ, tựa như một tên tuyệt thế kiếm khách. Ngươi có thể chết ở chấn thiên thần kiếm phía dưới, vinh quang của ngươi. Chu Bác Lễ quanh thân kim quang lấp lánh, ánh mắt lạnh lùng, mở miệng yếu ớt nói: Giờ khắc này, hắn tựa hồ biến thành cất bức ở trong nhân thế thần linh, thẩm phán lấy thế gian hết thảy. Giang Nam liếc miệng, khinh thường nói: giả thần giả quỷ. Đang khi nói chuyện, đấm ra một quyền. Giao long quyền. Ông ba. Không gian bị đánh nổ, một cỗ bảng bạc khí huyết lực lượng hội tụ thành một cái năm đấm ầm bang đánh tới hướng Chu Bác Lễ, ngập trộm nghe đến một tiếng long âm. Chu Bác Lễ đưa tay liền làm một kiếm, kim quang sáng chói, tựa như đầy trời pháo hoa đầu dạng. Trong khán khách liền đem Giang Nam một quyền mở ra, Giang Nam quyền ảnh trong nháy mắt bạo tạc, Đinh Hải nhức. Giang Nam sững sở. bị phá, thật đúng là xem thường hắn, hoặc là nói xem thường thanh kiếm này. Giang Nam khẽ mỉm cười, lại đến, hắn đưa tay lại là một quyền, một quyền này cùng vừa mới đồng dạng, nhưng uy lực lại là lớn gấp mấy lần. Vừa mới một quyền kia hắn chỉ vận dụng gần một nửa lực lượng, mà một quyền này lại là toàn bộ lực lượng, liền ngay cả thần ma thể lực lượng đều bị hắn điều bắt đầu chuyển động. Từ khi chém giết Ma tộc phong vương cảnh cao thủ, hắn liền thu được một trăm khí huyết quả. Từ điểm đó mà xem, yêu tộc khí huyết so với ma tộc khí huyết mạnh hơn rất nhiều. Cùng Hồ Nguyệt giao nước sữa hòa nhau một chút, liền thu được 350 quả khí huyết quả, so chém giết cái kia ma tộc nữ nhân nhiều dòng giá 200 quả. Bây giờ hắn đã đã thức tỉnh 2200 con giao long. Giao long quyền vừa ra, chính là gấp đôi lực lượng. Cho nên, một quyền này của hắn tăng thêm hắn thần ma thể lực lượng, đã đạt tới 5000 vạn cân lực lượng. Ầm ầm. Không gian nổ tung. Năm đấm bốn phía xuất hiện một vòng sóng khí gợn sóng, lập tức phát ra một tiếng to lớn âm bạo thanh. Toàn bộ không gian kịch liệt chấn động. Ma quyền Phong lại sớm đã đến chu bác lễ trước mặt. Chu Bác Lễ con ngươi hung hăng co lên, hắn cảm thấy một câu nguy hiểm to lớn, đưa tay một kiếm đâm ra, ầm, kiếm mang sụp đổ, hắn cả người bay ngược mà ra, nện ở pho tượng bên trên, Cách. bị manh liệt va chạm thần linh pho tượng run rẩy một chút, đột nhiên phát ra một vệt kim quang, lại vững vàng đứng thẳng chưa từng ngã xuống, mà tại cố này kim qua dưới, Chu Bác Lễ trên thân cũng vậy mà không có nửa điểm thương thế, chỉ là khí huyết sôi trào mà thôi. Giang Nam hai con ngươi có chút meo lại, cái này thần linh pho tượng vậy mà để Chu Bác Lễ lông tóc không thường, quả thực không thể tưởng tượng nổi xem ra cái này thần linh pho tượng đối thần sứ thật là có dùng cũng là không phải tại giả danh lừa bịp nếu không cái này chu bác lễ căn bản không chịu nổi một quyền này của hắn đã như vậy vậy liền nhìn xem cái này thần linh pho tượng đến cùng có thể trèo chống bao lâu giang nam tâm niệm vừa động lập tức đưa tay khẽ vỗ trong tay trong khoảnh khắc ngưng tụ ra một cây huyết sắc trường thương giao long thương đưa tay liền là hướng về chu bác lễ ném quá khứ bá huyết sắc trường ảnh lóe lên một cái rồi biến mất chu bác lễ sắc mặt đại biến vội vàng vung kiếm dây đạc kim sắc kiếm ảnh xuất hiện tại trước mặt kiếm ảnh lốp bốt sụp đổ nhưng huyết sắc thương ảnh cũng rốt cục bị hắn ma diệt. nhưng không đợi hắn thở một ngụm, lại là một đạo huyết sắc thương ảnh mà tới. lập tức liên tiếp xuất hiện huyết sắc thương ảnh. Chu Bác Lễ lập tức luống cuống tay chân, trường kiếm liều mạng vung dậy, kiếm quang như mưa, kim quang sáng chói, long long long long. liên tiếp bạo hưởng. nếu không phải thần linh pho tượng kim quang gia trì, lúc này Chu Bác Lễ khả năng đã bị xuyên thủng. luận kinh nghiệm chiến đấu, Chu Bác Lễ thúc nửa cũng không đuổi kịp Giang Nam. Giang Nam đột nhiên trong tay xuất hiện một tay đao, một đao bổ ra, mấy trăm đạo đao ảnh xuất hiện, chân cương đao ảnh trong nháy mắt rơi vào kim quang bên trên, kim quang một trận bạo tạc nhưng chính là không phá được kim quang phòng ngự. Giang Nam trong lòng hiểu rõ, nơi này thần linh pho tượng cùng đào hoa sơn thần linh pho tượng không giống nhau lắm, tựa hồ càng mạnh. hắn suy đoán là bởi vì hấp thu càng nhiều năng lượng bổ trí, rốt cuộc ở chỗ này quỷ dị càng nhiều, cũng mang ý nghĩa hắn tín đồ càng nhiều. Giang Nam không còn thăm dò, trực tiếp thân hình như điện, trong nháy mắt liền vọt tới thần linh pho tượng trước mặt. Chu Bác Lễ khẽ giật mình, lập tức cười lạnh, thằng ngu này, hắn chẳng lẽ coi là có thể tới gần thần linh? Nhưng sau một khắc, Chu Bác Lễ liền không cười được, đã thấy Giang Nam một tay lấy thần linh pho tượng ôm lấy. Dù là thần linh pho tượng ánh vàng rực hắn cũng không có buông tay. Không đợi Chu Bác Lễ kịp phản ứng, thần linh pho tượng đống nhiên không thấy, toàn bộ không gian lập tức áp lực buông lỏng. Chu Bác Lễ bỗng nhiên cảm giác cả người đều rỗng, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Không được, không đợi hắn kịp phản ứng, một cái kinh thiên đại thủ ấn liền xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Hắn rốt cục thấy được, cái gì gọi là chân chính tuyệt sát. Âm Dương Đại Thủ ấn trọn vẹn mấy chục mét lớn nhỏ, đem Chu Bác Lễ bốn phía toàn bộ phong kín. Chu Bác Lễ trong lòng cuồng loạn, hắn từ cái này to lớn Âm Dương Đại Thủ ấn phía dưới cảm nhận được khí tức tử vong nồng nặc. Hán điên cuồng vung vẩy trong tay kim sắt trường kiếm, đem mình mạnh nhất kiếm pháp tại trong thời gian ngắn nhất phát huy ra. Âm Dương đại thủ lớn tại dậy đặc kiếm quang hạ hung hăng ép xuống, giữa hai bên buộc phát ra ánh sáng long ánh mang, tựa như cơ điện tại ma sát buộc phát ra dày đặc hồ quang điện cùng hoa lửa. Nhưng Âm Dương đại thủ lớn ép xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Chu Bác Lễ điên cuồng xuất kiếm, phong vương cảnh đỉnh phong tu vi, giờ khắc này không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Hán điên cuồng tiêu to, a a a a, trên đầu kim quan rớt xuống, tóc dài tán loạn, giống như điên cuồng. Chỉ tiếc, đây hết thảy đều là phí công không có thần linh pho tượng lấy hắn thực lực của mình căn bản ngăn không được tại Giang Nam lấy đi thần linh pho tượng cũng buộc phát ra cái này cường đại nhất sau một kích liền đã triệt để tuyên bố vận mệnh của hắn âm dương đại thủ ấn tại dừng lại một sát na sau rốt cục đè nát kiếm mang đột nhiên mà xuống phấp chu bát lễ như là cắt sỏi đồng dạng từ trên xuống dưới sụp đổ sau đó hóa thành bụi mù biến mất trên mặt đất chỉ để lại một thanh kim kiếm cùng một viên không gian giới chỉ còn lại toàn bộ biến mất lớn như vậy không gian bên trong chấm dống không có kim sắc ánh sáng chỉ có bốn phía mấy chục quả dạ minh châu tại chiếu rọi tam sắc thụ không gian bên trong phía thần linh pho tượng cùng trước đó đồng dạng đông nhiên hóa thành một cái to lớn thần linh ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía Giang Nam lớn mật phàm nhân dám khinh nhường thần linh đáng chết nhưng còn chưa nói xong liền từ hất vụ ở giữa xuất hiện một cái to lớn hấp thủ, lại một tay lấy kim quang này lấp lánh thần linh bắt lấy kéo vào vực sâu lớn mật a không nói còn chưa dứt lời liền im bặt mà dừng lập tức mơ hồ chuyển đến một trận nhấm nuốt âm thanh sau đó Giang Nam lại nghe được một tiếng hài lòng ợ hơi âm thanh không khỏi dùng mình một cái phía dưới này sẽ không thật là địa ngục đi lập tức liền lập tức tam sắc thụ không gian lấy đi thần linh pho tượng, hắn cá nhân không có đạt được chỗ tốt gì, nhưng giết Chu Bát Lễ lại là thu được chỗ tốt không nhỏ. Không tính Kim sắc Trường kiếm cùng không gian giới chỉ, Tam sát Thu trên xuất hiện lần nữa ba cái hồn quả. đương nhiên, trong này còn có Kia Vương cắt cùng Hồ Tam cao công lao. Chỉ tiếc, chém giết bọn hắn cũng không có thu hoạch được khí huyết quả, chỉ là thu được hồn quả. Giang Nam tâm niệm vừa động, hồn quả biến mất, hắn cả người thần hồn đều đang thăng hoa. Đối với Âm Dương Đại thủ ấn, Giao Long quyền, Giao Long thương, Vu ảnh Đao pháp, Bách chiến thương pháp, Đạt thiên bộ đều có càng sâu lý giải. Đặc biệt là đối đao pháp lý giải đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, lại mơ hồ mờ tới đao chân ý. Chương 138, Thần ma thể cường đại phong ngự, quyển sách nhỏ, cắt đùi trở về với cắt đùi, đao ý thành hình. Giang Nam thu hồi trên đất kim sắc trường kiếm, chỉ thấy phía trên khắc lấy Chấn Tiên hai chữ. Chấn Tiên. Hán lông mày có chút nít lên, cười nhạt nói, thật quần khẩu khí. Bất quá, thanh kiếm này đích thật là một thanh bảo kiếm, không biết là cấp bậc gì. Tại Đại Minh hoàng triều, đao kiếm cũng không có đặc biệt rõ ràng phẩm giai phân chia. Dưới tình huống bình thường sẽ chỉ chia phẩm phẩm cùng bảo vật. Có thể xưng là bảo vật binh khí rất ít, cho dù là hắn tại Hoàng Võ Học viện dùng huyền thiết chế tạo 30 mét cự đao, cũng nhiều nhất được xưng là đỉnh cấp binh khí, nhưng cùng bảo vật xưng hô thế này căn bản chịu không bảo để. Nhưng Giang Nam nhìn trước mắt thanh bảo kiếm này, lại cảm thấy đây chính là bảo vật. Hắn tùy tiện lấy ra một cây đao, dùng kiếm một vòng, chém sắc như chém bùn, đao trực tiếp bị trẻ thành hai đoạn. Phải biết đao này đều là thiên công bộ luyện chế, cực kỳ sắc bén cùng rắn chắc, nhưng ở thanh kiếm này phía dưới, lại như là đậu hũ. Cực kỳ hiển nhiên, liên xem như hắn 30 mét cự đao tại thanh kiếm này phía dưới cũng sẽ tùy tiện bị cắt đứt. Hắn lấy thần hồn tinh tế cảm ứng thanh kiếm này, Đã thấy thanh kiếm này kiếm trong cơ thể ẩn dấu đi rất nhiều phức tạp phù văn, những phù văn này bên trong ẩn chứa một chút hắn khó có thể lý giải được lực lượng, tinh tế cảm ứng phía dưới, lại mơ hồ có ngàn vạn ngôi sao tại hắn bên trong xoay tròn. Mà những phù văn này xúc giác một mực kéo dài đến kiếm phong, khiến cho kiếm phong tản ra nhàn nhạt phong mang, thần hồn chạm đến, lại có bị cắt đứt cảm giác. Hắn lần nữa dùng thanh kiếm này cắt chém hướng trong tay lao gãy, thần hồn cảm ứng phía dưới, đã thấy phong mang đi tới, kia đao gãy tựa như là đậu hũ đồng dạng bị tùy tiện chặt đứt. Giang Nam giật mình, nguyên lai like đây hết thảy đều bắt đầu tại thanh kiếm này phù văn. Đương nhiên Thanh kiếm này chất liệu cũng là cực kỳ đặc thù, nếu không khó mà khắc họa cùng dung nạp những phù văn này, cũng khó có thể trói buộc chặt những này phức tạp mà cường đại phù văn. Nhưng Giang Nam căn bản nhìn không ra đây là cái gì kim loại chất liệu, không biết ta thần ma thể tại thanh kiếm này phía dưới phòng ngự như thế nào. Giang Nam đống nhiên thầm nghĩ, phổ thông đao kiếm căn bản không phá nổi ra của hắn, thanh kiếm này là bảo vật, nghĩ đến hẳn là có thể, nghĩ đến liền làm, lập tức dùng thanh này kim sắc bảo kiếm trên ngón tay bôi qua, phong mang qua đi, ngón tay bình yên vô sự, ngay cả một tia vết tích đều không có. Giang Nam hơi sướng sở, ra dày như vậy sao? lại dùng sức vẽ một chút, nhưng vẫn không có rách ra, chỉ là có một đạo chằng ngấn. Lập tức lại dùng kiếm đại lực vẽ một chút, không sai biệt lắm dùng ngàn vạn cân lực lượng, ngón tay rốt cục bị mở ra. Nhưng, kiếm phong qua đi, vết thương liền cấp tốc bắt đầu khép lại. Vẹn vẹn mấy hơi thở, vết thương liền toàn bộ khép lại, thậm chí ngay cả một tia vết tích cũng không tìm tới. Giang Nam khẽ miệng bật ra, liên tiếp gật đầu. Ừm, không sai, bây giờ thần ma thể quả nhiên ngư bức. Hắn cuối cùng là đối thần ma thể phòng ngự có một cái bước đầu hiểu rõ. Nếu như lúc này lại có người dùng truyền sắt mũi tên bắn giết hắn, hắn cảm thấy có thể không làm phòng hộ. Tiêu Tuyệt sát mũi tên chỉ sợ đều không phá được da của hắn, rốt cuộc tuyệt sát mũi tên lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là phàm vật. Đem Chu Bác Lệ không gian giới chỉ mở ra, Giang Nam nhíu mắt, "Khá lắm, gia hỏa này là vơ vét bao nhiêu tiền a?" Bên trong một số đại ngạch ngân phiếu, đến phía phía dưới, lại có 5000 vạn lượng nhiều. Tại ngân phiếu bên cạnh, có 17 khối màu ngà sữa tầng đá. Linh thạch. Giang Nam ánh mắt sáng lên. "Cái này nhưng là đồ tốt, so với tinh nguyên đan muốn chân quý nhiều lắm." Trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện một cuốn sách nhỏ. Nhìn thấy cái này quyển sách nhỏ, Giang Nam trên mặt hiện ra nụ cười vì cái gì có ít người luôn yêu thích ghi nhật ký đâu. đem quyển sách nhỏ mở ra, bên trong ghi chép hắn làm quan thời điểm, cùng các đại quan viên ân tình lùi tới. lẽ ra đây đều là bình thường, rốt cuộc là quan đồng liêu, nào có không ứng thủ. nhưng vấn đề là những này xã giao thủ bút quá lớn, động một tí hơn vạn lượng bạc, có thậm chí nhiều đến mấy chục vạn hay. đây cũng không phải là xã giao, đây là trần chuỗi hối lộ. ngoài ra còn có một chút cùng giữa quan viên một hệ liệt trao đổi ích lợi, dính đến thu thuế, đồng ruộng, chức quan, thuốc nổ, quân bị vật tư, kinh đô bất động sản, thậm chí còn có giáo phường tý nữ nhân. Giang Nam nhìn xem cái này quyển vợ nhỏ trên từng cái quan viên danh tự, có chút thở dài. Trong này có rất nhiều người hắn đều quen thuộc, thậm chí còn có mấy tên quý phi cùng gia tộc của các nàng, ngoài ra còn có một chút vương gia, thế tử, hầu tước. Nếu thật là đem cái này sách nhỏ đưa trước đi, toàn bộ triều chính đều sẽ chấn động. Làm Đại Minh hoàng triều hoàng đế Chu Huyền, tuyệt đối nhận không đi xuống. Lấy hắn lôi đỉnh thủ đoạn, thậm chí sẽ để cho Trạm Ưu Ti ngân tiên vệ đao trong tay của lưới đao. Muốn chặt đầu thật sự là nhiều lắm. Nhưng nếu là để những sâu mọt này tiếp tục, Đại Minh sớm muộn muốn bị bọn hắn hủy đi bất quá việc này vẫn là chờ một chút lại nói, bây giờ không phải là đưa trước đi thời điểm. Cái này sự tình liên quan đến phạm vi quá rộng, liên quan đến quá nhiều người, hiện tại đưa trước đi, một khi xử lý không tốt nói không chừng sẽ để cho toàn bộ đại minh hoàng triều đại loạn. Mà lại hắn tạm thời còn không muốn trở thành mục tiêu công kích. Việc này một khi bị người biết hiểu, có ít người khẳng định sẽ đi cuồng, sẽ không tiếc hết thảy giá phải trả tới giết hắn. Thậm chí làm cho những người này không tiếc hết thảy giá phải trả tạo phản. Dù sao đều là chết, còn không bằng liệu một phát. Vì con sống, những người này khẳng định sẽ nghĩ biện pháp lợi dụng hết thể có thể lợi dụng lực lượng. Cái gì yêu ma cái gì quỷ dị, cái gì đế nhân, chỉ cần có thể vì bọn họ sử dụng, bọn hắn đều sẽ chiếu đơn thu hết. người tới điên cùng thời điểm, sự tình gì đều làm được. Chu Bác Lễ liền là một cái ví dụ sống sờ sờ. vì cái gọi là vĩnh sinh, đem linh hồn của mình bán cho thần linh, về phần chết bao nhiêu người không có quan hệ gì với hắn, thậm chí đối với hắn mà nói, mạng của người khác cùng thi thể liền là hắn thông hướng vĩnh sinh cầu thang. hoàng triều một khi đại loạn, cuối cùng chịu khổ vẫn là lê dân bách tính. chiến loạn cùng một chỗ, bách tính trôi dạt khắp nơi, người chết đói khắp nơi, hoàn khí trùng thiên, đến lúc đó quỷ dị sẽ càng nhiều, yêu ma cũng càng thêm hung hăng ngang ngược. Toàn bộ sa tắc đều sẽ tiến vào Hắc ám thời kỳ, so hiện tại còn muốn loạn vô số lần. Mà đại minh đại loạn, được lợi ngược lại là thần đình, là ma tộc, yêu tộc cùng cái khác hoàng triều. Cho nên, cái này sự tình xử lý phải thận trọng. Không có quét ngang, chấn áp hết thảy thực lực trước đó, tốt nhất không nên khinh cử vận động. Muốn động, đó chính là lôi đình hành động. Tất cả nội bộ ác thế lực cùng ngoại bộ thế lực, lấy tuyệt đối lực lượng toàn bộ chấn áp, không cho những thế lực này có bất kỳ bắn ngược cùng cơ hội thở dốc. Giang Nam tin tưởng, hắn tương lai có năng lực như thế, có lẽ đại minh hoàng triều hiện tại liền có năng lực như thế, nhưng hắn không dám đánh cược. Nhưng làm tạm yếu tí là sứ, để thiên võ bộ vụng trộm đối một chút đặc biệt nhân hòa thế lực đi thu thập một chút chứng cứ cùng giải càng nhiều chi tiết vẫn là có thể. Cái này quyển sách nhỏ bên trong dính đến đều là cả lớn, còn có tương đối nhỏ cá đều không có ghi chép. Nếu như đem những này cá con đều tìm đến, đến lúc đó nhưng một mẹ hốt gọn. Đem quyển sách nhỏ thu hồi, thu sạch tiến tam sát thụ không gian. Trải qua cùng Chu Bác Lễ một trận chiến, hắn chân cương tiêu hao không ít. Lập tức đem tam sát thụ trên chứa đựng quả chám toàn bộ tiêu hao, đem chân cương bổ sung một bộ phận bắt đầu. Nhưng khoảng cách lớp đầy, còn có không khoảng cách ngắn sau đó còn có không ít quỷ dị muốn giết, còn biết dùng đến chân cương. Giang Nam dứt khoát đem linh thạch lấy ra ngoài. Đại nhật chấn ngục kinh vận chuyển, mặt trời hỏa lò xuất hiện nơi tay bên trong, đem linh thạch bao vây lại, cực tốc luyện hóa. Tam sát thụ trên quả chám không ngừng gia tăng. nửa giờ trôi qua, luyện hóa ba khối linh thạch, từng viên từng viên quả chám treo ở tam sát thụ đầu cảnh bên trên. tâm niệm vừa động, từng viên từng viên quả chám biến mất, cấp tốc tại thể nội hóa thành chân cương. không bao lâu, liền đem chân cương lấp đầy. lúc này, nếu là lại cần gia tăng chân cương, liền cần đột phá đến tông sư nhị trọng thiên. chi tiết. Hắn vừa mới đột phá đến tông sư thời gian không dài, chân cương cùng ngũ thân, kinh mạch, thần hồn còn không có đạt tới toàn vẹn như một tình trạng. Bằng không, hắn hiện tại liền có thể đột phá. Chu Bác lễ mặc dù chết rồi, nhưng con của hắn Chu Diệu Vũ lại không biết ở nơi nào. Chỉ tiếc lúc ấy lao ra hỏa này một lòng muốn giết ta, lúc ấy liền xem như hỏi, hắn cũng không có trả lời. Giang Nam âm thầm tiếc rẻ, nhìn thoáng qua trong cái không gian này Dạ Minh Châu, nghĩ nghĩ cũng đều giam lại, lập tức đi ra ngoài, ven đường đem Dạ Minh Châu toàn bộ giam lại. Những vật này từng cái có giá trị không nhỏ, thấp nhất đều muốn mấy trăm lượng bạc giỏng. Mỗi một khóa giá trị đối với người nghèo khó bần cùng tới nói, thậm chí có thể đủ sống cả một đời. Nhưng lối giang nam tới nói lại là không đáng giá nhất tới, nhưng cũng không cần thiết tùy tiện lãng phí. Phải biết cái này một khóa Dạ Minh Châu có thể nuôi sống mấy tên lính. Tại xoay tròn hướng lên bậc thang chỗ, có chút phòng. Giang nam từng cái mở ra, phát hiện bên trong đều không có người. Trở về mặt đất bên trên, giang nam phát hiện thời khắc này thiên đã tối xuống, nhưng là lưu phủ lại là đèn đuốc sáng trưng. Từng cái thần đồ cùng quỷ dị vây quanh ở từ đường cách đó không xa, từng cái thần sắc bất an. Bọn hắn vừa mới cảm giác thần không có ở đây, Có người muốn đi xem xét, nhưng trong thông đạo thả ra khí tức phi thường đáng sợ, bọn hắn không dám lên trước. Giang Nam nhìn thấy bọn hắn, trực tiếp đem đao sờ soạn ra, không nói lời nào, đưa tay liền lả một đao. Bá! Đao mang như mưa, chợt vện 800 nói đao mang xuất hiện. Một đao 800 nói đao mang đã rất gần thiên đao chạm. Lúc này đao mang chính là chân cương, lực sát thương không thể so sánh nổi. Một đao đánh xuống, chết một mảnh, căn bản ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Tất cả thân đồ cùng quỷ dị toàn bộ bị giết, mà lại đầu đều bị chém thành mấy khối, không cách nào lại phục sinh. Tam sát thụ không gian bên trong, Hồn quả xuất hiện lần nữa, lần này kết hai viên. Giang Nam đi thẳng về phía trước, gặp được thần đồ cùng quỷ dị, toàn bộ giết chết, không, có một cái sống sót. Khi hắn đi đến lưu phủ cổng, nơi này đã không có thần đồ cùng quỷ dị. Hồn quả biến thành ba viên. Tâm niệm vừa động, ba cái hồn quả biến mất. Giang Nam thần hồn lại một lần nữa thăng hoa, Đao pháp, thuật bắn súng, trường pháp, quyền pháp, bộ pháp, lần nữa có lĩnh ngộ sâu hơn. Hắn cảm thấy hiện tại có lẽ một đao có thể bổ ra 900 đao. Mà kiếm ngông lung đao ý cũng càng rõ ràng mấy phần. Giang Nam trong lòng mừng rỡ. Đao ý khó mà lĩnh ngộ liền xem như rất nhiều phong vương cảnh cao thủ cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ ra đạo ý. Phong vương cảnh võ ý chính là võ đạo ý chí, cùng đạo ý hoàn toàn khác biệt. Cái trước coi là đối tự thân võ đạo cực hạn tín ngưỡng sinh ra ý chí, mà cái sau liền huyền diệu. Đạo ý chỉ có thể hiểu ý, không cách nào dạy bằng lời nói. Nhưng có thể minh xác là nó cũng không thuần túy là người ý chí, mà là người ý chí chạm đến cũng lý giải đến đạo ý chí thể hiện là đạo quy tắc, là trật tự, là chạm phá hết thệ cực hạn phong mang. Nếu như lĩnh ngộ đạo ý, sức chiến đấu sẽ hiện lên bao nhiêu lần to lớn tăng lên. Bây giờ đã mò tới đạo ý cánh cửa, nếu như có thể nhập môn như vậy lực chiến đấu của hắn ngay lập tức sẽ đạt được to lớn tăng phúc. Đi đến trên đường cái, hắn nhìn về phía hắc thủy thành trên không, gặp chỗ nào hắc khí càng nhiều, hắn liền tiến về cái nào địa khu. Thanh hà đường phố, Giang Nam không nhanh không chậm đi tới, nhưng kỳ thật hắn vừa sải bước ra liền có hơn một trượng. Bên đường một cái đại hắn ngay tại trong thùng rác nhặt đồ bỏ đi, chợt nhìn là một vị nghèo khổ người. Nhưng Giang Nam lại liếc mắt liền nhìn ra, đó là cái quỷ dị, mà lại hắn từ trong thùng rác cảm nhận được một cỗ mùi máu tanh. Giang Nam tiện tay vung lên, một cái nhỏ bé đao mang liền chạm phá cái kia quỷ dị đầu. Nhưng đao mang cũng không phải là đơn giản đem quỷ dị đầu nợ ra mà là chân cương bên trong lôi cuốn lấy nhỏ xíu này sinh đau ý, tại chạm tới quỷ dị đầu về sau, liền phóng xuất ra cực hạn phong mang. cái kia quỷ dị đầu bịch một cái bị nổ tung, trực tiếp bị vỡ nát. quỷ dị thân thể cấp tốc khô quắt. a, giết người rồi. một cái mới từ rượu bên cạnh trong tiệm ra nữ nhân khét chói thai vang lên, lại bị giang nam tiện tay bắn ra, một sợi đao mang đem đầu của nàng xuyên thủng. nữ nhân ngạc nhiên nhìn xem giang nam, lập tức phịch một tiếng đầu bạo tạc, thi thể hướng về giang nam đi hai bước, lập tức ngã trên mặt đất, hóa thành một đám hắc thủy. nữ nhân vừa chết, ồn ào náo động quán rượu bên trong, trong ngay mắt yên tĩnh trở lại. Giang Nam nhìn xem tử lâu, khẽ khẽ thở dài. Lớn như vậy quán rượu bên trong, lại không có một người sống, toàn bộ là quỷ dị. Mà lại, không chỉ là cái này một nhà tử lâu, sắt vách mấy cái cửa hàng bên trong, cũng toàn bộ đều là quỷ dị. Liên ngay cả kia tạc hóa trong tiệm ông chủ cùng tiểu nhị, cũng đều không phải người sống. Ban ngày còn không có nhìn thấy nhiều như vậy quỷ dị, đến ban đêm vậy mà có nhiều như vậy. Cái này hắc thủy thành bên trong quỷ dị so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Giang Nam nhìn xem những này làm bộ bận rộn người làm ăn, khẽ thở một hơi. Những người này khi còn sống có lẽ đều là người làm ăn, sau khi chết lại còn tại làm sinh ý cũng là lao lực mạnh. Chỉ tiếc, bọn hắn đều trở thành quỷ dị, không thể không giết. Nếu như tùy ý bọn hắn lang tràn, toàn bộ thế giới chỉ sợ đều sẽ bị bọn hắn xâm lấn. Bùi về với Bùi, đất về với đất đi. Lập tức vung tay lên, mấy chục đạo đao mang bắn ra, trong khoảnh khắc đem những này quỷ dị đánh giết. Những này quỷ dị sau đó, không phải hóa thành hắc thủy, chính là trở thành tro khô. Đây hết thảy, để quán rượu bên trong quỷ dị lập tức bối rối lên. Giang Nam cất bước đi hướng tụ lâu. Những này quỷ dị ở giữa bỗng nhiên có một cái kêu to, rít. Một tiếng này rít, lúc này khơi dậy tất cả quỷ dị trong lòng lệ khí. Bọn hắn từng cái từ trong tụ điểm, từ góc đường, từ dân cư bên trong, điên cuồng tuôn ra, hướng về Giang Nam đánh tới. Có cầm đao kiếm, cũng có cầm dao róc xương. Không có đao kiếm, liền tay không tất sát, nhưng trên ngón tay sắc bén như đao móng tay, chính là vũ khí của bọn nó. Hống hống hống. Những này quỷ dị phát ra không giống tiếng người gầm thét. Có quỷ dị thậm chí bắt đầu biến thân. Hình thể cực đại, bắp thịt cuồn cuộn, tựa như từng cái miếng thịt. Tiếng giống như nước thủy triều, chấn động tứ từ phương. Từng cái quỷ dị hướng về Giang Nam đánh rết mà đến. Trong khoảnh khắc, sát khí trùng thiên. Quỷ dị vốn cũng không phải là người, bọn chúng căn bản không sợ chết thậm chí không biết đau đớn. Đối với sinh mệnh, bọn chúng có cực lớn khao khát, cũng có được cực độ căm hận. Trong lòng của bọn nó tràn đầy mãnh liệt đoàn khí cùng lệ khí. Giang Nam nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn, trong tay xuất hiện một thanh thiên công bộ sản xuất chế thức trừ não. Hắn đưa tay trong nháy mắt vùng ra vài dao, dày đặc dao mang như cá giết xa sông, lại như mưa to gió lớn đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng tiến ra. Dao mang chúa qua, hết thảy bị cắt chém thành bụi mịn. Những cái kia hướng hắn đánh tới quỷ dị, trong khoảnh khắc đều bị hắn ẩn hàm này sinh đào ý chân cương đào mang chém vỡ. Khói đen nổi lên bốn phía, thây khô khói vụn đầy đất. Trong đáy mắt, trên con đường này liền không có một ai, tất cả quỷ dị toàn bộ bị giết. Tam sát thụ bên trên, từng viên từng viên hồn quả xuất hiện. Nam viên, Giang Nam thần sắc vui mừng, không chần chờ chút nào, lập tức đem nam viên hồn quả luyện hóa. Trong khoảnh khắc, Tiêu Mông lung đao ý cấp tốc thành hình, lao nhau ăn một pháo lẻn lút. Chương 139, giết tội, lại bị nàng đoạt trước. Thần hồn tăng lên trên diện rộng, để hắn đối đao pháp, quyền pháp, thuật bắn súng, trưởng pháp, bộ pháp lý giải cấp tốc lần nữa tăng lên. Theo đao ý ngưng tụ, vô ảnh đao pháp trong nháy mắt đột phá, bước vào thiên đao trạng thậm chí tại đối bách chiến thương pháp cấp tốc lĩnh ngộ bên trong lại cũng bị hắn mò tới một tia thượng ý giao long quyền uy lực càng tăng lên âm dương đại thủ ấn càng thêm như ý linh hoạt thân hồn tăng lên để hắn đối tất cả võ kỹ trong tay nắm giữ toàn phương vị tăng lên lực lượng không có gia tăng nhưng thực lực cùng uy lực lại là tăng lên rất nhiều liền ngay cả đối chân cương trưởng khống cũng biến thành càng thêm mượt mà tự nhiên xem chừng không lâu sau đó liền có thể lần nữa đột phá giang nam trong lòng mừng rỡ cái này chém giết quỷ dị mang tới ích lợi không thua kém một chút nào chạm yêu trừ ma mang tới ích lợi thậm chí ẩn ẩn càng hơn một bậc rốt cuộc thân hồn tăng lên cùng nộ tính đề cao Tuyệt không phải thật đơn giản cố gắng liền có thể đạt tới. đương nhiên, khí huyết quả gia tăng cùng thần ma thể thổi biến đồng dạng là quan trọng nhất. Lục thân là thuyền, thần hồn là đà, trong ngoài kết hợp, tinh khí thần toàn diện tăng lên mới có thể đặt chân cao hơn đỉnh phong. Giang Nam nhìn về phía hắc thủy thành một phương hướng khác, cái phương hướng này hắc khí đồng dạng đồng đậm, mà lại bên trong xen lẫn một chút không hiểu đồ vật, thậm chí còn có sôi trào nhân khí. Theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, trong cơ thể tam sắc thụ không gian càng lúc càng lớn, hắn đối quỷ dị sức quan sát cùng phân biệt lực càng ngày càng mạnh, tăng thêm hiện tại thần hồn nhanh chóng tăng lên. Hắn đối quỷ dị phân biệt đã đến một cái khác người khó mà với tới tình trạng. Làm chấn thủ sứ mạnh hoàng, tu vi đã đạt tới võ hoàng nhị trọng thiên, nhưng hắn nhiều khi đều không cách nào phân biệt, mà giang nam lại tùy tiện có thể phân biệt, hiện tại càng là trực tiếp nhìn một chút liền biết. Điểm này, liền ngay cả giang nam mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn cuối cùng đem nó quy kết làm trong cơ thể tam sắc thụ không gian bên trong có hấp vụ cùng được sâu quan hệ. Ngoại trừ cái này, hắn mình cũng không cách nào giải thích. Lập tức cất bước hướng về kia con đường đi đến. Trên đường đi, phang là gặp được quỷ dị, vô luận nam nữ la hầu, toàn bộ bị chém giết. Trên một điểm này. Hắn không có bất kỳ cái gì mập mờ cùng nhân tử, không bao lâu, liền tới đến con đường này. Hết thảy trước mắt để hắn hơi kinh ngạc, rất náo nhiệt. Nơi này lại là một cái chợ đèn hoa, mà bên đường hai bên càng là có không ít thanh lâu, oanh oanh nghiến nghiến, nam nam nữ nữ như nước chảy, vô cùng náo nhiệt. Giang Nam đi thẳng về phía trước, phát hiện đèn này thị bên trong không ít người đều là người sống chính bọn hắn không phân rõ ai là quỷ dị ai là chân nhân, lẫn nhau ở giữa ở chung hòa hợp, cười cười nói nói. Liền ngay cả trong thanh lâu cũng là quỷ dị cùng người hỗn tạp, những cái kia gái lầu xanh căn bản không rõ ràng cái nào tỷ bội là người hoặc không phải người mà những cái kia cùng gái lầu xanh ôm nhau treo chọc nam tử cũng căn bản không biết hắn ôm chính là người sống vẫn là quỷ dị để giang nam hơi kinh ngạc chính là nơi này quỷ dị cùng người lại là tại sống chung hòa bình bọn chúng cũng không có đi thôn phệ người thậm chí không có toát ra dù là một kia muốn thôn phệ ý tứ mà là cùng người cùng một chỗ sinh hoạt cùng một chỗ giải trí tựa hồ cực kỳ hưởng thụ loại cuộc sống này ba tốt tuấn tiểu ca một cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ nhân trẻ tuổi chợt phát hiện Giang nam không khỏi kêu lên sợ hãi nàng một tiếng kêu sợ hãi đưa tới rất nhiều tầm mắt của người toàn thân áo trắng chắp một tia bất loạn hướng về sau kim lên, mày kiếm mắt sáng, dáng người thon lớn dài, cân xứng cường tráng, toàn thân tản ra bức người dương cương chi khí, làm từng cái nữ tử thần loạn hoa mắt. tốt tuấn tú hậu sinh, một cái quần áo có chút bại lộ nữ nhân xinh đẹp ánh mắt sáng tỏ nhị nó nói, nhìn xem giang nam, nàng kia ôn nhuận khoẹt miệng lại không chịu được chạy xuống một ít hứa tinh ánh. nếu như tại ban ngày có lẽ còn không rõ ràng như vậy, nhưng ở cái này dưới bóng đêm ánh đèn bên trong lại là lộ ra cực kỳ bắt mắt sáng tỏ. sau đó nàng hút một chút, đem khoẹt miệng lóng ánh hút trở về, cưỡng bức mực, lại sóng cả mánh liệt lắc lắc thân hình như thủy xà trực tiếp hướng về giang nam đi tới. Tiểu ca ca, một cái người. Nữ tử mịn nhãn như tơ cười duyên nói. Gây Tượng lại bị nàng lọt trước. Trước đó kinh thiếu nữ tử tức giận bất bình, lập tức cũng đem cổ áo của mình hướng phía dưới lôi kéo, lộ ra mảng lớn tuyết trắng, lắc lắc phong đồn to gan hướng về giang nam xài bước đi qua khứ. Cái khác nữ tử mặc dù cũng ngó nghe muốn động, nhưng không biết là có chút thận trọng, hay là bởi vì hai nữ nhân này vượt lên trước một bước, bọn họ cũng không hề động thân, mà là đứng xa xa nhìn, nhưng cũng không nhàn dỗi, từng cái liếc mắt đưa tình, mặt mày đưa tình. Nhưng cái này lại làm cho nơi này rất nhiều nam nhân khó mà tiếp nhận. Ở đâu ra hôi sữa chưa càn tiểu bạch kiểm? cũng không phải sao, xem xét liền là trông thì ngon mà không dùng được sáp đầu thương. một cái vóc người đơn bạc nam tử trẻ tuổi chua chua nói, thật sao? bên cạnh hắn nữ tử liếc hắn một cái, hư nhẹ nói, hắn mặc dù dáng người to lớn dài, nhưng ta thế nào cảm giác hắn nhìn so người cương tráng. hắn, hắn cái kia không gọi cương tráng. nam tử kia cố gắng giải thích, hắn là có thịt, nhưng ngươi biết không, cái kia một thân thịt đều là mỡ. hư không được. mỡ. các nữ tử khinh bị nhìn hắn gầy không kéo mấy thân thể một chút, thừa nhận người ta so ngươi trắng, rất khó sao? nói liền lại xoay mặt nhìn về phía gian nam, ánh mắt sáng tỏ. Thấy tình cảnh này, nam tử sắc mặt lập tức kéo dưới hàng đi, thầm cười khổ, "A, có thể không có sao, ngươi đặc biệt nương hồn con đều bị hắn câu dẫn." Đúng lúc này, nam tử con ngươi đột nhiên hung hăng co lên, một luồng hơi lạnh từ đôi xương cụt dọc theo cổ sống bay thẳng đại não, cả người như là đứng ở hầm băng bên trong. Chỉ thấy kia anh tuấn không tưởng nổi thiếu niên bỗng nhiên ngón tay búng một cái, kia đi đến hắn uy nữ bên cạnh nữ tử, đầu đột nhiên bạo tạc, lập tức nữ nhân kia thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống, cuối cùng lại hóa thành một trận khói đen. Đột nhiên xuất hiện một màn, để trong này người chung quanh quá sợ hãi. Nhưng một màn kế tiếp lại là thiếu niên tiện tay vung lên Dây đặc đao mang tại dưới ánh đèn như là từng cái lấp lóe đom đóm, nhưng lại lóe lên mà diệt. Sau đó, bốn phía liền có vài chục người ngã xuống, có nam có nữ, thậm chí còn có một cái ngay tại mua mứt quả nhi đồng. Giết người rồi." Nam tử thét to. Nhưng sau một khắc, thanh âm của hắn liền ngừng. Những này người ngã xuống, hoặc là thành tro khô, hoặc là hóa thành hắc khí, không, có một cái là bình thường. Nam tử chấn kinh và vẩn. Những người này, đến cùng là người hay là quỷ? Đúng lúc này, một cái lanh lảnh thanh âm nữ nhân kêu lên, "A, hắn là ma quỷ." Hắn tôn vẻ tất cả mọi người tinh phí. Thanh âm rất lớn, toàn bộ chợ đèn hoa lập tức yên tĩnh trở lại tất cả mọi người hướng về nơi này nhìn đến giang nam co ngón đúng ra một sợi đao mang đem nó xuyên thủng trong nháy mắt hoa thành một cô hắc khí a a a hắn thật là ma quỷ hắn thật tại thôn vệ chúng ta tinh khí một cái lão giả hoảng sợ nói giang nam nhàn nhạt nhìn hắn một cái nứt miệng lên một vòng không rõ ràng cho lắm độ cong một chút không rõ ràng cho lắm người sống từng cái đã sợ hãi lại phẫn nộ bọn hắn nhìn về phía giang nam trong mắt tràn đầy lửa giận giang nam thần sắc lạnh nhạt căn bản không thèm để ý ánh mắt của những người này tiện tay bắn ra lão giả kia đầu liền bị xuyên thủng lập tức trở thành một bộ thôi khô. Ngươi vì cái gì muốn giết hắn? Tại sao muốn thôn phệ chúng ta tinh khí? Ngươi là người vẫn là ma quỷ? Một người thư sinh ăn mặc nam tử không biết ở đâu ra đảm lượng, đột nhiên giận dữ hét. Giang Nam nhìn ra được, hắn là người, là người sống, mà lại là người bình thường. Lẽ ra hắn sẽ không có lá gan hỏi hàm, nhưng ở cái này khắp nơi là khí tức quỷ dị bên trong, cái này thư sinh đảm lượng càng trở nên vô cùng lớn, tựa hồ không e ngại hết thảy, kia tiềm ẩn ở trong lòng tinh thần trọng nghĩa lập tức bị phóng đại vô số lần. Bọn hắn đều là quỷ dị, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra? Giang Nam nhìn chăm chú hắn bình tĩnh nói, gặp Giang Nam cùng hắn giải thích, nguyên bản còn có chút thấp thỏm thư sinh nam tử, rũ khí lập tức liền lên tới, giận dữ hét, ngươi dựa vào cái gì nói bọn hắn là quỷ dị? Cũng bởi vì ngươi thực lực cường đại liền có thể tùy ý làm bậy sử dụng trướng nhãn pháp sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người căm tức nhìn Giang Nam, trướng nhãn pháp. Giang Nam có chút im lặng, thực lực cường đại, cần dùng trướng nhãn pháp sao? Ánh mắt của hắn dò xét bốn phía một cái, lần nữa nhìn lấy thư sinh, giải thích nói, bọn hắn là quỷ dị, cũng không phải là người, cho nên tử vong sau cũng không phải là bình thường thi thể, bọn chúng chỉ là mặt ngoài nhìn qua cùng người giống nhau như lúc mà thôi cũng tỷ như bên cạnh ngươi cái này mặc màu vàng sắc váy áo nữ nhân, nàng liền là quỷ dị. Như không phải là không muốn tòa này Hát thủy thành trở thành tử thành, như không phải là không muốn những này thành dân đối triều đình, đối với cuộc sống mất đi hy vọng, để bọn hắn cảm thấy thế giới này vẫn là có chân chính chính nghĩa tồn tại, hắn căn bản lười nhác hướng những người bình thường này giải thích nhiều như vậy. Thư sinh kia bên người màu vàng váy áo nữ nhân giật nảy cả mình, hoa dung thất sắc, cũng không tiếp tục quản cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, rũa ra tuyết trắng bàn tay như ngọc trắng một tay lấy thư sinh kia gầy yếu cánh tay nắm chặt, Lê Hoa đại vu khóc cầu khẩn nói, "Quân nhân, cứu ta." Thư sinh trong lòng một trận thương hại, một tay lấy nữ tử kéo ở phía sau hắn. Đối Giang Nam giận dữ hét, hầu ngôn loạn nữ, nàng rõ ràng là một cái tay trói gà không chặt được nữ tử, kẻ giết người đến mạng, bỏ xuống đồ đao, ngươi còn có thể cứu, vàng không đợi đợi ngươi sẽ là ta Đại Minh Hoàng triều luật pháp nghiêm trị. Ngươi thấy chỉ là biểu tượng mà thôi. Giang Nam kiên nhẫn nói, nhưng nói còn chưa dứt lời, Thư sinh kia liền đánh gậy hắn nói, ngươi thấy mới là biểu tượng, ta chỉ biết là trong tay ta là mềm mại như ngọc, có nhiệt độ, nàng là một cái thật sự người. Như thế Mi Tiểu Đường, ngươi tại sao có thể ra tay? Nàng không phải người. Giang Nam thở dài. Thư sinh cố chấp nói, nàng trong mắt ta liền là người, ta có thể cảm giác được tim đập của nàng, nàng nhiệt độ, ngươi không thể giết nàng. Giang Nam, đây chẳng qua là ảo giác của ngươi, nàng phải chết. Gặp Giang Nam khăng khăng muốn giết nữ tử, thư sinh nổi giận, ngươi có bản lĩnh ngay cả ta cũng cùng một chỗ giết. Giang Nam nhìn xem hắn, đạm mạc nói, ngươi xác định? Nam tử con ngươi co rụt lại, trong lòng căng thẳng, bản năng cảm giác được Giang Nam tựa hồ không có cùng hắn nói đùa, nhưng cảm nhận được sau lưng mềm mại thân thể mềm mại kia run rẩy cùng sợ hãi, thư sinh trong lòng tinh thần trọng nghĩa lập tức bảo dạ, cũng không biết ở đâu ra dữ khí, cứng cổ nói, xác định. Giang Nam nhìn xem hắn không nói chuyện, có chút tự định giá một chút, nhưng nhìn qua giống như là do dự một chút. Liên là cái này một do dự, để những cái kia quỷ dị lập tức thấy được ánh dạng đông, bọn họ nhao nhao mê hoặc những cái kia người sống bảo hộ bọn chúng, mà những cái kia còn tại cùng những này quỷ dị duy trì thân mật quan hệ người sống, vậy mà có không ít người việc nghĩa chẳng từ che chắn tại bọn họ trước mặt. Thư Sinh nói đúng, có chúng ta ở đây, ngươi mơ tưởng giết người, nhưng có nhiều người hơn lại là thấy được chuyện mặt khác. Vị thiếu niên này khả năng căn bản không muốn giết người, bằng không hắn hoàn toàn không tất yếu giải thích nhiều như vậy, cho nên hắn giết có lẽ thật là quỷ dị, cũng không phải là trướng nhãn pháp. Lao nao ăn một xáo lẻn lút. Chương 140, ngươi thấy chỉ là biểu tượng mà thôi, chuẩn bị thanh trạng. Bởi vì bị quỷ dị hắc khí cuốn quanh, rất nhiều người phản ứng hơi chút chậm chạp, nhưng cái này cũng không hề có thể hoàn toàn ngăn cản những người này suy nghĩ. Có ít người cũng không phải sẽ không suy nghĩ, mà là bởi vì tinh trùng lên não, đầu óc căn bản không muốn chuyển biến, bọn hắn chỉ muốn phóng túng tư tưởng của mình, chỉ muốn càng nhanh đạt tới mục đích của mình. Về phần cái khác, bọn hắn tạm thời căn bản không muốn đi cân nhắc. Gặp Giang Nam không lên tiếng, có chút huyết khí phương cương nam tử lá gan liền lớn lên, đúng, có chúng ta ở đây, ngươi mơ tưởng giết người trừ phi đạp trên thi thể của chúng ta quá khứ. Giang Nam khẽ lắc đầu, nói, "Ngô Xuân, có thể ở thời điểm này nói ra lời nói này, không chỉ là ý chí không kiên định, càng là thực chất bên trong hão sắc, nhưng càng nhiều vẫn là ngu muội vô tri." Giang Nam thản nhiên nói, "Đã như vậy, vậy liền như các ngươi mong muốn." Dứt lời, cầm đao vung lên, giày đặc đao mang hắc vây ra ngoài, một đám quỷ dị tính, cả mấy cái kia kêu, kêu gào người sống toàn bộ bị giết. Phạm La bị hắn giết chết, đều là đầu bị cắt nát. Khác biệt chính là, người sống bị giết, có đỏ thắm huyết vụt, nhưng quỷ dị hoặc là trở thành khói đen tiêu tán, hoặc là trở thành tơi khô khối vụt. Một đao kia để những cái kia một bên xem náo nhiệt người sống khiếp sợ không thôi, giống như đụng một cái nước lạnh tưới xuống, để bọn hắn trong khoảnh khắc thanh tỉnh. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vừa mới Giang Nam nói đều là thật. Bọn họ thật đều là quỷ dị, thiếu niên này rốt cũng đều là quỷ dị. Chợ đèn hoa trên đường phố lập tức yên tĩnh ý mắng, còn có người muốn giữ gìn bọn chúng sao? Giang Nam nhìn xem này một đám người sống, thản nhiên nói, "Mọi người cùng nhau xuống lên, nuốt xuống hắn." Một cái quỷ dị hét lớn, Hống hống hứ ba." Trong chốc lát, toàn bộ chợ đèn hoa quỷ dị báo động, hoặc hình thể biến lớn, hoặc mặt xanh nhanh vàng, từng cái dương nhanh múa đuốt hướng về Giang Nam đánh tới. Thậm chí, trực tiếp bỏ qua nhục thân, hóa thành một đoàn hắc vụ nhào về phía Giang Nam, bọn chúng muốn vọt thẳng tiến Giang Nam nhục thân ở giữa thôn phải hắn. Giang Nam trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười. Dạng này mới đúng, tỉnh từng cái đi tìm. Trường đao đột nhiên vung lên. Thiên đao trảm. Dây đặc đao mang trong nháy mắt hất vây ra ngoài, tất cả phóng tới Giang Nam quỷ dị, toàn bộ hóa thành bột mịn như bụi mù đồng dạng bay lên. Trong nháy mắt, toàn bộ tử vong. Trốn. Một màn này để nơi xa còn sót lại quỷ dị cản trở thoát đi, tốc độ cực nhanh. Nhưng Giang Nam tốc độ càng nhanh. Mấy cái giẫm chân ở giữa, liền đuổi kịp, trường đao vung dậy, đao mang như mưa từng cái quỷ dị tử vong nhưng vẫn như cũ có quỷ dị lọt lưới thoát đi ra ngoài giang nam cũng không thèm để ý hắn hiện tại chỉ cần đem đại quy mô tụ tập quỷ dị tiêu diệt là được ngày mai ban ngày liền có thể đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt chợ đèn hoa trên đường phố người kinh hoàng không thôi tứ tán thoát đi tiếng gào tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. dừng tay một cái âm thanh vang rội tại chợ đèn hoa trên đường phố vang lên theo thanh âm một đám khí tức cường đại bộ khói cấp tốc đến đại nhân cứu mạng a cứu mạng a đại nhân rất nhiều quỷ dị tụ hồ tìm được kết cục từng cái cấp tốc hướng về bộ khói phương hướng mà đi tìm kiếm che chở Giang Nam nhìn về phía bọn này bộ khói, ánh mắt băng lãnh. Bọn họ đích xác là người, không phải quỷ dị, nhưng bọn hắn lại là thần đồ. Đại nhân, vì sao tại ta hát thủy thành lạm sát kẻ vô tội? Con xin cho cái giải thích. Một tên bộ khói đi vào Giang Nam trước mặt, sắc mặt nghiêm túc ôm quyền nói. Giang Nam kinh ngạc phát hiện, cái này bộ khói tu vi vậy mà đạt đến liệt dương cảnh cửu trọng thiên. Loại này tu vi, liền xem như tại kinh đô cũng là nhất đẳng cao thủ, cũng chỉ là một cái hát thủy thành bộ khói. Tu vi của ngươi là thần bang cho a? Giang Nam nhìn xem hắn nói. Bộ khói biến sắc, lập tức ôm quyền nói, đại nhân. Tại hạ không hiểu ngài nói ý tứ, tại hạ tu vi đều là tại hạ từng chút từng chút chăm chỉ cố gắng tới, cùng cái khác không quan hệ. Gặp cái này bộ khoái không thừa nhận, Giang Nam cũng không thèm để ý, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi biết tại ta chỗ này, thần đồ hạ chẳng sẽ là cái gì không? Bộ khoái sắc mặt triệt để thay đổi. Trước mắt vị này cường đại thiếu niên vậy mà biết thần đồ. Cùng tiến lên. Cái này bộ khoái bỗng nhiên quá to. Giết. Phía sau hắn bộ khoái hét lớn. Lập tức một đám bộ khoái rút ra trường đao hướng về Giang Nam đánh tung quá khứ. Đao mang kinh thiên, chen chúc mà tới. Nhưng Giang Nam chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua lập tức đưa tay vung lên, đao mang hiện lên, đương đương đương đương, giày đạp đao mang tiếng va chạm vang vọng đường đi, như mưa đao mang trong nháy mắt rơi vào những nẻ bộ khoái trên thân, như mưa to gió lớn đồng dạng, những nơi đi qua, tiếng kêu rên liên hồi, huyết nhục vang tung tóe, trong nháy mắt, tất cả bộ khoái thần đồ toàn bộ bị giết, Giang Nam Thần sắc lạnh lùng, hất thủy thành bộ khoái nếu là thần đồ, như vậy trong huyện Nha huyện lệnh, huyện thừa, chủ bộ chợ chỉ sợ cũng chưa hẳn trong sạch, tại chém giết chợ đèn hoa trên quỷ dị về sau, hắn liền một cái đường đi một cái đường đi thanh lý, xuống về huyện Nha phương hướng mà đi, quả nhiên, trong huyện Nha. Tất cả mọi người trở thành thần đồ, thậm chí còn có không ít quỷ dị. Khi tất cả người thật không còn là người lúc, Giang Nam trong lòng có chút thất vọng, nhưng dưới tay cũng không có lưu tình, trực tiếp toàn bộ chém giết. Đối đại thần đồ cùng quỷ dị, không có bất kỳ cái gì lý do lưu bọn hắn lại. Một đêm trôi qua, toàn bộ Hắc thủy thành liền bị hắn dọn dẹp một lần. Giang Nam thu hoạch to lớn, vẹn vẹn hồn quả liền thu được hơn 50 quả. Nhưng hắn tiêu hóa hơn 40 quả về sau, liền cảm giác thần hồn sung mãn, không thể lại tiêu hóa. Nói cách khác, thân hồn của hắn trước mắt đã đạt đến một cái cực hạn. Muốn lại tiêu hóa, nhất định phải tu vi đột phá lần này thu hoạch là cực kỳ to lớn, bởi vì thần hồn to lớn bộc phá, đang không ngừng thi triển đao pháp phía dưới, trong vòng một đêm, đao ý tổng cộng đến chút thành triệu chi cảnh, uy lực tăng vọt, mà đuôi vũ khí khắc nắm giữ cũng là tăng lên trên diện rộng. hắn bên trong thương ý vậy mà nhã môn, ý vị này hắn bách chiến thương pháp đạt đến một cái trước nay chưa từng có cảnh giới. Ánh nắng sáng sớm chiếu xuống hắc thủy thành bên trong, nguyên bản hắc thủy thành khói đen mờ mịt, nhưng thời khắc này hắc khí đã nhạt không thể nghe thấy, dưới ánh mặt trời một lần nữa tản ra sinh cơ bừng bừng. Giang Nam lúc này đã về tới cửa nam cửa thành, đặc sứ đại nhân, thanh vệ quân cùng nhau ôm quyền hành lễ. Giang Nam mỉm cười gật đầu. Mạnh Hoàng từ trên đầu thành bay thấp xuống tới, nhìn xem Giang Nam, trong lòng giận mình. Giang Nam tu vi mặc dù không gia tăng, nhưng hắn lại cảm giác được Giang Nam thực lực tựa hồ trở nên mạnh hơn, trên thân còn có một cỗ nhàn nhạt, nhạt nội liễm phong mang. Cỗ này phong mang ngay cả hắn đều cảm giác được có chút tim đập nhanh. Chẳng lẽ? Hắn đụng chạm đến đạo ý. Nghĩ tới đây, Mạnh Hoàng trong lòng nhảy một cái, nhưng hắn rất nhanh liền bác bỏ ý nghĩ này. Đại Minh hoàng triều đao khách có ngàn ngàn vạn, nhưng có thể sở đến đạo ý lắc đắc không có mấy. Cho dù là hắn tiến dần đạo pháp mấy chục năm, cũng không có thể sở đến đạo ý gia long. Giang Nam mới bao nhiêu lớn? Vẫn chưa tới 17 tuổi. Liền xem như từ trong bụng mẹ tu luyện cũng khó có thể chạm đến. Huống chi, căn cứ hiểu rõ, vị thiếu gia này trước đó nhiều ít năm đều là chỉ lo chơi, căn bản không có tu luyện. Chân chính tu luyện cũng chỉ là từ năm trước mới bắt đầu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, năm ngoái bắt đầu tu luyện, năm nay mới bắt đầu nhập môn. Nhưng sau khi nhập môn chính là một đường lao nhanh. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền từ gen thể cảnh đến bây giờ tông sư chi cảnh. Cái này tốc độ tu luyện quả thực tiền vô cổ nhân hậu vô lai dạ. Mà nếu như lại lĩnh ngộ đạo ý, chuyện này quả là cũng không phải là người. Mặc dù dáng dấp đẹp trai, nhưng lại không phải thật sự tiên nhân hạ phàm, cho nên lĩnh ngộ đạo ý căn bản không có khả năng. Bất quá có thể khẳng định là, hắn tại đạo pháp phía trên nhất định có tiến bộ không ít. Những ý nghĩ này tại Mạnh Hoàng trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, hắn ôm quyền hỏi, đặc sứ đại nhân, tình huống như thế nào?" Giang Nam nói, "Giải quyết không sai biệt lắm, chuẩn bị thanh chẳng đi." "Thanh chẳng, Mạnh Hoàng ánh mắt sáng lên, "Ý vị này Hắc thủy thành quỷ dị muốn toàn bộ giải quyết?" Lập tức ôn quyền nói, "Mời đắc sứ chỉ thị." Lao nào ăn một pháo liền lút. Chương 141 quỷ dị phải đi hắn nên đi địa phương địa ngục chi môn phía sau sẽ có cái gì Giang Nam nói mở ra Nam Đại môn làm cho tất cả mọi người xếp hàng ra khỏi thành sau 3 canh giờ còn không rời đi toàn bộ chém giết Mạnh Hoàng sững sờ mở cửa làm cho tất cả mọi người rời đi Giang Nam gật gật đầu giải thích nói đúng mạnh đại nhân không cần phải lo lắng chỉ cần có thần đồ cùng quỷ dị xen lẫn trong hắn bên trong ta liền có thể trực tiếp đem nó bắt tới chém giết cứ như vậy cuối cùng còn chưa ra khỏi thành liền trên cơ bản đều là quỷ dị nghe nói Giang Nam giải thích Mạnh Hoàng gật gật đầu nhưng hắn giống như những người khác đều là hết sức kinh ngạc cùng nghi hoặc Giang Nam lại như thế nào phán định thần đồ cùng kỳ dị? Cuối cùng, căn cứ chịu trách nhiệm thái độ, Mạnh Hoàng vẫn là hỏi nghi vấn của mình, xin hỏi đặc sứ đại nhân là như thế nào phân biệt ra được thần đồ cùng kỳ dị? Giang Nam khẽ mỉm cười, hắn sớm biết Mạnh Hoàng sẽ hỏi. Đỉnh đầu bọn họ có hắc khí. Hắn khẽ cười nói, hắc khí. Mạnh Hoàng cùng một đám thủ vệ cùng chạm yêu ti ngân thiên vệ, kim thiên vệ đều mười phần kinh ngạc. Tha thứ ta nói thẳng, chúng ta cũng không nhìn thấy hắc khí. Mạnh Hoàng nói. Giang Nam cười nhạt nói, bởi vì các ngươi không phải ta. Lời này đã cực kỳ huyền truyền, chỉ thiếu chút nữa là nói nhãn lực của các ngươi quá kém tự nhiên nhìn không ra. Mạnh Hoàng mặt mo hơi đỏ lên, còn muốn hỏi, nhưng Giang Nam cũng đã không kiên nhẫn, hắn biết những người này không nhìn thấy, nếu như có thể nhìn thấy liền sẽ không thúc thủ vô sách đem mười mấy tòa thành thị toàn bộ phong tỏa. Mà lại liền xem như giải thích cũng giải thích không thông, hắn cũng không thể nói mình có hắc vụ vượt sâu đi. Không cần thảo luận cái vấn đề này, mỗi cái người năng lực khác biệt. Nếu như chấn thủ sứ đại nhân hoài nghi ta làm không thỏa đáng, có thể nói ra. Giang Nam khẽ cười nói. Mạnh Hoàng vội vàng cười ha hả, vừa vừa cười vừa nói, không có không thỏa đáng, ta cũng chỉ là hiếu kỳ muốn hỏi thăm một chút mà thôi. Hắn kỳ thật cũng là không quan trọng. Dù sao Giang Nam là đặc sứ, liền xem như Giang Nam lạm sát kẻ vô tội cũng trách tội không đến trên đầu của hắn đến. Nhưng hắn cũng hoàn toàn chính xác đối Giang Nam đặc dị năng lực phi thường tò mò. Muốn nói không có một chút hoài nghi, đó cũng là lời nói dối. Bất quá trở ngại Giang Nam thân phận, liền xem như có chỗ hoài nghi, hắn cũng không muốn quá mức trực tiếp tỏ rõ. Dưới mắt Giang Nam đã muốn từ rời đi Hát Thủy Thành thành dân ở giữa trực tiếp tìm ra thần đồ cùng quỷ dị, Vừa Vận cũng cho hắn mở mang tầm mắt. Lập tức nói mở cửa thành. Theo hắn hét lớn một tiếng, cửa thành ầm ầm mở ra. Thông chi tất cả thành dân tại trong vòng ba canh giờ từ Nam Đại môn rời đi Hát Thủy Thành. Tại trong vòng 3 canh giờ còn chưa rời đi, hết thảy chém giết. Đúng, đại nhân. Một đám thành vệ quân linh mệnh mà đi. Rất nhanh tin tức truyền đến cửa Tây, cửa Bắc, cửa Đông. Đạm Đài Như Phong, Lục Dũng, Hạ Cương ba người cảm thấy có chút kinh ngạc, lại muốn thả người. Nhưng nghe nói Mạnh Hoàng giải thích về sau, lập tức dần mình. Bất quá cùng Mạnh Hoàng đồng dạng, đều lòng đầy nghi hoặc. Giang Nam đến cùng là thế nào phát hiện cùng phân biệt ra được thần đồ cùng vị dị. Nhưng ba người đồng đều cần phòng thủ cửa thành, không cách nào tiến về cửa Nam quan sát, có chút tiến ối. Mở cửa thành tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ Hắc Thủy thành. Nguyên bản tại phong thành thời điểm, Hát Thủy Thành người một trận khủng hoảng, bỏ ra rất nhiều tâm tư nghị trăm phương ngàn kế muốn rời khỏi Hát Thủy Thành, nhưng đều không thể toàn nguyện. Hiện tại cửa thanh mở, muốn bọn hắn trong vòng 3 canh giờ toàn bộ rời đi, những người này lại luôn uống. Đại nhân, chúng ta rời đi Hát Thủy Thành sau đi chỗ nào? Đúng à, đại nhân, nhà của chúng ta tại Hát Thủy Thành, đời đời kiếp kiếp đều ở chỗ này, chúng ta rời đi nơi này về sau đi chỗ nào? Đại nhân, triều đình phương diện có hay không cho chúng ta an bài nhà mới? Đại nhân, chúng ta rời đi Hát Thủy Thành ăn cái gì? Thanh vệ quân các quân sĩ đối với cái này cũng là bất đắc dĩ, đây anh phải nói, rời đi trước lại nói. Cụ thể các đại nhân sẽ coi an bài, nhớ kỹ, trong vòng 3 canh giờ còn chưa rời đi, toàn bộ chém giết, một đám thành vệ quân không ngừng trong thành xuyên qua, gầm lên, tất cả mọi người tại trong vòng 3 canh giờ từ nam đại môn rời đi hất thủy thành. Tại trong vòng 3 canh giờ còn chưa rời đi, hết thể chém giết. Cửa nam, đám người bắt đầu mãnh liệt hướng về cửa thành hội tụ. Giang Nam để người tại cửa ra vào xếp thành hàng, nhiều nhất chỉ có thể 3 người song hành. Trải qua đêm qua giết chóc, thần đồ cùng quỷ dị số lượng đã trăm không còn một, nhưng y nguyên còn có. Những này thần đồ cùng quỷ dị xen lẫn tại đám người bên trong, chỉ cần trải qua Giang Nam trước mặt, liền bị hắn lôi ra đến có chút thần đồ cùng quỷ dị rất khẩn trương, có chút lại cực kỳ thoải nhiên. một cái lao giả bị giang nam lôi ra, một cái ăn mặc tiểu văn sĩ nam tử trung niên bị lôi ra. đại nhân, vì sao không cho lão hủ già khỏi thành? lao giả ôn quyền do hỏi. xin hỏi đại nhân ngài có dặn do gì? văn sĩ thì là ôn quyền nho nhã lễ độ nói. ha ha, đừng lo lắng, lưu lại tự nhiên có lưu lại đạo lý của các ngươi. giang nam khẽ cười nói, yên tâm đi, sẽ không bạc đãi các ngươi. trước mặt nhiều người như vậy chém giết thần đồ cùng quỷ dị, sẽ khiến không cần thiết rối loạn, cũng sẽ dễ dàng khiến cái này quỷ dị cùng thần đồ chó cùng giết. dẩu, lung tung giết người. Cho nên, trước đêm bọn hắn chân an xuống tới lại nói. Đám người bên trong, một cái grim xong đuôi tóc cước chừng 7, 8 tuổi tiểu nữ Hải đi theo Mâu Thân nhắm mắt theo dõi. Nữ Hải Mâu Thân là một cái nhìn ước chừng chừng 30 tuổi tướng mạo phổ thông nữ nhân. Hai người đi đến Giang Nam trước mặt, Giang Nam bỗng nhiên một tay lấy tiểu nữ Hải từ Mâu Thân của nàng trong tay cho tung tới. Nữ nhân lập tức giật nảy cả mình. Mặc dù Giang Nam nhìn mười phần anh tuấn, nhưng lúc này đối với nữ nhân này tới nói, anh tuấn anh tuấn dung mạo xa xa không kịp mình con gái trọng yếu. "Đại nhân, thả ta ra con gái." Nữ nhân hoảng sợ kêu to. Giang Nam mỉm cười nhìn nàng, ôn hòa nói, "Đừng sợ." Ngươi con gái có phải hay không có đêm rối trứng? Nữ nhân sững sợ, liền vội vàng gật đầu, đúng đúng, đại nhân ngài làm sao mà biết được. Con gái rất nhiều lần trong đêm chạy ra ngoài chơi đuổi địch, cái này khiến nàng một lần phi thường lo lắng. Giang Nam khẽ cười nói, ta tự nhiên là nhìn ra, ngươi yên tâm, đây chỉ là bệnh nhẹ, ta có thể giúp ngươi đưa nàng chữa khỏi, ngươi nếu là không yên tâm, ngươi có thể ở chỗ này chờ. Nữ nhân cực kỳ vui mừng, vội vàng nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Giang Nam mỉm cười gật gật đầu, lập tức quay đầu, chỉ là tại quay đầu trong náy mắt, trong mắt của hắn lại là hiện lên một chút không đành lòng. Nữ nhân này là người Nhưng nàng con gái lại đã trở thành quỷ dị. Hắn nhìn ra được, cô bé này một mực ngơ ngơ ngắc ngác, tựa hồ chưa hẳn biết được chính mình là quỷ dị. Nhưng bất kể nói thế nào, quỷ dị liền là quỷ dị, phải đi nàng nên đi địa phương. Giang Nam trong lòng ám thầm thở dài, tiếp tục vững người. Bất tri bất giác bên trong, bà canh giờ đi qua. Tô Mên ngông đám người rời đi dần dần thưa thớt, cuối cùng đều rời đi Hắc thủy thành, đến Hắc thủy thành bên ngoài. Tại Giang Nam sau lưng đã có hơn 70 cái quỷ dị cùng bảy cái thần đồ. Những người này tối hôm qua đều che giấu, cũng không có hiện thân. Bây giờ muốn đục nước béo cò rời đi, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ bị Giang Nam cho bắt được trận tướng nhưng Giang Nam tin tưởng Hát Thủy Thành bên trong hẳn là còn có quỷ dị. Tỷ như tối hôm qua chạy trốn những cái kia quỷ dị, rất có thể một mực giấu kín tại Hát Thủy Thành trong một góc khác. Lúc này liền cần xuất động mạnh Hoàng bọn hắn những cao thủ này. Lúc này mạnh Hoàng còn tại một mực buồn bực Giang Nam là như thế nào đem những này hắn cho rằng quỷ dị cùng thần đồ cho cầm ra tới. Những người này cùng bình thường bách tính giống nhau như lúc, cũng không có gì khác nhau. Chỉ ít hắn không cẩn thận dùng thần hồn đến dò xét lục soát, tuyệt đối nhìn không ra. Thân là võ hoàng nhị trọng thiên, dùng thần hồn tra xét rõ ràng những này quỷ dị còn có thể dò xét ra một chút không cùng đi, nhưng bên trong một chút cái gọi là thần đồ. Hắn liền không cách nào phân biệt. Hắn thực sự là nghĩ không ra Giang Nam lại như thế nào phân biệt nhận ra. Hắn rất muốn hoài nghi Giang Nam có thể hay không lầm, có phải hay không đáng tin cậy, nhưng bản năng lại cảm thấy Giang Nam là đúng. Bởi vì trong này hoàn toàn chính xác có rất nhiều là có một chút đặc thù quỷ dị khí tức. Toàn bộ quá trình, Giang Nam đều là nhìn một chút liền trực tiếp đem người lôi ra đội ngũ, cái này khiến Mạnh Hoàng cảm thấy Giang Nam hoàn toàn chính xác có đặc thù phân biệt năng lực. Loại năng lực này chỉ sợ là trời sinh, không cách nào phục chế. Rốt cuộc, đã đến giờ, người cũng đều rời đi hát thủy thành, đến ngoại thành. Giang Nam nhìn về phía Mạnh Hoàng, mỉm cười nói: Mạnh đại nhân bây giờ có thể xác định sao? Đem những này quỷ dị đều trực tiếp thả ở trước mặt của hắn, để hắn đến xác định. Mạnh Hoàng cũng là lưu manh, không có che giấu mình ở phương diện này năng lực tạm được, nói, ta chỉ có thể xác định một bộ phận, ân. Một nửa đi." Giang Nam gật gật đầu, ở trước mặt tất cả mọi người, chỉ vào đám người bên trong nữ nhân kia nói, nơi này, duy nhất một cái người chính là nàng, còn lại có bảy người là thần đồ, những người khác là quỷ dị." Nói, hắn đưa tay vung lên, dày đặc đao mang từ bản tay bên trong bắn ra, như mưa to mưa như chút nước. Á a không Quỷ dị cùng thần đồ toàn bộ bị giết chết chỉ để lại nữ nhân kia cùng nàng con gái lúc này nữ nhân kia sắc mặt tái nhợt vô cùng toàn thân run rẩy người bên cạnh hoặc là trở thành hắc khí hoặc là trở thành thây khô mà đội thành bên ngoài bảy cá nhân thì là trở thành tái thi huyết vụ mạnh hoàng cùng một đám thành vệ quân cùng ngân thiên vệ kim thiên vệ nhóm thần sắc chấn động bọn hắn thấy rõ ràng quỷ dị tử vong về sau là cái dạng gì cực kỳ hiển nhiên nếu như là người sống liền sẽ giống kia bảy cái thần đồ đồng dạng trở thành mưa máu nhưng bọn hắn nhưng đều là hắc khí cùng thây khô khối hiển nhiên bọn hắn đã chết đi thật lâu hoặc là bọn hắn ở giữa có chút đã trở thành tồn tại đặc thủ. Giang Nam nhìn xem nữ nhân kia, nói, hiện tại ta có thể nói cho ngươi, ngươi con gái nàng không phải người. Nữ nhân toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Nếu như là trước đó, nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng Giang Nam. Nhưng bây giờ, nàng nhìn trước mắt từng cái người hóa thành hắc khí, trở thành dữ tợn thây khô, nhìn xem không khóc không nháo con gái, nội tâm của nàng đã dao động. Nàng rất rõ ràng, vị này Anh Tuấn đại nhân, nếu như muốn giết nàng cùng nàng con gái, căn bản không khó khăn, mà lại cũng không cần giải thích với nàng. Nữ nhân ôn nhu sờ lên con gái đầu, nói khẽ, Niệm Nhi, ngươi còn nhớ rõ cha ngươi là chết như thế nào sao? Nữ Hải mở to ngây thơ mắt to, nghe được cha cái từ này, con mắt con ngươi đột nhiên biến mất, toàn bộ con mắt một mảnh đen kịt, một cỗ mãnh liệt lệ khí từ trên người nàng dâng lên, miệng bên trong phát ra một tiếng không giống người gầm thét. Nhìn xem con gái dáng vẻ, nữ nhân thống khổ nhắm mắt lại. Dĩ vãng, nếu như nàng nâng lên cha sưng hô thế này, con gái liền sẽ chạy đi, thậm chí nổi trận lôi đình, cho nên nàng vẫn luôn không dám nhắc tới. Nhưng nàng không nghĩ tới con gái sẽ là cái dạng này. Nàng rốt cuộc xác định, nàng con gái thật không phải là người. Nữ nhân mở mắt ra, trong mắt ngập lấy nước mắt, sờ lên con gái đầu, ôn nhu nói, "Niệm Nhi, ngươi không già coi như xong." Tiểu nữ hài trong mắt vẫn như cũ đen nhánh, nhưng lệ khí lại là thời gian dần trôi qua biến mất. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nam, trong mắt mang theo khẩn cầu, nói: Đại nhân, có thể lưu nàng lại sao? Giang Nam lắc đầu, nói: Không thể. Nàng cùng chúng ta là hai thế giới, nàng không nên lại lưu ở cái thế giới này. Nếu như ngươi vì tốt cho nàng, nên để nàng rời đi, để nàng luân hồi chuyển thế, tương lai nếu có duyên phận lợi nói, nàng có lẽ sẽ còn trở thành ngươi con gái. Trên thực tế Giang Nam mình cũng không biết có hay không cái gọi là luân hồi, hắn nói như vậy chỉ là muốn an ủi một chút cái này nữ nhân rất đáng thương. Luân hồi chuyển thế nữ nhân ánh mắt hoảng hốt một chút, trong mắt lóe lên một tia thống khổ, nhưng lại có chút chờ mong. nàng tự nhiên hy vọng có như thế một cái thế giới, có thể để con gái chuyển thế. nhưng vậy cũng là một chút hư vô mờ mịt truyền thuyết mà thôi, không ai nói rõ được đến cùng tồn tại không tồn tại. nhưng nàng cũng biết, nàng quỷ dị con gái căn bản không nên tồn ở trên đời này. thế nhưng là để nàng chơ mắt nhìn con gái rời đi, nội tâm của nàng lại là cực kỳ thống khổ cũng không cam lòng. nhưng cũng biết cái này sự tình nàng không làm chủ được, không cách nào cưỡng ép lưu lại đã trở thành quỷ dị con gái. có lẽ vị đại nhân này nói đến đúng, hẳn là để nàng rời đi, đi luân hồi chuyển thế cái này, nữ hài trong mắt màu đen biến mất, hóa thành bình thường, ngẩng đầu nhìn nữ nhân trương mấy lần miệng, cuối cùng nói ra một chữ, mẹ. chỉ là thanh âm này cực kỳ khàn khàn, giống như là phí đi khí lực thật là lớn mới nói ra đến đồng dạng, như là mọc đầy dì sắt cửa bị cứ thế mà mở ra đồng dạng. nữ nhân sợ ngây người. năm năm, con gái vậy mà mở miệng nói chuyện rồi, nữ hài bỗng nhiên cho nàng quỳ xuống, cho nàng dập đầu một cái. lòng của nữ nhân bên trong tê dẩn, vừa muốn đưa tay đi đỡ, đã thấy con gái thân thể bắt đầu hư ảo, sau đó ngồi dậy, cho nàng lộ ra một cái thuần chân khuôn mặt tươi cười. sau đó tại tầm mắt mọi người bên trong. Tiểu nữ Hải phịch một tiếng tự bạo, hóa thành một cỗ nhàn nhạt khói đen, tiêu tán tại liệt dương phía dưới. Nữ nhân hoa một tiếng, thê tâm liệt phế, khóc thét không thôi. Giang Nam sững sờ nhìn xem tiểu nữ Hải tự bạo cái chỗ kia, ngay tại vừa rồi, tiểu nữ Hải tự bạo lại sẽ mở một cái đen nhánh không gian. Mặc dù cực kỳ ngắn ngủi, nhưng Giang Nam lại rõ ràng bắt được. Cái đen nhánh không gian khí tức, hắn rất tin tưởng, vậy mà cùng trong cơ thể hắn tam sát thụ không gian bên trong kia giữ tận màu đen hung thú trong cửa lớn khí tức giống nhau như lúc. Trùng hợp, vẫn là nói thật có địa ngục, hoặc là, kia là miên dối. Giang Nam tư duy bắt đầu phát tán. Nếu như tiểu nữ hài xé mở đen nhánh không gian là minh giới, như vậy trong cơ thể hắn tam sát thụ không gian bên trong cửa lớn màu đen phía sau lại là cái gì đâu? Chỉ tiếc, cô bé kia xé mở không gian quá mức ngắn ngủi, cũng quá mức nhỏ hẹp, không cách nào càng sâu một bước rõ xét. Có phải hay không mỗi cái quỷ dị mình rời đi thế giới này, đều sẽ đi cái kia minh giới hoặc là địa ngục? Giang Nam yên lặng thầm nghĩ. Bất quá, những này quỷ dị tựa hồ cũng không muốn rời đi nhân gian, cho tới bây giờ hắn cũng liền chỉ đụng phải như thế một cái tự động rời đi nhân gian. Muốn cản sâu một bước hiểu rõ quỷ dị cuối cùng chỗ, cũng không dễ dàng có lẽ chỉ có chờ đến tam sát thụ không gian bên trong cái kia màu đen địa ngục chi môn mở ra mới có thể hiểu rõ rõ ràng hơn giang nam yên lặng nghĩ ngợi nói hắn luôn cảm thấy tam sát thụ không gian bên trong cái kia màu đen địa ngục chi môn mở ra sau khi đối với hắn có vô cùng trọng yếu tác dụng nhưng trước mắt tu vi không tới cái kia màu đen kiến trúc còn chưa hoàn toàn hiển lộ liền xem như muốn giải cũng là không có chỗ xuống tay thu hồi suy nghĩ nhìn về phía nữ nhân kia lúc này nữ nhân kia bởi vì quá mức bi thương mà khóc hôn mê bất tỉnh giang nam để người đem nữ nhân an bài đến thành vệ chỗ tạm thời nghỉ ngơi. Mạnh đại nhân, phía dưới muốn làm phiền các ngươi mấy vị đại nhân đem Hắc thủy thành triệt để thanh lý một lần. Nếu như không thể xác định, liền đem bọn hắn bắt tới nơi này, ta đến phân biệt." Mạnh Hoàng gật đầu nói, "Tốt." Chương 142, thần chiếu cố. Mạnh Hoàng chính là nhị trọng thiên võ hoàng, mà Đạm Đài Như Phong, Lục Dũng, Hạ Cương đều là phong vương cảnh đỉnh phong, tăng thêm một đám kim thiên vệ, ngân thiên vệ, từng cái đều là cao thủ. Nhiều cao thủ như vậy đối Hắc thủy thành tiến hành càn quét tự nhiên là hết sức nhanh chóng, vẹn vẹn một canh giờ, liền đem toàn bộ Hắc thủy thành quét sạch một lần. Thật đúng là cho rằng nam mang đến một số người. Hết thảy 39 cái Hắn bên trong có 17 cái là thần đồ, người còn lại đều là người bình thường. Bất quá những người bình thường này đều đã bị những này thần đồ cùng trước đó quỷ dị tẩy não, cho rằng Hắc thủy thành là bị thần chiếu cố qua địa phương, vô cùng an toàn, chết sống không chịu đi, lúc này mới cùng những này thần đồ xen lẫn trong cùng một chỗ, lại không biết bọn hắn vừa vặn là những này thần đồ cung cấp nhiệm hộ. Mà còn lại quỷ dị đều bị mạnh bọn người tinh tế cảm ứng về sau đánh giết. Giang Nam nhìn lướt qua kia một đám thần đồ, lập tức nhìn về phía trước mắt một nhóm người này, ánh mắt bình tĩnh, hỏi: "Các ngươi vì sao không đi?" Đối mặt nhiều cao thủ như vậy, cùng một đám khí thế khổng lồ thành vệ quân, một đám người sắc mặt tái nhợt. nhưng Giang Nam tại hắn bên trong lại là nhỏ tuổi nhất, dáng dấp đẹp mắt nhất, nhìn qua người vật vô hại. thế là hắn bên trong một cái người đánh bạo nói, đại nhân, Hát Thủy Thành cực kỳ an toàn, chúng ta không cần thiết đi. Giang Nam mỉm cười nói, các ngươi làm sao biết Hát Thủy Thành cực kỳ an toàn? nâng lên vấn đề này, chẳng những tiêu đặt câu hỏi người lá gan lớn lên, những người khác cũng gương lòng xuống. người này nói, bởi vì Hát Thủy Thành là thần chiếu cố qua địa phương. Giang Nam hỏi, vậy ngươi nói một chút, thần là thế nào chiếu cố? nâng lên cái này, vậy ta coi như không buồn ngủ. không chỉ là người này những người khác cũng đều con mắt tỏa ánh sáng. người này hương phấn nói năm ngoái hạ chí thần Hàng lâm kim tương xuất hiện tại hắc thủy thành bên trong mỗi cái trong linh hồn người thần đem hắn vinh quang vẩy khắp toàn bộ hắc thủy thành đêm hôm ấy quần tinh sáng trói chúng tinh cùng nguyệt, người người đều tắm rửa quang huy của thần. giang nam nhìn về phía mạnh hoàng chấn thủ hắc thủy thành là vị nào? lúc này hắc thủy thành một vị chấn thủ ngân thiên vệ đi ra một bước ôn quyền nói chính là tại hạ năm ngoái hạ chí nhưng có gì tượng? giang nam hỏi năm ngoái hạ chí ngân thiên vệ cố gắng hồi tưởng đến lập tức ôn quyền nói hồi đại nhân năm ngoái mùa hè cũng không có đặc biệt dị tượng hạ chí ngày đó cũng bất quá là mặt trăng càng sáng hơn một điểm mà thôi người kia lập tức bất mãn nói cái này còn không phải dị tượng giang nam gật gật đầu xoay mặt đối mạnh hoàng nói mạnh đại nhân đều giết đi bọn hắn đã trúng độc ngày sau cũng càng dễ dàng trở thành thần đồ tại cái này thời kỳ phi thường những người này giữ lại cũng là tai họa là thần đình ngóc đầu trở lại giường ấm thổ nhưỡng cho nên không bằng toàn bộ giết lời vừa nói ra tất cả mọi người sắc mặt lập tức không có huyết sắc phù phù tất cả mọi người quỳ xuống đại nhân tha mạng chúng ta cũng không tiếp tục tin thần chúng ta cũng không tiếp tục tin thần tha mạng à mạnh hoàng rất tán thành Những người này mặc dù không có trở thành thần đồ, nhưng thực chất từ tư tưởng trên đã là thần đồ, chỉ là bởi vì bọn họ là người bình thường mới không có trở thành chính thức thần đồ. Cho nên, những này người xưng là thực tập thần đồ càng thêm phù hợp. Nguyên Lai tưởng rằng Giang Nam sẽ đối với những người này lòng dạ đàn bà, không nhịn xuống tay, nhưng không nghĩ tới càng như thế quả quyết. Đối với cái này, hắn rất là kinh phục. Lập tức vung tay lên, khổng lồ đao mang xuất hiện, che ngập bầu trời bao phủ những này thần đồ cùng thực tập thần đồ. Những này thần đồ tối cao cũng bất quá là thông mạch cảnh, tại võ hoàng trong mắt cùng sâu kiến không có gì khác biệt một mảnh tiêu diệt kêu thảm bên trong những người này toàn bộ hóa thành huyết vụ bây giờ trảm yêu ti tất cả mọi người đã minh bạch vô luận là chém giết thần đồ vẫn là chém giết quỷ dị đều phải đem nó tối thi mà lại càng nát càng tốt dạng này mới có thể bảo đảm bọn hắn sẽ không phục sinh theo này một đám thần đồ tử vong toàn bộ hắc thủy thành thần đồ cùng quỷ dị bị thanh lý không còn mạnh hoàng mấy người cũng thở dài một hơi vẹn vẹn thời gian một ngày liền đem hắc thủy thành quỷ dị vấn đề giải quyết tốc độ này cũng không chậm giang nam nói còn lại mười cái thành thị liền chiếu phương pháp này đến các vị đại nhân nghĩ như thế nào mạnh hoàng đương nhiên không ý kiến Những người khác cũng đều không ý kiến. Ngoài thành, lít Nha lít nhít đám người mạnh hoang một bước bước lên trên đầu thành, lớn tiếng nói, hất thủy thành quỷ dị bị thanh không, tất cả mọi người đồng đều có thể trở về thành. Phong thành làm giải trừ. Nguyên Lai tưởng rằng không nhà để về đám người đầu tiên là kinh ngạc, lập tức từng cái hoan hô lên. Về nhà, về nhà. Đại tạ đại nhân, đại tạ đại nhân. Vô số thành dân quỳ xuống. Quá nhiều người, nếu như không có tổ chức, sẽ phát sinh dẫm đạp sự cố. Sau đó tại thành vệ quân tổ chức dưới, tất cả thành dân bắt đầu đều đâu vào đấy về thành. Mà Mạnh Hoàng thì là mang theo Giang Nam hướng về La Hương thành bay đi, Đạm Đài Như Phong, Lục Dũng, Hạ Cương theo sát phía sau. Hắc thủy thành chỉ để lại mấy tên ngân tiên vệ, còn lại Kim tiên vệ cùng ngân tiên vệ toàn bộ dục ngựa hướng về La Hương thành tiến đến. Sau 2 canh giờ, Mạnh Hoàng đám người đi tới La Hương thành. Như không phải là vì chiếu cố Đạm Đài Như Phong mấy người, lấy Mạnh Hoàng tốc độ, có thể sớm hơn đi vào La Hương thành. Trên đầu thành, Bái Kiến trấn thủ sứ đại nhân, Bái Kiến chư vị đại nhân, thủ thành Kim tiên vệ, ngân tiên vệ cùng nhau ôm quyền hành lễ. Bái Kiến chư vị đại nhân, thành vệ quân cũng cùng nhau ôm quyền hành lễ. Mạnh Hoàng gật đầu, nhìn về phía Kim Thiên Vệ, nói: "Trong thành tình huống bây giờ như thế nào?" "Hồi đại nhân, ngoại trừ mấy ngày trước đây phát sinh quy mô nhỏ bạo loạn bị trấn áp bên ngoài, trong thành trước mắt hết thảy bình thường." Kim Thiên Vệ Triệu Dục ôm quyền nói. Mạnh Hoàng nói: "Tốt, chư vị vất vả." "Đại nhân khách khí, đây là bọn thuộc hạ phải làm." Triệu Dục vội vàng nói: "Vị này là đặc sứ đại nhân, là cố ý đến cho chúng ta giải quyết quỷ dị." Mạnh Hoàng hướng Triệu Dục bọn người giới thiệu nói. Triệu Dục cùng một đám ngân thiên vệ gặp rằng nam chỉ là một thiếu niên, bắt đầu cũng không đặc biệt để ý, lại không nghĩ rằng hắn lại là đặc sứ, mà lại lại là đến giải quyết quỷ dị. Giang Nam khẽ mỉm cười, trong tay xuất hiện một khối tử lệnh bài màu vàng nóng, bày ra. Ta gọi Giang Nam. Giang Nam. Mấy tên Ngân Thiên Vệ đối với danh tự này cũng không có cảm giác gì, nhưng là tên kia triệu dục lại là thần sắc chấn động. Hắn mặc dù không có gặp qua Giang Nam, nhưng thân là Kim Thiên Vệ, hắn lại là nghe qua Giang Nam cái tên này. Cái tên này nếu như tại kinh đô, đây tuyệt đối là không ai không biết, không người không hay. Cái tên này phía sau đại biểu cho thế lực cương đại, Dũng Thân Vương phủ người thừa kế duy nhất, Trấn Bắc Đại tướng quân Đỗ Tôn bất quá một đám ngân thiên vệ gặp giang nam nắm giữ chính là tử kim lệnh bài liền biết thân phận của đối phương vậy mà cùng chấn thủ sứ đại nhân thân phận tương đương từng cái rung động trong lòng bái kiến đặc sứ đại nhân đám người cùng nhau ôm quyền hành lễ triệu dục càng là nói không biết đặc sứ đại nhân giá lâm không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội giang nam cười nói cùng ở tại trạm yêu ti hiệu lực tất cả mọi người là người một nhà chư vị không cần câu nệ khách khí một câu liền kéo gần lại cùng tất cả mọi người khoảng cách đạm đài như phong âm thầm đặt đầu không hổ là đại tướng quân cháu trai cùng đại tướng quân đồng dạng làm thượng vị giả nhưng lại đối thuộc hạ đều không làm bộ làm tịch làm gì cùng tất cả mọi người quan hệ hòa hợp mạnh hoàng lục dũng hạ cương bọn người trong lòng cũng đều rất là tán thưởng giang nam ánh mắt dò xét một vòng la hương thành la hương thành bên trong mặc dù không có kim quang nhưng hắn lại ẩn ẩn cảm thấy cái này la hương thành cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy lập tức đối mạnh hoàng đám người nói chư vị đại nhân vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch ta trước đi xuống xem một chút mạnh hoàng đạm đại như phong bọn người ôm quyền nói làm phiền đặc sứ đại nhân giang nam gật gật đầu lập tức đi đến đầu tường bên cạnh từ cao tới trăm mét trên đầu thành nhảy xuống Triệu dục đám người nhất thời giật mình. Đây không phải 10 trượng, 15 trượng, mà là cao hơn 30 trượng đầu tưởng. Từ cao như vậy địa phương trực tiếp nhảy đi xuống đối với nhục thân có to lớn yêu cầu, người bình thường căn bản làm không được. Phải biết, liền xem như tông sư Đình phong, cũng muốn dẫm lên vách tường mượn lực tụt xuống. Nhưng Giang Nam lại không mượn dùng bất kỳ lực lượng nào, không chút do dự trực tiếp nhảy xuống. Chương 143, La Hương Thành, người sống nhìn không thấy. Ầm. Vững vàng rơi xuống đất. Mặt đất chấn động, từng hạt nhỏ bé cát đá bỗng nhiên chấn động bắt đầu, lơ lửng trên mặt đất nên đá trên mặt lập tức xuất hiện hai cái dấu chân tinh mịn khe hở như là mạm nện đồng dạng từ lòng bàn chân của hắn hướng ra phía ngoài dọc theo mấy mét trên mặt đất một đám thành vệ quân trận mắt hốt ốm thật cường hãn nhục thân nếu như không phải Giang Nam áo trắng như tuyết hình tượng tựa như trích tiên tại hắn dẫm trên mặt đất trong nháy mắt một đám thành vệ quân thậm chí cảm giác đây là một đầu hung thú dâm đạp ở trên mặt đất tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong Giang Nam đi hướng thành nội cũng chỉ có mạnh hoàng cùng đạm đại như phong chờ bốn vị đại lao không có quá nhiều kinh ngạc bởi vì bọn hắn sớm biết Giang Nam nhục thân cường hãn hắn căn bản không thể lấy thường nhân đến suy luận Đặc sứ đại nhân rõ ràng còn là tông sư nhất trọng thiên, nhưng tại sao ta cảm giác hắn càng ngày càng mạnh đâu?" Hạ Cương nhỏ giọng lẩm bẩm nói. "A, ngươi cũng cảm thấy, ta còn tưởng rằng chỉ một mình ta người có cảm giác như vậy đâu." Lục Dũng tại một bên kinh ngạc nói. Lập tức xoay mặt nhìn về phía Đạm Đài Như Phong, Đạm Đài đại nhân có phải hay không cũng cảm giác được hắn khác biệt? Đạm Đài Như Phong gật gật đầu, đích thật là dạng này. Ta cũng cảm giác hắn hôm nay so với hôm qua tựa hồ lại mạnh mẽ. Ba người nhìn về phía Mạnh Hoàng. Mạnh Hoàng nhìn xem Giang Nam đi xa bóng lưng, gật gật đầu, thần sắc nghiêm nghị nói, hắn là một thiên tài, mà lại là tuyệt thế thiên tài đáng người yên lặng gật đầu. Tốt, mọi người ai vào chỗ đấy đi. Ta vẫn như cũ canh giữ ở Nam Đại Môn. Mạnh Hoàng nói. Đúng, đại nhân. Ba người ông quyền lập tức bay khỏi đầu tưởng, phân biệt bay về phía La Hương Thành cửa tây, cửa đông cùng cửa bắc. Chạng vạng tối mặt trời chiếu rọi ở trên mặt đất, thời gian dần trôi qua hóa thành ánh sáng ngầu và nóng, đem toàn bộ La Hương Thành phủ thêm một tầng mạc vàng. Giang Nam không có đi nhiều người đường đi, mà là trực tiếp đi hướng huyện Nha. Trên đường, Mạnh Hoàng liền nói cho hắn biết La Hương Thành bởi vì quỷ gì, Huyễn Nha người toàn bộ đều đã chết, không có một người sống. Bây giờ. La Hương Thành huyện Nha đã không có một hai cửa lớn bị phong kín, đã trở thành một cái cấm khu. Nhưng Giang Nam phát hiện, huyện Nha trên không hắc khí nồng nặc nhất. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, huyện Nha hẳn là trước mắt quỷ dị nhất là tập trung địa phương. Trên đường đi, cái tiếc như tiên khí chất hấp dẫn không ít người quan sát. Bất quá La Hương Thành không giống với Hắc Thủy Thành, người nơi này thần sắc cẩn thận, tựa hồ một mực sống ở sợ hai bên trong. Giang Nam tin tưởng, nếu như bây giờ La Hương Thành mở cửa thành ra, người nơi này đoán chừng ngay lập tức sẽ chen chúc mà ra. Trên đường cái mặc dù có người, nhưng cũng không náo nhiệt, có rất ít người nói chuyện, tất cả mọi người rất nặng nề nuối nhạt. Giang Nam một đường hướng về huyện Nha đi đến, không bao lâu liền tới đến huyện Nha. Chỉ thấy cửa lớn đóng chặt, phía trên treo khóa lớn. Nhưng Giang Nam lại có thể nghe được bên trong có không ít người đang đi lại. Giang Nam đưa tay bắt lấy khóa lớn, nhẹ nhàng bóp, khóa lớn liền bị hắn bóp nát. Đẩy cửa ra, đã thấy lớn như vậy nha môn trong đại viện người người nôn nao. Huyện lệnh, huyện thừa, chủ bộ, bộ đầu, nha dịch, nha hoàn, người hầu, bà lão, phu nhân, tiểu thư, các loại ăn mặc người đều có, thậm chí còn có các loại thương nhân, viên ngoại ăn mặc người. Nhìn qua, những người này đều là người sống sơ sơ. Nhưng Giang Nam lại biết, những người này đều là quỷ dị. Hại người về sau vậy mà không hề rời đi, ngược lại là đem nơi này trở thành đại bản doanh, ngược lại là tỉnh ta từng cái đi tìm. Giang Nam lông mày nhẹ nhàng vậy một cái, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Cửa bị mở ra, tất cả nóng thanh âm huyên náo bỗng nhiên biến mất, mọi người cùng cả cả quay đầu nhìn về phía Giang Nam. Chỉ là có người quay đầu chuyển quá nhanh, đầu này vậy mà hiện lên 180 độ, mặt vậy mà đến phía sau. Làm ý thức được không thích hợp lúc, mới đem thân thể quay tới. Thần mạnh phí huyết. Một cái bộ đồ bộ dáng quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Nam, lị nó nói: Giang Nam vừa đi vào đại viện, sau lưng cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Kỳ Hi, Tiểu Ca Ca là đến cáo trạng, vẫn là tìm đến người. Một cái tiểu thư bộ dáng quỷ dị lắc lắc vở thon đi tới. Giang Nam nhìn trước mắt nhiều như vậy quỷ dị, ánh mắt run run, xoay mặt nhìn về phía tiểu thư kia, trên mặt hiện ra nụ cười thân thiết. Các ngươi đều tại cái này. Tiểu thư sững sờ. Vừa mới kêu mười mấy tên rõ ràng không nghĩ tới đây sẽ có người tới, đầu chuyển quá nhanh, mà lập tức lộ chân tướng. Nhưng người này vậy mà không sợ, là không nhìn thấy, vẫn là con mắt không dùng được. Còn có, hắn hỏi các ngươi đều tại cái này là có ý gì? Làm sao như thế như quen thuộc? Ánh mắt sốt ruột như vậy, thật giống như hắn cũng là quỷ dị, sau đó Đông Nhiên tìm được tổ chức đồng dạng. Tiểu thư này theo bản năng gật gật đầu, nam thành đều ở chỗ này. Giang Nam nghe xong liền minh bạch, nguyên lai quỷ dị ở giữa tựa như là bang phái đồng dạng, vậy mà cũng có địa vực phân chia. Hắn gật gật đầu, mỉm cười hỏi, vậy xin hỏi mỹ nữ, biết thành Bắc người đều ở đầu tụ tập sao? Mỹ nữ? Tiểu thư kia lập tức gương mặt xinh đẹp hương phân ửng đỏ. Thanh Bắc cùng chúng ta người không hợp nhau, nghe nói bọn hắn tụ tập tại Nguyệt Thần quảng trường cùng ngân lộ hồ. Nguyệt Thần quảng trường, ngân lộ hồ. Giang Nam hơi sửng sốt. La Hương Thành có nơi này sao? Được rồi, quay đầu ra ngoài hỏi thăm một chút là đủ. Tay hắn bên trong ánh sáng lóe lên, đột nhiên xuất hiện một cây đao. Gặp Giang Nam đung nhiên rút đao ra đến, một đám quỷ dị lập tức giật mình. Tiểu thư kia giật mình hỏi, Tiểu ca ca, ngươi đây là muốn làm gì? Đưa các ngươi lên đường. Giang Nam từ từ nói, bụi về với bụi, đất về với đất, nguyện các ngươi kiếp sau hạnh phúc, sống ra cái hình người đến. Dứt lời, một đao vung ra, thiên đao chạm, Dày đặc đao mang trong nháy mắt đem tất cả quỷ dị bao phủ. Á á á á, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết đây là bọn chúng trên thế giới này cuối cùng thanh âm lập tức từng sợi khói đen tiêu tán từng khối hơi khô khói xuất hiện tam sát thụ không gian bên trong mấy viên hồn quả xuất hiện giang nam tìm tòi một chút tại hậu viện giếng nước bên trong vừa tìm được hai cái quỷ dị tiện tay diệt sát cuối cùng cả huyện nha cũng không có quỷ dị hắn lúc này mới rời đi huyện nha mặt trời dần dần lặn về tây thiên điệu dần dần ảm đạm xuống trên đường đi giang nam không còn có gặp được quỷ dị điểm này cung hắc thủy thành có khác biệt rất lớn theo mặt trời lặn người trên đường phố cũng thời gian dần trôi qua mất đi có ít người càng là đi sắp thông thông chạy về nhà tựa hồ ban đêm sẽ có gì có thể sợ sự tình phát sinh đồng dạng một nhà hàng tạm hóa trước giang nam dừng bước lại nhìn về phía bên trong ông chủ hỏi xin hỏi nguyện thần quảng trường đi như thế nào ông chủ thấy là một vị thiếu niên anh tuấn hầu nghi nhìn xem hắn nói ngươi không phải là hương thành người giang nam mỉm cười nói không phải ông chủ hỏi vậy ngươi là đến đây lúc nào vừa tới giang nam nói vừa tới ông chủ giật mình ngươi là vào bằng cách nào giang nam vẫn như cũ một mặt mỉm cười đương nhiên là đi tới đi tới ông chủ cực kỳ vui mừng cửa thành mở giang nam khe cười nói còn không mở nhưng ngày mai liền sẽ mở gặp Giang Nam chắc chắn như thế ông chủ lúc này mới ý thức được đối diện thiếu niên bất phàm chỉ có chàng yêu ti đám người lớn kia mới có thể tùy ý ra vào La hương thành hắn vội vàng ôm quyền nói tiểu nhân không biết đại nhân giá lâm vừa mới thật thất lễ mong rằng đại nhân thứ tội đại nhân vừa mới hỏi nguyệt thần quảng trường Giang Nam gật đầu ông chủ lúc này mới sắc mặt nghiêm túc nói đại nhân nguyệt thần quảng trường cũng không tồn tại nghe nói kia là thông hướng âm phủ địa phương chỉ có tại trời tối người yên mặt trăng treo cao lại âm khí nặng nhất thời điểm mới có thể xuất hiện thông hướng âm phủ Giang Nam trong lòng hơi động thật chẳng lẽ có âm vụ Tiêm Ngân lộ hồ đâu Giang Nam hỏi Ngân lộ hồ lại gọi dẫn đường hồ cũng là thông hướng âm vụ đường ông chủ nói nhưng cái này chỉ có âm dương nhãn thuật sĩ mới có thể nhìn thấy người sống là không thấy được không nhìn thấy Giang Nam trầm ngâm một chút Ôn Quyền nói đa tạ ông chủ vội vàng Ôn Quyền đáp lễ đại nhân khách khí thực tế xã hội trong thế giới tu tiên sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình phong cách mới lạ Trư 144, quỷ giới nhục thể của ngươi không sai bản xứ mần lớn rồi người của hoàng thất cùng thần đỉnh xen lẫn trong một lên một mọi người chúc mừng năm mới Chúc mọi người tại một năm mới bên trong thân thể khỏe mạnh, mọi chuyện như ý. Quay qua tiệm tạp hóa ông chủ, Giang Nam tại bốn phía lại lần nữa đi vòng vo một chút, cũng không phát hiện quỷ dị. Theo sát trời dần dần muộn, La Hương Thành trên đường phố dần dần không có bóng người, các loại cửa hàng cũng đều rất nhanh đóng cửa lại, từng nhà đều quan trọng cửa lớn, khiến cho tòa thành thị này lộ ra mười phần tiêu điều. Mặt trời xuống núi, bóng đêm giáng lâm. La Hương Thành hoàn toàn yên tĩnh. Nếu không phải biết cái này La Hương Thành bên trong có người, người bình thường tiến đến thậm chí sẽ cho rằng đây là một tòa thành không. Giang Nam dọc theo La Hương Thành trung ương đại đạo đi hướng thành bắc. Hắn dương mắt nhìn lại Thanh bác hắc khí cực kỳ phân tán, cái này cũng liền mang ý nghĩa quỷ dị cũng không tụ tập cùng một chỗ. Nhưng theo thời gian trôi qua, thanh bác hắc khí thời gian dần trôi qua hướng về phương hướng tây bắc tụ tập, cái này khiến Giang Nam thần sắc chấn động. Nguyên bản đối cái gọi là thông hướng âm phủ nguyệt thần quảng trường cùng dẫn đường hồ cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú, rốt cuộc hắn là đến thanh trừ quỷ dị, cũng không phải tới tìm kiếm âm vũ. Lại nói, kia láo bản nói người sống không nhìn thấy, nhưng bây giờ đã có thể nhìn thấy những hắc khí này tại hướng về phương hướng tây bắc tụ tập, nội tâm của hắn kia cố lòng hiếu kỳ liền bị cong lên. Giang Nam lập tức chuyển hướng tây bắc tốc độ của hắn không đội không chậm, bởi vì những hắc khí kia tụ tập tốc độ cũng không nhanh. Theo thời gian trôi qua, ánh trăng treo lên tới. Đảo mắt một canh giờ trôi qua, mặt trăng lên cao. Thanh lanh ánh trăng chiếu xuống La Hương Thành bên trong, chẳng những không có bất kỳ mông lung đẹp, ngược lại khiến cho cái này hiên tĩnh La Hương Thành lộ ra càng thêm quỷ dị. Giang Nam An Tĩnh đứng tại một tòa rách nát trên gác tường, nhìn xem hết thảy trước mắt. Tại trước mắt hắn là một cái rộng lượng chợ viện. Nhưng cái này chợ viện lại vừa mới, càng trở nên phi thường lớn, tối thiểu là trước kia chợ viện gấp trăm lần, trở thành một quảng trường khổng lồ. Tại quảng trường bốn phía mông lung, Thật giống như nơi này đột nhiên cùng ngoại giới trở thành hai thế giới đồng dạng. Từng cái quỷ dị từ bốn phương tám hướng xương khói mông lung bên trong đi đến. Từng cái an tĩnh đứng trên quảng trường, tám giữa lấy đỉnh đầu ánh trăng. Giang Nam minh bạch, nơi này chỉ sợ sẽ là nguyệt thần quảng trường. Cái gì người sống nhìn không thấy, chỉ có âm dương nhãn người mới có thể trông thấy, đều là lời nói dối. A, âm dương nhãn? Ta không phải là có được âm dương nhãn đi? Giang Nam hơi kinh ngạc thầm nghĩ. Bất quá, âm dương nhãn hắn không biết, nhưng hắn biết hắn có âm dương đại thủ ấn, chính là ngưng tụ vực sâu hắc vụ cùng đại nhập chân nguyên dung hợp về sau lấy được tiền sát võ kỹ. Chẳng lẽ cái này cùng Âm Dương đại thủ ấn có quan hệ? Hoặc là nói, cùng hắn chân cương bên trong có luyện hóa vượt sâu hắc vụ có quan hệ. Chính là bởi vì có vượt sâu hắc vụ, lúc này mới khiến cho hắn có thể nhìn thấy người khác không thấy được đồ vật, cũng là hắn có thể có thể một chút xem thấu thần đồ cùng quỷ dị nguyên nhân. Mặc dù nhìn lý do cực kỳ gở ép, thậm chí hoang đường, nhưng suy nghĩ kỹ một chút còn giống như thật có khả năng. Nếu không, hắn mình cũng không cách nào giải thích vì sao hắn một chút cũng có thể thấy được thần độ cùng quỷ dị, nhưng thân là võ hoàng mạnh hoàng lại không thể. Đây cũng không phải là bởi vì thần hồn của hắn cường đại, mạnh hơn cũng không có khả năng so võ hoàng còn mạnh hơn. Cho nên, cùng trong cơ thể hấp vụ, vượt sâu có quan hệ, đây là Giang Nam có thể nghĩ tới lý do duy nhất. Giang Nam đứng tại trên gác chúng, chắp hai tay sau lưng, nhìn trước mắt Nguyệt Thần Quảng Trường, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh. Hắn đang chờ. Chờ không còn có quỷ dị tiến vào Nguyệt Thần Quảng Trường, hắn mới có thể lộ thủ. Không còn loại này tự động hội tụ vào một chỗ chờ lấy hắn giết chóc tới tốt hơn rồi. Nguyệt Thần Quảng Trường mở ra về sau, cái này gác chúng tựa hồ cùng Nguyệt Thần Quảng Trường ngăn cách đồng dạng. Hắn đứng cô đơn ở cái chúng này trên lầu, mục tiêu cực kỳ bắt mắt. Nhưng Nguyệt Thần trên Quảng Trường quỷ dị nhưng lại chưa bao giờ hướng hắn nơi này nhìn lên một cái hiền nhiên những này quỷ dị căn bản không biết hắn tồn tại. Cho đến trước mắt, tại thanh bắc ngoại trừ cái này nguyệt thần quảng trường, cái gọi là dẫn đường hồ, hắn cũng không nhìn thấy. Thời gian chậm rãi qua, không ngừng có quỷ dị từ bốn phương tám hướng tiến vào nguyệt thần quảng trường. Bọn hắn tựa như là tại triều thánh đồng dạng. Thời gian dần trôi qua, trăng đến giữa bầu trời, bốn phía không còn có quỷ dị tiến vào nguyệt thần quảng trường. Lúc này, nguyệt thần quảng trường ước chừng tụ tập có ba bốn trăm cái quỷ dị. Giang Nam rốt cục động, nhưng ngay tại hắn bước ra một bước, chuẩn bị nhảy xuống tiến vào cái này nguyệt thần quảng trường thời khắc, nguyệt thần quảng trường trên không đung nhiên phát sinh biến hóa, một cái hồ xuất hiện xuất hiện 10 phần một đột, thật giống như vẫn luôn ở nơi đó đồng dạng. Mà cái này hồ lại làm cho Giang Nam 10 phần kinh ngạc. Bởi vì đây là một cái móc ngược lấy hồ treo ở bầu trời. Nước hồ dập dần, ánh trăng tại hắn bên trong phá toái, hóa thành từng mảnh từng mảnh lượn quang. Mặt trăng rõ ràng ở trên không, nhưng cái bóng của nó vậy mà tại này cũng chụp hồ bên trong, cái này hoàn toàn vi phạm với lẽ thường, phá vỡ Giang Nam thế giới quan. Giang Nam trăm mối vẫn không có cách giải. Lập tức liền không nghĩ thêm. Dù sao suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, còn không bằng không ứng. Trước hết giết quỷ dị lại nói, Giang Nam thả người nhảy lên, hóa thành một đường vòng cung. Trực tiếp nhảy vào Nguyệt Thần quảng trường. Nhưng ở tiến vào Nguyệt Thần quảng trường trong ngay mắt, Giang Nam rõ ràng cảm nhận được hắn trải qua một cái cùng loại với kết giới ngăn cách khu vực. Lập tức trước mắt rộng mở trong sáng. Giang Nam trùng điệp rơi vào Nguyệt Thần quảng trường, quảng trường ầm vang chấn động. Dưới chân hắn vỡ ra dài mấy chục thước mạng nhện khẽ hở, dây đặc hướng về bốn phía kéo dài quá khứ. Giang Nam phát hiện, hết thảy trước mắt hoàn toàn không phải lúc trước hắn nhìn thấy như thế. Nguyệt Thần quảng trường so với hắn trước đó nhìn thấy phải lớn hơn nhiều, mặc khác, dẫn đường hồ tại Nguyệt Thần cuối quảng trường, cũng không phải là móc ngược ở trên trời. Thật giống như vừa mới hắn nhìn thấy không gian lạ được xếp đồng dạng. Nhưng lúc này dẫn đường hồ cũng không phải cùng thiên địa song song, mà là tạo thành một cái ước chừng 30 độ lên dốc, nhưng nước hồ vẫn như cũng là bình tĩnh, không có hướng về nguyệt thần quảng trường chút xuống xuống tới. Mà nguyệt thần trên quảng trường quỷ dị số lượng cũng không phải hắn ở bên ngoài nhìn tới 3, 400 người, mà là có hơn nghìn người. Tất cả quỷ dị toàn bộ đồng loạt nhìn về phía hắn, ánh mắt chấn kinh. Lấy nhãn lực của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, Giang Nam là người, mà lại là một cái khí huyết mười phần khổng lồ tông sư cường giả. Nhưng vấn đề là, một cái khí huyết khủng lồ người sống là vào bằng cái nào? Giang Nam nhìn về phía nhiều như vậy quỷ dị, trên mặt hiện ra ý cười. Những này quỷ dị coi như không tệ, biết tập hợp một chỗ chờ lấy hắn, không cần hắn từng cái đi tìm. Tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện một thanh chế thức trường đao, cuốn bạo khí thế chấn động mà ra. Tới gần hắn quỷ dị nhóm, lập tức thân sắc lại biến, hống hống hống. Từng cái quỷ dị biến thân, trở nên to lớn vô cùng, có như một con cự xà, dài đến mười mấy mét, nhưng đầu lại là một cái răng nanh uốn tùng tràn đầy gai nhọn quái đầu, có như là một cái sứ quái, có bốn cái tay, có như là ma thần, thân cao đạt mười mét, đủ loại, nhưng từng cái dáng dấp hình thù kỳ quái, hung thần ác sát. Giang Nam không có bất kỳ cái gì muốn cùng những này hình thù kỳ quái quỷ dị giao lưu ý tứ, trực tiếp chém ra một đao. Thiên đao trảm. Dây đặc đao mang trong nháy mắt đem tới gần hắn trên trăm tên quỷ dị chém thành nhỏ vụn. Trong khoảnh khắc khói đen nổi lên bốn phía, khô khói bay tán loạn, cùng còn lại quỷ dị tiếng thét gào sợ hãi âm thanh. Giết hắn. Một cái quỷ dị hét lớn một tiếng. Thanh âm cực lớn, cơ hồ đánh vỡ màng nhĩ của người ta. Tựa hồ thanh âm của hắn tại cái này nguyệt thần trong sân rộng đạt được to lớn giá trị. Theo nó hét lớn một tiếng, vô số quỷ dị lao về phía Giang Nam. Giang Nam mà không đổi sắc, Giáng dấp tốt đẹp đến đâu hùng, ở trước mặt hắn cũng là hồ giấy, chỉ có bị chém giết phần. Bày ra hung tàn như vậy tư thế, chẳng qua là trước khi chết nhảy nhót mà thôi. Ba ba ba, liên tục ba đao, vô số đao mang chen chúc mà ra. Đao mang những nơi đi qua, tất cả quỷ dị toàn bộ bị chém giết, đều không ngoại lệ. Đúng lúc này, dẫn đường hồ bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, tùy theo mà đến là to lớn tiếng ầm, cùng toàn bộ dẫn đường hồ bốn phía sóng cả mấy liệt, sóng dữ ngập trời. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, vòng xoáy khắp toàn bộ dẫn đường hồ Toàn bộ dẫn đường hồ nước hồ đều bị quấy trở thành một cái to lớn mà thâm thúy lối đi. Một cỗ cực độ âm hàn khí tức tử lối đi bên trong lan truyền ra. Những cái kia còn không có bị chém giết mà vạn phần hoảng sợ quỷ dị, lập tức hoan hô lên, nhao nhao phóng tới lối đi. Giang Nam nơi nào sẽ để bọn chúng chạy trốn? Trời mới biết lối đi này thông hướng nơi nào. Cho dù là thông hướng địa ngục, hắn cũng muốn đưa chúng nó chém giết. Đối với hắn mà nói, chỉ có đem những này quỷ dị triệt để chém giết mới thật sự là an toàn. Hắn một đao bổ ra, kinh khủng đao mang thẳng đến những cái kia phóng tới lối đi quỷ dị chuốt xuống mà đi. Đồng nhiên, một cái to lớn năm đấm từ lối đi bên trong xuất hiện, càng đem Giang Nam Dao mang mênh bạo. Lập tức một cái to lớn vô cùng toàn thân dậy đặc khí lạnh bờn quanh lấy hắc khí cự nhân từ lối đi bên trong đi ra, những cái kia vừa phóng tới lối đi quỷ dị ở trước mặt hắn liền như là chim nhỏ đồng dạng, bị toàn bộ đụng bay. Giang Nam thần sắc chấn động. Thật lớn. Ngẩng đầu nhìn lại, người khổng lồ này xem chừng có thể cao tới 140 150 mét. Mắt giống như đồng la, cái mũi tựa như là sư tử cái mũi, miệng há mở, lại có tinh mịn bén nhọn răng, cái trán nâng lên. Đỉnh đầu bóng loáng, sau đầu mọc ra một vòng lông đen trên thân làn da hiện lên màu xanh biếc, một thân lông đen. đây là vật gì? cự nhân nhìn về phía hắn, ôm ôm nói, phàm nhân, ngươi vượt biên giới, vi phạm. giang nam sửng sợ, nơi này là địa phương nào? cự nhân nói, quỷ giới. mặc dù quỷ cùng quỷ là một cái âm, nhưng giang nam lại nghe đã hiểu hắn biểu đạt ý tứ. đối phương nói là quỷ, quỷ quyệt, mà không phải quỷ, mà quỷ. vấn đề là có quỷ giới sao? hắn làm sao chưa từng nghe nói qua? giang nam đột nhiên cảm giác được mình có chút cô lậu quả văn. nếu là quỷ giới, kia vì sao những ngày quỷ dị còn lưu tại nhân gian? giang nam hỏi bọn hắn là từ phàm nhân biến hóa mà đến, đương nhiên có thể lưu tại nhân gian. Cự nhân đương nhiên nói. Giang Nam gật gật đầu, lập tức một đao bổ ra, kinh khủng đao mang so trước kia càng cường đại, trong khoảnh khắc liền đem mấy chục cái quỷ dị chém giết. Cự nhân sửng sở, lập tức giận dữ, lớn mật phàm nhân, dám ngay trước bạn sứ mặt giết chết quỷ giới thần dân, ngươi đây là tại muốn chết? Đang khi nói chuyện, vừa xài bước ra, một quyền hướng về Giang Nam đập tới. Giang Nam ở trước mặt hắn, quả thực như là một cái nho nhỏ sâu kiến đồng dạng, nhưng Giang Nam cho dù là đối mặt hắn kia van kích mà đến kinh khủng như phong ốc rộng tiểu nhân nắm đấm, cũng là không hề sợ hãi đưa tay liền là một quyền nên đón tiếp lấy. Đao của hắn chỉ là phổ thông đao, khẳng định ngăn không được người khổng lồ này nắm đấm. Nhưng nắm đấm của hắn lại có thể. Trương 145, quỷ giới, lục thể của ngươi không sai, bản xứ lớn rồi, người của hoàng thất cùng thần đỉnh sen lẫn trong một lên. 2. giao long quyền, gấp đôi lực lượng, năm ngàn vạn cân. ầm ầm, một đại nhất hạ hai cái nắm đấm chạm vào nhau. Giang giặc, người khổng lồ kia trong mắt đều trợn tròn, nắm đấm của hắn vậy mà đã nứt ra, tựa như là bị một cái tiểu bi thép đánh vào xương tay của hắn bên trên, sau đó lấy tiểu bi thép làm trung tâm. Khe hở như mạng nhện đồng dạng hướng về bốn phía lan tràn. Mà đối phương kia nho nhỏ nắm đấm vậy mà không có việc gì. "Giống." Cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân đột nhiên bộc phát ra ngọn lửa màu đen. "Phàm nhân, ngươi chọc giận bản sứ, bản sứ muốn để ngươi tại hắc viêm bên trong vĩnh viễn không siêu sinh." Giang Nam trong lòng có chút cảm khái. Gia hỏa này thật là gian chắc, lực lượng lớn như vậy cũng chỉ là đem nắm đấm của hắn đánh vỡ ra, nhưng không có đem hắn đánh nát. Cái này chẳng những nói rõ giáp hỏa này nắm đấm rất cứng, mà lại thực lực cũng hoàn toàn chính xác đủ mạnh." Cự nhân toàn thân toát ra đáng sợ hắc viêm, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Không khí bên trong từng cái băng hoa xuất hiện, nếu không phải Giang Nam thần ma thể cực kỳ cường hãn, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị đóng băng. Giang Nam tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện một thanh kim kiếm. Sau đó bước ra một bước, hung hăng một kiếm chém ra. Kim kiếm vừa ra, người khổng lồ kia lập tức lông tơ đứng đấy, một cú cảm giác khủng bố tự nhiên sinh ra. Dùng, dày đặc lân phiến xuất hiện ở ngoài thân thể hắn phía trên, tay của hắn biến thành tràn đầy lân giáp lợi trảo, năm quyền hung hăng đấm ra một quyền. Giang giáp, cứng rắn lân giáp tại kim kiếm trước mặt, lại không chịu được như thế một kích. Giang Nam lực lượng nguyên bản liền to lớn, lại lấy kim kiếm chạm chi trực tiếp lấy thế tồi khô lạp hủ đem cự nhân nắm đấm bổ ra. Máu tươi đen ngòm bay tứ tung phía dưới, kiếm khí tung hành. Một kiếm này càng đem cự nhân cánh tay đều bổ ra. Một kiếm đất thủ, Giang Nam đúng lý không tha người. Lập tức dũng nhiên đạp lên mặt đất, thân hình nhảy lên thật cao, đối người khổng lồ kia cự eo liền chém ngang mà ra. Cự nhân vội vàng rút lui, nhưng Giang Nam tốc độ quá nhanh, kiếm phong đảo qua cự nhân eo, trong khoảnh khắc vẽ qua một lỗ hổng khổng lồ, máu đen chảy ra. Rống ba. Cự nhân hét lớn một tiếng, đen nhánh viêm hỏa bỗng nhiên phun về phía Giang Nam. Giang Nam trực tiếp một kiếm quét ngang, nóng bỏng mà bàng bạc đại nhật chân nguyên đem cái này đen nhánh viêm hỏa quét lập tức lại là một kiếm đâm ra, cự nhân nộ trừng lấy đồng la mắt to, nhìn chăm chú giang nam, cực kỳ hiển nhiên, hắn căn bản không làm gì được giang nam, đã đánh cũng đánh không lại, giết cũng không giết chết, vậy liền hắn đột nhiên thân hình hư hóa, giang nam một kiếm đâm vào không khí, cự nhân thanh âm tại không trung vang lên, phàm nhân, nhục thể của ngươi không sai, bạn xử muốn. trong khoảnh khắc hướng về giang nam vừa xài bước ra, lại trong nháy mắt đánh tới giang nam thân thể, giang nam còn không lấy lại tinh thần, người khổng lồ này cũng đã tiến vào hắn thân thể ở giữa, nhưng giờ phút này, cự nhân lại là một mặt mở miệng, đây là cái nào? Rõ ràng là muốn chiếm cứ cái này phàm nhân thân thể, vì sao đến nơi này?" Cự nhân huyền lập không chung, nhìn bốn phía. Một tòa kim tiểu, một cái vực sâu không đáy, bốn phía là ngay cả hắn đều cảm giác được sợ hãi hắc vụ, còn có một gốc kỳ quái đại thụ. Phía sau đại thụ, làm cự nhân nhìn thấy phía sau đại thụ kia đột xuất hắc vụ một cái cửa lớn màu đen, cùng cửa lớn màu đen trên cái kia hung thú lúc, trong mắt kém chút dọa đến đến rơi xuống. "A, đây là ma." Nói còn chưa dứt lời, hắc vụ bên trong đột nhiên rũ ra một cái to lớn thủ, một tay lấy cự nhân bắt lấy, lôi vào hắc vụ bên trong. Sau đó, dưới vực sâu truyền đến từng tiếng nhấm nuốt âm thanh. Đối tam sát thủ không gian bên trong hết thảy, Giang Nam rõ như lòng bàn tay. Hắn cũng không nghĩ tới, người khổng lồ này tiến vào thân thể của hắn vậy mà lại trực tiếp tiến vào tam sát thủ không gian bên trong. Ngay cả thần cũng không thể may mắn thoát khỏi, cái này quỷ giới cái gì làm? Đương nhiên chỉ có một con đường chết. Chỉ là hắn cuối cùng nói cái kia ma đại biểu là có ý gì? Vốn cho là, người khổng lồ này sẽ nói nơi này là cựu u, hoặc là địa ngục, hoặc là minh giới, nhưng hắn lại không nghĩ rằng người khổng lồ này nói lại là ma, ma giới, ma quỷ, ma nhân, ma thú. Giang Nam khen như mẩy, chỉ dựa vào một chữ ma rất khó suy đoán. Đương nhiên, đây có lẽ là người khổng lồ này nhìn lầm cũng có nói, có lẽ môn này phía sau liền là địa ngục. Giang Nam không muốn ở trên đây lại đi làm vô vị suy đoán, lập tức rời đi tam sát thụ không gian. Cự nhân tử vong, kia đường hầm to lớn bỗng nhiên sụp đổ, nước hồ ngập trời, nhưng trong khoảnh khắc liền tiêu tán, tính cả Nguyệt thần quang trường cũng đã biến mất, phảng phất vừa mới hết thệ chỉ là một giấc mộng đồng dạng. Một đám còn không có bị giết chết quỷ dị mờ mị xuất hiện tại vứt bỏ trạch viện bên trong. Giang Nam lập tức vùng kiếm chém giết, dây đắc kiếm mang đem những này quỷ dị toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại tam sát tụ trên hồn quả lần nữa kết xuất hơn 30 viên, thu hoạch rất lớn. Nhìn xem trống rỗng trại viện, ngẩng đầu bốn phía nhìn lại, cũng rốt cuộc cảm giác không thấy cái này là hương thành bên trong có hắc khí. Giang Nam đoán chừng, cái này La Hương Thành quỷ dị đã toàn bộ bị tiêu diệt. Đương nhiên, có lẽ còn có, nhưng liền xem như có, cũng đều là dấu giếm rất sâu. Để hắn tại trong đêm khuya một nhà một nhà đi tìm, cũng không hiện thực. Việc này, còn phải chờ Hưng Đông về sau lại tiến hành xử lý. Giang Nam bốn phía chuyển một chút, sau đó đi hướng Nam Thành. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, hắn liền tới đến Nam Thành. A, đặc sứ đại nhân tại sao trở lại? Mạnh Hoàng hỏi, một đám ngân thiên vệ cùng mấy tên kim thiên vệ cũng tới. Từng cái ôm quyền hành lễ, gặp qua đặc sứ đại nhân. Giang Nam mỉm cười gật gật đầu, lập tức đối Mạnh Hoàng nói, trên cơ bản đều giải quyết, sáng sớm ngày mai vẫn là dựa theo hát thủy thành chương trình. Giải quyết? Mạnh Hoàng giật mình. Đám người cũng là cả kinh. Mạnh Hoàng kinh ngạc hỏi, làm sao lại nhanh như vậy? Giang Nam gật đầu, lần này những này quỷ dị đều tụ ở cùng nhau, cực kỳ thuận tiện. Đều tập hợp một chỗ, liền đợi đến ngươi đi giết. Mạnh Hoàng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Giang Nam gặp Mạnh Hoàng tràn ngập to mò, lập tức liền đem lần này gặp phải sự tình đại thể nói một lần, bao quát Nguyệt Thần quảng trường, dẫn đường hồ, cùng cự nhân xuất hiện, đều nói một lần. Đương nhiên, cự nhân biến mất nguyên nhân, hắn đem nói nói thành là bị hắn đánh bại, trốn về quỷ giới. Mạnh Hoàng cùng một đám thủ hạ nghe được khiếp sợ không thôi. Quỷ giới? Cái này vẫn là bọn hắn lần đầu tiên nghe được nơi này. Đặc sứ đại nhân, đã cái này quỷ giới cùng nhân giới tương liên, như vậy quỷ giới bên trong quỷ dị có thể hay không từ quỷ giới bên trong chạy đến, tiến vào nhân giới? Kim Tiên vệ Triệu Dục nói. Mạnh Hoàng cũng là nhìn xem Giang Nam Giang Nam bật cười nói: "Ta cũng là lần đầu tiên gặp được, ngươi hỏi ta, ta cũng không biết." Mọi người sắc mặt ngưng trọng. Nếu như thật có quỷ giới quỷ dị xâm lấn đến người giới, kia vấn đề liền lớn. Đến lúc đó cũng không phải là vẹn vẹn phong tỏa mười mấy tòa thành thị vấn đề. Mọi người cũng không nên lo lắng quá mức, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nếu như thật muốn xuất hiện, lại giết chính là, một mực giết tới bọn chúng không còn dám tiến vào người giới là đủ." Giang Nam thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, mọi người đều đều gật đầu. Mạnh Hoàng nói: "Cũng đúng, cùng nó mọi người ở chỗ này lo lắng" còn không bằng nhiều nghĩ một chút biện pháp, như thế nào ngăn chặn những này quỷ dị phát triển. Giang Nam nói, từ trước mắt nắm giữ tư liệu đến xem, quỷ dị xuất hiện phải cùng thần đỉnh có quan hệ, chỉ cần đem thần đỉnh diệt, quỷ dị tự nhiên là giảm bớt. Cho nên, quan trọng nhất vẫn là phải tăng lớn lực lượng diệt trừ thần đỉnh cái ưu ám tính này. Mạnh Hoàng cùng một đám thuộc hạ cũng đều gật đầu. Khoảng cách mặt trời mọc còn có một đoạn thời gian, Giang Nam tiến vào thành vệ tu luyện. Đối với Giang Nam tới nói, nếu như làm từng bước từ thiên địa ở giữa thu lấy linh khí luyện hóa, tốc độ kia quá chậm. Cho nên, hắn cái gọi là tu luyện kỳ thật liền là không ngừng luyện hóa tinh nguyên đan bất chi bất giác bên trong, trời đã sáng. Thành vệ quân cùng ngân tiên vệ cấp tốc tiến vào thành nội, làm cho tất cả mọi người rời đi la hương thành. bọn hắn yêu cầu tất cả mọi người tại ba canh giờ chỉ bóp toàn bộ rời đi, không cần mang bất kỳ vật gì, chỉ cần theo thứ tự từ cửa nam đi một lần là đủ. nguyên nhân cũng đã nói, chính là vì điều tra quỷ dị. la hương thành người so với hát thủy thành người phối hợp nhiều, tất cả mọi người hướng về nam thành cấp tốc mà đi. trên đường đi lại không có phát sinh bất luận cái gì chênh chúc, đâu vào đấy. giữa trưa, tất cả mọi người rời đi la hương thành. mạnh hằng các loại một đám cường giả bắt đầu tiến vào la hương thành tiến hành thẩm thách lục soát. Bọn hắn tại một chút hầm cùng giếng nước phía dưới, thật đúng là tìm được mười mấy tên quỷ dị, toàn bộ đánh giết. Cuối cùng xác nhận La Hương Thành cũng tìm không được nữa quỷ dị, này mới khiến La Hương Thành người về thành. Nghe nói La Hương Thành quỷ dị thanh trừ, từ đây giải trừ phong thành cấm chế, tất cả La Hương Thành người mừng rỡ vô cùng, có ít người càng là vui đến phát khóc. Tất cả La Hương Thành người đều quỳ xuống, cảm kích không thôi. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Tại một mảnh cảm kích âm thanh bên trong, Mạnh Hoàng bọn người cùng Giang Nam cùng một chỗ hướng về xuống một cái thành thị bay đi. Đá Lân Thành. Tới gần hoàng hôn, Trên đầu thành Kim Thiên Vệ Hồ Dít Gào xa xa nhìn thấy một đám người bay tới, lập tức cảnh giới lên. Tới gần về sau mới phát hiện, lại là chấn thủ sứ đại nhân đích thân đến. Cùng lúc đó, còn có hai tên tuần thiên sứ cùng đạm đại gia chủ, cùng một tên thiếu niên anh tuấn. Bái kiến chấn thủ sứ đại nhân. Bái kiến tuần thiên sứ đại nhân. Bái kiến đạm đại gia chủ. Hồ Dít Gào xuất lĩnh một đám ngân thiên vệ ôm quyền nói, Mạnh hoang gật gật đầu, hướng đám người giới thiệu nói, vị này là Trảm Yêu Ti đặc sứ Giang Nam." Giang Nam đem lệnh bài của mình lấy ra, thử kim lệnh bài. Hồ Dít Gào bọn người cùng nhau ôm quyền hành lễ, "Bái kiến đặc sứ đại nhân." Giang Nam gật gật đầu, chư vị vất vả, đại nhân khách khí. Hồ dít gào ôm quyền nói. Giang Nam lập tức nhìn về phía thành nội, hoàng hôn trời chiều dư huy đem toàn bộ đá lăn thành dắt lên một tầng và dựng. Nhưng là trong thành một nơi lại là kim quang đặc biệt rõ ràng. Giang Nam ánh mắt lạnh xuống, kim quang này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, là thần đình chỗ, mà lại từ kim quang cường độ đến xem, chỗ này thần đình bên trong thần linh pho tượng uy lực chỉ sợ rất lớn, đem đối ứng, thần đồ thực lực cũng sẽ cực kỳ mạnh. Nơi này thần sứ nói không chừng là cấp hai thần sứ, đem thần đình đường hoàng thiết lập trong thành, lá gan này đủ lớn, kỳ lạ địa phương nào. Hắn chỉ vào kia một nơi dò hỏi. Hồ Dít gào thuận ngón tay của hắn phương hướng nhìn lại, nói, "Kia là phụ thành chủ." "Phụ thành chủ?" Giang Nam hơi sững sở, "Phụ chủ là ai?" "Chu Chí." Hồ Dít gào nói, "Chu Chí, họ Chu, người của hoàng thất." Giang Nam nhìn về phía Mạnh Hoàng, Mạnh Hoàng giải thích nói, "Hắn là nhân thân vương con trai thứ bảy, đã lăn thành là hắn đất phong." Giang Nam gật đầu, "Thì ra là thế." "Nhưng là, thân là người của hoàng thất tại sao lại cùng thần đỉnh sen lẫn trong cùng một chỗ?" Giang Nam bỗng nhiên cảm giác có chút khó giải quyết. Nếu như là người bình thường, hắn thân là Trạm Yêu Ti đặc sứ, trực tiếp liên kết nhưng là người của hoàng thất, hắn lại không tốt trước tiết giết quyền hạn của hắn không đủ hắn nhìn xem cái kia kim quang lấp lánh phụ thành chủ phương hướng trầm ngâm chỉ chốc lát nói ta đi xuống xem một chút chương 146, ba lớn võ hoàng chu trí ra tâm nhập hang hổ ngươi là muốn đi trước phụ thành chủ mạnh hoàng hỏi giang nam gật gật đầu mạnh hoàng nói chu trí người kia không quá dễ nói chuyện cũng không lớn lộ diện phủ đệ của hắn chưa từng để người tiến nhiều năm như vậy ngay cả ta cũng không từng tiến vào phủ đệ của hắn ngươi chưa hẳn có thể vào giang nam trong lòng cười lạnh cùng thân đình người xen lẫn trong cùng một chỗ nếu để cho người tiến Đó mới là quái sự đâu. Không sao, mặc kệ có để hay không cho tiến, lại tới đây, đều thủy chung là muốn đi bái phòng một phen, nếu không chẳng phải là thất lễ. Giang Nam chắp hai tay sau lưng, nhìn xem xa như vậy chỗ phụ thành chủ, khẽ mỉm cười, giọng bình tĩnh nói: "Lại nói ta bây giờ hoài nghi phụ thành chủ cùng thần đỉnh có quan hệ, cho nên, cho dù là không cho vào, cũng nhất định phải đi vào. Cho nên tiến vào phụ thành chủ là bắt buộc phải làm." Cùng thần đỉnh có quan hệ. Mạnh Hoàng thần sắc chấn động, ánh mắt bên trong dần hiện ra một vòng nguy hiểm ánh sáng, thật chứ? Giang Nam xoay mặt nhìn về phía hắn, Mạnh Hoàng vội vàng giải thích nói: đặc sứ đừng hiểu lầm, ta chỉ là không dám tin tưởng thôi. Rốt cuộc phủ thành chủ chính là hoàng thất người của chúa gia. Lấy hắn võ hoàng nhị trọng thiên tu vi, đánh bại tôn đối giang nam giải thích, có thể thấy được giang nam tại hắn trong lòng địa vị, đồng thời cũng đích thật là từ trong đấy lòng đối giang nam kính nể. Nếu như nói ngay từ đầu chỉ là trở ngại giang nam thân phận, mà đối với hắn mười phần hữu lễ, nhưng giang nam tại hai ngày làm xong hai tòa thành trì, giang nam ở trong mắt hắn bên trong địa vị lập tức liền tăng lên bắt đầu. Có phải hay không, đi liền biết. Giang nam từ tổ nói, mạnh hoàng sắc mặt nghiêm túc nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ nếu quả như thật cùng thần đình có liên quan lời nói, việc này không thể coi thường, ta sợ đặc sứ sẽ gặp phải nguy hiểm. Giang Nam nghĩ nghĩ, nói, được. Mạnh Hoàng chính là võ hoàng, nếu thật là xảy ra chuyện gì, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chúng ta đi. lập tức nhảy lên một cái, từ trăm mét cao trên đầu thành nhảy xuống. ầm, trung điệp đạp trên mặt đất, dưới chân lập tức xuất hiện lít nha lít nhít khẽ hở, như là mạng niệm. thủ thành người lập tức khiếp sợ không thôi. cái này muốn cường hãn cỡ nào nhục thân mới có thể đạt tới hiệu quả như thế. bọn hắn cảm giác rơi trên mặt đất không phải người, mà là một đầu hung thú. Mạnh Hoàng ra mặt có chút run rẩy nhưng cũng trong lòng hâm mộ. Mọi người đều biết, nhục thân càng mạnh, lực lượng cũng càng lớn, phòng ngự cũng càng mạnh. Đối với võ giả tôi nói, nhục thân cực kỳ trọng yếu, nhưng không phải mỗi cái người đều có thể đem nhục thân rèn luyện đến trình độ như vậy. Đây là thiên phú, hậu thiên rất khó để bù, trừ phi có đặc thù kỳ ngộ. Nhưng loại này kỳ ngộ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mạnh Hoàng vừa xài bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Giang Nam bên người, lập tức hai người hướng về phụ thành chủ phương hướng đi đến. Cổn Thạch Thành là một tòa thành lớn, phụ thành chủ chiếm diện tích phi thường lớn, tựa như một cái hành cung. Lúc này trong phụ thành chủ một tên võ sư ăn mặc nam tử trung niên, thân hình nói lên, vẹn vẹn một bước liền xuyên qua thật dài tiền viện, xài bước đi hướng phía sau đại sảnh, rõ ràng là một vị phong vương cảnh cường giả. rộng rãi đại sảnh bên trong, thủ vị là một vị mặc áo mãng bảo sắc mặt uy nghiêm nam tử trung niên, chính là cồn thạch thành thành chủ chú trí. tại hắn hai bên phân biệt ngồi tại ba người, hai nam một nữ, toàn bộ là khí tức thâm hậu. bên trái trên chỗ ngồi nam tử mặc áo bảo xanh thoạt nhìn như là một vị văn sĩ, nhưng trên thân phong mang ẩn hiện, tựa hồ cả người liền là một thanh kiếm. phía bên phải trên chỗ ngồi nam tử mặc áo đen trên thân sóng nhiệt bước người, tựa hồ cả người liền là một cái hỏa lô. Cho nên, bên cạnh hắn không có người ngồi. Một cái khác là bề ngoài thoạt nhìn như là hơn 20 tuổi tướng mạo không tầm thường sắc mặt thanh lãnh nữ tử, tóc có lại, người mặc đạo bào, phía trên thêu lên mấy đóa màu hồng nhạt hoa sen, lại là một tên đạo cô. Cùng cái khác hai vị khác biệt chính là, nữ tử này khí tức bình ổn, sắc mặt bình tĩnh, an tĩnh như là sơn dã bên trong một đóa một mình mở ra hoa lan. Vị này thực lực cường đại võ sư rất rõ ràng, ba người này nhìn tựa như là vương gia phụ tá. Nhưng ngoại giới lại không có ai biết, ba vị này chính là phân biệt là 3000 giảm phượng minh sơn thiên kiếm tông tông chủ Lữ Hồi, Thiên Phong dãy núi liệt hỏa cửa môn chủ Âu Dương Tư Viễn cùng xuất vân đạo quan quán chủ trung ly ngọc ba vị đều là võ hoàng thất trọng thiên thực lực phi thường cường đại bọn hắn ba đại tông môn bởi vì đều là ở vào yêu tộc ma tộc cùng đại minh hoàng triều ở giữa một mảnh khổng lồ giám sóc chi địa ngược lại có thể bình ổn phát triển sinh tồn đến nay võ sư ngẩng đầu đỡ ngực, sai bước ma vào nhìn không chớp mắt ôn quyền cung tính đối ngồi ở vị trí đầu chu trí nói vương gia mạnh hoàng tới mạnh hoàng chu trí khẽ nhíu mày ánh mắt lạnh lùng nhàn nhạt mở miệng nói hắn tới làm gì chẳng lẽ hắn không biết ta chỗ này không chào đón chạm yêu ti người sao võ sư ôm quyền nói thuộc hạ không biết nhưng ở bên cạnh hắn đi theo một vị thân mặc quần áo trắng anh tuấn thiếu niên, từ hai người song hành đến xem, bên cạnh hắn thiếu niên tựa hồ lai lịch không nhỏ. Thiếu niên áo trắng, chu chỉ có chút ngoài ý muốn, hắn không ngờ được lúc này còn có người đến, mà lại mạnh hoàng chính là thương lam phủ hai sao chấn thủ sứ địa vị tôn sủng, nhưng lại cùng một thiếu niên song hành, có thể thấy được thiếu niên này địa vị không thấp, chẳng lẽ là vị nào hoàng tử? Nhưng hoàng tử lúc này đến thương lam phủ làm gì? Hiện tại thương lam phủ đang bị quỷ dị chỗ xâm nhập, hoàng tử nào dám tự mình đến đây? Hắn hình dạng thế nào? Võ sư lập tức đại khái hình dung một chút giáng dấp phi thường ảnh Tuấn như là trích tiên căn cứ võ sư miêu tả tướng mạo chu trí nao nao chẳng lẽ là hắn bên cạnh văn sĩ chính là Thiên Kiếm Tông Tông Chủ Lữ Hồi hắn hỏi vương gia người này là ai một bên Trung Ly Ngọc cũng có chút hiếu kỳ nhìn về phía Chu Chí Chu Chí xoay mặt khẽ cười nói nếu như không đoán sai hẳn là Dũng Thân Vương con trai độc nhất Giang Nam cũng là trạm yêu tì đại sứ Dũng Thân Vương lời vừa nói ra Lữ Hồi đấy mắt hiện lên một vòng chiến ý hắn nghe nói Dung Thân Vương danh xưng là Bạch Di Đao Hằng Đao Pháp xuất thần nhạo hóa chỉ tiếc dung thân vương một mực xuất lĩnh trăm vạn đại quân chấn thủ tại ma uyên một mực không có cơ hội cùng hắn giao thủ thật hy vọng cùng dung thân vương một trận chiến a ta ngược lại muốn xem xem đến cùng là kiếm của ta lợi hại còn là hắn đao lợi hại lữ hồi thản nhiên nói lời vừa nói ra âu dương tư viễn cùng trung Ly ngọc cũng là trong mắt lóe lên một vòng chiến ý văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị ba người bọn họ trên võ đạo đã dừng lại mấy năm cho nên bọn hắn bức thiết hy vọng có thể có một vị thế lực ngang nhau cao thủ có thể một trận chiến chỉ có đang không ngừng chiến đấu bên trong mới có thể đột phá mình tu vi mới có thể tiến thêm một bước Chu trí đáy mắt hiện lên một tia tinh mang. Hắn chu trí cho tới bây giờ đều không phải một cái cổn thạch thành có thể thỏa mãn, thậm chí toàn bộ Thương Lam phủ, toàn bộ Nam vực cũng không phải hắn có thể thỏa mãn. Hắn muốn cho tới bây giờ đều là toàn bộ Đại Minh Hoàng triều. Phụ thân hắn chu dịch nhân cạnh tranh Hoàng vị thất bại, hắn chu trí liền muốn một lần nữa đem Đại Minh Hoàng vị cho đoạt lại. Lôi kéo ba vị đỉnh cấp cao thủ, đối với hắn tiếp xuống Hoàng đồ bá nghiệp có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên, giá phải trả cũng không thấp. Sau khi chuyện thành công, bọn hắn ba vị tướng được phong làm ba đại quốc sư, cũng đem Đại Minh Hoàng triều Đông vực, Nam vực cùng tây vượt ba cái ba vạn giảm cương vượt phân đất phong hầu cho ba cái tông môn làm ba cái tông môn phát triển tri địa. bất quá hắn chu trí cũng không phải người ngu, hắn sớm đã kế hoạch tốt, hắn sẽ lợi dụng phương thức đặc thủ, toàn diện thâm nhập vào ba đại tông môn, mà lại hiện tại kế hoạch cũng đã tiến hành thành công một bộ phận, chỉ cần toàn diện thẩm thấu hoàn tất, đến lúc đó cái này ba đại tông môn phát triển càng tốt, đối với hắn liền càng có lợi. bởi vì cuối cùng cái này ba đại tông môn đem cũng sẽ là hắn chu trí, ba vị này cường đại võ hoàng cuối cùng sẽ chỉ là ba đại tông môn khối lỗi, không ràng buộc là ba đại tông môn làm công hiến. chu trí mỉm cười nói sẽ có cơ hội mà lại dưới mắt liền là một cái cơ hội. Lữ Hồi quay đầu nhìn về phía Chu Chí, gặp Chu Chí một mặt đã tính trước, mắt bên trong tinh mang lóe lên, trầm giọng nói, vương gia có ý tứ là muốn bắt lại cái này, dụng thân vương con trai độc nhất bức bách dụng thân vương đi ra đánh một trận. Chu Chí khẽ cười nói, đang có ý này. Lữ Hồi song mi nhẹ nhàng vẩy một cái, cười nói, vương gia không sợ triều đình vì vậy mà trách tội. Mà lại vừa mới ngài thế, nhưng là nói hắn là trạm yêu ti đặc sứ, tự tiện đem hắn tạm giam, trạm yêu ti bên kia chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Chu Chí cười nói, Lữ tông chủ quá lo lắng, ai nói hắn là ta Chu Chí chủ xuống là chính hắn tự cho là đúng cùng các ngươi tông môn đệ tử đánh cược thua rơi, sau đó tự kiểm chế thân phận hung hăng càng quái, cuối cùng bị các ngươi tông môn người chụp xuống, cùng ta cái này nhỏ nhỏ cộn thạch thành trụ không quan hệ, cùng đệ tử đánh cược, lữ hồi nhướng mày một cái, khoe miệng kéo lên một vòng ý cười, cái này chính phù hợp tông môn đệ tử thích lẫn nhau luận bàn đặc tính, cũng phù hợp người tuổi trẻ tính cách, lý do này cực kỳ thỏa đáng, Liên hỏa cửa môn chủ hâu dương tư viễn cùng xuất vân đạo quan quan trụ trung li ngọc ánh mắt hơi động một chút, mặc dù cảm thấy lý do này cực kỳ dễ nhủi, thậm chí cực kỳ gượng ép, nhưng không thể không nói đây là một cái cực kỳ tốt cực kỳ thiết thực lý do về phần đem dũng thân vương con trai chủ xuống đến tiếp sau đem xử lý như thế nào cùng hoàng thất bên kia như thế nào bằng hàn giao đó chính là chu trí sự tình cùng bọn hắn ba đại tông môn không quan hệ trên quan trường loại này nội đấu bọn hắn đều là người ngoại ngành chu trí am hiểu nhất về phần mạnh hoàng cái này hai sao chấn thủ sứ ở đây không có một cái người đem hắn để ở trong lòng hắn chỉ cần dám bước vào thành này chủ phủ như vậy hắn liền sẽ là một người chết trong thành chủ phủ hết thề tuyệt đối sẽ không đối ngoại công khai đặc biệt là chạm yêu ti người nơi này bí mật căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng lữ hồi vỗ tay cười nói vương gia cao kiến chỉ cần có thể đem bạch di đao hoàng giang quân kiếm bước đi ra đánh một trận là được, cái khác đều là cảnh cây nhỏ cuối Âu Dương Tư Viễn cùng Trung Ly Ngọc cũng là gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Chu Chi khẽ mỉm cười, Dung Thân Vương con trai tới đúng lúc. đương nhiên, mạnh hoàng có thể giết chết, nhưng Dung Thân Vương con trai độc nhất lại không thể chết. hắn nếu là chết rồi, toàn bộ hoàng triều đều sẽ rung chuyển. đến lúc đó, chẳng những Dung Thân Vương sẽ nổi điên, Trấn bắc đại tướng quân Giang Thiên Hành cũng sẽ nổi điên, mà Chu Huyền cùng Giang gia quan hệ cực kỳ không bình thường, hắn vì lắng lại Giang gia lửa giận, khẳng định sẽ tiến hành đại quy mô thảo phạt. đến lúc đó, nhân thân Vương mạnh này chỉ sợ còn không khởi sự liền sẽ bị đại quân bao phủ, Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại miêu. Chu trí rất rõ ràng, lấy thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ lấy cùng triều đỉnh toàn diện đối kháng, nhưng cũng sắp. vương gia cần chúng ta né tránh sao? sắc mặt thanh lãnh trung ly ngọc mở miệng thản nhiên nói, chu trí lắc đầu nói không cần. bất quá còn xin ba vị phải chú ý, đừng cho mạnh hoàng chạy. đã hắn tới cũng không để cho hắn lại rời đi. ba người gật gật đầu, ba cái võ hoàng thất trọng thiên đỉnh cấp cao thủ, nếu như còn để một cái võ hoàng nhị trọng thiên chạy, vậy cũng quá mất mặt. đừng bảo là mình mất mặt liền xem như Chu Chí cũng sẽ xem thường bọn hắn. Chu Chí cùng ba người nói chuyện, cũng không trở về tránh kia báo cáo võ sư, cực kỳ hiền nhiên, người võ sư này tại phủ thành chủ địa vị cực kỳ cao. Chu Chí đối phía dưới võ sư nói, phân phó các cổng để bọn hắn vào. Võ sư ôm bình nói, đúng, vương gia. Lập tức quay người mà đi. Phủ thành chủ tại cổn thạch thành trung tâm, người bình thường nếu là từ cửa thành đi đến phủ thành chủ, chí ít cần một cái nửa canh giờ. Nhưng Giang Nam cùng Mạnh Hoàng chỉ dùng thời gian một nén nhang. Giang Nam nhìn xem rộng rãi khí thế tựa như hoàng đế hành cung phủ thành chủ, cùng tổng hai đội người mặc hoàng ngọn nguồn mãng văn áo khoác ngoài. Khi tức thâm hậu đái đao thị vệ trong lòng đống nhiên có loại hảo giác thật giống như vị này cồn thạch thành thành chủ chu trí đang chuẩn bị làm hoàng đế đồng dạng giang nam thản nhiên nói cái này chu trí tựa hồ có mưu đồ a mạnh hoang gật đầu sắc mặt có chút ngưng trọng nói nếu không phải đặc sứ nói hắn cùng thần đình có quan hệ ta cũng chỉ sẽ cho rằng đây là hoàng triều vương thất đặc lưu phô trương nhưng bây giờ nhìn đến cái này chu trí luôn luôn không cho phép bất luận kẻ nào bao quát chúng ta chạm yêu ti người tiến vào hắn phủ đệ chỉ sợ sẽ là một mực tại lén gạt đi cái gì giang nam nhỉm cười nói có phải hay không đang giấu giếm cái gì đi vào bãi phòng một chút liền biết, ta ngược lại thật ra hy vọng là ta quá lo lắng. Mạnh Hoàng gật đầu, hai người rất nhanh liền tiếp cận phủ thành chủ. Cao lớn cửa lớn màu đỏ đóng chặt, chỉ có bên cạnh một cái cửa nhỏ có thể xuất nhập. Nơi này là phủ thành chủ, bất kỳ người nào không được tùy ý tiến vào. Hai bên ngay tại cổng đứng gác thị vệ xoặt một chút cản lại bọn hắn. Cho dù là nhìn thấy Mạnh Hoàng trên thân mặc quần áo chính là Trạm yêu ti trấn thủ sứ chế phủ, bọn này thị vệ cũng là không hề sợ hãi, sắc mặt bình tĩnh. Giang Nam ánh mắt quét qua, trong lòng hơi động. Cái này hai đội đái đao thị vệ, lại mỗi cái đều là liệt dương cảnh cao thủ. Phải biết, Liệt Dương cảnh cao thủ tại trong quân đội, có chút đã là bách phu trưởng cấp bậc, nhưng ở nơi này cũng chỉ là giữ cửa thị vệ. Cái này Chu Chi Phô trương không nhỏ a. Giang Nam lấy ra Tử Kim lệnh bài, nói, Trạm yêu ti đặc sứ Giang Nam, chuyên tới để tiếp thành chủ đại nhân. Gặp Giang Nam lấy ra lệnh bài, tự giới thiệu, một tên thị vệ ôm quyền khách khí nói, Nguyên lai là đặc sứ đại nhân, thành chủ đại nhân có lệnh, hai vị mời đến. Đang khi nói chuyện, một đám thị vệ liền đem cái này cửa lớn màu đỏ đẩy ra, mời hai vị nhập bên trong. Vốn cho là còn nhiều hơn phí một phen nhựa lưỡi, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Cái này khiến Mạnh Hoàng cảm giác có chút kỳ vọng. Giang Nam cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, cái này cùng mạnh hoàng miêu tả hoàn toàn không giống. Không khỏi nhìn thoáng qua mạnh hoàng, mạnh hoàng cho hắn một cái ánh mắt vô tội. Giang Nam khẽ mỉm cười, đi thôi. Mặc dù cảm giác có chút kỳ vọng, nhưng hai người cũng đồng đều chưa cảm giác lần này tiến vào phủ thành chủ sẽ có nguy hiểm gì. Rốt cuộc một cái là võ hoàng, một cái trên người có không ít bả bối, coi như thật có nguy hiểm gì, toàn thân trở gian nên vấn đề không lớn. Mà lại bọn hắn cũng không cho rằng chu trí sẽ dám đối trảm yêu ti người ra tay. Đúng là có loại này lực lượng, hai người mới dám lớn mật tiến vào. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, cái này chu trí là thật dám đầu thủ mặt sau này đỉnh viện đang có một cái lưới lớn đang chờ bọn hắn. Trư 147 tất cả đều là thần đồ, đầm rồng há hổ, hát vụ cấm minh. Một, hai người bước vào cửa lớn, đập vào mi mắt là dài đến hơn 100 trăm mét rộng 20 mươi mét rộng lớn hành lang. Mặt đất dùng màu vàng kim nhạt đá hoa cương lát thành, hai bên có chạm khắc long lan can. Lại hướng hai bên lại là hai đầu rộng lượng hành lang. Tại hành lang cùng hành lang ở giữa có cao lớn cây cối cùng mỹ lệ buồn cây cảnh, cho dù là ngày mùa hè cũng có bóng cây che chắn, lộ ra mười phần mát mẻ. Thị vệ dẫn theo bọn hắn đi đến thật dài hành lang, qua một đạo cửa lớn đập vào mi mắt là một quảng trường khổng lồ. Tại cuối quảng trường là một tòa xa hoa cung điện, bất quá chỉ có 5 cánh cửa. căn cứ thân phận của hắn cũng không có quá tuyến. duy nhất liền là cung điện này tạo có chút lớn. Quảng trường hai bên, cách mỗi mười mấy mét chính là một tên khí tức thâm hậu đái đao thị vệ. bọn hắn từng cái thần sắc túc trang nghiêm đứng nghiêm đứng thẳng, một mực kéo dài đến cửa cung điện. mạnh hoàng sắc mặt hơi có chút nghiêm trọng. không chỉ là bởi vì những thị vệ này khí tức thâm hậu, thấp nhất đều là liệt dương cảnh đỉnh phong, có thậm chí đạt đến tông sư. càng mấu chốt chính là. Hắn ẩnẩn ẩn cảm giác được quảng trường này cuối cùng điện bên trong, có ngay cả hắn đều cảm giác được kiên kỵ cường hành khí tức. Mà Giang Nam không có mạnh hoàng kia cường đại võ hoàng thần hồn, nhưng hắn lại liếc mắt liền nhìn ra, những thị vệ này lại toàn bộ đều là thần đồ. Trên người của bọn hắn tản ra bị thần linh chi quang sau khi tắm đặc thù khí tức. Hắn cảm giác những thị vệ này tu vi sở dĩ cường đại như vậy, có thậm chí đạt tới tông sư, rất có thể cùng bọn hắn thần đồ thân phận có quan hệ. Bởi vì hắn cảm giác những này thần đồ tông sư khí tức có chút phù phiếm, giống như là cố ý tăng lên, có chút đốt cháy giai đoạn hương vị. Nhưng bất kể nói thế nào. Tông sư liền là Tông sư, thực lực khẳng định so liệt Dương Cảnh phải cường đại. Không nghĩ tới cái này Chu Chi còn có loại thủ đoạn này. Giang Nam trong lòng âm thầm cảnh giác. Đến lúc này, hắn trên cơ bản đã xác định, cái này Chu Chi chỉ sợ là một cái thần sứ, mà lại đẳng cấp còn không thấp. Bình thường cấp một thần sứ, căn bản không cái này năng lực. Đem những người này biến thành thần đồ, trở thành Tông sư, nhưng cũng chỉ là phổ thông thị vệ. Có thể thấy được Chu Chi thủ hạ hẳn là còn có mạnh hơn thần đồ cao thủ. Chỉ sợ ít nhất là Tông sư đỉnh phong, thậm chí là Phong Vương Cảnh. Nếu như Chu Chi có thể lượng lớn chế tạo ra cảnh giới Tông sư cùng Phong Vương Cảnh thần đồ vậy chuyện này liền lớn đi. bất quá nghĩ đến lượng lớn chế tạo ra tông sư cùng phong vương cảnh cũng không rất dễ dàng. nếu không cái này chu trí trực tiếp liền có thể chế tạo ra một chi tông sư cùng phong vương đại quân quét ngang thiên hạ. đang nghĩ ngợi hai người đã đi tới trước đại điện, xuyên qua tiền điện, đi tới phía sau sân nhỏ, tại sân nhỏ đằng sau có một cái đại sảnh. giờ phút này chu trí ngay tại hắn trung đằng đợi, mạnh hoàng sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm trọng. ở phía sau đại sảnh bên trong lại không phải một cỗ cường hình khí tức mà là bốn đạo, mỗi một đạo đều so với hắn thâm hậu nhiều. trừ cái đó ra. Cái này bốn phía đúng là có rất nhiều phong vương cảnh đỉnh phong khí tức. Hắn lúc này mới ý thức được, hắn cùng Giang Nam đây là tới đến bốn bề nguy hiểm đầm rống hang hổ. Nơi này có bốn cái võ hoàng, mỗi một cái đều mạnh mẽ hơn ta rất nhiều, phải cẩn thận một chút. Mạnh Hoàng thanh âm đột ngột xuất hiện tại Giang Nam trong đầu. Dưới tình huống bình thường, chỉ có võ hoàng Tam Trọng Thiên mới có thể lấy tiến hành thuận lợi thần hồn chuyên âm, nhưng Mạnh Hoàng lại là cưỡng ép tiêu hao lực lượng thần hồn sử dụng thần hồn chuyên âm, có thể thấy được hắn đối với kế tiếp tình thế cực kỳ không lạc quan. Giang Nam khẽ gật đầu, liền xem như Mạnh Hoàng không nói, hắn cũng cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Lần này có lẽ có một ít cần dỡ. Càng đến gần phía sau đại sảnh, kia cô thần đỉnh khí tức càng dày đặc, người khác cảm giác không thấy, nhưng Giang Nam lại là cảm giác hết sức rõ ràng. Giang Nam đấy mắt hiện lên một tia lệ mang, nhưng trên mặt lại là không hề có động tĩnh gì, sắc mặt bình tĩnh thong dong. Lúc này, đại sảnh bên trong, Chu Chí cùng Lữ hồi ba người mười phần chấn kinh. Kinh ngạc không phải mạnh hoàng tới, mà là Giang Nam. Chu Chí đã cáo chi Lữ hồi ba người, Giang Nam chính là Dũng thân Vương con trai độc nhất, năm nay 16 tuổi, qua năm liền là 17. Nhưng một cái 17 tuổi thiếu niên? Không, chỉ là 16 tuổi, vậy mà đã là tông sư. Vô luận là Lữ Hồi, vẫn là Âu Dương Tư Viễn, hay là Trung Ly Ngọc, mỗi người bọn họ tông môn đều chưa hề xuất hiện qua như thế tuyệt thế thiên tài. Đừng nói là 16 tuổi trở thành tông sư, liền xem như 20 tuổi trở thành tông sư, lịch sử trên chưa bao giờ có. Đây quả thực là tuyệt thế yêu nghiệt a. Dạng này yêu nghiệt thiên phú, liền xem như Thái Sơ học viện, chỉ sợ cũng không có. Chắc không được có thể trở thành Trạm Yêu Ti đặc sứ. Nguyên lai like hắn không chỉ là dựa vào Dung Thân Vương con trai độc nhất cái thân phận này, đúng vậy thật có chân tài thực học. Chu Chí đứng dậy, lập tức liền đi ra ngoài. Giang Nam vừa tới cửa đại sảnh, đại sảnh bên trong liền truyền tới một thổi mở tiếng cười. Ha ha ha, nguyên lai like là Giang Hiền chất cùng chấn thủ sứ đại nhân đến, ngược lại để bổn thành chủ nơi này thật là vinh hạnh a. Lập tức một cái vóc người khôi ngô người mặc áo mãng bảo nam tử trung niên từ trong sảnh đi ra. Chính là Chu Chí, Giang Hiền chất. Giang Nam ánh mắt hơi động một chút, trong lòng hử lạnh, thần định người cũng xứng với gọi hắn Hiền chất. Theo Chu Chí đi đến trước mặt, hắn lập tức liền từ trên người đối phương cảm nhận được một cố bằng bạc thần linh lực lượng. Cố này thần linh lực lượng so với hắn thấy qua bất kỳ một cái nào thần sứ đều mãnh hơn, cho dù là Chu Bát Lễ cũng là kém xa tí tắp. Giang Nam lập tức kết luận, cái này chu chí là cao cấp thần sứ. Mặt khác hắn còn từ trên người của đối phương cảm nhận được võ hoàng khí tức. Cái này chu chí lại là võ hoàng. Hắn tâm bên trong lập tức hiện lên một vòng sắc ý. Nếu như trước đó sẽ còn nhớ chu chí là hoàng gia thân phận, như vậy hiện tại trong lòng của hắn trên cơ bản đã đem chu chí liệt ra tại tất sát trên danh sách. Võ hoàng lại như thế nào, như thường có thể giết. Giang Nam trong lòng chấn kinh, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Hắn trung quy trung cũ ôm quyền mỉm cười nói, chẳng yêu tùy đặc sứ Giang Nam, gặp qua thành chủ lại nhân. Hoàng tộc người của Chu gia, dù là đối phương là thần sứ nhưng nên cho mặt mũi vẫn là phải cho. Thương Lam phủ Trấn thủ sứ mạnh hoàng gặp qua thành chủ, mạnh hoàng mỉm cười ôn quyền nói, nhưng trong lòng thì trầm xuống, hắn không nghĩ tới Chu Chí lại là võ hoàng, mà lại tu vi còn cao hơn hắn, cái này Chu Chí ẩn tàng tốt xấu a? Hắn muốn làm gì? Mạnh hoàng trong lòng lập tức cảm giác được không ổn, nhưng trên mặt nhưng cũng không dám biểu lộ ra mảy may, vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Chu Chí cười ha ha một tiếng, ôn quyền lại đáp lễ, nhưng ánh mắt của hắn lại là lập tức lại chuyển tới Giang Nam trên thân. Mạnh hoàng trong mắt hắn kém xa Giang Nam trọng yếu, mà lại cái kia võ hoàng nhị trọng thiên thực lực cũng hoàn toàn không bị hắn để vào mắt. Hắn vừa mới còn chuẩn bị để lữ hồi bọn người lấy cương ép phương thức đem Giang Nam cầm xuống, hoặc là dùng thủ hạ đệ tử tỵ võ phương thức đánh bại Giang Nam, sau đó đem Giang Nam lưu lại. Nhưng khi hắn khoảng cách gần tới gần Giang Nam giờ khắc này bắt đầu, hắn liền lập tức cải biến chú ý. Thật hung hồn khí huyết, thân thể thật mạnh mẽ, tốt đồng hậu dày đặc khí vận, chu trí trong lòng chấn kinh. Thân là có được thần linh chi lực cấp 3 thần sứ, hắn có thể nhìn thấy người khác không thấy được đồ vật. Tại người bình thường trong mắt Giang Nam chỉ là một cái vừa đột phá tông sư thiên tài võ giả nhưng trong mắt hắn Giang Nam lại là một cái có được cường đại khí vận, nội ngoại kiêm tu tuyệt thế yêu nghiệt. Tại mắt của hắn bên trong, Giang Nam trên người khí vận tựa như mặt trời đồng dạng. Cho dù là lữ hồi ba người bọn hắn đỉnh cấp võ hoàng cực lại, khí vận cũng xa không có Giang Nam một cái người cường đại. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cường đại như vậy khí vận thiên tài. Dạng này người nếu là có thể trở thành thân đồ, để cho hắn sử dụng, đối với hắn hoàng đồ bá nghiệp tác dụng, thậm chí không thua gì lữ hồi bọn hắn. Giờ khắc này, Chu Chi trong lòng đã làm tốt vô luận dùng biện pháp gì cũng muốn đem Giang Nam bồi dưỡng thành hắn tiếp thần thần đồ quyết định. Trư một tất cả đều là thần đồ. Đầm rồng hắc hổ, hát vụ Cẩm Minh, 2. Trở thành hắn tiếp thân thần đồ, chẳng những có thể lấy để hắn tuyệt đối trung thành với mình, còn có một cái tác dụng trọng yếu hơn, đó chính là thuận tiện mình đoạt xá. Cấp 3 thần sứ có một lần đoạt xá cơ hội sống lại, đây là thần linh ban cho vô thượng vinh quang cùng ban ân. Thời cơ chỉ có một lần, Chu Chí tự nhiên là hy vọng có thể đoạt xá một cái tốt nhất nhục thân. Mà Giang Nam thỏa mãn hắn tất cả yêu cầu. Vóc người anh tuấn xuất khí, nhục thân cường hãn, tư chất chất tuyệt, liền ngay cả thân phận địa vị cũng là không thể bắt bẻ. Chu Chí trong lòng vừa mừng vừa sợ, hắn cảm thấy đây tuyệt đối là thần linh đặc biệt vì hắn an bài. Trong lòng kinh hỉ, nhưng trên mặt lại là không chút biến sắc. hắn cười đưa tay hư dẫn, nói: hai vị mời vào bên trong. đa tạ. mạnh hoàng cùng giang nam nhấc chân đi vào. đây là một cái mười phần đại sảnh bên ngông, bên trong ngồi ba cái người. ba vị này là ta phụ tá, lữ tiên sinh, âu dương tiên sinh cùng trung ly tiểu thư. chu trí giới thiệu nói. gặp qua ba vị tiền bối. giang nam ôm quyền mỉm cười nói. nhưng trong lòng lại trầm xuống. ba cái đẳng cấp cao võ hoàng. nguyên lai tưởng rằng chỉ là bình thường võ hoàng, liền xem như so mạnh hoàng tương đại, cũng sẽ không mạnh quá nhiều. nhưng không nghĩ tới, mạnh không phải một điểm nửa điểm, là nhiều lắm bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào, tùy tiện ra tay đều có thể tùy tiện đem mạnh hoàng chấn áp. Nhìn đến lần này hoàn toàn chính xác có chút cản rỡ, có chút cân nhắc không chu toàn. Nhưng ai có thể nghĩ tới cái này nho nhỏ, nhỏ cồn thạch thành trong thành chủ phủ vậy mà ẩn giấu đi ba cái đỉnh cấp võ hoàng đâu? Cực kỳ hiển nhiên, cái này chu trí toan tính không nhỏ, chỉ sợ tuyệt không chỉ là trở thành thần sứ trắng trận tuyệt nhận võ đồ đơn giản như vậy. Chính như mạnh hoàng lời nói, hai người bọn họ là thật bước vào đầm rồng hắc hổ. Mạnh hoàng cũng ốm quyền, sắc mặt ung dung nói, mạnh hoàng gặp qua ba vị, hắn là triều đình chạm yêu ti trấn thủ sứ, dù là thực lực không bằng đối phương, nhưng thân phận không thể ném. Bất quá hắn giờ phút này trong lòng đã nhấc lên sóng lớn ngập trời. Ba cái đẳng cấp cao võ hoàng, vậy mà toàn bộ đều là chu trí phụ tá. Tại tăng thêm bên ngoài còn có không ít phong vương cảnh khí thước, cùng để một đám tông sư làm thị vệ, để một đám liệt dương cảnh trở thành người giữ cửa. Đây chỉ là mặt ngoài nhìn thấy, tối như vậy trong đất còn có bao nhiêu cao thủ sợ rằng sẽ càng nhiều. Cái này chu trí, hắn đến cùng muốn làm gì? Cũng không phải là muốn muốn tạo phản đi. Nghĩ tới đây, mạnh hoàng một trái tim chìm đến đáy cốc. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy hắn lần này cùng giang nam đơn thương độc mã tới đây, tuyệt đối là một cái sai lầm thật lớn. Đây quả thật là một cái đầm rồng háu hổ. Bị người phát hiện bí mật, cái này Chu trí có thể để cho hắn cùng Giang Nam rời đi. Hắn vừa mới còn đang suy nghĩ một cái vấn đề khác, liền là cái này Chu trí tại sao lại cho phép bọn hắn tiến đến. Hiện tại đáp án này đã rõ ràng, đó chính là giết người diệt khẩu. Mạnh Hoàng trong lòng âm thầm tiêu khổ. Hắn nếu là chết ngược lại cũng thôi, nhưng nếu như Giang Nam cái này tuyệt thế thiên tài chết rồi, đây mới thực sự là đáng tiếc. Không chỉ là chạm yêu ti tổn thất, cũng là đại minh hoàng triều tổn thất. Không được, vô luận như thế nào cũng nhất định phải làm cho Giang Nam còn sống rời đi nơi này. Mạnh Hoàng trong đầu các loại suy nghĩ cấp tốc thoáng hiện, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu hiện, vẫn như cũ bình tĩnh thong dong. Lúc này tuyệt đối không thể tự loạn trận cước, nếu không chết càng nhanh. Đối với Mạnh Hoàng hành lễ, lữ hồi ba người chỉ là bình thản gật đầu, cũng không đứng dậy, cũng không nói chuyện. Ba người bọn hắn đỉnh cấp võ Hoàng có thể đối Mạnh Hoàng cái này võ Hoàng nhị trọng tiên gật đầu ra hiệu, đã là lần đầu tiên nệ tình, mà lại cái này Mạnh Hoàng còn bị bọn hắn cho rằng là người chết. Lúc này, Chu Chi đối Giang Nam dò hỏi, không biết đặc sứ lần này đến đây có chuyện gì. Giang Nam mỉm cười nói, Cổ Thạch Thanh bị Phong Thịnh đã có một đoạn thời gian. Ta tới đây đến một lần điều tra sự kiện quỷ dị, thứ hai thuận đường bái phòng thành chủ. Nguyên lai tưởng rằng thành chủ nơi này cũng sẽ nhận quỷ dị ảnh hưởng, nhưng không ngờ thành chủ nơi này đúng là cao thủ rất nhiều, trách không được quỷ dị không thấy tăng hơi. Chu Chi có chút thở dài nói, cổn thạch thành quỷ dị ta bên này cũng tại phái người khắp nơi tìm kiếm, mặc dù rất không ít, nhưng quỷ dị lại là chạm chi không dứt, mỗi đến trong đêm vẫn như cũ sẽ xuất hiện, cho tới bây giờ vẫn như cũ chưa thể tìm tới hắn xuất xứ. Nói đến đây, Chu Chi bỗng nhiên khẽ mỉm cười, nói, nhưng chính như đặc sứ thấy, phụ thành chủ lại là không có. Thứ nhất là bởi vì trong phủ cao thủ rất nhiều dương khí quá thịnh, thứ hai, nhưng cũng là có nguyên nhân khác. Giang Nam ánh mắt sáng lên, nói, không biết ra sao nguyên nhân. Chu Chí vừa cười vừa nói, nếu là người bên ngoài hỏi thăm, ta tuyệt sẽ không nói cho hắn, nhưng hiển chất hỏi thăm, ta còn không đến mức đối người nhà cũng che giấu. Dù nói thế nào, hiển chất cũng là phụ thân vương người, cùng ta chu gia chính là thân nhân. Giang Nam tức thời ôm quyền nói, đa tạ thành chủ đại nhân hậu ái. Chu Chí gật đầu nói, đợi chút nữa ta mang ngươi đi một nơi, đi về sau ngươi liền biết nguyên nhân. Giang Nam trong lòng hơi động, hắn đã đoán được Chu Chí muốn làm gì. Hắn xoay mặt nhìn về phía Mạnh Hoàng. Chu Chí lúc này ngữ khí đạm mặt nói. Đi địa phương chính là Chu gia ta trọng địa, ta chỉ có thể mang hiền chất một cái người đi, những người khác không được. Một cái người? Mạnh Hoàng trong lòng giật mình. Vậy quá nguy hiểm. Cái này Chu trí Chí chính là võ hoàng, còn mạnh hơn hắn, một khi muốn đối Giang Nam nổi lên, Giang Nam chỉ sợ không cách nào làm ra bất luận cái gì phản kháng. Hắn vừa mới chuẩn bị thay Giang Nam cự tuyệt, đã thấy Giang Nam đối với hắn ra hiệu một chút, lập tức xoay mặt đối Chu trí mỉm cười ôm tồn nói, "Vậy liền làm phiền thành chủ." Mạnh Hoàng lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Cứ việc trong lòng cảm thấy Giang Nam cử động lần này quá mức mạo hiểm, mà lại Chu Chí một khi ra tay, Hắn đem không có chút nào phần thắng, nhưng ở thời điểm này, hắn nhưng lại không thể không tin tưởng Giang Nam. Lữ Hồi nhìn Chu Chí một chút, không biết giá hỏa này trong hồ lô bán là thuốc gì đây, nhưng hắn cũng không thèm để ý, dù sao dựa theo kế hoạch liền tốt, trước đem cái này mạnh hoàng giết đi lại nói. Nhưng vào lúc này, Chu Chí bỗng nhiên đối bọn hắn truyền âm nói, kế hoạch có biến, cái này mạnh hoàng tạm thời không muốn giết, cái này người còn hữu dụng. Lữ Hồi ba người nao nao. Vừa mới đã nói xong kế hoạch, cái này vô thanh vô tức thay đổi bất thường, cái này Chu Chí trong đầu đang suy nghĩ gì? Âu Dương Tư viễn truyền âm hỏi, chuyện gì xảy ra? Chu Chí truyền âm nói, các ngươi tạm thời không nên hỏi, ta trước mang cái này giang nam đi xuống một chuyến, quay đầu lại cho các ngươi giải thích. đi xuống một chuyến. Âu Dương Tư viện ánh mắt nhất động, như có điều suy nghĩ nhẹ nhàng gật đầu. hai người khác cũng đều khẽ gật đầu. cực kỳ hiển nhiên, Chu Chí chỉ sợ là đã có biện pháp tốt hơn. Chu Chí gặp ba người đã minh bạch, lập tức mỉm cười xoay mặt đối mạnh hoàng nói, thỉnh cầu chấn thủ sứ đại nhân thiếu ngồi một lát, bổn thành chủ cùng đặc sứ đại nhân đi một chút sẽ trở lại. mạnh hoàng mỉm cười gật gật đầu. Chu Chí đối giang nam nói, hiển nhiên, xin mời đi theo ta. giang nam gật gật đầu, lập tức đi theo Chu Chí đi hướng đại sảnh về sau rất nhanh liền tới đến một cái cửa ngầm trước, Chu Chí đem cửa ngầm mở ra, một cái thông hướng dưới mặt đất lối đi liền xuất hiện ở trước mắt. Giang Nam lập tức cảm nhận được nồng đậm thần linh chi lực, tựa hồ thấy được to lớn kim sắc thần linh sừng sững ở trước mắt, tản ra vô tận ánh sáng màu và nóng, để người nhịn không được quỳ bái, cực kỳ hiển nhiên, nơi này thần linh pho tượng so bất kỳ chỗ nào thần linh pho tượng đều mạnh hơn. đương nhiên, loại này mạnh cũng không phải là thực lực mạnh, mà là thần linh chi lực nồng đậm. còn không chân chính nhìn thấy thần linh pho tượng, chỉ dựa vào tản mát ra thần linh chi lực cũng đã có thể ảnh hưởng đến người thần trí. nhưng để hắn kinh ngạc là. Lúc này trong cơ thể hắn tam sát thụ không gian bên trong hắc vụ đống nhiên quay cuồng lên, tựa hồ đối cái này thần linh chi lực có đặc thù cộng minh. Chương 149, huynh đệ ngươi thật tới, tới, các tộc thần điện thần linh hiển thánh, như chấm đích thần tới, đại ma vương tới, một. Chỉ là, Giang Nam cũng không biết cái này cộng minh đến cùng đại biểu cho cái gì ý tứ. Trong lòng mặc dù đang nghi ngờ, nhưng dưới chân cũng không ngừng, đi theo Chu trí hướng dưới mặt đất đi đến. Hắn đã đại khái biết Chu trí muốn làm gì, cho nên chuẩn bị tương kế tiểu kế. Nhìn như nguy hiểm, nhưng nếu như xử lý tốt, nguy hiểm rất có thể liền sẽ lập tức giải trừ tại trong thành chủ phủ ba cái kia đỉnh cấp võ hoàng mặc dù mạnh nhất nhưng uy hiếp lớn nhất lại không phải bọn hắn mà là chu trí chu trí Chí chính là cồn thạch thành chủ nhân cũng là tất cả mọi người lãnh tụ nếu như chu trí chết rồi ba cái kia người nếu như đầu vóc không xấu lời nói tuyệt đối sẽ không đối bọn hắn hạ tử thủ chủ tử cùng phụ tá ở giữa kỳ thật càng nhiều hơn chính là trao đổi ích lợi làm lợi ích một bên chết một phương khác tự nhiên hiện lên chim thu tán loại sự tình này đối với đến từ kinh đô hắn thấy nhiều lắm phụ tá làm chủ tử báo thù loại sự tình này cơ hồ không có dưới tình huống bình thường chỉ có cùng đường mặt lộ mới có thể làm nhưng vậy cũng không phải báo thủ mà là cá chết lưới rách dây ruột nhiều nhất là đánh lấy báo thủ cờ hiệu mà thôi mà ba người này chính là đỉnh cấp võ hoàng có thực lực nhẹ nhóm rời đi căn bản không cần liều mạng thậm chí trước lúc rời đi có lẽ sẽ còn giải thích một phen gia nhập chu trí trận doanh là bị buộc đương nhiên điểm này giang nam cũng không hy vọng xa vời càng sẽ không để ý chỉ hy vọng ba tên này trước lúc rời đi không muốn đầu góc phát nhiệt là được cho nên vô luận như thế nào giang nam lần này đều dự định vận dụng át chủ bài chỉ để đem chu trí xử lý chỉ có đem chu trí chém giết mới có thể đem cục này phá mất bằng không hắn cùng mạnh hoàng đều sẽ thành cá trong chậu, thậm chí khả năng có họa sát thân. Nếu như chu trí thực lực vẹn vẹn đối với hắn và mạnh hoàng không có uy hiếp phong vương cảnh, hắn có lẽ còn sẽ không giết hắn. Dù sao cũng là hoàng gia người, đến lúc đó đem nó giao cho triều đình đến thẩm phán. Nhưng là chu trí thực lực lại đạt đến võ hoàng, mà lại so với mạnh hoàng còn mạnh hơn, cái này không thể không đối với hắn hạ sát thủ. Rốt cuộc chỉ có người chết mới là an toàn nhất. Giang Nam trong lòng thầm than, không nghĩ tới át chủ bài không phải tại đối ma tộc chiến tranh trên chiến trường sử dụng, mà là đối hoàng triều vương thất sử dụng, cái này không thể không nói là một cái miệng ai đang suy nghĩ ở giữa, hai người chạy tới dưới mặt đất, trước mắt bỗng nhiên sáng sủa, đây là một cái so hất thủy thành không gian dưới đất còn muốn bảng lớn hơn nhiều lần không gian, không gian cao tới trăm mét, đường kính đạt vài trăm mét, chỉ thể hiện lên hình bán cầu, bốn phía trên vách tường khắc họa lấy phức tạp đồ án, có long có phượng, có nhật nguyện tinh thần, càng quan trọng hơn là có thần linh tại hắn bên trong tản ra kỳ quang, toàn bộ không gian lại không có một cây trụ có thể sương thần tích, tại không gian này trung ương, như Giang Nam sở liệu kia giống như có một cái cự đại thần linh màu vàng nóng pho tượng, toa này thần linh pho tượng so với Giang Nam thấy qua bất kỳ một cái nào thần linh pho tượng còn lớn hơn cũng càng tinh xảo hơn, sinh động như thật, thật giống như sống động dạng, đồng thời cũng càng thêm uy nghiêm. Phát ra kim quang chiếu rọi tại thân người bên trên, để người lập tức liền có quỷ bái xúc động. Tại không gian này bốn phía, ngồi vây quanh lấy chí ít 500 cái khí tức cường thịnh cường giả, mỗi một cái vậy mà đều đạt đến phong vương cảnh. Bọn hắn cả đám đều đang nhắm mắt tắm rửa lấy thần quang tiến hành tu luyện. Giang Nam hai con người nhắm lại. Khá lắm. 500 phong vương cảnh. Nhiều như vậy cường đại võ giả, cái này Chu Chí quả nhiên là giáp tâm không tốt, toán tính không nhỏ. Chu Chí một mực chú ý đến Giang Nam thần sắc biến hóa, vừa cười vừa nói: có phải hay không rất khiếp sợ? Giang Nam gật gật đầu. Chu Chí vừa cười vừa nói, ta nghĩ ngươi cũng đã chú ý tới, bọn hắn đều là phong vương cảnh, nhưng bọn hắn tại nửa năm trước vẫn còn chỉ là vừa bước vào tông sư. Ồ. Giang Nam ánh mắt sáng lên, lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Nhưng trong lòng là đã sáng tỏ, đây chính là quy công cho cái gọi là thần linh chi lực. Chu Chí gặp Giang Nam biểu lộ, vừa cười vừa nói, nếu như ngươi nguyện ý, thời gian ngắn liền có thể đạt tới, ta cũng có thể. Giang Nam có chút ý động nói, gặp Giang Nam ý động, Chu Chí trong lòng vui mừng. Chu Chí ý nghĩ rất đơn giản, liền là để Giang Nam trước trở thành thần đồ sau đó lại đối hắn tiến hành đặc thù thần hồn không chế, đương nhiên có thể, chu trí mắt lộ ra tinh quang, ôn hòa nói, thấy không, đây chính là thần linh, chỉ cần ngươi có thể đụng chạm đến thần linh, như vậy ngươi liền có thể tại trong thời gian ngắn nhất đạt thành nguyện vọng của mình, đơn giản như vậy. giang nam nửa tin nửa ngờ nói, chu trí mỉm cười nói, liền là đơn giản như vậy. tại kim quang chiếu dọi xuống, trong thanh âm mang theo một cô mệt hoặc. giang nam ánh mắt có chút mê ly, gật gật đầu, nói, ta, thử một chút. chu trí mỉm cười nói, đi thôi. trên mặt không chút biến sắc, nhưng trong lòng thì cực kỳ vui mừng. Đoạn đường này xuống tới, hắn khoảng cách gần tới gần Giang Nam, đối Giang Nam nhục thân có tiến thêm một bước hiểu rõ. Căn cứ thần hồn của hắn cảm giác, Giang Nam thân thể bên trong khí huyết như là dưới mặt đất nham tương đồng dạng quần quật mà đậu. Quá mạnh. Hắn đối này tấm nhục thân cực kỳ hài lòng. Cho nên, hắn đã làm tốt hết thể chuẩn bị, vô luận như thế nào cũng muốn đem Giang Nam cầm xuống. Vốn cho là cần dùng mạnh mới có thể để cho Giang Nam tiếp nhận thần linh kim quang tẩy lễ, nhưng không nghĩ tới Giang Nam vậy mà dễ dàng như vậy liền tiếp nhận. Hiển nhiên, vừa mới dưới đường đi đến thần linh khí tức làm ra tác dụng rất lớn. Trực tiếp Hắn cũng không biết hắn giờ phút này chính đem mình đẩy hướng một cái vượt sâu không đáy. Một khi đã mất đi thần linh pho tượng, hắn cái này dựa vào thần linh chi lực tăng lên đi lên võ hoàng thực lực liền sẽ lập tức hạ xuống. Hết thảy đều sẽ không cách nào thu thập. Làm cấp 3 thần sứ, Hát thủy thành thần linh pho tượng biến mất, hắn đương nhiên biết, nhưng hắn nhưng lại không biết Hát thủy thành thần linh pho tượng biến mất chính là giang nam gây nên. Hắn càng không biết Hát thủy thành thần linh pho tượng kỳ thật đã triệt để tiêu vong. Căn cứ hắn biết, thần linh pho tượng là không thể nào bị đánh nát, càng không khả năng tiêu vong, nhiều nhất có thể đem hắn phong cấm. Bởi vì thần linh pho tượng cũng không phải là người điêu khắc thành, chính là tự động tạo ra xuất hiện. Cho dù là cái này không gian dưới đất cũng là tự động tạo ra. Đây là thần tích. Tựa như là hiện tại cái không gian này, liền là thần linh pho tượng xuất hiện lúc tự động tạo ra, hắn đôi hắn tiến hành một phen cải tạo, khiến cho trở nên lớn hơn. Nhắc tới cũng là thần kỳ, không gian này trở nên càng lớn, thần linh pho tượng vậy mà cũng đang không ngừng biến lớn. Mà thần linh pho tượng trở nên càng lớn, không gian này cũng liền có thể trở nên càng lớn. Đương nhiên, đây là có hạn chế, không thể vượt qua thần linh pho tượng hữu hiệu, hiệu kim quang phạm vi bên ngoài. Hết thảy đều là thần tích, không thể kháng cự, không lấy người ý chí là chuyện gì. Thần, làm sao lại bị phàm nhân tiêu diệt? cái này hiển nhiên là không thể nào. tại không gian dưới đất bên trong kim quang bên trong, chu trí đưa mắt nhìn giang nam đi hướng thần linh pho tượng, trên mặt mang mỉm cười. đây là phát ra từ nội tâm nụ cười, vô cùng chân thành, vô cùng vui sướng. chỉ cần giang nam chạm tới thần linh pho tượng, như vậy hắn tất nhiên sẽ bị thần linh kim quang tẩy lễ, đây là không thể kháng cự. ngay cả hắn cái này cấp 3 thần sứ đều không thể kháng cự, huống chi là giang nam. giang nam đi hướng thần linh pho tượng, bốn phía phong vương cường giả có chút mở mắt ra nhìn thoáng qua, nhưng nhìn thấy chu trí tại biên giới, lập tức liền ném lại. Nhưng đại đa số phong vương cường giả căn bản là không có mở mắt, bọn hắn vẫn tại hưởng thụ lấy kim quang mang tới tăng lên phái cảm. Giang Nam cũng phát hiện, nơi này linh khí rất nồng đậm. Nhưng những linh khí này tựa hồ tồn tại ở kim quang bên trong, cho nên muốn hấp thu những linh khí này, nhất định phải trước hấp thu những kim quang này. Hắn thử nghiệm hấp thu một chút, nhưng trong nháy mắt liền bị tam sát thụ không gian hấp thu. Tam sát thụ trên ẩn ẩn bắt đầu kết xuất quả chám, bất quá tốc độ rất chậm, so với hắn dùng mặt trời hỏa lò luyện hóa tinh nguyên đan muốn chậm nhiều lắm. Giang Nam dứt khoát cũng liền không còn hấp thu, sải bước đi hướng thần linh phó tự. Theo hắn càng ngày càng gần, kim quang càng ngày càng đậm, đâm vào hắn mở mắt không ra. Nhìn từ đằng xa, còn có thể thấy rõ cái này thần linh pho tượng, nhưng khoảng cách gần vậy mà hoàn toàn thấy không rõ, đập vào mắt một mảnh kim quang. Nguyên bản không nguyện ý hấp thu kim quang này, nhưng bây giờ thấy không rõ, Giang Nam đành phải bắt đầu hấp thu. Mà lại, trực tiếp vận chuyển đại nhật trấn ngục kinh bắt đầu hấp thu. Chương 150, huynh đệ ngươi từ tới, tới, các tộc thần điện thần linh hiển thánh, như chấm đích thần tới, đại ma vương tới, 2. Mặt trời hỏa lò xuất hiện tại lồng ngực của hắn, tựa như một cái lỗ đen, miệng lớn thôn phệ lấy sáng chói kim quang. Trong khoảnh khắc, kia sáng tối xâm lại, Vô số kim quang bị thôn phệ, tam sắc thụ trên quả chám bắt đầu xuất hiện. Chu trí dần mình. Tốt bá đạo công pháp. Nhưng nghĩ tới một khi đoạt xá Giang Nam, công pháp này cũng sẽ là chính hắn, không khỏi càng thêm cao hứng. Lúc này, bởi vì kim quang đột nhiên giảm bớt, không ít người mở mắt. Mà Giang Nam cũng nhìn thấy thần linh pho tượng. Cao tới 5-60 mét, như là một toà lâu, 10 phần to lớn. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì kim quang này mà chậm trễ chính sự. Hắn lập tức nhào tới thần linh pho tượng bên trên cảm nhận được Giang nam khí tức trên thân, thần linh pho tượng kia một đôi cho tới bây giờ cũng sẽ không động con mắt đột nhiên bộc phát ra sáng chói kim quang, uy nghiêm nhìn chăm chú Giang Nam, bộc phát ra mãnh liệt sắc ý. Giang Nam nhếch miệng cười một tiếng, cực kỳ hiền nhiên, cái này thần linh pho tượng nhận ra hắn, chỉ tiếc, hiện tại mới nhận ra hắn, đã quá muộn. Ha ha, dưới vực sâu huynh đệ, ngươi thiệt đến rồi. Hắn ôm thần linh pho tượng, tâm niệm vừa động, trực tiếp liền đem kim quang sáng chói to lớn thần linh pho tượng chuyển rời đến tam sát độ không gian bên trong. Tam sát độ không gian, thần linh pho tượng không thấy, thay vào đó là một cái cao tới trăm trượng to lớn kim sắc thần linh toàn thân tản ra chói mắt kim quang, đồng thời tản ra bảng bạc quý áp. Lớn mật phàm nhân, lại là ngươi? Dám khinh nhẫn thần linh, bản thần sẽ để cho ngươi." Thần linh giận dữ hết. Nhưng nói còn chưa dứt lời, Hắc vụ bên trong liền giỗi ra một cái so trăm trượng thần linh còn muốn to lớn màu đen bàn tay lớn, trực tiếp một tay lấy to lớn thần linh lôi tiến Hắc vụ. A ba đang chết? Không, không gian bên trong truyền đến thần linh kia phẫn nộ tiếng giống giận dữ, nhưng lập tức liền im bặt mà dừng, dưới vực sâu truyền đến một trận vui sướng nhấm nuốt âm thanh. Giang Nam lông mày nhíu lại, khẽ miệng nhấc lên một vòng nhàn nhạt đường cong nhưng hắn lại là không biết tại cổn thạch thành cái này một tòa to lớn thần linh pho tượng triệt để tiêu vong lúc ma tộc ma thần điện yêu tộc yêu thần điện thú tộc thú thần điện hải tộc hải thần điện man tộc man thần điện tuyết tộc tuyết thần điện gần như đồng thời bộ phát ra thần linh hiển thánh hiện tượng bộ phát ra trước nay chưa từng có kim quang ló ánh đem tất cả thần điện tế tự toàn bộ kinh động các tộc thần điện tế tự cơ hồ cùng một thời gian đạt được một cái thần linh mệnh lệnh đó chính là tiến đánh đại minh hoàng triều thần điện tế tự toàn bộ giật nảy cả mình nhưng cùng lúc lại cũng hỉ yên lặng mấy chục năm thần linh rốt cục lần nữa hiển thánh Các tộc thần điện cùng nhau chung thần huyết giải, các tộc cao tầng bị kinh động, cấp tốc tiến về các tộc thần điện. Một cỗ nhằm vào Đại Minh Hoàng triều to lớn nguy cơ ngay tại cấp tốc cấp ủ. Lại nói ra nam. Lúc này, thần linh pho tượng bị dưới vực sâu không biết tên sinh vật ăn hết về sau, hắn lập tức liền lui ra ngoài. Không có kim quang, toàn bộ không gian bên trong lập tức một mảnh lờ mờ, chỉ có bốn phía mấy quả dạ minh châu đang phát tán ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng. Nhưng đây không phải chủ yếu. Thần linh pho tượng biến mất, ở đây tất cả phong vương đồng đều cảm giác được một cỗ sợ hãi, tựa hồ là trong lòng tín ngưỡng đột nhiên sụp đổ đồng dạng. Nhưng loại này sợ hãi không chỉ là thần linh pho tượng biến mất, mà là bởi vì bọn họ thực lực đột nhiên hạ xuống, chống rông rơi mất một cái cấp độ, trong nháy mắt rơi xuống một cái tiểu cảnh giới. Cho dù là Chu Chi cũng là như thế, thậm chí hắn rơi xuống lợi hại hơn, kém chút trực tiếp rơi xuống đến võ hoàng tam trọng thiên đi. Cuối cùng tại võ hoàng tứ trọng thiên sơ kỳ ngừng lại. Loại tu vi này rơi xuống mãnh liệt cảm giác mất mát, để mỗi cái người đều sinh lòng sợ hãi. Cú may rốt cục cũng ngừng lại, nhưng mọi người sợ hãi nhưng không có biến mất. Thần linh đâu? Một tên phong vương hoảng sợ nói. Không gian thật lớn bên trong chống rông, kia làm cho lòng người sinh cùng bái để đám người không dám nhìn thẳng thần linh pho tượng giờ phút này biến mất vô tung vô ảnh chu trí ngây ra như phống vừa mới tất cả hảo tưởng lúc này trong khoảnh khắc toàn bộ bị đánh nát hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng ở trong mắt hắn bên trong kia trí cao vô thượng to lớn thần linh vậy mà lại bị giang nam cho làm không có hắn là làm sao làm được chu trí bỗng nhiên nghĩ đến hắc thủy thành thần linh pho tượng biến mất sự tình hẳn là cũng là hắn chu trí rốt cuộc minh bạch hắn đây là tại dẫn sói vào nhà sắc mặt của hắn trong nháy mắt từ chấn kinh biến thành phẫn nộ đáng chết cái này hỗn đản triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn phải biết hắn tất cả mọi thứ căn cơ đều là cái này thần linh phò tượng hiện tại thần linh phò tượng không có hắn như thế nào chế tạo vô số phong vương quét ngang đại lục hắn hoàng đồ bá nghiệp triệt để bị tên khốn đáng chết này làm hỏng đem thần linh trả lại chu trí đỏ hồng mắt giống to một tiếng khí thế tăng vọt khí thế kinh khủng trong khoảnh khắc đè ép chấn động toàn bộ không gian dưới đất cơ hồ là thuần di, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại giang nam trước mặt đưa tay liền hướng về giang nam chụp tới ông ba không gian một cơn chấn động chu trí thật giống như đâm vào lấp kín vô hình chế tượng ngay sau đó một cái mặt trắng không râu một thân áo xanh nho nhã văn sĩ trung niên xuất hiện ở trước mặt hắn. Chu Chí nhìn xem văn sĩ trung niên, trong mắt tròn tròn, kém chút dọa nước tiểu. "Ngụy, Ngụy, Ngụy Xuân đại nhân." Ngụy Xuân nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hắn, trầm chậm nói, "Nhân thân vương con trai, chừng nào thì bắt đầu quên nguồn quên gốc, trở thành thần đi người." Chu Chí mồ hôi lạnh lâm ly, trong lòng sợ hãi. Đối phương thế nhưng là đại minh hoàng triều ngoại trừ hoàng đế bên ngoài người có quyền thế nhất. Hắn là trạm yêu ti người cầm lái, dưới tay không biết lây dính nhiều ít quan viên mao tươi, cho dù ai thấy hắn đều sợ hãi. Bất quá, để hắn hơi kinh ngạc chính là Ngụy Xuân cho hắn uy áp mặc dù rất lớn, nhưng hắn lại cảm giác được Ngụy Xuân thực lực tựa hồ cũng không hề tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Chẳng lẽ là phân thân? Những ý niệm này chỉ là tại trong chớp mắt. Chu Chí lập tức hét lớn một tiếng: Ta, ta không có. Đang khi nói chuyện, thân hình đột nhiên hướng về sau nhanh lùi lại. Đại thủ lĩnh, bên ngoài có ba cái đỉnh cấp võ hoàng, xem chừng đều là võ hoàng hậu kỳ cường giả. Giang Nam vội vàng nói. Ngụy Xuân mỉm cười nói: Không sao. Khóay tay, chụp vào ngay tại nhanh lùi lại Chu Chí. Rõ ràng Chu Chí đã bạo lui ra mấy chục mét, nhưng Ngụy Xuân lại là đưa tay liền bắt được hắn. Thật giống như Chu Chí liền ở trước mặt hắn giống như. Chu Chí xuất hiện lần nữa, cũng đã tại Ngụy Xuân trước mặt. Hắn lập tức dọa đến Tề Gia quần sắc mặt đột biến. Một cái bằng vào bảng môn Tà đạo trưởng thành võ hoàng, chỉ là phế vật. Ngụy Xuân thản nhiên nói, dứt lời, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, Chu Chí kia võ hoàng tu vi liền trong nháy mắt bị phá. Chu Chí mắt đỏ một nửa, giận dữ hét, "Ngươi, ngươi phế đi ta! Nếu không phải ngươi là người của Chu gia, ngươi bây giờ đã bị lăng chỉ Ngụy Xuân đạm mặt nói. Chu Chí cả người nhất thời như là một cái quả cầu da xì hơi, trong nháy mắt điu xìu. Tu vi cấp tốc giảm xuống. Võ hoàng, Phong Vương, Tông sư, Liệt Dương, trong nháy mắt liền trở thành một tên phế nhân, làn da lỏng giả yếu, tóc mai điểm bạc, nghiêm nhiên trở thành một cái hơn 50 tuổi lão giả. Ngụy Xuân Giáng Lâm, làm cho cả không gian bên trong tất cả phong vương cảnh thần đồ trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Mà theo hắn đem cấp 3 thần sứ Võ hoàng trung kỳ chu chỉ cho tiện tay phế đi, tất cả phong vương cảnh thần đồ đều dọa đến sắp nứt cả tim gan, động cũng không dám động. Thần linh không có, thần sứ bị phế, bọn hắn trong lòng tiếng ngượng ầm vang xụp đổ. Bởi vì không phải làm việc dứt khoát tu luyện, khiến cho tâm cảnh của bọn hắn căn bản không đủ để xứng đôi tu vi của bọn hắn. Tiếng ngượng xụp đổ tâm cảnh sụp đổ, rất nhiều người trong cơ thể chân nguyên bốn phía tán loạn, đúng là bắt đầu tẩu hỏa nhập ma, phát sinh muốn tự bạo hiện tượng. Ngụy Xuân tiện tay vung lên, vô số kiếm mang xuất hiện, tất cả mọi người lại toàn bộ bị xuyên thùng nan điền. Tất cả mọi người ngừng lại, Giang Nam con ngươi co rụt lại, đây mới thật sự là cường giả. Phong vương cảnh tại dưới tay của hắn cũng vẻn vẹn sâu kiến mà thôi, giết người chỉ là tại vây tay một cái. Ngụy Xuân nhìn về phía Chu Chí, nói, nói đi, chuyện gì xảy ra? Đang khi nói chuyện, một cố kỳ dị lực lượng tiến vào Chu Chí đầu óc, Chu Chí lập tức trở nên hoảng hốt lúc này, ngụy xuân tiếp tục nói, nói rõ ràng một chút, ngươi mạch này còn sẽ không chết, nhiều nhất bị tù, nhưng nếu là nói dối, ngươi mạch này bao quát nhân thân vương mạch này đem toàn bộ bị diệt tuyệt. trong thanh âm này đồng dạng ẩn chứa một cố kỳ dị lực lượng. chu trí nghe xong, thần sắc sơ qua vùng vẫy một hồi, nói, ta chỉ là không cam tâm làm một cái thành chủ mà thôi. năm trước, phụ đệ của ta phía dưới đột nhiên xuất hiện một cái thần linh pho tượng, để cho ta có được thực lực cường đại, thế là ta trở thành thần sứ. trước mắt dưới trướng đã có ba tên võ hoàng theo thứ tự là 3.000 ngàn giảm phượng vượng minh sơn thiên kiếm tông tông chủ lữ hồi thiên phong dã núi liệt hỏa cửa môn chủ âu dương tư viễn xuất vân đạo quan quán, quán chủ trung linh ngọc bọn hắn đều là võ hoàng thất trọng tiên sau khi chuyện thành công phong bọn hắn là ba đại quốc sư cũng đem đại minh hoàng triều đông nam tây ba cái đại vực phân cho ba cái tông môn làm ba cái tông môn phát triển tri địa ta là cấp 3 thần sứ có thể lợi dụng thần linh chi lực chế tạo càng nhiều cường giả cao nhất có thể lấy chế tạo thành phong vương đỉnh phong nhưng ta cần càng nhiều lực lượng ta cần võ hoàng cần chí ít trăm vị võ hoàng lấy trăm vị võ hoàng xuất lĩnh một chi mười vạn phong vương cảnh đại quân một khi chế tạo thành công Ta đem có được một chi quét ngang hết thể lực lượng. Chương 151, huynh đệ ngươi từ tới, tới, các tộc thần điện thần linh hiển thánh, như chấm đích thần tới, đại ma vương tới, ba. Ngụy Xuân thần sắc khẽ động, thần linh pho tượng đâu? Chu Chí ánh mắt không có tiêu cự nói, bị Giang Nam làm không có. Ngụy Xuân xoay mặt nhìn về phía Giang Nam. Giang Nam buông tay, vô tội nói, ta liền ôm hắn một chút, hắn liền không có, ta cảm thấy hắn có phải hay không cực kỳ ghét bỏ ta. Ôm một chút liền không có. Ngụy Xuân có chút lạnh nhien. Kia thần linh pho tượng bao lớn? Đại khái khoảng 20 trượng. Giang Nam nói. Ngụy Xuân nao nao 20 trượng, bình thường không gian giới chỉ căn bản nhét vào không loạn. thật chẳng lẽ chạy. Bất quá bây giờ không phải tìm căn nguyên đào ngọn nguồn thời điểm, hỏi trước Chu Chí. Hắn ảnh hưởng Chu Chí thần trí thời gian có hạn. Thương Lam phủ quỷ dị là chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn về phía Chu Chí hỏi. Chu Chí như là triệt để, hỏi gì đáp nấy, thần đồ tấn cấp cũng gặp nguy hiểm, mà lại thần đồ thăng cấp cũng cần đại lượng sinh cơ năng lượng cùng thần linh tiến hành trao đổi, Thương Lam phủ bên này ba tòa thành trì quỷ dị một phần là thần đồ tấn cấp sau khi thất bại sản phẩm, một phần là bị thần đồ lấy đi sinh cơ đưa đến. Nói đến đây Chu trí thần chí bắt đầu chậm rãi thanh tỉnh. Đáy lòng của hắn có cái thanh âm đang không ngừng nhắc nhở mình. Nhanh tỉnh lại, nhanh tỉnh lại. Lập tức trong đầu đỏ ầm vang chấn động. Kia cô áp chế ở thần hồn trên Thái Sơn bị dọn đi rồi. Thần chí trong nháy mắt thanh tỉnh. Ngươi vừa mới làm cái gì? Chu trí căm tức nhìn thân hình dần dần có chút hư ảo Ngụy Xuân nói. Ngụy Xuân cười nói, không có gì, chỉ là hỏi mấy vấn đề. Ngươi rất phối hợp. Chu trí sắc mặt đại biến, nghiến răng nghiến lợi nói, Ngụy Xuân lão, ngươi hèn hạ. Ngụy Xuân mỉm cười nói, nếu như là người khác nói câu nói này, sau một khắc liền sẽ biến thành một cỗ thi thể. Nhưng là ngươi, ha ha. Ta sẽ không giết ngươi, ngươi nói hết thề ta đều nhớ kỹ. Hoàng đế bệ hạ chẳng mấy chốc sẽ biết được. Ngươi vẫn là lo lắng ngươi mạch này có thể hay không bị hoàng tộc xóa tên đi. Chu trí mặt âm trầm nói, xóa tên lại như thế nào? Nhưng ở xóa tên trước đó, ta cũng sẽ không để ngươi chạm yêu ti tốt hơn. Ta sẽ đưa ngươi tại nam vực chạm yêu ti nổ tận gốc. Ngươi bây giờ cái này phân thân còn có thể lớn bao nhiêu năng lượng? Đối mặt Chu trí uy hiếp, Ngụy Xuân mặt không đổi sắc, mỉm cười nói, chí ít giết ngươi là đầy đủ. Chu trí cười lạnh, ngươi xác định có thể giết được ta? Đang khi nói chuyện, tay hắn bên trong xuất hiện một đoạn ngọc thạch đồng dạng sứ cốt cái này xương cốt mới vừa xuất hiện, liền phóng xuất ra khổng lồ uy áp, liền ngay cả Ngụy Xuân kia có chút hư ảo phân thân đều đang vặn vẹo chấn động. ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm chút tu vi ấy? Ngụy Xuân ngươi mười phần sai, ta cho tới bây giờ đều không để ý, bởi vì ta đã là sứ giả của thần, có được vĩnh sinh bất tử năng lực. Chu trí mặt âm trầm nổi lên hiện ra một vòng điên cuồng. xây dựng thần đình, thiết lập các cấp thần sứ, chỉ là muốn thực hiện ta trả thù, để đại lục nhất thống, hoàn thành chu gia ta tổ tiên chưa từng hoàn thành nguyện vọng. bây giờ bất quá là chết mấy cái người mà thôi, đến lúc này còn tại quỷ biển, ngươi thật sự là không cứu nổi. Ngươi vì bản thân chi tư, xây dựng thần đình, thiết lập các cấp thần sứ, thu hoạch được lượng lớn thần đồ. Ngươi biết muốn chết bao nhiêu người sao? Kia là mấy trăm vạn mấy ngàn vạn. Vì đại nhất thống, chết một số người là đáng giá, hướng hồ ta cho bọn hắn vĩnh sinh. Chu trí lời lẽ chính nghĩa giải thích. Ngụy Xuân bỗng nhiên cười, ngươi tại cái này cùng ta đàm cái này, không phải là vì muốn tiêu hao năng lượng của ta sao? Chu trí thần sắc hơi đổi, bị nhìn đi ra, nhưng lập tức cũng cười, phải thì như thế nào? Ngươi cố này phân thân còn có bao nhiêu năng lượng? Ngươi đã muốn tiêu tán. Ngụy Xuân gật đầu, mỉm cười nói, hoàn toàn chính xác, ta cố này phân thân phải biến mất nói, Ngụy Xuân Thân ảnh liền bắt đầu gia tăng tốc độ hư ảo. Kinh đô, Ngự thư phòng. Ngụy Xuân ngay tại hướng Chu Huyền báo cáo. Phân Thân tại cuộn thạch thành bên trong nhìn thấy hết thảy, hắn đều tức thời biết được, ngay tại đối Chu Huyền thuật lại. Chu Huyền mặt âm trầm đáng sợ. Xây dựng Thần đỉnh, họa loạn sát tắc, nhân thần vương. Trong đối đại các ngươi một nhà không tệ, các ngươi chính là như vậy hồi báo chấm. Vốn định chờ Giang Nam cùng Thái tử cùng một chỗ tại đối ngoại trên chiến trường lập công về sau, lại tiến hành mở rộng hủy bỏ thế tập chế, nhưng nhìn đến có ít người đã đã đợi không kịp. Lúc này, Ngụy Xuân bỗng nhiên nói, "Bệ hạ, thần Phân Thân tạo dựng lối đi đã hoàn thành." Chu Huyền gật đầu, lập tức lấy ra một khối lệnh bài màu vàng nóng đưa cho Ngụy Xuân, "Ngươi đem cái này mang cho Giang Nam, lần trước thánh chỉ đoán chừng còn chưa tới." Ngụy Xuân xem xét, "Khá lắm, Kim Long lệnh." Trên đó viết bốn chữ lớn, như chấm đích thần tới. Cái đồ chơi này toàn bộ hoàng triều hết thảy liền 12 khối, mỗi một khối đều đại biểu cho cao nhất hoàng quyền ý chí, phân lượng cực nặng. Cho dù là sủng ái nhất hoàng tử cũng đừng nghĩ tùy tiện đạt được. Cái này Kim Long lệnh hắn có một khối, Dũng Thân Vương có một khối, Trấn Tây Vương có một khối, Thái tử một khối, những người khác không nghe nói ai có. Không nghĩ tới hoàng đế vậy mà lại cho Giang Nam một khối. Đây tuyệt đối là Ngụy Xuân chỗ không nghĩ tới. Đây là Hoàng đế đối Giang Nam ký thác cực lớn, hy vọng cùng tín nhiệm. Cái này nếu là đối ngoại nói, căn bản không ai tin tưởng. Phải biết trước đó vì một cái yêu tộc thánh nữ, trực tiếp tước đoạt Giang Nam thế tử kim sách, đem hắn biếm đến trạng yêu ti địa lao, làm khổ nhất mệnh nhất bị người coi thường nhất hình giả. Hiện tại đột nhiên cho hắn như thế lớn phân lượng đồ vật, cho ai đều không tin. Ngụy Xuân cũng không dông dài, trực tiếp tiếp nhận. Đúng, bệ hạ. Quen người, đưa tay vẫy một cái, không gian thông đạo xuất hiện. Hắn vừa xài bút ra, trong ngay mắt biến mất, cuộn thành thành, không gian dưới đất nhìn xem Ngụy Xuân không ngừng hư hảo thân ảnh, Chu Chí cười ha ha. nhưng sau một khắc, tiếng cười của hắn liền im bặt mà dừng, tiếc hầu giống như là bị người bóp lấy đồng dạng. một cái vòng xoáy xuất hiện, Ngụy Xuân bản thể từ bên trong đi ra, phân thân trong nháy mắt dung nhập hắn thân thể ở giữa. một cú khổng lồ uy áp giáng lâm. Ngụy, Ngụy, Ngụy đại nhân. Chu Chí răng thẳng run lên, thần sắc hoảng sợ. hắn vạn không nghĩ tới, Ngụy Xuân bản tôn vậy mà đến đây. Ngụy Xuân cái gì người? kia là Trạm yêu ti đại thủ lĩnh, truyền thuyết là thiên hạ đệ nhất cao thủ đã từng một người đối chiến đại chu hoàng triều quốc sư cùng đại tướng quân hai vị này tuyệt đỉnh cao thủ mà không rơi vào thế hạ phong. hắn tới, chu trí cảm giác mình trời đều sập, muốn trốn lại phát hiện mình không gian xung quanh đã bị ngưng kết. giang nam ánh mắt sáng lên, nguyên lai phân thân còn có tác dụng như vậy. hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai làm ngụy xuân cho hắn một giọt tinh huyết thời điểm, liền đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày này. hắn lập tức ôm quyền hành lên nói, đại thủ lĩnh. ngụy xuân nhìn xem giang nam, hai lòng tuổi nói, làm rất tốt. giang nam nói, ngài một chiêu này mới là thật lợi hại, lấy phân thân tạo dựng lối đi, trong nháy mắt vượt qua thiên sơn vật thủy. Ngụy Xuân cười ha ha nói: "Chờ đến ta một bước này, ngươi cũng biết." Giang Nam ánh mắt sáng lên, nói: "Kia đây có phải hay không là mang ý nghĩa chỉ cần dùng phân thân tạo dựng lối đi, có thể tùy ý xuất nhập thiên hạ bất kỳ địa phương nào?" Ngụy Xuân mỉm cười nói: "Trên lý luận đúng vậy, nhưng mỗi một lần sử dụng phân thân tạo dựng lối đi, đều muốn tiêu hao bản nguyên, chí ít cần 3 năm mới có thể khôi phục, nếu như cùng bản tôn khoảng cách quá xa, phân thân thực lực không đủ, cũng ý nguyên không cách nào tạo dựng." Giang Nam gật đầu: "Thì ra là thế. Tốt, ta tới, ngươi cũng không cần sợ ba cái kia con chuột nhỏ, đợi chút nữa đều giúp cho ngươi thu thập." Giang Nam gật đầu. Bên ngoài kia ba vị võ hoàng hậu kỳ cao thủ, hoàn toàn chính xác cho hắn áp lực quá lớn. Nhưng bây giờ Ngụy Xuân tới, hắn trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ngụy Xuân nhìn thoáng qua ngay tại cầm trong tay thần cốt run lẩy bảy chu trí, ánh mắt lóe lên một vòng trào phúng, thản nhiên nói: "Ngươi cho rằng ngươi cầm cái một mảnh nhỏ lây dính ma thai khí tức xương vỡ liền có thể vĩnh sinh?" "Quả thực không biết mùi vị." Đang khi nói chuyện, trực tiếp vung tay lên, đem chu trí đánh thành huyết vụ. Kia rơi trên mặt đất xương vỡ bị Ngụy Xuân vung tay lên, dùng chân nguyên bao vây lại. Đúng lúc này, Giang Nam bỗng nhiên nói: "Lão nhân, cái này xương cốt có thể hay không cho ta?" Ngụy Xuân sướng sở, ngươi muốn cái này làm gì? Luyện hóa, ta cảm thấy ta có thể luyện hóa nó. Giang Nam nói, Ngụy Xuân trong lòng hơi động, cái này nhiễm ma thai khí tức xương vỡ ngay cả hắn đều không dám tùy ý đụng vào. Hắn nhìn chăm chú Giang Nam, ngươi xác định, cái đồ chơi này rất nguy hiểm, ngươi xác định có thể gánh vác được? Giang Nam nghiêm túc gật đầu, cũng không có vấn đề. Ngụy Xuân ánh mắt một mực nhìn lấy Giang Nam, gặp Giang Nam nghiêm túc như vậy, không phải đang nói đùa? Nghĩ nghĩ, lập tức đem xương cốt đưa cho hắn, ngươi phải cẩn thận, tốt nhất đừng dùng tay trực tiếp đụng vào, phải dùng chân nguyên. Nhưng nói còn chưa dứt lời. Giang Nam tiện tay vồ tới. Nhiễm Ma thai Khí Tức Xương vỡ tại Giang Nam trong tay bộ phát ra kim quang, nhưng lại bị Giang Nam một mực chộp vào trong tay. Lập tức mặt trời hỏa lò xuất hiện, cái này xương vỡ tại hỏa lò bên trong không ngừng bị luyện hóa, trong cơ thể tam sắc thụ trên quả chám cấp tốc xuất hiện. Ngay trước Ngụy Xuân mặt thể hiện ra công pháp của mình tiến hành luyện hóa, là đối Ngụy Xuân lớn nhất tín nhiệm, cũng là Giang Nam kế hoạch bên trong sự tình. Có chút năng lực có thể thích hợp hiện ra, nếu không rất nhiều chuyện đều không tốt giải thích. Tỷ như hắn đối Ngụy Xuân nói qua, chỉ là ôm một hồi thần linh pho tượng, thần linh pho tượng liền chạy trốn. Loại thuyết pháp này bản thân liền dễ dàng để người hoài nghi. Nhưng nếu như công pháp của hắn có thể khắc chế thần linh pho tượng, để thần linh pho tượng e ngại, như vậy thần linh pho tượng chạy trốn liền đều giải thích thông được. Đồng thời cũng có thể giải thích hắn vì sao có thể một chút nhìn ra thần đồ cùng quỷ dị. Chương 152, huynh đệ ngươi sẽ tới, tới, các tộc thần điện thần linh hiển thánh, như chấm đích thần tới, đại ma vương tới, 4. Ngụy Xuân có lẽ không sẽ hỏi, nhưng không có nghĩa là hắn không muốn biết, cuối cùng việc này luôn luôn muốn cho cái thuyết pháp. Cho nên, thích hợp thể hiện ra năng lực của mình là có chỗ tốt. Đặc biệt là tại Ngụy Xuân trước mặt. Vị này chính là đại minh hoàng triều ngoại trừ hoàng đế bên ngoài có quyền thế nhất cũng là thực lực mạnh nhất người. Đây là một cái cực kỳ thô lỗ. Quả nhiên, Ngụy Xuân nhìn xem Giang Nam luyện hóa Ma Thai xương vỡ, ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhìn về phía Giang Nam tựa hồ đang nhìn một cái hy thế chi bảo. Giang Nam vậy mà không sợ Ma Thai xương vỡ đồng thời có thể luyện hóa. Chắc không được kia thần linh pho tựa chạy, chỉ sợ hẳn là e ngại Giang Nam công pháp đi. Nếu như thực lực của hắn lại mạnh hơn một chút, có hay không có thể không sợ chân chính Ma Thai, thậm chí trực tiếp đem Ma Thai luyện hóa. Nếu thật sự là như thế, như vậy Trảm Yêu Ti trấn Ma Tháp bên trong 6 cái Ma Thai liền dễ làm. Ma Thai một mực là hoàng đế cùng hắn một cái tâm bệ nếu có thể đem ma thai giải quyết, hắn cũng liền không cần một mực chấn thủ tại kinh đô. bất quá, nhìn giang nam tốc độ luyện hóa, bây giờ muốn luyện hóa trực tiếp ma thai chỉ sợ vẫn còn tương đối khó. việc này chờ một chút đi, bây giờ như là đã có phương án giải quyết, cũng là không vội tại nhất thời. rốt cuộc tìm được biện pháp giải quyết vấn đề, để ngụy xuân trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. ngụy xuân nhìn xem giang nam, sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi có thể luyện hóa ma thai xương vỡ cái này sự tình, tại không có đạt được ta phê chuẩn trước đó, bất kỳ người nào cũng không thể nói, hiểu chưa? nhớ kỹ, là trừ ta ra bất luận cái nào. Giang Nam gặp Ngụy Xuân nói nghiêm túc như vậy, lập tức gật gật đầu, thần sắc nghiêm nghị nói, thuộc hạ minh bạch. Lập tức thu hồi xương vỡ. Bất quá hắn lại là đem cái này lây dính ma thai khí tức xương vỡ trước thu vào một viên bỏ trống không gian giới chỉ, sau đó lại thu vào Tam Sắc Thụ không gian. Ngụy Xuân đối Giang Nam rất hài lòng, có nhan trị, có thực lực, có dục khí, có đảm đương, còn có một viên là xã tắc là Lê dân bách tính chính nghĩa chi tâm, càng là không, yêu không gấp, hiểu được tiếng thôi. Nếu không phải mình không có nữ, nếu có, hắn cũng nguyện ý đem nó gả cho Giang Nam. Lập tức nhìn về phía không gian dưới đất bên trong những cái kia bị hắn phế đi phong vương cảnh. Đối Giang Nam nói: Những người này, ngươi cũng giải quyết đi. Đúng, đại nhân. Giang Nam lập tức rút đao ra đến, đi hướng những người này, vài đao bổ ra, vô số đao mang lấp lóe. Những này đã bị Phế Phong Vương ở đâu là Giang Nam đối thủ, nhau nhau bị giết, toàn bộ chết không toàn thây, tất cả mọi người đầu đều bị đánh nát, không cách nào trở thành mới quỷ dị. Ngay trước Ngụy Xuân trước mặt, Giang Nam đem những người này trên thân đều lục soát một lần. Không phải tất cả mọi người đều có không gian giới chỉ, nhưng chỉ cần có, đều bị Giang Nam thu hồi, cũng không ở trước mặt xem xét. Ngụy Xuân cũng không thèm để ý, đây đều là Tiểu Lâu La, trên thân cũng không thứ gì cho dù có, cũng chỉ là có chút tiến trinh. Chân chính đầu to tại chu trí trên thân. Hắn tiện tay đem chu trí không gian giới chỉ lăng không bộ tới, thần hồn tiến vào hắn bên trong. Ngụy Xuân khẽ miệng lộ ra nụ cười. Thu hoạch rất lớn. Chu trí tài phú hết sức kinh người, bên trong trí ít có 5000 vạn lượng bạc. Ngoại trừ ngân phiếu bên ngoài, lại còn có 57 khối linh thạch. Ngụy Xuân rất tự nhiên toàn bộ thu nhận. Bất quá, việc này đại công lao là Giang Nam, cái này đầu to đều bị hắn cầm, Ngụy Xuân nhiều ít có chút xấu hổ. Ừm, tiểu tử này đoán chừng không thiếu tiền. Được rồi, cái này linh thạch đều cho hắn đi. Hy vọng hắn có thể tăng lên nhanh hơn chút nữa, đến lúc đó cũng tốt đem ma thai cái này thai họa ngầm cho diệt trừ. Từ khi ba đến, đây là chu trí trên người một ít linh thạch, cho ngươi." Ngụy Xuân nhìn xem Giang Nam nói, nói, vung tay lên, 57 khối linh thạch bị hắn chân nguyên bọc lấy, lơ lửng tại Giang Nam trước mặt. Giang Nam vội vàng ôm quyền nói, "Đa tạ đại nhân." Lập tức đưa tay tiếp nhận, thu hồi. Đại sảnh bên trong, Mạnh Hoàng một mực ngồi ở chỗ đó không nói một lời, lữ hồi ba người rực khoát nhắm mắt lại tu luyện. Nếu không phải chu chỉ không cho giết, cái này Mạnh Hoàng giờ phút này đã là một cỗ thi thể. Nhưng theo thời gian trôi qua, Lữ hồi bỗng nhiên cảm giác được có chút bất an, hắn mở mắt ra nhìn ra phía ngoài. Giờ phút này, thị vệ phía ngoài có mấy cái bỗng nhiên thần sắc bất an, cái khác mấy cái thị vệ cũng có chút mất hồn mất vía, tư tưởng không tập trung. Lữ hồi nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Những thị vệ này đều là Chu Chí thiếp thân thị vệ, cho tới nay lấy lanh huyết chứa danh, tại sao lại đột nhiên xuất hiện loại biến hóa này? Chẳng lẽ là... Lữ hồi hai con người ngưng tụ, không được, Chu Chí xảy ra chuyện. Thân là Chu Chí hợp tác đồng bạn, đối với Chu Chí sự tỉnh tự nhiên dài rất nhiều, từ trình độ nào đó tới nói, Chu Chí là thần đỉnh chủ nhân. Chí ít tại nam vực cái này một khối tới nói đúng thế thuộc hạ của hắn toàn bộ đều là hắn thần đồ cùng hắn cùng một nhịp thở có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục những này thần đồ đống nhiên xuất hiện biến cố như vậy lớn nhất khả năng liền là chu trí xuất hiện biến cố lữ hồi mặc dù không biết vì sao cái kia dung thân vương con trai độc nhất giang nam dùng biện pháp gì để đã là võ hoàng ngũ trọng thiên chu trí xuất hiện biến cố nhưng hắn là trạm yêu ti người việc này chỉ sợ cùng trạm yêu ti có quan hệ bất kể nói thế nào trước đêm cái này trạm yêu ti thủ sứ trước cầm xuống lại nói hắn nhìn về phía mạnh hoàng không nói hai lời trực tiếp thân hình khé động đưa tay đống nhiên chụp tới Mạnh Hoàng nhìn như ngồi ở chỗ đó không lúc nhích, không nói một lời, nhưng kỳ thật một mực đang chú ý bốn phía biến hóa. Mấy người thị vệ kia phát sinh biến hóa, hắn cũng chú ý tới. Cùng Lữ Hồi suy đoán đồng dạng, hắn cũng suy đoán có thể là Chu Chí sẽ ra chuyện. Chỉ là hắn từ đầu đến cuối không pháp minh trắng, Giang Nam là như thế nào đem võ Hoàng Ngũ trọng thiên Chu Chí làm trò xẻ ra chuyện. Lữ Hồi hướng hắn đánh tới, hắn trước tiên liền phát hiện. Thân hình nhanh lùi lại. Đồng thời, dưới thân chỗ ngồi lập tức sụp đổ, mạnh vụn hướng về Lữ Hồi càn quét mà đi. Mà tay của hắn bên trong cũng xuất hiện một cây đao, mang theo hình nhanh lùi lại đồng thời, đột nhiên một đao hướng về Lữ Hồi bổ tới. Ánh dao như tấm lụa đồng dạng từ trên trời giáng xuống, lăng lệ vô cùng. Ngay tại chợp mắt tu luyện Âu Dương Tư Viễn cùng Chung Ly Ngọc mở mắt ra, lặng lặng nhìn hết thể trước mắt. Nhưng bởi vì Lữ Hồi đột nhiên ra tay, để thị vệ phía ngoài lấy lại tinh thần, ánh mắt sắc bén nhìn xem bên này, hai người cũng không phát hiện cái gì dị thường. Ngược lại là có chút kỳ quái Lữ Hồi vì sao muốn đột nhiên đối mạnh Hoàng gia tay. Đối mặt mạnh Hoàng kia lăng lệ một đao, Lữ Hồi hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Chọc ngón tay như kiếm, đối đao mang kia tấm lụa nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, một sợi kiếm mang xuất hiện. Kia lăng lệ vô cùng đao mang tấm lụa lại trong nháy mắt bị hắn cái này một sợi kiếm mang vờn nát. lập tức đối mạnh hoàng lại là một chỉ điểm ra, một đạo lăng lệ kiếm mang từ đầu ngón tay của hắn đột nhiên mà ra, phá toái hư không, đâm thẳng nhanh lùi lại đi ra bên ngoài mạnh hoàng lực. Mạnh hoàng lập tức cảm giác được bị một cỗ kiếm ý bén nhọn khóa chặt, tại mắt của hắn trông được đến phảng phất không phải một đạo kiếm mang, mà là đầy trời mưa kiếm, mỗi một kiếm đều một mực khóa chặt lại hắn, để hắn tránh cũng không thể tránh. Mạnh hoàng ánh mắt băng lãnh, hắn biết mình tránh không xong một kiếm này, lập tức cũng không còn tránh, sử dụng ra suốt đời công lực đối kia lư hồi bỗng nhiên một đao bộ ra. Đao mang sáng chói, trong nháy mắt phá toái hư không, hướng về Lữ Hồi chém xuống. Mạnh Hoàng biết một đao kia giết không chết Lữ Hồi, nhưng chỉ cần đả thương hắn, phân tán sự chú ý của hắn, để Giang Nam có thể có cơ hội chạy trốn, mình cho dù là chết cũng là kiếm lời. Võ Hoàng Nhị Trọng Thiên cùng Võ Hoàng Tất Trọng Thiên chi ở giữa trên lệch thật sự là quá lớn, tựa như là trời. Giang Nam, ta Mạnh Hoàng đi trước một bước, hy vọng ngươi có thể trốn qua một kiếp này. Mạnh Hoàng trong lòng thở dài. Ngay tại Mạnh Hoàng coi là hẳn phải chết thời khắc, đâm về kiếm mang của hắn bỗng nhiên như là đụng phải lớp kiến tường, ầm vang sụp đổ. Ngay sau đó, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, "Hừ!" là gan không nhỏ à, thậm chí ngay cả ta trạm yêu ti người đều dám giết, nhìn đến những năm này đối với các ngươi quá dung túng, để các ngươi đã quên đi ước định ban đầu. lập tức một người mặc áo bào xanh mặt trắng không râu văn sĩ trung niên xuất hiện ở đại sảnh bên trong, mạnh hoàng thấy một lần, lập tức cực kỳ vui mừng, lập tức ôm quyền không người nói, thuộc hạ mạnh hoàng bái kiến đại thủ lĩnh. mà lữ hồi, Âu Dương Tư Viễn cùng Trung Ly Ngọc thì là tâm thần du lên, trừng trong mắt, một mặt hoàng sợ nhìn xem Mị Xuân, đại ma vương, hắn sao lại tới đây? Nếu như nói Đại Minh hoàng triều ai đáng sợ nhất, không thể nghi ngờ liền là vị này quyền thế thực lực ngập trời cường đại trạm yêu ti đại thủ lĩnh Ngụy Xuân. Chương 153, Phệ hồn đan, có phân thân ta cũng càng an tâm một chút, tông sư tam trọng tiền, đau ý chút thành kỷ. 1. Lữ hồi ba người nhìn thấy Ngụy Xuân, sắc mặt b biến. Bọn hắn ý nghĩ đầu tiên không phải chiến đấu, mà là trốn. Trốn được càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Ba người rất rõ ràng, đại ma vương Ngụy Xuân thực lực đã đạt đến võ hoàng địa phong, căn bản không có khả năng chiến thắng nhưng không thể chiến thắng kỳ thật cũng không là trọng yếu nhất, mấu chốt là truyền thuyết thủ đoạn của hắn thật là đáng sợ, một khi bị hắn bắt lấy, muốn chết đều là một kiện xa xỉ sự tình. cho nên khi thấy Ngụy Xuân một khắc này tại kinh lịch ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, ba người cơ hồ không hẹn mà cùng bất kể bất luận cái gì giá phải trả thi triển ra bí pháp thoát đi. bọn hắn trong lòng hy vọng duy nhất liền là bọn hắn so những người khác chạy nhanh, dạng này liền có thể có càng nhiều sinh cơ. mặc dù ba người là Minh Hiếu, nhưng tử đạo hiếu bất tử bần đạo. lúc này ai còn quản ngươi có đúng hay không Minh Hiếu a? lại nói Minh Hiếu liền là dùng để đếm lưng. đùng. Ba đạo huyết quang bạo tạc, lập tức ba đạo ánh sáng đánh vỡ đại sảnh hướng về ba cái phương hướng khác nhau chạy trốn. Đột nhiên xuất hiện một màn để Giang Nam có chút ngạc nhiên. Hắn nghĩ không ra sẽ là kết quả như vậy. Tại hắn nghĩ đến, Ngụy Xuân đến, cái này ba cái đẳng cấp cao võ hoàng khẳng định sẽ cùng Ngụy Xuân đại chiến. Mặc dù hắn đối Ngụy Xuân thực lực rất có lòng tin, nhưng hắn không nghĩ tới ba người này đối thực lực của mình như thế không có lòng tin. Chẳng những không có lòng tin, quả thực liền là sợ hãi tới cực điểm. Cho nên nhìn thấy Ngụy Xuân lần đầu tiên, ba người không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp liền chạy chạy phi thường dứt khoát, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Giang Nam cảm thán, bọn hắn đối Ngụy Xuân đây là có bao lớn bóng ma tâm lý a? Ngụy Xuân ngược lại là không có ngoài ý muốn, hừ lạnh một tiếng, còn muốn chạy. Đang khi nói chuyện, bàn tay lớn vù một cái, chống rông xuất hiện một cái to lớn lửng, giam, tựa như lưới điện đồng dạng đem lớn như vậy đại sảnh bao phủ. Lữ hồi ba người cũng đã sớm biết Ngụy Xuân không có khả năng để bọn hắn tùy tiện thoát đi, cho nên tại trốn đi trong ngáy mắt, bọn hắn liền buộc phát ra tự thân công kích cường đại nhất. Múa kiếm chủ thiên, liên hóa đứt không, gai băng thương khung trong khoảnh khắc, vô số kiếm mang điên cuồng xoay tròn hội tụ thành một thanh kinh thiên cử kiếm hướng ra phía ngoài đâm ra. Âu Dương Tư Viễn thì là hội tụ một thanh khổng lồ dao găm ngọn lửa hung hăng chém nát hư không. Trung Ly Ngọc lại là ngưng tụ một thanh khổng lồ băng kiếm tựa hồ muốn đâm thủng bầu trời. ầm ầm ầm ba người công kích lại như là công kích đến thời không hàng rào phía trên, căn bản là không có cách xuyên qua. nghe nói người tại sống chết trước mắt thường thường có thể bộc phát ra tiềm lực vô cùng. ba người tại thời điểm mấu chốt nhất rốt cục bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, thậm chí đang thiêu đốt thần hồn, bởi vì lần này chạy không thoát. Vậy liền cũng không có cơ hội nữa. Thời cơ chỉ có một lần. Bọn hắn hiện tại phi thường rối hận, vì sao muốn đáp ứng chu trí tên hôn đản kia, ngoáy tiến lần này trong nước đủ. Quả thực là mỡ heo che kín tâm. Ngụy Xuân hừ lạnh một tiếng, còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, quả thực muốn chết. Một cái tay khắc một trưởng gỗ ra, trong nháy mắt đem ba đạo huyết quang đánh bay. Bay ra ba người hiện ra thân hình rơi vào hắn lôi đỉnh lưới điện phía trên chợt xuống, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, khí tức bị bại. Ngụy đại nhân tha mạng. Ba người vội vàng quỳ rạp xuống đất, thần sắc hoảng sợ lớn tiếng nói: Cho dù là kia xinh đẹp đạo cô Chung Ly Ngọc cũng là run như cầy sấy quỷ trên mặt đất, đầu như dã tỏi. Giang Nam khẽ như mày, ba người này cũng quá không có cốt khí đi. Phải biết ba người này không chỉ là võ hoàng hậu kỳ cao thủ, đồng thời còn là ba vị thế lực lớn trưởng môn. Nhưng ba người này hiện tại hình tượng cùng trưởng môn hoàn toàn không hợp. Ngụy Xuân ánh mắt như điện, đạm mặt nói, "Hôm nay chỉ là đối với các ngươi một cái nho nhỏ trừng phạt dưới, bản tọa có thể tha cho ngươi nhóm bất tử, nhưng lần tiếp theo coi như không may mắn như thế nữa." Ba người sững sờ. Ngụy Xuân vậy mà thật không giết bọn hắn, lập tức cực kỳ vui mừng. Đa Tạ Ngụy đại nhân. Đa Tạ Ngụy đại nhân. Ba người lần nữa dập đầu. Chớ cao hứng trước quá sớm, các ngươi mỗi cái người đều nhất định muốn hoàn thành một cái nhiệm vụ, nếu không vẫn là phải chết." Ngụy Xuân thản nhiên nói. Đại nhân mới nói, ba người vội vàng nói. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, Ngụy Xuân không giết bọn hắn, khẳng định là muốn bọn hắn làm việc, nếu không trực tiếp giết há không thuận tiện. Ngụy Xuân lập tức bắn ra ba cái đan dược, nói, "Nuốt viên đan dược kia ta sẽ nói cho các ngươi biết, yên tâm, không chết người." Ba người biến sắc, nhưng không dám trống lại, vẫn đưa tay tiếp nhận đan dược. Đen sì, không biết là đan dược gì, tóm lại không phải cái gì thuốc hay. Ba người liếc nhau, đều nghĩ nhìn đối phương ăn trước. Ngụy Xuân ngữ khí thản nhiên nói, cùng một chỗ ăn, đừng chậm trễ thời gian, ai cái cuối cùng ăn, trước hết lột hai ra. Lột ra. Ba người nghe vậy sắc mặt đại biến, lập tức không chút do dự há mồm liền nuốt xuống. Liền xem như độc dược, bọn hắn cũng muốn ăn. Nếu như thật sự là để bọn hắn chịu đục sự tình, cùng lắm thì tự sát. Nhưng trước lúc này, tốt nhất vẫn là phối hợp cho thỏa đáng. Nếu không, trời mới biết Ngụy Xuân sẽ chơi ra cái gì cho mới. Vị này đương triều đại hoạn quan nhưng mà cái gì sự tình đều có thể làm được. La là chân chính đại ma vương, đan dược vào miệng thức hóa. Lập tức hóa thành một đạo hắc khí thẳng vào thần hồn, tại thần hồn chô ngừng lại. Ba người sắc mặt triệt để thay đổi. Nếu như tại trong bụng, tại kinh mạch bên trong cũng còn tốt điểm, bọn hắn dùng riêng phần mình chân nguyên áp chế, có lẽ có thể một chút xíu đem nó trừ bỏ. Nhưng là tại thần hồn bên trong, ba người còn không bản sự này. Ngụy Xuân gặp ba người nướt, khẽ gật đầu, đạm mặt nói, vừa mới cho các ngươi ăn chính là phệ hồn đan, nửa năm phát tác một lần, nếu như đến lúc đó không tìm đến ta muốn giải dược, vậy liền lại biến thành nướng ngẩn. Phệ hồn đan, nửa năm biến thành nướng ngẩn. Ba người sắc mặt cực kỳ khó coi. Bất quá, tốt xấu mạng nhỏ bảo vệ Ngụy Xuân cũng không chuẩn bị giết bọn hắn. Ngụy Xuân tiếp tục nói: Ta muốn các ngươi tại trong nửa năm này, mỗi cái người ít nhất phải giết mười tên võ hoàng cấp bậc ma tộc. Ta người này cực kỳ công bằng, giết mười tên ma tộc võ hoàng, ta cho giải dược, vượt qua bộ phận ta có thể cho các ngươi ban thưởng. Các ngươi có bằng lòng hay không? Nhìn như thương lượng khẩu khí, nhưng kỳ thật căn bản không có thương lượng. Nguyện ý. Ba người vội vàng ôm quyền nói: Mỗi người chém giết mười tên ma tộc võ hoàng, nhiệm vụ này phi thường gian khổ. Nhưng không nguyện ý cũng phải nguyện ý. Ba người căn bản không có cửa tuyệt chỗ trống. Tưởng cực kỳ tốt. Ngụy Xuân gật đầu, "Đi thôi, nửa năm sau, ta tại Kinh Đô chờ các ngươi." Đang khi nói chuyện, toàn bộ đại sảnh bên trong áp lực lập tức biến mất, nương cố không gian bị Ngụy Xuân bung ra. Ba người như được đại xá, vội vàng nói tạm, lập tức hóa thành điện quang rời đi, một khắc đều không dám dừng lại. Ngụy Xuân xoay mặt nhìn về phía Giang Nam, mỉm cười nói, "13 cái thành trì quỷ dị vấn đề ngươi đã đều rõ ràng, loại sự tình này ngươi xử lý lại càng dễ, ta liền không tham dự." Giang Nam ô quyền, "Đúng, đại thủ lĩnh." Ngụy Xuân cười nói, "Đúng rồi, suýt nữa quên mất, vậy hạ để cho ta cho ngươi một phần." Nói, đem kim long lệnh lấy ra ngoài đưa cho Giang Nam. Giang Nam hơi kinh ngạc, Hoàng đế cho hắn đồ vật, phát hiện đây là một viên lệnh bài màu vàng nóng, đưa tay tiếp nhận, chỉ thấy trên đó viết bốn chữ lớn, như chấm đích thần tới. Giang Nam thần sắc chấn động, thốt ra Kim Long Lệnh, một bên mạnh hoàng hai chân mềm lún, kém chút té ké ngã, lại là Kim Long Lệnh, đây chính là có tiền trảm hậu tấu quyền lực, là không sai. Bệ hạ vì sao muốn cho ta Kim Long Lệnh? Giang Nam hỏi. Lần này Suối Nam, ngươi công lao rất nhiều, Bệ hạ phong ngươi làm Nam vực Tuần phủ, hứa ngươi dưới tình huống đặc thù nhưng triệu tập 10 vạn binh lực quyền lợi, nhưng xem trưởng thánh chỉ còn chưa truyền đến. Liền đem cái này kim long lệnh mang cho ngươi tới, để ngươi tùy cơ ứng biến." Ngụy Xuân nói. Giang Nam lập tức thần sắc nghiêm nghị, vốn quyền nói, "Thần, tạ bệ hạ." Hắn quá rõ ràng kim long lệnh giá trị. Toàn bộ hoàng triều hết thảy liền 12 viên kim long lệnh, mỗi một viên đều đại biểu cho hoàng quyền chí cao ý chí, liền ngay cả hoàng tử đều chưa hẳn có. Cha hắn có một viên, xem chừng Ngụy Xuân cũng có một viên. Cái đồ chơi này quyền lợi quá lớn. Hoàng đế có thể đem kim long lệnh cho hắn, đây là đối công nhận của hắn, cũng là đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm. Cực kỳ hiển nhiên, trước đó bị oan uổng thả đi yêu tộc thánh nữ sự tình, hoàng đế lạ biết đến nhưng hắn thật không nghĩ tới hoàng đế sẽ đối với hắn như thế tín nhiệm, nghĩ đến trước đó đủ loại lãi ngộ, Giang Nam ẩn ẩn có chút suy đoán. Hắn hết thảy chỉ sợ sớm đã tại hoàng đế tính toán bên trong, chỉ là hoàng đế hẳn là không nghĩ đến hắn sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Mà Giang gia cùng Chu gia quan hệ trong đó cũng so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Chương 154, Phệ hồn An, có phân thân ta cũng càng an tâm một chút, tông sư tam trọng tiền, đạo ý chút thành tựu. 2. Ngụy Xuân nhìn xem Giang Nam, thần sắc nghiêm nghị nói, kim long lệnh là hoàng đế bệ hạ tiến nhiệm đối với ngươi, cũng là đối ngươi khẳng định, ngươi phải thận trọng sử dụng. Giang Nam gật đầu đáp, vâng. Ngụy Xuân tiếp tục nói, chuyện lần này, ngươi đi một chuyến thái tử bên kia, thái tử phi mất tích sự tình ngươi đi cùng hắn giải thích một chút, mặt khác cũng vừa tốt làm quen một chút ma tộc tình huống bên kia, gần nhất ma tộc bên kia ngao ngoe muốn động, chỉ sợ không lâu liền sẽ có một trận đại chiến, ngươi cũng tốt sớm làm tốt một chút chuẩn bị, chân chính chiến tranh thời điểm, không chỉ là bộ đội biên phòng đội, Trạm yêu ti cũng muốn xuất động. Tốt, ta cũng nên rời đi, kinh đô bên kia không thể rời đi ta, chờ thực lực tăng lên đi lên, về kinh đô giúp ta. Giúp ngươi. Giang Nam hơi sững sờ, ngươi cũng là võ hoàng đỉnh phong, ngươi sẽ muốn người giúp. đương nhiên, lời này Giang Nam cũng không nói ra miệng. Ngụy Xuân có thể nói lời này, hiển nhiên có hắn ý tứ, cụ thể đến lúc đó liền hiểu. Ngụy Xuân nhìn về phía Mạnh Hoàng, nói: Thương Lam phủ bên này nguyên nhân chủ yếu đã điều tra rõ, chính là Chu Chí gây nên, ngươi kịp thời phong thành, không có tạo thành càng quy mô lớn quỷ dị truyền nhiễm, có công. Tiếp xuống ngươi muốn toàn lực phụ trợ Giang Nam, đem Thương Lam phủ tất cả quỷ dị toàn bộ thanh trừ. Đúng, Đại thủ lĩnh. Mạnh Hoàng sắc mặt trang nghiêm ôm quyền nói. Ngụy Xuân gật gật đầu, mặt khác, liên quan tới quỷ dị phân biệt, Thiên Cung bộ bên kia đã tại bắt gấp nghiên cứu phân biệt công cụ, đoán chừng không lâu liền sẽ coi được phá, đến lúc đó tự sẽ có người đưa tới. Mạnh Hoàng cực kỳ vui mừng. Phân biệt quỷ dị một mực là một kiện cực kỳ nhức đầu vấn đề. Cũng không phải hắn không thể phân biệt, vấn đề là quỷ dị nhiều như vậy, để hắn cái này võ hoàng từng cái phân biệt, quá hao phí thời gian. Liên lấy cuộn thạch thành tới nói đi, để hắn từng cái tìm quỷ dị, xem chừng không 2 3 tháng mơ tưởng tìm xong. Vấn đề là, hắn tại phạm vi lớn tìm kiếm lúc, kinh động đến quỷ dị, ngược lại sẽ để quỷ dị càng ngày càng nhiều, hình thành một cái tuần hoàn ác tính. Nếu như có thể có một cái phân biệt quỷ dị công cụ, kia đối chạm YT tới nói cũng quá thuận tiện. Đa tại đại thủ lĩnh. Mạnh Hoàng ôn quyền nói. Ngụy Xuân khẽ mỉm cười xoay mặt đối Giang Nam nói, đem thân phận lệnh bài của ngươi lấy ra. Giang Nam khẽ giật mình, lập tức liền biết Ngụy Xuân muốn làm gì, trong lòng ngậm áp. Trước đó Ngụy Xuân cũng đã nói, tiêu hao tinh huyết trong thời gian ngắn rất khó bổ sung bắt đầu. Ngụy Xuân chính là đại minh hoàng triều trụ cột vương vàng, những người khác có thể xảy ra chuyện, hắn đều không xảy ra chuyện gì. Đại thủ lĩnh, phải không coi như xong, ta chỗ này còn có không ít quốc sư phụ lục vô dụng." Giang Nam thành khẩn nói. Trên thực tế, nếu như không phải lần này có lữ hội ba cái võ hoàng hậu kỳ cường giả tại hắn còn chưa nhất định sử dụng ngụy xuân phân thân dùng càn khôn chấn tà phù đồng dạng có thể xử lý chu trí nhiều nhất liền là đem tất cả càn khôn chấn tà phù đều tiêu hao mà thôi ngụy xuân thần sắc hiếm thấy nghiêm túc nói biên cương nguy hiểm không phải ngươi có thể tưởng tượng có lẽ ngươi sẽ không dùng nhưng có phân thân của ta ngươi cũng có thể càng thêm an tâm một chút ta cũng càng an tâm một chút đã ngụy xuân nói như vậy giang nam liền không còn kiên trì lập tức đem thân phận lệnh bài đưa cho ngụy xuân ngụy xuân gạt ra một dọa tinh huyết đưa vào thân phận lệnh bài trả lại giang nam giang nam tiếp nhận ôm quyền nói đa tạ đại thủ lĩnh mạnh hoang một mặt hâm mộ nhìn về phía giang nam Nếu như không phải biết Ngụy Xuân là ai, hắn thậm chí hoài nghi Giang Nam là Ngụy Xuân con riêng. Chuyện này với hắn cũng quá tốt. Ngụy Xuân sắc mặt hơi trắng bệ, mỉm cười gật gật đầu, lập tức vừa sải bước ra, đạo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mạnh Hoàng cùng Giang Nam Ô Quyền, cùng tiễn đại thủ lĩnh. Sau đó liền là một trận đơn phương tàn sát. Tại Mạnh Hoàng vị này võ hoàng trước mặt, phủ thành chủ thần đồ căn bản không chịu nổi một kích. Giang Nam cùng Mạnh Hoàng đem phủ thành chủ tất cả mọi người chém giết, một tên cũng không để lại. Sau đó, Mạnh Hoàng trở lại Nam Đại môn trấn thủ, Giang Nam liền tại cái này cổ thành thành bên trong tìm kiếm quy dị, từng cái chém giết. Ngày thứ 2, Quỷ dị cơ bản thành trừ. cùng hắc thủy thành, La Hương thành chương trình đồng dạng, làm cho tất cả mọi người tại quy định thời gian bên trong đều rời đi thành trì, tứ đại cao thủ dẫn đầu Kim Thiên vệ tại toàn thành tiến hành truy quét. Không rời đi, vô luận là người vẫn là quỷ dị, toàn bộ giết tuyệt. Buổi chiều, Mạnh Hoàng mang theo dân nam, cùng Đạm Đải Như Phong ba người trước một bước hướng phía dưới một cái thành thị bay đi, Kim Thiên vệ thì là cưỡi ngựa một đường lao nhanh. Trong nháy mắt, 10 ngày trôi qua, còn lại 10 tòa thành trì toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Đến tận đây, Thương Lam phủ tất cả liên quan đến sự kiện quỷ dị thành trì bị toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Đám người bỏ ra một ngày một đêm thời gian, rốt cục lần nữa về tới Thương Lam phủ. Hành cung, Giang Nam ca ca trở về. Vân Mộng nhìn thấy Giang Nam trở về, mừng rỡ vô cùng. Hơn 10 ngày không có gặp Giang Nam, để nàng cả ngày mất hồn mất vía, tu luyện đều an không dưới tâm. Gặp Giang Nam trở về, Vân Mộng sướng đến phát rồ rồi. Vội vàng lôi kéo Giang Nam hướng đại sảnh đi đến, một đường hỏi thăm cái này trong hơn 10 ngày có hay không phát sinh cái gì chuyện thú vị. Giang Nam có lựa chọn đem tìm kiếm chuyện quỷ dị nói một chút, đặc biệt là liên quan tới Nguyệt Thần Quảng Trường cùng dẫn đường hồ nói tương đối ký cảm, Vân Mộng nghe được khiếp sợ không thôi. Giang Nam ca ca Thật sự có quỷ giới." Vân Mộng hỏi. "Có lẽ thật sự có, nhưng ta không đi qua, cũng không thể xác định." Giang Nam nói. Rốt cuộc hắn chỉ thấy được qua một cái kia cự nhân, mà lại người khổng lồ kia bị vực sâu sau khi thất vệ, Nguyệt Thần quảng trường cùng dẫn đường hồ liền hằng mất, liền xem như muốn chứng thực có tồn tại hay không quỷ giới cũng không có chỗ xuống tay. Giang Nam sau khi trở về, ngoại trừ Vân Mộng cao hứng bên ngoài, Đạm Đài Như phong cũng thật cao hứng. Bởi vì hắn nữ Đạm Đài Vân Nguyệt trở về. Cái này hơn 10 ngày, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Giang Nam cường đại cỡ nào, thực lực có cỡ nào biến thái, thiên phú cao bao nhiêu hắn lớn nhất hy vọng liền là có thể đem nữ gả cho giang nam để hắn cùng giang gia thân càng thêm thân để đạm đài gia tộc tại tay của hắn trung thành làm nhất lưu thế lực đạm đài vân nguyệt biết giang nam trở về lập tức tỉ mỉ ăn mặc một phen lập tức liền theo phụ thân cùng đi bái kiến ân nhân nhưng là hai người đến thương lam phủ hành cung lại bị cáo chi giang nam bế quan mật thất bên trong giang nam đại nhật chấn ngục kinh vận chuyển trong tay xuất hiện mặt trời hỏa lò không ngừng luyện hóa tinh nguyên đan từng viên từng viên tinh nguyên đan bị luyện hóa tam sắc thụ trên quả chám không ngừng xuất hiện khi hắn tất cả tinh nguyên đan toàn bộ luyện hóa hoàn tất về sau hắn lại bắt đầu không ngừng luyện hóa linh thạch không biết đi qua bao lâu, tất cả linh thạch toàn bộ bị luyện hóa hoàn tất. nhìn xem tam sát thụ trên lít nha lít nhít quả chám, giang nam thỏa mãn thở một hơi dài nhẹ nhõm. mặc dù không biết đi qua bao lâu, nhưng ai biết đây là hắn bế quan tối thời gian dài. tất cả thời gian toàn bộ bị dùng để luyện hóa, là thời điểm đột phá. tâm niệm vừa động, đại nhật chấn ngục kinh vận chuyển, từng viên từng viên quả chám biến mất. ngoan, trong cơ thể ầm vang chấn động, chân cường thối biến. thông sư nhị trọng thiên, quả chám không ngừng biến thành chân cường, rất mau đem đan điền lấp đầy. tiếp tục đột phá. thông sư tam trọng thiên. liên tục sau khi đột phá. Giang Nam cảm giác được chân cương có chút táo bạo, biết cần lần nữa lắng đọng, nhưng vẫn là đem toàn bộ đan điền lấp đầy về sau, cái này mới ngừng lại được. Tu Vi đột phá đến Tông sư Tam trọng thiên về sau, Giang Nam lại một lần nữa luyện hóa hồn quả, từng viên từng viên hồn quả biến mất, Giang Nam thần hồn càng ngày càng mạnh, đối các lớn võ kỹ lĩnh nộ cũng nước lên thì thuyền lên, nộ tính càng ngày càng cao. Đầu gốc bên trong, một màn kia hư hảo đao ý cấp tốc từ nhập môn đến chút thành tiệu, dần dần ngưng thực, trở thành một thanh màu đen Dao, lơ lửng tại Tứ Hải bên trong. Dao ý chút thành tiệu, để Giang Nam cảm giác đối Dao pháp lĩnh nộ đạt đến một cái mức trước đó chưa từng có gia truyền vô ảnh đao trong nháy mắt đã đột phá thiên đao chạm uy lực tăng vọt giang nam cảm thấy hiện tại hắn một đao có thể chém ra 5.000 đạo đao mang mà để giang nam hơi kinh ngạc chính là thức hải bên trong ngoại trường ngưng tụ đao ý bên ngoài còn ngưng tụ một cây súng thương ý hình thức ban đầu nói cách khác thương của hắn ý cũng nhập môn thương ý nhập môn về sau hắn đối bách chiến thương pháp lý giải nâng cao một bước lần này đột phá để thực lực của hắn tăng lên mấy lần hắn thậm chí có loại hảo giác mặc dù chỉ là tông sư tam trọng thiên nhưng hắn không cần sử dụng nội tân chi lực hắn liền có thể chém giết phong vương cảnh định phong tinh nguyên đàn sử dụng hết, là thời điểm lại mua sắm một chút. Bất quá, viên địa xương cốt ngược lại là có thể luyện hóa. Giang Nam tâm niệm vừa động, lấy ra kia một viên Ma Thai sư vỡ, một cỗ cường đại uy áp lập tức từ xương vỡ trên phát ra. Nhưng mà, hắn cũng không biết, hắn bế quan trong khoảng thời gian này, ngoại giới đã gió nổi mây phun. Chương 155, Ma tộc công thành, chân cương biến hóa, mượn binh, trừ ma dũng sĩ, một Lưu Nghiệp thành. Đêm khuya, trong phủ tướng quân đèn đuốc sáng trưng, một đám khí tức thâm hậu cường giả đang ngồi ở hắn bên trong, bầu không khí khẩn trương. Ngồi ở chủ vị chính là một cái trung niên khôi ngô đại hán chính là chấn thủ Lưu Nghiệp thành đại tướng quân Lô Như Liên. Chư vị, vừa nhận được tin tức, ma tộc lần này điều động ba đường binh mã tổng cộng 350 vạn điểm đường hướng về Lưu Nghiệp thành, Diễm Vật thành, Thất Hùng thành phương hướng mà đến, hướng chúng ta Lưu Nghiệp thành ma tộc quân đội ước chừng có 80 vạn, cầm đầu hẳn là La Tố, đối với cái này chư vị tướng quân có gì thượng sách? Lô Như Liên trung khí mười phần nhưng lại thanh âm nghiêm túc vang vọng tại toàn bộ phủ tướng quân đại sảnh bên trong. Lời vừa nói ra, tất cả tướng lĩnh cũng đều sắc mặt nghiêm túc lên. Lại là La Tố Đại tướng quân, căn cứ tin tức, La Tố đã là võ hoàng tam trọng thiên, mà hắn dưới trướng phó tướng trí ít còn có hai người cũng đã đột phá đến võ hoàng, ba tên võ hoàng, vẻn vẹn cấp cao lực lượng chúng ta cũng đã khó mà chống cự. Đúng vậy à, Đại tướng quân, chúng ta lưu nghiệp thành quân coi giữ chỉ có 50 vạn, đối phương 80 vạn, số lượng của quân đội cũng là hoàn toàn không ngang nhau, cuộc chiến này không có cách nào đánh à, chỉ có thể tử thủ. Vì kế hoạch hôm nay, Ti chức cho rằng nhất định phải mượn binh, nếu không chúng ta căn bản ngăn không được bao lâu. Mượn binh? Hừ, ngươi nói dễ dàng, hướng ai mượn binh, hướng trấn Nam hồ sao? Lính của hắn ngươi có thể mượn tới? Làm sao lại không thể mượn? Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn sao dám chỉ lo thân mình? Trấn Nam Hầu đã không phải là lúc trước Trấn Nam Hầu, hắn hiện tại chỉ muốn mình kia một mẫu 3 phần đất, hướng hắn mượn binh, một chữ, khó. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi triều đình sai phái tới lại quân. Mặc kệ có khó không, đều muốn thử một lần, nếu không chúng ta căn bản ngăn không được. Vô luận đến tiếp sau như thế nào, ít nhất cũng phải trước ngăn trở đợt công kích thứ nhất lại nói. Phía dưới tướng quân bảy miệng tám nói, Lỗ Như Liên ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh. Làm trấn thủ lưu nghiệp thành đại tướng quân, đối mặt khí thế hung hùng ma tộc đại quân, Lỗ Như Liên không thể có mảy may rối loạn. Hắn nhìn đám người, trầm giọng nói ra, "Chư vị, mượn binh sự tỉnh ta sẽ tự mình viết tin cho chấn Nam Hầu, từ tạm phó tướng Khâu giá tự mình đưa đi, còn lại tướng lĩnh không được có mảy may thư giãn, trong đoạn thời gian này tổ chức lên tất cả lực lượng cùng một chỗ phòng ngự, đồng thời muốn bảo hộ tốt hậu cận." Lưu Nghiệp thành là thứ một cửa ải, tuyệt không thể phá. Chư vị cũng không cần lo lắng quá mức cấp cao chiến lược, La Tố mặc dù mạnh, nhưng ngoại trừ chúng ta bên ngoài, chẳng yêu ti chấn thủ sứ cùng Tuần thiên sứ đến lúc đó cũng sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ tác chiến, cấp cao về mặt chiến lược mặt chúng ta không thể đòi. Thua thiệt cũng chính là một chút xíu binh lực mà thôi, nhưng chúng ta có thành trì phòng ngự, có cường đại hậu cần bảo hộ, liền xem nhờ. Trấn Nam hầu không mở binh, chúng ta cũng sẽ không thua. Cho nên chúng ta tiếp xuống nhất định phải vững vàng, chỉ cần không tự loạn trận cước, chúng ta liền đã thắng. Chỉ chờ tiếp viện quân vừa đến, chúng ta liền có thể đánh một cái phản công. Nghe nói Trạm Yêu Ti cũng sẽ tham chiến, các tướng linh thở dài một hơi, đồng thời ôn quyền nói, đúng, tướng quân. Nhưng ai cũng biết, một trận chiến này cũng không dễ dàng, không chỉ là Lưu Nhược Thành, Diễm Vận Thành cùng Thất Hùng Thành cũng tại từ các nơi điều binh mã. Hán bên trong Thái tử chỗ diễm vận thành càng là tại trong khoảng thời gian ngắn liền tụ tập 150 vạn đại quân. Trực tiếp đối mặt Ma vực Nam vực là như thế, Tây vực cũng không lạc quan, căn cứ tình báo, yêu tộc cũng tại tụ tập binh mã chuẩn bị tiến đánh Đại Minh, mà Tử vong cốc đối diện thú tộc cũng tại nghị trăm phương ngàn ngang kế vòng qua Tử vong cốc, chuẩn bị từ phương Bắc cùng Man tộc cùng một chỗ tiến đánh Đại Minh. Về phần Tây tộc, bởi vì cách Đại Càn hoàng triều, không cách nào trực tiếp đối Đại Minh hoàng triều dụng binh, liền bắt đầu thông qua sứ giả cùng Man tộc tiếp xúc, chuẩn bị xuất binh hiệp trợ Man tộc cùng một chỗ tiến đánh Đại Minh. Cứ như vậy, phương Bắc chiến sự bỗng nhiên bắt đầu khẩn trương lên. Giang Thiên Hành kia 140 vạn đại quân nguyên bản chấn thủ phương Bắc vững như thành đồng, nhưng bây giờ căn bản không đủ. Cũng may Thu tộc cùng Tuyết tộc phái ra sứ giả tiến về Man tộc hiệp đàm, khoảng cách cuối cùng có thể hay không giải quyết thích đáng khác nhau cùng lo lắng, còn có một đoạn thời gian. Rốt cuộc để chủng tộc khác quân đội tiến vào bản thổ là vô cùng nguy hiểm. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi, vạn nhất hai nhà này đột nhiên phản bội đến cái hai mặt giắt công, đến cái rút thùi dưới đáy nổi, đang cùng Đại Minh chiến đấu Man tộc rất có thể trực tiếp chơi xong. Thu tộc cùng Tuyết tộc động tĩnh đã bị Trạm Yêu Ti Thiên võng bộ chặn được, chính đem những cái này tình báo phản hồi cho Ngụy Xuân cùng triều đình đồng thời cũng kịp thời phản hồi cho Giang Thiên Hành, để Giang Thiên Hành làm tốt đại chiến chuẩn bị. căn cứ thiên vong bộ tin tức, hải tộc cũng tại đối nhân tộc bên này nhìn chăm chăm. tại khoảng cách đường ven biển ngoài mấy trăm dặm hòn đảo trên tụ tập lượng lớn hải yêu, tựa như lúc nào cũng sẽ đối Đại Minh duyên hải phát động tiến công. ngoại trừ Đại Càn Hoàng triều cùng Đại Chu Hoàng triều cái này hai nơi giáp giới chỗ bình thường bên ngoài, Đại Minh Hoàng triều bây giờ cơ hội là tứ phía thù địch, tình huống mười phần hỗn. Đại Minh hoàng cung, Kim Loan điện, Chu Huyền ngồi ngay ngắn ở trên Long Ý, ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía một đám văn võ đại thần. Trương Vị, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Dưới mắt ngoại tộc đối ta đại minh nhìn chằm chằm, đã phái binh tới tập, các bộ làm tốt toàn diện chuẩn bị, lương thảo, trang bị lập tức theo 500 vạn đại quân mang đến các nơi tiền tuyến, không được sai sót. Như có đến chế người, giết không tha. Như có cắt xén người, giết không tha. Đúng, bệ hạ. Chúng đại thần hành lễ đáp. Chu huyền nói, Lễ bộ Tả thị lang lập tức tiến về đại chu, mời bọn họ xuất binh, cộng đồng chống cự ma tộc cùng hải tộc. Lễ bộ Hữu thị lang lập tức tiến về đại cản hoàn triều, mời bọn họ xuất binh đối phó tuy tộc. Bệ hạ, nếu như đại chu ra sức cưỡng từ không nguyện ý xuất binh làm sao bây giờ? Lễ bộ Tả thị lang tiến lên một bước nói, ha ha, bọn hắn có xuất binh hay không là chuyện của bọn hắn, chúng ta phái không phái người là chuyện của chúng ta, ngươi chỉ cần mời bọn họ xuất binh là được, còn lại nhưng không cần để ý, ngươi chỉ cần nói cho Chu Hoàng một câu, tất cả mọi người là nhân tộc, là Lân Bang, Đại Minh một mực thờ phụng có qua có lại. Chu Huyền mắt lộ ra tinh quan nói, hắn xoay mặt đối Lễ Bộ Hữu Thị Lang nói, đại can hoàng triều bên kia cũng là như thế, câu nói này đồng dạng mang cho Càn Hoàng. "Đúng, vậy hạ." Tả Hữu Thị Lang không người đáp. "Thương Lang phụ, hành cung." Mật thất bên trong, Giang Nam ngay tại luyện hóa ma thai sư vỡ. Điều hắn kinh ngạc chính là, luyện hóa về sau Tam sát thụ trên quả chám phía trên lại có một tầng kim quang nhạt nhạt, mang kim quang khí huyết quả so sánh phổ thông quả chám khác nhau ở chỗ nào? Mặc dù cả hai không giống nhau lắm, nhưng hắn cũng không lo lắng. Thân ma thể có cân bằng thần tính cùng ma tính tác dụng, mà lại đây là từ Tam sát thụ kết xuất trái cây, tự nhiên không có gì đáng sợ. Hắn tâm niệm vừa động, một viên tản ra hào quang màu vàng kim nhạt quả chám biến mất. Đại nhân chấn ngục kinh cấp tốc và chuyển, trong đan điển chân cương cấp tốc biến hóa, lượng biến nhỏ một chút điểm, rất rõ ràng, chất lượng tăng lên. Mỗi một tia chân cương đều có cường đại lực phá hoại, đồng thời chân cương tựa như là độ một tầng kim quang đồng dạng. Giang Nam cực kỳ vui mừng, không nghĩ tới cái này ma thay xương vỡ luyện hóa thành quả chám lại có như thế công hiệu, lập tức bắt đầu nghiêm túc luyện hóa. Ma thay xương vỡ so tưởng tượng bên trong muốn khó luyện hóa hơn nhiều. Thời gian lung dung mà qua, không biết đi qua bao lâu, ma thay xương vỡ rốt cục toàn bộ luyện hóa. Giang Nam nhìn xem tam sắc thụ trên từng viên từng viên tản ra hào quang màu vàng kim nhạt quả chám, trong lòng tràn đầy chờ mong. Tâm niệm vừa động, từng viên từng viên kim quang quả chám biến mất, trong cơ thể chân cương cấp tốc bốc lên, đại nhật chấn ngục kinh nhanh chóng bật chuyện, chân cương tại thủy biến khi tất cả kim quang quả chám toàn bộ biến mất về sau chân nguyên chẳng những không có gia tăng, ngược lại chỉ còn lại có một nửa. nhưng Giang Nam lại là mừng rỡ vô cùng. nếu như nói trước đó chân cương là gang, như vậy hiện tại chân cương liền là thép tinh, hoàn toàn không thể so sánh nổi, mà lại cực dương cực âm thuộc tính càng thêm cực hạn. nguyên bản bởi vì nhanh chóng đột phá đến tông sư tam trọng thiên mà có chút phù phiếm tu vi, giờ phút này cũng hoàn toàn lắng động xuống dưới. tam sát thụ trên ngoại trừ kim quang quả chám còn có không ít phổ thông quả chám. Giang Nam không chần chờ chút nào, lập tức đem tất cả quả chám toàn bộ luyện hóa. nhiều như vậy quả chám, nếu như là trước đó. Chỉ ít có thể đem tu vi tăng lên tới tông sư tứ trọng thiên đỉnh phong, nhưng bây giờ lại còn không có đem tam trọng thiên đan điển lập đầy. tu vi không tăng lên, nhưng Giang Nam biết thực lực của hắn tăng lên, mà lại biên độ còn không nhỏ. Cái này Ma Thai xương vỡ thật sự là tốt, cũng không biết cái đồ chơi này đến đâu lại làm điểm. A, kinh đô chấn ma tháp có Ma Thai. Nhưng nghĩ tới đây, Giang Nam liền cấp tốc vứt bỏ ý nghĩ này. Ma Thai ngay cả võ hoàng đỉnh phong ngụy xuân đều không thể làm gì, mà lại Ma Thai cùng Ma Thai xương vỡ hoàn toàn là hai khái niệm, hắn hiện tại đi vẫn là quá mạo hiểm. Xuất quan, Giang Nam đứng người lên, toàn thân phách ly ba lặp một trận vang đây là thời gian dài ngồi ngay thẳng không sống động đưa tới đi đến đại sảnh đã thấy hạ cương chính ngồi ở chỗ đó gặp giang nam đi tới hạ cương lập tức sắc mặt vui mừng nhưng lập tức liền phát hiện giang nam khí tức lại là tông sư tam trọng tiên không khỏi giật mình khá lắm lần này bế quan trực tiếp liền là đột phá hai cái tiểu cảnh giới này thiên phú quả thực đáng sợ hạ đại nhân tìm ta có việc giang nam đánh gãy mạnh hoàng suy nghĩ hỏi bình thường mà nói thân là tuần thiên sứ hạ cương không phải tọa chấn trảm yêu ti liền là tiến về các nơi đuổi bắt yêu mà không có khả năng rảnh rỗi như vậy gặp giang nam hỏi tham hạ cương sắc mặt nghiêm nghị đứng người lên ôm quyền nói, "Đặc sứ đại nhân, ma tộc bắt đầu công thành." Giang Nam gật gật đầu. Ma tộc thường xuyên quay dối biên cương, công thành đây là chuyện thường. Hạ Cương gặp Giang Nam lơ đễnh, biết Giang Nam cũng không biết bây giờ ma tộc công thành chân chính ý nghĩa. Lần này không phải cho đùa trẻ con, là một trận đại quy mô công thành chiếm đất đất cần nghìn dặm chiến tranh. Lần này ma tộc giai đoạn trước cùng hậu kỳ hết thảy đầu nhập vào gần 500 vạn đại quân. Hạ Cương nói, Giang Nam giật mình. 500 vạn đại quân. Ma tộc lần này chơi như thế lớn. Chương 156, Ma tộc công thành, chân cương biến hóa, mượn binh, trừ ma dũng sĩ, 2 Chuyện khi nào? Mới ngày trước. Hạ Cương nói, không chỉ là ma tộc tại tiến công Đại Minh, nghe nói phía Đông Hải tộc, Tây Bộ yêu tộc cũng đang tấn công Đại Minh. Hải tộc cùng yêu tộc cũng đang tấn công Đại Minh. Giang Nam trong lòng chấn kinh. Trùng hợp như vậy, cái này có phải hay không làm lưu đồ đã lâu một trận chiến tranh? Ma tộc cùng yêu tộc bởi vì khu vực tới gần, có khả năng liên thủ, nhưng là cùng ma tộc cách xa nhau mấy vạn dặm hải tộc vậy mà cũng tại đồng thời xuất động, chẳng lẽ hải tộc cùng yêu tộc, ma tộc cũng liên thủ rồi? Ma tộc cùng hải tộc vẹn vẹn tiến đánh Đại Minh, không có tiến đánh Đại Chu Hoàng Triều. Không có Hạ Cương nói, đây cũng là tối làm người cảm giác được kỳ quặc địa phương. Cái này không là bình thường kỳ quặc, là quá không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ Đại Chu hoàng triều cùng Yêu Ma cùng một rồi rồi? Nhưng cái này hiển nhiên không có khả năng a. Trừ phi Chu hoàng đầu góc bị lửa đá, hoặc là Chu hoàng đã không phải là Chu hoàng, mà là Yêu Ma, nếu không Đại Chu tuyệt đối sẽ không cùng Yêu Ma sen lẫn trong cùng một chỗ. Phương bắt đầu, Giang Nam ánh mắt nhắm lại, hỏi, Phương Bắc man tộc bên kia như thế nào? Man tộc bên kia tình báo ta bên này còn không có. Hạ Cương chi tiết nói ra. Bất quá bây giờ ngược lại là Nam vực bên này chiến đấu thảm liệt, Ma tộc điểm 3 đường đại quân phân biệt tiến công Diễm Vận Thành, Thất Hùng Thành cùng Lưu Nghiệp Thành. Diễm Vận Thành bởi vì có thái tử tại, quân lực dồi dào, tụ tập hết thảy gần 180 vạn quân sĩ, Thất Hùng Thành là lục vương gia trấn thủ, cũng có 150 vạn đại quân. Nhưng là tiến công cái này hai tòa thành Ma tộc đại quân chỉ có 300 vạn, mà còn lại 200 vạn lại trực tiếp toàn bộ tiến đánh Lưu Nghiệp Thành. 200 vạn Ma tộc đại quân. Giang Nam giật mình. Lưu Nghiệp Thành quân coi giữ có bao nhiêu? 80 vạn. Hạ Cương thở dài nói, nhưng bây giờ xem chừng có thể còn lại 50 vạn cũng không tệ rồi binh mã của triều đình đâu? Giang Nam cao mày nói dưới tình huống bình thường phát sinh lớn như thế quy mô chiến tranh triều đình ngày bình thường huấn luyện đại quân liền sẽ cấp tốc bổ sung tiền đến còn chưa tới Hạ Cương nói nội thành không có binh mã sao? Có Trấn Nam hầu có 30 vạn chính quy đại quân nghe nói còn có 50 vạn bộ đội không chính quy nhưng hắn không mượn vì sao? Hắn Đất Phong ở vào Lưu nghiệp thành trái hậu phương một khi ma tộc đại quân từ bên trái trực tiếp vượt qua Hoàng Giang Hắn Đất Phong liền đứng núi chịu sảo hắn một khi cho mượn lãnh địa của hắn liền có khả năng trở thành phế tích Giang Nam nhũ mày. Trấn Nam hầu Nam Vĩnh Hiền lo lắng không phải không có lý, nhưng nếu như không mượn binh vậy thì đồng nghĩa với đem lưu nghiệp thành tất cả quân sĩ hướng trong hố lửa đấy. Đây là điển hình thấy chết không cứu a. Trên thực tế, nếu như mượn binh một khi gánh vác Ma Tộc đại quân tiến công, cũng liền vì đằng sau triều đình đại quân đến đây cung cấp thời gian. Đúng rồi, mạnh đại nhân đâu? Giang Nam hỏi. Mạnh đại nhân đã đi lưu nghiệp thành, nhưng nghe nói lần này Ma Tộc có không ít cao thủ, mạnh đại nhân đi cũng chưa chắc có thể hoàn toàn đưa đến chi phối chiến cuộc tác dụng. Hạ Cương nói. Giang Nam gật gật đầu, lập tức tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện một viên lệnh bài màu vàng nóng thần sắc nghiêm túc nói, cầm cái này viên kim long lệnh, cầm mệnh lệnh của ta hướng chấn nam hầu mượn binh 30 vạn, cấp tốc tiến về lưu nghiệp thành tiếp viện. hạ cương con ngươi co rụt lại. kim long lệnh trên có khắc bốn chữ lớn như chấm đích thời tới, giang nam vậy mà không chút do dự đem cái này viên lệnh bài cho hắn, có thể thấy được hắn đối tín nhiệm của mình. hạ cương một chân quỳ xuống, hai tay giơ cao, sắc mặt nghiêm nghị nói, hạ cương tuân mệnh. giang nam đem kim long lệnh đưa cho hạ cương, lập tức lên đường, không được có mảy may chỉ hoãn. đúng, đặc sứ lại nhân. hạ cương tiếp nhận, cấp tốc rời đi. giang nam ánh mắt ngắm nhìn phương nam, hai con ngươi nhắm lại. Loé ra một vòng băng hàn, nhưng cùng lúc cũng tách ra một vòng hư phấn. Chém giết ma tộc, hắn đem có thể thu hoạch được lượng lớn khí huyết đan. Thăng lên trên diện rộng thực lực cơ hội đã đến. Lần này hắn muốn đem trong cơ thể tất cả dao long toàn bộ thức tỉnh, đồng thời đúc thành tổ rồng thai nén chân long. Một khi dựng dục ra chân long, thực lực của hắn sẽ có một cái cự đại bay qua. Bất quá trước lúc này, hắn cần đem tinh nguyên đan chuẩn bị đủ. Hiện tại hắn trong túi thế nhưng là một viên cũng không có. Vừa muốn đi ra ngoài, Vân Ngọ tới. Giang Nam Cát Ca, ca ngươi xuất quan. Vân Ngọ mừng rỡ vô cùng. Giang Nam gật đầu khe cười nói, ngọc nhi lần bế quan này thu hoạch không nhỏ a, có phải hay không muốn bước vào liệt dương cảnh rồi? vân ngọc gật gật đầu, ừ, nhanh, đúng rồi, giang nam ca ca, ta nghe nói lần này ma tộc phát động đại quy mô chiến tranh, phía trước vô cùng nguy hiểm, ngươi còn muốn đi thái tử ca ca nơi nào sao? giang nam lắc đầu, tạm thời không đi thái tử bên kia. vân ngọc thở phào, nhưng cơn tức này còn hoàn toàn phun ra, giang nam tiếp tục nói, ta muốn đi trước lưu nghiệp thành, nơi nào càng gần hơn ta. vân ngọc biến sắc, nàng biết lưu nghiệp thành tình huống bây giờ rất tồi tệ, nhưng nghị nghị cuối cùng vẫn không có ngăn cản. Có một số việc có thể ngăn cản, có một số việc lại không thể, bởi vì bọn họ thân phận quyết định bọn hắn không thể lùi bước. Vân Ngục nhớ tới Giang Nam lúc trước lời nói, cũng nhớ tới mình đã từng nói, chúng ta muốn trở thành trừ ma dũ sĩ. Đúng vậy, ta Vân Ngục cũng phải trở thành trừ ma dũ sĩ. Hiện tại chính là thời điểm. Giang Nam ca ca, ta cũng muốn đi. Không được. Giang Nam quả quyết từ tuyệt. Nói đùa cái gì, ngươi đi còn phải để người bảo hộ ngươi, cho lưu nghiệp thành tướng sĩ bằng thêm vương nữ. Ta là công chúa không sai, nhưng ta có thể không lấy công chúa thân phận đi, ta chỉ là lấy đại minh hoàng triều một người lính thân phận tiến về. Vân động hiếm thấy không có nghe từ Giang Nam, vậy cũng không được. Giang Nam lần nữa cự tuyệt nói, ta là công chúa, nếu như ta tại, Đại Minh quân sĩ cũng sẽ thâm thụ cổ vũ, ta có thể ở hậu phương trấn an lòng người, ta không đi tiền tuyến. Vân động khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị, nói nghiêm túc. Huống hồ, Mục Lan cùng Lam Linh bọn hắn bây giờ đã bước vào phong vương cảnh, có hai vị phong vương cảnh cao thủ bảo hộ, an toàn trên cũng không thành vấn đề. Ta tu luyện chính là kỹ thuật giết người, ngươi không cho ta trên chiến trường, cũng không cho ta giết mà, chẳng lẽ ngươi muốn để ta trở thành phế nhân sao? Ta không phải trở thành phế nhân, ta muốn trở thành giống Giang Nam ca ca dạng này trừ ma dũng sĩ. Một phen, để Giang Nam có chút không nói gì đối mặt, nhưng hắn cũng không nghĩ tới mục Lan cùng Lam Linh vậy mà đột phá, ngược lại là ngoài ý muốn kinh hỉ. Giang Nam nghĩ nghĩ, nói, "Tốt, nhưng ngươi phải nghe lời, không thể mạo hiểm. Lần này ta sẽ, sẽ dạy ngươi một cái từ khúc, một cái thích hợp chiến tranh từ khúc." Vân Ngọc mắt to lập tức sáng tỏ, cái đầu nhỏ giống gà con mổ thóc giống như liều mạng gật đầu. "Ta hiện tại muốn đi một chuyến thương hội mua sắm một chút tinh nguyên đan, ngươi bên này cần sao?" Giang Nam nói. Vân Ngọc lắc đầu, "Ta không cần, nơi này còn có thật nhiều cực phẩm tinh nguyên đan." Giang Nam âm thầm lắc đầu, Hoàng đế đối tiểu nha đầu thật sự là cường chịu quá mức, ngay cả tinh nguyên đan đều phân phối cực phẩm. Hắn chợt nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, vụ trộm bảo vệ ngươi vị cường giả kia, hắn bây giờ còn đang không tại. Vân Ngọc lắc đầu, miệng nhỏ có chút mân mê, nói: "Ta cũng không biết. Bất quá, ta không thích hắn đi theo, thật giống như một mực bị người giám thị đổng dạng, để người cực kỳ không thoải mái đâu." Giang Nam khẽ mỉm cười, an ủi: "Có lẽ hắn đã rời đi, căn bản không ở nơi này. Tốt, ta trước đi ra ngoài một chút, ngươi thu thập một chút, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi." Ựng. Vân Ngọc gật đầu. Giang Nam lập tức rời đi hành cung, tiến về Phượng Hoàng Thương Hội. Đại khái sau nửa canh giờ, hắn liền trở về. Lần này hắn mua lượng lớn tinh nguyên đan, cấp thấp, trung cấp cũng có cao cấp. Trên cơ bản đem Phượng Hoàng Thương Hội tất cả tinh nguyên đan đều mua hết, thậm chí còn từ cái khác Thương Hội cũng mua không ít. Những này tinh nguyên đan nếu để cho người bình thường sử dụng, chỉ ít có thể để mười cá nhân tu luyện đến võ hoàng cảnh giới. Nhưng đối với Giang Nam tới nói, lại không lạc quan như vậy, có thể tu luyện tới phong vương cảnh cũng không tệ rồi. Theo hắn chân cường biến dị, hắn hiện tại tiêu hao tinh nguyên đan số lượng phi thường khổng lồ. Hắn chẳng những mua tinh nguyên đan cũng mua một chút khí huyết đan. Những này khí huyết đan là vì Bạch Long Mã cùng ba thất huyết long mã chuẩn bị. Nếu có mạnh hoàng tại, hắn cũng sẽ không đi tăng lên mấy thất ngựa này thực lực. Nhưng là tình huống bây giờ không giống. Hắn cần mau chóng chạy tới Lưu nghiệp Thành, tốc độ càng nhanh càng tốt. Trở lại hành cung, hắn cấp tốc luyện hóa khí huyết đan, tam sát thụ trên kết xuất từng khỏa khí huyết quả. Đi đến phía sau chu ngựa, bốn con ngựa ngẩng đầu nhìn về phía hắn, từng cái ánh mắt nóng bỏng, đồng thời cũng mang theo một vòng thân thiết. Giang Nam chú ý tới cái này bốn con ngựa thần sắc, trong lòng hơi động một chút. Cái này bốn con ngựa nuốt hắn khí huyết quả lại đối với hắn có một loại không muốn xa rời cảm giác. đây là chuyện tốt, mang ý nghĩa cái này ngựa lại càng dễ không chế. đến, há mổm. Giang Nam nói. Bạch Long Mã cùng ba thất huyết Long Mã toàn bộ há mổm. Giang Nam lập tức bắn ra bốn cái khí huyết quả, phân biệt tiến vào miệng của bọn nó bên trong. khí huyết quả vào miệng tan đi, cấp tốc hóa thành năng lượng tung khắp tứ chi của bọn nó bế hải. Giang Nam một mực đang chú ý bọn chúng, thấy chúng nó không có việc gì, liền nói lần nữa, há mổm. bốn con ngựa lần nữa há mổm. lại là bốn quả khí huyết quả bắn vào miệng của bọn nó bên trong, cứ như vậy liên tục đốt bọn chúng bốn lần, bạch long mã còn không có thay đổi gì, nhưng ba thất huyết long mã thân thể ẩm vàng chấn động, một cỗ cường hành khí tức phát ra, nhục thân rõ ràng phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm cường tráng, khí tức doanh người cực kỳ hiển nhiên, cái này ba thất huyết long mã toàn bộ đột phá, thính yêu thú sao? Giang Nam ánh mắt nhìn chăm chăm bọn chúng, nhưng nửa ngày bọn chúng cũng không có phát sinh yêu biến hiện tượng, Giang Nam thở dài một hơi, lập tức nhìn về phía bạch long mã, nghĩ nghĩ, trực tiếp đốt ba viên khí huyết quả cho nó, nhưng là bạch long mã y nguyên không có thay đổi gì, cái này ba cái khí huyết quả như là đã chìm nấy biển cái này khiến giang nam hết sức kinh ngạc ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể ăn bao nhiêu há muộn bạch long mã theo lời mở ra miệng rộng giang nam lại đem ba cái khí huyết quả ném vào với anh bạch long mã thân thể ầm vang chấn động đột phá nhưng giang nam phát hiện bạch long mã ngoại trừ khí tức có chút biến hóa bên ngoài còn lại đều không có bất kỳ biến hóa nào cảm thấy hài lòng chỉ cần không biến thành yêu chuyện gì cũng dễ nói giang nam nói đều đi theo ta đi chúng ta muốn lên đường hắn xoay người rời đi bạch long mã cùng ba thất huyết long mã theo sát phía sau Hắn lại là không chú ý tới, Bạch Long mà ánh mắt biến hóa một chút, mắt to có chút cong cong, trong mắt cất giấu vẻ vui sướng. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 157, đến lưu nghiệp thành, không lên chiến trường, như thế nào lĩnh ngộ kỹ thuật giết người? Trên con đạo, bốn người cưỡi bốn con ngựa như cuồng phong đồng dạng lao nhanh. Mục Lan cùng Lam Linh cũng đều khiếp sợ không thôi, cái này bốn con ngựa tốc độ so với Di Vãng nhanh mấy lần, liền xem như bọn họ bây giờ đột phá đến phong vân cảnh, tốc độ phi hành cũng không kịp cái này bốn con ngựa tốc độ bọn họ biết đây là giang nam cho bốn con ngựa tăng lên thực lực nhưng các nàng nhưng lại không biết vậy mà lại tăng lên cường đại như vậy hắn là làm sao làm được tại lòng của các nàng bên trong giang nam càng thêm thần bí vân ngọc lại là không nghĩ nhiều như vậy nàng chỉ biết không nàng giang nam ca ca làm không được sự tình nàng chỉ biết là ngựa của nàng so với trước nhanh hơn nhanh để nàng thoải mái lâm ly nhanh để nàng muốn hát vang một khúc giang nam ca ca ngươi muốn dạy ta từ khúc là cái gì từ khúc lao nhanh bên trong vân ngọc bên mặt nhìn xem giang nam ca ca anh tuấn mặt hỏi chiến trường kỹ thuật giết người giang nam khẽ cười nói a lập tức Vân Mộng trong mắt to tràn đầy ngôi sao nhỏ cùng chờ mong. Vậy ngươi lúc nào thì dạy ta? Khi ngươi có thể tỉnh táo đối mặt huyết tinh chiến tranh tàn khốc đối chiến trận tình thế, cùng bài binh bố trận đều có cảm xúc thời điểm, ta liền dạy ngươi. Tốt. Vân Mộng mỹ lệ mắt to bên trong tràn đầy kiên định. Bốn người đi cả ngày lẫn đêm, ngựa không dừng bó vẹn vẹn một ngày một đêm liền tới đến Lưu Nghiệp thành. Chỉ thấy Lưu Nghiệp thành tường thành cao tới 50 trượng, nối ngang đông tây, kéo dài mấy chục dặm, một chút không nhìn thấy đầu, là một tòa cực kỳ hùng vĩ nam vực cửa thành. Bốn người dục ngựa lao nhanh mà tới. Lúc này, cửa thành bắc đóng chặt trên đầu thành chỉ có mười mấy danh thành vệ quân tại tuần thú gặp Giang Nam bọn người rụng ngựa đến trên đầu thành một tên thành vệ quân hờ hững quát đều trở về đi trong lúc chiến tranh cấm chỉ vào thành Giang Nam cũng không thèm để ý lấy ra lệnh bài bắn về phía đầu tường ta là Trạm yêu ti đặc sứ Giang Nam đây là thân phận lệnh bài của ta trên đầu thành thành vệ quân tướng lĩnh đưa tay bắt lấy con ngươi có rụt lại từ lệnh bài màu vàng nóng một mặt viết Trạm yêu ti một mặt viết đặc sứ ở phía dưới còn có hai cái chữ nhỏ Giang Nam đây là Trạm yêu ti đại nhân vật thành vệ quân tướng lĩnh lập tức không chút do dự hét lớn một tiếng mở cửa thành K -k -k ầm ầm, cửa thành mở rộng, Giang Nam bốn người rụng ngựa mạ vào, cái tia tướng lĩnh vội vàng hạ tường thành, một gối quỳ xuống, Lưu nghiệp Thành thủ vệ Vi Hương Biêu bài kiến đặc sứ đại nhân, cũng đem lệnh bài hai tay dơ cao đỉnh đầu hoàng trả. Giang Nam tiếp nhận, nói, xin đứng lên, tạ đại nhân. Thủ vệ tướng lĩnh Vi Hương Biêu đứng dậy, nhìn thoáng qua Giang Nam sau lưng Vân Ngộn cùng Mục Lan, Lam Linh ba người, ôm quyền nói, đại nhân, xin hỏi ba vị này là? Công chúa Vân Ngộn cùng nàng hai vị thiếp thân thị vệ. Giang Nam thản nhiên nói, công chúa, Vi Hương Biêu kinh hãi mắt trước vị này mười mấy tuổi tiểu nữ hài lại là hoàng triều công chúa, công chúa lúc này làm sao lại đến nơi này? Thủ tướng Vi Sương Biêu không kịp ngấm nghĩ nữa, vội vàng một gối quỳ xuống, hành lễ nói, Lưu nghiệp Thành Thủ tướng Vi Sương Biêu bái kiến công chúa, hai vị thị vệ đại nhân, vân ngọng khẽ cười nói, bình thân, ta công chúa, Vi Sương Biêu đứng người lên, lập tức hỏi, đặc sứ đại nhân cùng công chúa là tiến về phủ thành chủ, vẫn là tiến về tướng quân đại doanh, Giang Nam nhìn phía xa, chỉ thấy nơi xa cửa Nam Phương hướng khói lửa nổi lên một phía, mơ hồ nghe được vô số tiếng la rít cùng tiếng giống giận dữ, sắc mặt có chút ngưng trọng phía trước còn tại chiến đấu, Vi Sương Biu ôn cười nói, đúng vậy, đại nhân, hiện tại tình huống gì? Giang Nam không có quay đầu, hỏi, nghe nói Giang Nam hỏi thăm tình hình chiến đấu, Vi Sương Biu thần sắc tối sầm lại, nói, ma tộc đại quân nhiều lắm, mục trước đã tổn thất ước chừng 40 vạn tướng sĩ, đại tướng quân thụ thương, bất quá đại quân như cũ tại tử thủ, đại tướng quân lột như huyền thụ thương rồi. Giang Nam giật mình, quay sang nhìn về phía Vi Sương Biu, thương thế như thế nào? Cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng đoán chừng thương thế không nhẹ nghe nói là bị ma tộc chủ xoáy một phát súng xuyên thủng phía bên phải ngực nếu không phải mấy vị chấn thủ sứ đại nhân liên hợp lực chiến đại tướng quân chỉ sợ khó mà trở về vi dương biu nói nói vi dương biu sắc mặt hơi đổi một chút nhưng lập tức liền khôi phục bình thường cho đến lúc này giang nam mới phát hiện nguyên lai vi dương biu thụ thương cái hông của hắn buộc một vòng băng vải giờ phút này dịu ra một vòng đỏ thắm mà lại hắn lúc này mới chú ý tới trước mắt vi dương biu lại là một vị tông sư ngươi thụ thương vì sao không đi nghỉ ngơi một chút vết thương nhỏ hai ngày nữa liền tốt vi dương biu nói lại nói hiện tại nhân viên cẩn trường phía trên tuần tra huynh đệ cũng đều là thụ thương tướng sĩ. Giang Nam nhìn xem Vi Sương Diêu, trong ánh mắt hiện lên một vòng tình ý. Hắn nhìn thoáng qua Vi Sương Diêu phần eo, trong lòng hơi động. Không biết khí huyết quả đối thương thế có thể hay không có tác dụng. Bất quá hắn hiện tại cũng không có, trên cơ bản tất cả khí huyết quả toàn bộ bị hắn dùng cho thức tỉnh giao long. Dù là hôm qua cho bạch long mã cùng huyết long mã ăn những cái kia còn lại khí huyết quả, cũng tại đêm qua toàn bộ cho cái này bốn con ngựa nốt trưởng, bổ sung bọn chúng tiêu hao thể lực. Nhưng ngoại trừ khí huyết quả, hắn còn có một số chữa thương đan. Những này chữa thương đan đều là hắn trong khoảng thời gian này chiến lợi phẩm, một mực nhét vào một cái không gian giới chỉ bên trong, cơ hồ đều bị hắn quên đi. Hắn lập tức lấy ra một bình, đưa cho Vi Dương Miêu. Đây là chữa thương đan, không biết đối thương thế của ngươi có hiệu quả hay không, ngươi thử một chút. Chữa thương đan. Vi Dương Miêu cực kỳ vui mừng, muốn nói hiện tại cái gì khan hiếm nhất, không thể nghi ngờ là chữa thương loại đan dược. Không nghĩ tới vị đại nhân này vậy mà lại cho hắn một bình. Vội vàng tiếp nhận, đa tạ đặc sứ đại nhân. Giang Nam gật gật đầu, hỏi: Phủ tướng quân ở đâu đây? Đại nhân, phải không ta mang các ngươi đi. Vi Dương Biêu nói: Không cần, ngươi nói cho ta phương hướng, ta một đường hỏi người là đủ. Giang Nam nói: Vi Dương Biêu gật đầu, chỉ vào tây nam phương hướng nói: Phủ tướng quân tại cái phương hướng này, dọc theo đầu này trung tâm đại đạo một mực hướng trước, đến một cái cưỡi ngựa pho tượng trước dễ phải, một mực hướng trước, nhìn thấy phủ tướng quân đại kỳ liền đến. Được. Giang Nam đáp: Chúng ta đi. Lập tức bốn người dùng ngựa chạy như bay, nhìn xem bốn con ngựa như mũi tên đồng dạng chạy vội tốc độ, Vi Dương Biêu trong mắt đều nhanh chậm lùi ra. Thật nhanh ngựa, nhiều năm như vậy chinh chiến kiếp sống, liền chưa bao giờ thấy qua có thể chạy nhanh như vậy nữa. Cho dù là đại tướng quân kia thất sinh nguyệt cũng xa xa không kịp. Lưu niệm thanh rất lớn, từ thanh bắc đến thành nam có gần trăm dặm, đồ vật khoảng cách càng dài. Nhưng từ cửa thanh bắc đến phủ tướng quân, giang nam bọn người chỉ dùng một thời gian uống cạn chung trà, tốc độ nhanh chóng có thể thấy được chút ít. Phủ tướng quân cửa trước, một đội thủ vệ xếp thành một hàng, ánh mắt lấp lánh nhìn xem qua khứ người, đề phòng xâm nghiêm. Giang nam bốn người duột ngựa mà tới, người kia dừng bước, thủ vệ tướng lĩnh trên trước một bước quát, tay lại khoác lên trên chuôi đao. Tu vi cũng không cao, chỉ là liệt dương cảnh tu vi, nhưng kia một tiếng thiết huyết khí thế lại là ngay cả đồng dạng phong vương cảnh đều là kém xa tít tắp có thể thấy được đây là một vị kinh nghiệm xa trường lão Bình. Giang Nam bọn người xuống ngựa, Giang Nam đem lệnh bài lấy ra, đưa cho hắn. "Trạm ti đặc sứ Giang Nam, đến đây bái phòng đại tướng quân." Thủ vệ tướng lĩnh tiếp nhận, ánh mắt có chút ngưng tụ. Từ lệnh bài màu vàng nóng, Xác nhận qua đi, hai tay giơ lên." Trần Sắc Trang nghiêm nói, "Mời đặc sứ chờ một lát, tại hạ ngay lập tức thông truyền." Giang Nam gật đầu. Thủ vệ tướng lĩnh cấp tốc quay người nhập bên trong. Một lát, liền có người ra. Đây là một vị phong vương cảnh tướng lĩnh, một thân áo giáp, khí thế bất phàm. Bất quá Giang Nam có thể từ trên mặt của hắn nhìn ra một chút mỏi mệt mặt tướng trang nghiêm gặp qua đặc sứ đại nhân người tới ôm về nói bất qua ánh mắt của hắn lại tại nhìn thoáng qua giang nam về sau liền rơi xuống giang nam sau lưng mục lan cùng lam linh cùng tiểu công chúa vân ngọng trên thân hai cái phong vương cảnh tùy tùng tiểu nữ hài này là ai giang nam khẽ mỉm cười ôm về nói trang tướng quân vị này là công chúa vân ngọng hai vị này là nàng thiếp thân thị vệ mục lan cùng lam linh lúc này vân ngọng lấy ra thân phận lệnh bài giòn vừa nói nói bạn cung vân ngọng trang nghiêm giật nảy cả mình vân ngọng hoàng đế sùng ái nhất tiểu công chúa nàng sao lại tới đây khoảng cách gần như vậy lấy trang nghiêm nhãn lực tự nhiên liếc thấy rõ ràng kia kim điêu ngọc mài thân phận lệnh bài trên vân mộng hai chữ một con kim vượng chính vần quanh ở trên mặt tướng trang nghiêm tham kiến công chúa điện hạ trang nghiêm vội vàng quỳ một chân trên đất ôm quyền hành lễ thủ vệ cũng là giật nảy cả mình vội vàng một gối quỳ xuống cùng yêu lên nói bái kiến công chúa điện hạ chư vị tướng sĩ xin đứng lên vân mộng đưa tay nói nghe văn đại tướng quân thủ đường bản cung cùng đặc sứ chuyên tới để thăm hỏi đa tạ công chúa lo lắng trang nghiêm đứng dậy ôm quyền nói công chúa mời đặc sứ đại nhân mời lập tức ở phía trước dẫn đường đem bốn người đưa vào phủ tướng quân Thủ vệ đem Bạch Long Mã cùng Huyết Long Mã dắt tiến hậu viện chu ngựa, nhưng là trên đường đi phụ tướng quân ngựa gặp cái này bốn con ngựa nhao nhao bất an. Bạch Long Mã cao ngạo ngừng đầu, ánh mắt bén ngế. Thủ vệ biết cái này bốn con ngựa bất phàm, nhưng cũng không quá để ý. Lại bất phàm, có thể so sánh được đại tướng quân Sích Nguyệt. Nhìn thấy tiểu Bạch ngạo khí, thủ vệ trong lòng cười lạnh. Hắn cố ý đem cái này bốn con ngựa dắt đến Sích Nguyệt bên cạnh chu ngựa. Phải biết Sích Nguyệt chính là trải qua vô số chiến đấu ngựa, cũng là nhất là ngạo khí ngựa. Nhưng không nghĩ tới Sích Nguyệt gặp tiểu Bạch cùng ba thất huyết long mã thân thể lắc một cái, đúng là thông số đầu, miệng bên trong bất an hừ một tiếng thủ vệ kinh ngạc không thôi. lúc này mới ý thức được cái này bốn con ngựa có bao nhiêu ngưu bức. không hổ là đặc sứ cùng công chúa ngựa. phủ tướng quân đại sảnh lột như duyên thân quấn băng vải một gối quỳ xuống ôm quyền nói thân lột như duyên bài kiến công chúa một đám thị vệ cùng thiên tướng cũng nhao nhao quỳ một chân trên đất ôm quyền nói bài kiến công chúa vân ngọn mau tới trước đem lột như duyên tự tay đỡ dậy đại tướng quân có thương tích trong người không cần khách khí như thế xin đứng lên chư vị tướng quân cũng xin đứng lên tạ công chúa điện hạ đám người đứng dậy công chúa xin mời ngồi lột như duyên nói vân ngọn gật đầu cũng không có khách khí, lập tức ngồi ở thượng tủ. nàng là công chúa, đại biểu là hoàng gia tôn nghiêm. nếu như nàng không ngồi, lỗ như uyên cũng không dám ngồi xuống. đây là quy củ lễ tiết, không thể tùy ý sửa đổi bãi bỏ. lỗ như uyên lúc này mới đối giang nam ôm quyền nói, đặc sứ đại nhân một đường vất vả, mời ngồi. giang nam nói, vất vả chính là đại tướng quân cùng các vị tướng sĩ. đại tướng quân mời, các vị mời ngồi. đám người ngồi xuống. tình huống như thế nào? giang nam hỏi. lỗ như uyên miễn cưỡng cười nói, không thể lạc quan. đại quân đón chừng nhiều nhất có thể chống đỡ ba ngày. nếu như trong ba ngày không còn đại quân đến đây, chúng ta rất có thể muốn bỏ thành. Bỏ thành." Giang Nam giật mình. "Đúng, bỏ thành." Đem Ma tộc đại quân bỏ vào đến, chúng ta trong thành chia thành tốt nhỏ, lấy địa hình cùng các loại kiến trúc làm yểm hộ tiến hành du kích chiến." Lô Như Viên nói. Giang Nam nhíu mày, thành nội thành dân làm sao bây giờ? Phụ nữ nhi đồng già yếu tàn tật rút lui trước, thực sự rút lui không được cũng chỉ có thể cùng chúng ta cùng một chỗ cùng ma tộc đại quân chiến đấu." Lô Như Viên nói, "Đây cũng là chuyện không có cách nào khác." Nhưng vô luận như thế nào, chúng ta cũng muốn ngăn chặn ma tộc đại quân, một mực chờ đến viện quân đến, không thể để cho bọn hắn tiến vào Đại Minh nội địa. Giang Nam gật gật đầu, đại tướng quân không cần lo trí ta đã sai người đi hướng Trấn nam hầu mở bình, ít ngày nữa liền sẽ đến. Trấn nam hầu lỗ như uyên cười khổ nói, ta đã phái người đi mượn quà, không mượn. lao gia này, không biết chừng nào thì bắt đầu. ánh mắt càng như thế thiện cận, liền biết trông coi cái kia một mẫu ba phần đất. giang nam nói, đừng lo lắng, hắn sẽ đến. gặp giang nam nói như vậy tự tin, lỗ như uyên cùng một đám tướng sĩ mặc dù không tin tưởng, nhưng cũng không có đi phản bác, bởi vì không có ý nghĩa. thời điểm này còn không ngẫm nghĩ nhằm vào ma tộc đại quân như thế nào định ra tốt hơn tác chiến phương án. giang nam nhìn về phía đại sảnh một bên to lớn xa bản, nói. Hiện tại ma tộc đại quân có bao nhiêu người? Đều phân bố ở nơi nào? Lô Như Liên đứng người lên, sau lưng thị vệ liền tranh thủ hắn đỡ lấy. Giang Nam sững sở, đại tướng quân thương thế rất nghiêm trọng. Võ hoàng cấp bậc Lô Như Liên đứng người lên lại muốn người nâng, thương thế này tuyệt đối là rất nghiêm trọng. Không có gì đáng ngại, thương thế đã bình ổn, không có chuyển biến xấu. Lô Như Liên vừa cười vừa nói, lập tức chậm rãi đi hướng xa bàn, chỉ vào xa bàn mấy chỗ địa phương nói, căn cứ tình báo, ma tộc đại quân hiện tại phân tán tại cái này mấy chỗ, nhưng là chỗ này đại quân nhiều nhất, cực kỳ hiển nhiên là muốn muốn lấy chỗ này đại quân đến tiến hành cường công, cái khác ma quân phối hợp tác chiến. Cầm đầu ma tướng là thực lực gì? Giang Nam hỏi. Võ Hoàng Nhị Trọng Thiên. Lô Như Duyên nói. Giang Nam gật đầu, từ tố nói, còn tốt, không phải quá mạnh. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là trực tiếp đối đầu, dù là không sử dụng quốc sư cản không chấn tả phù, hắn cũng không sợ. Hắn đối tự thân đục thân lực lượng có cường đại tự tin. Các tướng lĩnh ra mặt run rẩy. Ngươi một cái tông sư, lại nói Võ Hoàng Nhị Trọng Thiên không mạnh. Chẳng lẽ hiện tại thiên tài đều kêu ngạo như vậy sao? Lô Như Duyên trong lòng hiện lên một kêu bất đắc dĩ. Hắn biết mắt trước vị này chính là Dụng thân Vương con trai độc nhất, là trấn Bắc đại tướng quân Độc Tôn, là kinh đô thứ nhất hoàn quốc. Nhưng hắn nhưng cũng không nghĩ tới Giang Nam vậy mà lại trở thành Trạm Yêu Ti đặc sứ, hơn nữa còn thiên tài như vậy, tuổi còn trẻ cũng đã là một tên tông sư. Loại này tu vi liền xem như tại Thái Sơ nhân tộc học viện, cũng là nhất đẳng thiên tài. Hắn nhìn xem Giang Nam mỉm cười nói, "Một cái không mạnh, nhưng là cái này một chi ma quân tổng cộng có 6 tên võ hoàng, tăng thêm 30 tên phong vương, ngươi nói mạnh không mạnh?" Giang Nam gật gật đầu, không có trả lời lốt Như Yên lời nói, nói, "Hiện ở cửa thành còn tại chiến đấu, ta muốn đi xem." Lô Như Yên nói hiện tại thành nam chiến trường chiến đấu cực kỳ kịch liệt, rất nguy hiểm, đặc sứ thì không nên đi. Giang Nam không khỏi cười nói, ta đến lưu nghiệp thành là chiến đấu, ngươi muốn cho ta tại ngươi phụ tướng quân xem náo nhiệt. Lỗ Như Viên nhìn xem, sắc mặt nghiêm túc nói, tha thứ bản tướng quân nói thẳng, đặc sứ mặc dù thiên tài hơn người, thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng chúng quy là cảnh giới tông sư, hiện tại chiến đấu dị thường kịch liệt, cho dù là phong vương, một cái sơ sẩy, đều sẽ biến thành chiến trường pháo hôi. Chiến trường tạm thời rút không ra bất kỳ người đến bảo hộ ngươi. Lời nói này cực kỳ không khách khí. Giang Nam có chút ngạc nhiên, lập tức có chút bật cười nói, đại tướng quân yên tâm, ta không cần người bảo hộ nói liền tất bước chuẩn bị rời đi, ta cũng đi. Vân Ngộng đứng người lên nói, Lô Như Viên kinh hãi, điện hạ tuyệt đối không thể, kia là tùy thời tùy chỗ đều tại người chết đấm máu tàn khốc chiến trường, không phải trò đùa. Ta biết, bạn cung cũng là bởi vì trận chiến tranh này mới tới. Vân Ngọng chớp đôi mắt to sáng ngời, nói, Lô Như Viên trong lòng phát khổ, nếu như nói dung thân vương con trai trên chiến trường, cũng là có thể thông cảm được, nhưng ngươi một cái bị hoàng đế từ nhỏ sủng đến lớn ngay cả hoàng thành đều không đi ra tiểu công chúa, ngủ xem náo nhiệt gì, vạn nhất trên chiến trường có cái gì sơ suất, hoàng đế còn không phải chặt ta láo lô đầu. Giang Nam nhìn ra được Lộ Như Viên đang lo lắng cái gì, nói, "Đại tướng quân không cần phải lo lắng nàng, nàng có hai vị đại nội thị vệ thủ hộ, mà lại nàng chỉ là nhìn, cũng không tham dự chiến đấu." Giang Nam nghĩ qua, đã tới, liền để Vân Mộng thực sự kinh lịch một lần chiến trường tàn khốc, nếu không đĩnh viên không cách nào lĩnh ngộ được chân chính kỹ thuật giết người. Truyền về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc, chương 158, đây chính là chiến tranh. Ta đi xuống, một đường quét ngang. Gặp Giang Nam cùng Vân Mộng kiên trì, Lộ Như Yên đành phải đồng ý, nhưng lập tức liền mệnh lệnh mình thiên tướng cường ứng đi theo. Không ứng mặc dù không phải võ hoàng nhưng cũng là một vị phong vương cảnh đỉnh phong. Có hắn tại tiểu công chúa bên người, hắn cũng an tâm một chút. Hắn cũng chỉ có thể làm được nhiều như vậy, như công chúa thật gặp bất chắc, vậy cũng không có cách nào. Hiện tại là chiến tranh, hắn không thể là vì một cái công chúa mà không để ý đại cục. Phái ra một vị phong vương cảnh đỉnh phong thiên tướng đến bảo hộ công chúa, đây là hắn có thể làm được hạn. Giang Nam cũng không có thay Vân Mộng cư tuyệt. Vân Mộng càng an toàn đương nhiên càng tốt. Không ứng lập tức để người đi dẫn ngựa. Bạch Long Mã cùng Huyết Long Mã cấp tốc bị dắt tới. Không ứng phát hiện, cái này bốn con ngựa cực kỳ bất phàm. Thần hồn dò xét, Cái này tra một cái dọa hắn nhảy một cái. Thật cường hành khí huyết, như quần cuộn nham thương. Đây là ngựa sao? Cái này thật không phải là yêu. Bốn người xoay người mà lên, không ứng không cần cưỡi ngựa, bay thẳng đi. Nhưng hắn rất nhanh lại phát hiện, cái này bốn con ngựa tốc độ nhanh để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đại tướng quân Sích Nguyệt chạy liền rất nhanh. Nhưng nếu như Sích Nguyệt đi theo cái này bốn con ngựa đằng sau, ngay cả hít bụi đều không kịp ăn. Căn bản không phải một cấp bậc. Cái này từ chỗ nào làm tới cái này bốn con ngựa? Quá ưu tú. Càng đến gần Nam Thành, tiếng la hét càng lớn. Năm người rất nhanh liền tới đến Nam Thành. Lập tức, hô tiếng giết rung trời. Bốn người xuống ngựa, khống ứng để người triều ứng tốt cái này bốn con ngựa, lập tức mang theo bốn người lên đầu tường. Hưu, một đạo mũi tên thuận đỉnh đầu bắn tới. Vân Mộng biến sắc. Mục Lan cùng Lam Linh cũng là biến sắc, lập tức ngăn tại Vân Mộng phía trước. Giang Nam leo lên đầu thành, cùng Vân Mộng đồng dạng, lần thứ nhất nhìn thấy như thế hùng vĩ chiến trường tràn diện. Chỉ thấy rộng lớn trên tường thành, không ngừng có binh sĩ đối ngoại bắn tên. Vô số mưa tên o minh một vòng lại một vòng bắn ra, không ngừng bắn về phía ma tộc đại quân hậu phương. Ngoài thành, vô số quân sĩ đang cùng ma tộc đại quân khoảng cách gần chẹp giết, một chút không nhìn thấy bờ. Trên bầu trời, mấy vị võ hoàng đang cùng ma tộc võ hoàng giao chiến, thiên băng địa liệt, sông núi vỡ nát thành bột mịn, vô số ngọn núi bị san bằng, trên mặt đất thơ ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Vân Ngộng thân thể mềm mại run rẩy, gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Quá tàn khốc. Sinh mệnh ở chỗ này tựa như là tối thứ không đáng tiền, bị đao kiếm tùy ý cắt chém, bị thiết kỵ tùy ý chà đạp, bị tử thần tùy ý cấp giận. Nhưng sinh mệnh ở chỗ này lại là quý báo nhất đồ vật, bởi vì bọn hắn dùng huyết nhục chi khu, dùng sinh mệnh bảo vệ giang sơn của Đại Minh. Vân Ngộng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm dưới tường thành những cái kia không ngừng cùng ma tộc đại quân chém giết quân sĩ nhìn thấy cánh tay của bọn hắn bị đao kiếm cắt đứt, máu tươi phun tung tóe, nhưng lại giống như không có cảm giác chút nào, dùng một cái tay khác bắt lấy binh khí hung hăng hướng về địch nhân đánh tới, bụng bị đâm xuyên, ruột bị mang ra, nhưng bọn hắn vẫn là dung hướng thẳng trước, anh Dung không sợ rơi lên đao kiếm trong tay cùng ma tộc chém giết, nước mắt của nàng không chịu được chảy xuống, những này dễ thân khả kính các quân sĩ, các ngươi là chân chính anh hùng, các ngươi là chân chính trừ ma dũng sĩ, ve vén một cái mắt, Vân Mộng liền lệ rơi đầy mặt, trong lòng nhẹ náo, Mục Lan đau lòng sờ lên Vân Mộng tay mềm mại, qua năm cũng bất quá mới mười tuổi, mười tuổi thiếu nữ chính là nằm mơ nến kỳ nhưng giờ phút này Vân Mộng lại là ngay tại kinh lịch lấy chiến trường loại này thảm liệt mà tán khốc trang diện. Trang diện này đối nàng giác quan sung kích rất lớn. Giang Nam méo méo Vân Mộng có chút tay nhỏ bé lạnh như băng nói khẽ nếu như không muốn xem không muốn làm khó mình. Vân Mộng tràn ngập nước mắt nhẹ nhàng gật đầu nhưng ánh mắt lại quật cường cũng không rời đi chiến trường. Nàng từ đầu đến cuối không có quên nàng tu chính là kỹ thuật giết người nếu như ngay cả chiến trường loại này huyết tinh tàn khốc trang diện đều nhìn không được như vậy nàng còn như thế nào học tập chân chính kỹ thuật giết người nàng còn tu luyện như thế nào thành bảo vệ quốc gia tuyệt sắt cực kỹ. Giang Nam quay sang ngắm nhìn nơi xa. Bầu trời xa xa một cái thân ảnh quen thuộc đang cùng ma tộc võ hoàng chiến đấu, chính là mạnh hoàng, chiến đấu kinh thiên động địa, chân nguyên huy sái, đao mang kinh thiên, chói lọi chói mắt. Hắn cúi đầu xuống nhìn về phía dưới thành vô số tướng sĩ đang cùng ma tộc huyết chiến, hơi ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, vô số máu tươi thâm nhập vào cái này cổ lão mặt đất, trên chiến trường sát khí trùng thiên, tất cả nhân tộc cùng ma tộc đều rết điên rồi. Đao quang kiếm ảnh, huyết nhục vang tung toé, đập vào mắt nhìn lại, bốn phương tám hướng chỉ thấy đao quang kiếm ảnh, chỉ thấy huyết vụ bước lên lao loạn, lại không thấy bóng dáng. Toàn bộ chiến trường tựa như là một cái to lớn tối say thịt mỗi thời mỗi khắc đều không ngừng có sinh mệnh biến mất. Giang Nam trong lòng có chút thở dài. hắn biết, cửa thành là quan bế, liền xem như có người muốn lui về đến, cũng là không thể nào. Cho nên, bọn hắn duy nhất còn sống hy vọng liền là không ngừng giết chết bọn hắn mắt nhìn đằng trước đến hết thể địch nhân, thẳng đến song phương bây giờ thu binh. Cái này cực kỳ tàn khốc. Nhưng đây chính là chiến tranh. Không chỉ là phổ thông quân sĩ áp lực rất lớn, những tướng lãnh kia tiếp nhận áp lực cũng rất lớn, thậm chí lớn hơn. Bởi vì càng nhiều giết chóc lực lượng đều sẽ hướng những tướng lãnh kia trên thân chào hỏi. Giết một sĩ binh, cùng giết một cái tướng lãnh, công lao thế nhưng là không giống. Nhìn xem mắt trước một chút nhìn không thấy bờ huyết vụ bước lên chiến trường, Giang Nam hít sâu một hơi, xoang mũi bên trong đều là mùi máu tươi. "Ta đi xuống." Hắn trầm giọng nói ra. Vân Mộng há to miệng, muốn quên can, nhưng cuối cùng vẫn nói, "Giang Nam ca ca, ngươi phải cẩn thận." Giang Nam gật gật đầu, lập tức đi hướng đầu tường bên cạnh. Đặc sứ, ngươi làm gì?" Không ứng kính hãi. Giang Nam không nói chuyện, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, đột nhiên nhảy lên một cái, nhảy xuống cái này hơn 150 mét cao tường thành. Vân Mộng xông lên trước, ở phía sau tê tâm liệt phế hô, còn sống trở về. "Biết." Giang Nam thanh âm quanh quẩn ở trên không. Trên tường thành tất cả quân sĩ đồng đều đều thất kinh. Đó là ai a? Dạng này nhảy đi xuống sẽ không chết. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua có không phải phong vương cảnh võ giả cứ như vậy nhảy xuống tường thành. Trong chớp mắt, Giang Nam liền rơi trên mặt đất. Đông. Một tiếng vang thật lớn. Hắn vừa vặn giẫm đạp tại trên một tảng đá lớn. Cự thạch kia phịch một tiếng chia năm xẻ bảy, đá vụn bay tán loạn, bắn nhanh ra như điện. Lập tức Giang Nam đạp mạnh dưới chân đá vụn, như đạn pháo đồng dạng xuyên qua vậy ra đá vụn xông về chiến trường. Trên đầu thành quân sĩ cũng đều trừng trơ mắt, mặt mũi tràn đầy không thể đưa tin. Hắn nhảy xuống, hắn một chút việc đều không có. Hắn thật là người, không ứng cũng là khiếp sợ khó mà đưa tin. Cái này cần có nhiều thân thể mạnh mẽ, liền xem như ma tộc cũng sẽ không có cường đại như vậy nhục thân đi. Mục Lan cùng Lam Linh cũng là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn biết Giang Nam rất mạnh, nhưng cũng không ngờ tới hắn có thể từ hơn 50 trượng trên đầu thành rơi xuống mà lông tóc không thương. Tốc độ cao như vậy, đối lục thân lực trùng kích phi thường to lớn. Vân Mộng chỉ là sơ qua kinh ngạc một chút, nhưng lập tức liền không ở ý. Nàng quan tâm hơn Giang Nam tiến vào chiến trường sẽ sẽ không tụ thương. Giang Nam rất nhanh liền vọt tới chiến trường, trong tay xuất hiện một thanh chế tức trường đao. Một tiên nhân tộc quân sĩ đang cùng ma binh chiến đấu. Giang Nam khoảng cách gần thấy được ma tộc, cùng tại Hoàng Võ Học Viện thời điểm, tiến vào kia ma giới gặp phải ma tộc tướng mạo trên cơ bản giống nhau. Nhưng những ma tộc này trên mặt ma văn tựa hồ càng thêm rõ ràng, càng thêm thô kịch. Những ma văn này có phải hay không vẽ lên đi? Giang Nam thầm nghĩ. Những ma tộc này trên mặt ma văn, nhìn tựa như là hình xăm đồng dạng, cùng tại ma giới gặp phải ma tộc còn có sơ lược có sự khác biệt. chí ít không bằng ma giới những cái kia ma tộc trên mặt ma văn đẹp mắt. Lúc này. Kia ma tộc quân sĩ đẩy ra nhân tộc quân sĩ một đao, lập tức giơ tay lên bên trong đại đao hung hăng đối người tộc quân sĩ đầu chém vào xuống dưới. Chiến đấu đến lâu như vậy, thể lực thượng nhân thi đấu trong tộc không lên ma tộc. Lúc này, nhân tộc quân sĩ tránh né biên độ đã không đủ linh hoạt, một đao kia mặc dù không thể bổ ra đầu, nhưng thụ thương cơ hồ là khẳng định, thậm chí sợ rằng sẽ bị chém đứt một cánh tay. Nhân tộc quân sĩ cơ hồ đã nhận mệnh, đao trong tay của hắn hung hăng đối kia ma tộc quân sĩ phần eo quét ngang qua, hắn muốn lấy thương đổi thương, thậm chí lấy mạng đổi mạng. Đúng lúc này, một đạo đao mang phát hiện. Kêu ma tộc quân sĩ đầu đột nhiên bay lên, đao trong tay đồng thời cũng bị đánh bay. Cùng lúc đó, phương viên mấy chục mét phạm vi bên trong rất nhiều ma tộc quân sĩ đầu đều rậm nhà. Lại là Giang Nam Thi triển vô ảnh đao pháp, chém ra một đao, mấy ngàn đạo đao mang. Trong khoảnh khắc liền thanh ra một màn lớn, không ít nhân tộc quân sĩ trong chốc lát còn cực kỳ mờ mịt. Chính đang cùng mình chiến đấu ma tộc binh sĩ, làm sao lại đột nhiên chết rồi? Ai giết? Đúng lúc này, một người mặc áo trắng anh tuấn thiếu niên rậm chân mà đến. Nhìn như chậm rãi mà đi, nhưng kỳ thật tốc độ cực nhanh, một bước 10 trượng, trong khoảnh khắc liền bước vào phía trước kia quần quận chiến trường ở giữa không mặc áo giáp, mặc áo trắng, Mặc như thế bắt mắt, là chuẩn bị làm bia ngắm sao? Không ít nhân tộc binh sĩ đều cực kỳ kinh ngạc. Nhưng Giang Nam căn bản không thèm để ý, giờ phút này hắn từng đao bổ ra, những nơi đi qua, từng cái ma tộc binh sĩ bị chém giết, từng cái nhân tộc binh sĩ nhẹ nỗi lòng, rốt cục có thể thở một ngụm. Hắn không phải từng cái từng cái giết, mà là từng mảnh từng mảnh giết. Mỗi một đao đều có mấy nghìn đao mang, chính xác chém giết những cái kia ma tộc. Đây đối với thần hồn yêu cầu cực cao, nhưng hắn bây giờ thần hồn đã cường đại đến ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút khó tin mặc dù chỉ là tông sư tam trọng tiên, nhưng hắn cảm giác thần hồn của mình liền xem như phong vương cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc so ra mà vượt hắn. nếu như không phải trở ngại tu vi, hắn còn có thể tăng lên càng nhiều. bây giờ tam sát thụ trên hồn quả còn có không ít, chỉ chờ hắn tu vi sau khi tăng lên, lần nữa dung hợp cường hóa thần hồn. từng mảnh từng mảnh ma tộc binh sĩ bị chém giết, tam sát thụ trên khí huyết quả không ngừng gia tăng. mặc dù không có tự tay chạm đến, nhưng phảng phất tựa như là một cái vô hình tay đem những ma tộc này khí huyết nhếp thủ tới. giang nam giết chóc trên đầu thành quân sĩ thấy rõ rõ ràng ràng, bọn hắn từng cái khiếp sợ không thôi thật là bá đạo giết pháp. đây không phải tại giết ma, đây là tại quét ngang. một đường giết đi qua, trực tiếp trên chiến trường mở ra một đầu rộng lớn nói tới. vân ngọc mặc dù như cũ tại lo lắng, nhưng nhìn thấy giang nam một đường quét ngang, lo lắng trong lòng cũng tiêu mấy phần. tước chừng một thời gian uống cạn chung trà, giang nam liền giết mặc vào đội ngũ, giết tới phía trước đội ngũ, bắt đầu chính diện đối mặt vô số ma tộc quân sĩ. trên đường đi giang nam sử dụng vô ảnh đao pháp quét ngang vô địch, giết đến cực kỳ thoải mái, nhưng là bởi vì hắn giết ma tộc binh sĩ rất nhiều, cho nên hắn tiêu hao cũng rất lớn. lúc này chân cương còn thừa lại gần một nửa. Chỉ tiếc, tới thời điểm cũng không tới kịp luyện hóa tinh nguyên đan, lúc này tam sát thụ trên một viên quả chám đều không có, liền xem như muốn cấp tốc khôi phục tu vi cũng làm không được. Giang Nam trực tiếp từ bỏ sử dụng chân cương giết địch, bắt đầu sử dụng thuần túy lực lượng. Tại chiến trường bên trong, tình huống thay đổi trong nháy mắt, lưu lại một chút chân cương làm khẩn cấp chỉ biến, là mười phần có cần phải. Không có chân cương, nhưng kỳ thật Giang Nam còn có thể sử dụng đạo ý, nhưng hắn không có. Có chút năng lực chỉ có tại lúc cần thiết mới có thể hé lộ, dưới tình huống bình thường có thể không cần, vẫn là không cần cho thỏa đáng. Không phải Giang Nam Nhắc An, mà là hắn hiện tại đối mặt vẫn chỉ là Ma Tộc binh sĩ. Rất nhanh hắn liền sẽ gặp được cao thủ Ma Tộc. Rốt cuộc cao thủ Ma Tộc tuyệt đối sẽ không tùy ý hắn như thế vĩnh viễn giết xuống dưới. Cái gọi là binh đối binh, tướng đối với tướng, đối diện Ma Tộc căn bản nghĩ không ra đối diện tới một cái thiếu niên mặc áo bào trắng lại là một cái nhục thân lực lượng cao thủ khủng bố. Một đám Ma Tộc binh sĩ nhìn thấy mặc như thế bắt mắt nhân tộc, trước tiên liền cùng nhau tiến lên, chuẩn bị đem hắn chém giết. Cực kỳ hiển nhiên, cái này nhân tộc khẳng định không là bình thường binh sĩ, chí ít cũng là tướng lĩnh, thậm chí là nhân tộc một thiên tài. Đến chiến trường đơn giản bất quá là vì một chút chiến công. Nói trắng ra là liền là mạ vàng mà thôi. Tại bọn hắn ma tộc cũng có loại tồn tại này. Trên thực tế, ma tộc tầng dưới chốt nhất binh sĩ đối với loại người này rất là khinh thường. Ngao ngao ngao. Một đám ma tộc binh sĩ ngao ngao mà lên, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Chém giết một tên nhân tộc thiên tài, công lao không thua gì chém giết một cái tướng lãnh cao cấp. Một tên đang cùng ma tộc tướng lĩnh chiến đấu nhân tộc tướng lĩnh, nhìn thấy đây hết thảy, lập tức quát to, cái kia mặc áo trắng, tranh thủ thời gian trở về. Giang Nam khẽ mỉm cười, mắt điên thai ngơ. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh 30 mét cực đao. Một màn này làm cho tất cả mọi người cùng ma tộc đều thất kinh. Ngoa tạo, mười trượng cự đao, để ngươi chạy trước chín trượng. Thật có truyền thuyết bên trong loại vũ khí này. Giang Nam vừa xài bước ra, lại vọt thẳng tiến ma tộc đội ngũ ở giữa, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, cự đao trực tiếp quét ngang mà ra. Đùng. Máu tươi bao tố bay, chân cụt tay đứt bay vụt. Một đao xuống dưới, trực tiếp giết mấy chục cái ma tộc. Tam sát thụ trên khí huyết quả từng viên từng viên xuất hiện. Giang Nam vọt vào ma tộc đại quân, trong tay cự đao như là phong hỏa luân, không ngừng tung bay quét ngang, những nơi đi qua một mảnh huyết vụ, tiêu tên mảnh dã. Chỉ một lát sau, lại bị hắn giết trên ngàn ma tộc quân sĩ một đường quân ngang không thể địch nổi một màn này trực tiếp để không ít nhân tộc quân sĩ cùng tướng lĩnh nhìn ở lại thật mạnh a nhưng là thật sự sáng khoái a ma tộc tướng lĩnh ra mặt run rẩy mắt bên trong sát cơ đại thịnh siêu siêu siêu năm tên ma tộc tướng lĩnh cùng nhau xuất hiện toàn bộ là tông sư trung kỳ cầm trong tay dài 2 mét đại hoàn đao dáng người khôi ngô bắp thịt cuộn cuộn một thân ma văn thoáng hiện nhìn cực kỳ khủng bố vừa tới liền sát khí trung thiên nhân loại nhận lấy cái chết một tiên ma tộc tướng lĩnh từ trên cao nhìn xuống quá to nhưng nói còn chưa dứt lời Giang Nam liền trực tiếp lao đến, kỳ kỳ vách bay, cự đao quét ngang mà ra. Kia năm tên ma tộc tướng lĩnh thần sắc dữ tợn cùng thiếu, người ngu xuẩn tộc, vậy mà cùng ma tộc so khí lực, hơn nữa còn duy nhất một lần khiêu chiến bọn hắn năm đại kim cương, quả thực không biết sống chết. Năm cái ma tộc tướng lĩnh trong tay đại hoàn đao hung hăng đối Giang Nam cự đao bộ tới. Đương đương đương đương, từng tiếng giòn vang, Nam Thanh đại hoàn đao lại bị trực tiếp đánh gãy, như là năm cái gỗ bị đao sắc bén chặt đứt đồng dạng, vết cắt chớn nhẵn. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ, mọi người ghé đọc chương một quét ngang vô địch, thủy người hung thú, khí huyết quả kết đầy năm gái ma tộc tướng lĩnh đại hoàn đao bị đánh gãy, mà giang nam cự đao thì là lông tóc không thương, ngay cả một tia vết tích đều không có. giang nam trong lòng vui mừng. trong này có ma tộc kia nam danh tướng lĩnh đại hoàn đao chất liệu không bằng hắn cự đao nguyên nhân, nhưng càng trọng yếu nguyên nhân lại là hắn tại cự đao tiếp xúc đến kia nam thanh đại hoàn đao trong ngay mắt, đem một tia đao ý bám vào tại cự đao trên lưới đao. sắp tiếp cận đại thành đao ý uy lực so với hắn tưởng tượng mạnh hơn quá nhiều, vẹn vẹn bám vào một chút xíu, hắn một kích này liền trực tiếp đem kia nam thanh đại hoàn đao cho đánh gãy, nhưng cự đao lại là không hư hao chút nào. đao ý đối với thần hồn có rất mạnh yêu cầu. Tiêu Hao cũng là thần hồn lực lượng. Hiện tại chém giết chỉ là một chút cao cấp sâu kiến, những cái kia cường đại cao thủ ma tộc còn không chân chính gặp được, hắn tự nhiên không thể không chút kiên kỵ tiêu hao lực lượng thần hồn. Cho nên, sử dụng đao ý cũng chỉ là một chút mà thôi. Nhưng chỉ một điểm này điểm, đối phó những ma tộc này tướng lĩnh đã đầy đủ. Bám vào lấy một tia đao ý 30 mét cự đao tình thế không giảm, trong nháy mắt lướt qua kia năm cái ma tộc tướng lĩnh. Phốc phốc phốc. Toàn bộ chém năng lưng, lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Năm cái ma tộc tướng lĩnh tại trong khoảnh khắc bạo tạc, bị lực lượng cường đại xé rách thành bụi phấn, chết không toàn thây. Nhìn từ đằng xa, Tựa như là hắn cự đao cứ thế mà đập vỡ năm cái cao thủ ma tộc. Một màn này, để vô số nhân tộc quân sĩ phân chấn không thôi, nhưng cũng làm cho ma tộc đại quân triệt để để mắt tới Giang Nam. Toàn thân áo trắng, tại toàn bộ màu đen ma tộc đại quân bên trong cực kỳ bắt mắt. Từng cái khí tức cường đại ma tộc tướng lĩnh lao nhanh tới, mà lúc này Giang Nam căn bản không có dừng lại, vọt thẳng tiến ma tộc đại quân, đại sát đắc sát. Không có chân cương, nhưng dài đến 30 mét cự đao lại là tương đương với chân cương kéo dài, quét sạch tứ phương, ma tộc quân sĩ đụng liền chết, xác bên liên vòng, lưới đao trổ đến, một mảnh huyết vụ. Đoạn súng đau gãy, chân cụt tay rướn, đầu lâu thi khối, cùng một chỗ bay lên bầu trời. Nhìn từ đằng xa, huyết tinh mà tàn khốc. Giang Nam tựa như là một cái sát thần, những nơi đi qua, một mảnh nhân gian địa ngục. Giang Nam kinh khủng giết chóc, chậc để làm rối loạn cái này một mảnh ma tộc chiến đấu bố trí, đội không thành hình, ma tộc quân sĩ tứ tán thoát đi. Tại chiến tranh bên trong, một khi xuất hiện chạy tán loạn tình trạng, là quân đội tối kỵ. Binh bại như núi đổ, không chỉ là khí thế hạ xuống, cũng là chỉnh thể sức chiến đấu cấp tốc hạ xuống. Nhân tộc bên này thấy tình thế đã thành, mấy tên tướng lĩnh quyết định thật nhanh, thừa thắng tổ chức xuất quân truy kích. Nguyên bản cái này một mảnh chiến đấu là ma tộc chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo, hiện nay lại là trái ngược, trở thành nhân tộc sân nhà. Trong chốc lát, đao quang kiếm ảnh, huyết nhục vang tung tóe, máu chảy thành sông. Giang Nam thì là không ngừng xông vào ma tộc đại quân, tà xung hữu đột, không ngừng giết địch. Tay hắn cầm 30 mét cự đao tựa như là một cái cự hình cối say thịt, những nơi đi qua, vãi thi tay cụt bay tứ tung, huyết vụ lan lộn, tiếng kêu sợ hãi liên tục. Hắn hổ gặp bầy dê, tất cả ma tộc đều không phải hắn địch. Không bao lâu, hơn 10 vạn ma tộc đại quân liền bị hắn tách ra, loạn thành một đoàn. Cái này để người ta tộc tướng sĩ hưng phấn không thôi. Những cái kia ở trên trời chiến đấu nhân tộc cao thủ cũng là hưng phấn không thôi, cùng cao thủ ma tộc đối chiến lực lượng cũng không khỏi phải tăng ra mấy phần. Sắp hàng, sắp hàng, bảo trì đội hình. xa xa ma tộc tướng lĩnh hét lớn. Vây lên hắn, giết hắn. Mười mấy tên ma tộc tướng lĩnh chạy tới, tại chém giết mười mấy tên ma tộc quân sĩ về sau, đội ngũ tạm thời bình tĩnh lại. lập tức bắt đầu tổ chức ma tộc kỵ binh trực tiếp để lên, mấy ngàn kỵ binh đối giang nam một cái người. giết. Mấy ngàn ma tộc kỵ binh cưỡi biến dị ngựa đối giang nam lao nhanh, đồng thời cầm trong tay trường đao chém giết tới. Đao mang đầy trời, đột nhiên mà tới. Giang Nam trong tay cự đao quét ngang mà ra, phách lý ba lạc, điện tiềm sấm xét. vô số đao mang bị đánh nát. Giang Nam nhìn thoáng qua trốn ở ma tộc quân đội đằng sau chỉ huy mười mấy tên ma tộc tướng lĩnh, khẽ miệng có chút câu lên. Chém giết ma tộc quân sĩ có thể thu hoạch được khí huyết quả, nhưng chém giết những ma tộc này cao thủ, lấy được khí huyết quả càng nhiều. Bước chân hung hăng đạp lên mặt đất, phanh, thân hình lập tức như đạn pháo đồng dạng vọt tới. Cự dao quét ngang, một mảnh huyết vụ, mấy ngàn ma tộc kỵ binh căn bản ngăn không được hắn. Hắn cự dao uy lực quá mạnh, những nơi đi qua, không chỉ ma binh bị chém giết liền ngay cả những cái tiêu biến dị ngựa cũng bị chém giết, thi thể thịt nát máu tươi khắp nơi đều có. Giang Nam đạp trên dòng máu, vẹn vẹn mấy hơi thở liền đục xuyên ma tộc kỵ binh, vứt xuống mấy trăm ma tộc kỵ binh cùng ngựa thân thể, đi tới kêu mười cái ma tộc tướng lĩnh mặt trước. Cái này mười mấy tên ma tộc tướng lĩnh toàn bộ là tông sư, hắn bên trong có bốn năm cái khí tức thâm hậu, hẳn là tông sư hậu kỳ. Nhưng tông sư đối với Giang Nam tới nói, cùng sâu kiến không khác nhau quá nhiều, không có bất kỳ cái gì lời khách khí, trực tiếp quét ngang. Kêu mười cái ma tộc tướng lĩnh tựa hồ là biết kỵ binh ngăn không được Giang Nam, cho nên từng cái cầm đao đã sớm đang chờ Giang Nam chỗ đứng của bọn họ nhìn như lộn xộn, nhưng kỳ thật lại là đặc thù hợp kích chỗ đứng. Nhân số càng nhiều, uy lực càng mạnh. gặp Giang Nam đến, 10 cái ma tộc tướng lĩnh gần như đồng thời ra tay, từ từng cái phương hướng một đao đánh xuống, huyết hồng sắc đao mang phóng lên tận trời. Đao mang tại không trung hình thành một đạo to lớn đao vong, lăng không mà tới, đột nhiên rơi xuống. Lăng lệ đao mang đem Giang Nam một mực bao phủ tại bên trong, muốn đem Giang Nam toàn bộ cắt ra. Giang Nam sắc mặt không có chút nào biến hóa, căn bản không thèm để ý, tự đao một cái quét ngang, liền đem lăng không mà xuống đao vong chém nát. Từ một đao này phản hồi bên trên, hắn đánh giá ra liền xem như không bổ ra những này đau vong, những này đau vong cũng không gây thương tổn được hắn, nhưng lại sẽ đem ý phục của hắn cho chén nát. Hắn vẫn luôn thích mặc quần áo, không thích bại lộ, cho dù là luyện đao thời điểm cũng là như thế, luôn cảm thấy có bộ ý phục mặc lên người thoải mái hơn một chút. Không biết đem đao ý ngưng tụ tại trên quần áo sẽ như thế nào. Giang Nam chợt phát kỳ tưởng, nhưng ý nghĩ này vẹn vẹn một nháy mắt liền bị hắn phủ định. Ý phục của hắn vẹn vẹn phổ thông vải áo, cũng không phải là chạm yêu ti đặc chế chế phục, vạn nhất không chịu nổi đao ý thời gian dài ăn mòn, tán đi đao ý, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ biến thành cho bụi. Đến lúc đó vẫn là sẽ để trần dù lai nhục thể của hắn đường con hoa mỹ người mọc ra cũng là cực kỳ anh tuấn nhưng trần trùng trùng đứng tại chiến trường này bên trong cùng một cái lớn vệ ít nhiều có chút để người xấu hổ chỉ là để hắn không nghĩ tới là hắn một đao chém nát đao vong tại những ma tộc này tướng lĩnh nhìn đến lại là thấy được đánh bại giang nam hy vọng bọn hắn coi là giang nam bởi vì trên thân không có áo giáp những này đao mang một khi tới người rất có thể trực tiếp đem nó chém nát cho nên chỉ có thể liều mạng ngăn cản sự tiến công của bọn họ giết một cái ma tộc tướng lĩnh hay lớn theo giống to một tiếng mười cái ma tộc tướng lĩnh vung đao chém tới. Vô số đao mang chém về phía Giang Nam. Đồng thời, xa như vậy, chỗ mười mấy tên ma tộc tướng lĩnh cũng buôn tập đi qua, gia nhập chiến đoàn. Giang Nam nheo miệng lên một vòng lánh khóc đường cong. Đều tới mới tốt, vừa vặn cùng một chỗ giết. Bước chân hắn cố ý di động rất chậm, chính là vì hấp dẫn những ma tộc này cao thủ đến đây. Tại liên tục chống đỡ ba đao về sau, bọn này ma tộc tướng lĩnh toàn bộ đến nơi. Giang Nam đống nhiên bước chân tốc độ di động lập tức báo tố thăng lên, truy điện, tốc độ một chút để cao mười mấy lần, chân chính nhanh như thiểm điện. Vù vù, hai đao quét ngang, đao ý ngưng tụ lưỡi đao. Lấy thế tối khô lạp hủ đem cái này mấy chục cái ma tộc tướng lĩnh chém giết, lập tức đại sát đặc sát, đem bốn phía ma tộc binh sĩ chém giết. Bắn, bắn, bắn. Nơi xa hét lớn một tiếng. Ông chưa không chấn động. Lít nha lít nhít mũi tên tre khuất bầu trời, liên tục bắn về phía Giang Nam. Bị vô tận mũi tên sát cơ khóa chặt, đổi lại là bình thường tông sư, căn bản trèo chống không được bao lâu liền bị bắn giết. Nhưng Giang Nam lại là không thèm để ý, hắn lo lắng duy nhất chính là mình quần áo. Mặc dù hắn toàn thân áo trắng giờ phút này đã bị huyết vụ nhu dần, trở thành một thân máu chiến bào màu đỏ, nhưng hắn hay là không muốn người lệ trận. Lần sau vẫn là phải làm một thân áo giáp mặc lên người, liền không cần dạng này bó tay bó chân, lấy đao y bám vào tại trên khải giáp, áo giáp hẳn là có thể chịu được. Giang Nam thu hồi dài 30 mét đao, đổi lại chế thức trường đao, cấp tốc vung dậy, từng nhánh mũi tên bị đón đỡ đánh nát. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên tâm niệm vừa động, chân cương hiện lên ở mặt ngoài thân thể, cố ý lọt mất một chút mũi tên bắn về phía hắn. Từng nhánh mũi tên bắn tại chân cương bên trên, cấp tốc vỡ nát, tạo nên một chút xíu gợn sóng. Tiêu hao không phải rất lớn. Không sai. Không biết có thể hay không đem đao ý bám vào tại chân cương bên trên. Nghĩ đến liền làm. Tâm niệm vừa động, sắp tiếp cận đại thành đao ý trong nháy mắt dung hợp vào chân cương bên trong, những cái kia kích xạ mà đến mũi tên rơi vào phía trên, trong nháy mắt hóa thành một miệng. Giang Nam chú ý tới, loại này bị động phong ngự, đối với thần hồn cùng chân cương tiêu hao cũng không lớn, lập tức cực kỳ vui mừng. Có lẽ còn có thể lại giảm bớt một chút, dạng này tiêu hao càng ít. Lập tức hắn một bên vung vẩy chiến đao, một bên điều chỉnh. Không nghĩ tới cái này một điều chỉnh, lại để hắn ít dùng hơn phân nửa chân cương cùng đao ý, mà lại để hắn đối với chân cương dung hợp đao ý càng thêm linh hoạt, cơ hồ tâm niệm vừa động, liền có thể tại trong nháy mắt điều chỉnh tốt chân cương nhiều ít thậm chí tại mũi tên rơi xuống chân cương mặt ngoài trong nháy mắt có thể cấp tốc làm ra điều chỉnh. Đồng thời còn có thể đem chân cương phạm vi tùy ý phóng đại cùng thu nhỏ. Giang Nam cảm thán, quả nhiên là thực chiến gia chân lý. Tại vô số mưa tên công kích phía dưới, tinh thần cao độ tập trung, tư duy nhanh chóng vận chuyển, các loại ý tưởng mới lạ thoáng hiện tại đầu óc, đối chân cương cùng đao ý dung hợp vận dụng đạt đến một cái mức trước đó chưa từng có. Nếu không phải tại sinh tử thực chiến bên trong, nơi nào sẽ có nhiều như vậy thu hoạch. Mưa tên sổ đổ, tại Giang Nam mặt trước chồng chất thành dày một tầng dày một phân, cùng bốn phía vô số không bắn tới hắn mà cắm trên mặt đất mũi tên. Có chân cương đao ý bảo hộ, Giang Nam trực tiếp nhảy lên một cái, phóng tới ma tộc đại quân. Trong tay chế thức trường đao lại một lần nữa đổi lại 30 mét tử đao, trong khoảnh khắc ánh đao lóe sáng, huyết nục vang tung toé. Nhưng mưa tên không còn có rơi xuống, nếu không bắn giết liền là ma tộc binh sĩ. Giang Nam tốc độ cực nhanh, bắt đầu ngang trùng sát, mảng lớn mảng lớn ma tộc binh sĩ bị chém giết, nhân tộc quân sĩ bên này lập tức dễ dàng không ít. Những cái kia ma tộc tướng lĩnh lập tức khí giận sôi lên. Có chút phong vương cảnh cường giả muốn đến đây chém giết, nhưng lại bị nhân tộc cao thủ gắt gao kéo lấy. Lúc này, Giang Nam tác dụng so với một chi tinh nhuệ kỵ binh còn muốn lớn hơn nhiều. Nơi hắn đi qua, không có bất kỳ cái gì ma tộc binh sĩ còn sống, toàn bộ tử vong. cái này đối toàn bộ thế cục đảo ngược làm ra một cái tác dụng cực lớn. một tên tại không chung cùng nhân tộc phong vương cảnh tướng quân kịch chiến ma tướng hết lớn. một ngàn ma kỵ binh trùng sát, đang cùng nhân tộc tinh nhuệ kỵ binh chém giết ma kỵ binh lập tức phân ra một bộ phận, hết thảy một ngàn kỵ binh, tất cả kỵ binh toàn bộ đều là liệt dương cảnh cao thủ. bọn hắn cùng ma ngựa toàn bộ mặc nặng nghề khôi giáp, vô luận là ngựa trước, vẫn là tại hai bên trái phải đều nắm chắc mười trôi sắc bén đao nhọn. lấy ma ngựa lao nhanh tốc độ, chỉ cần đụng liền có thể đem người đâm thành bánh vỡ. chớ đừng nói chi là còn có những cao thủ này trường thương bán vọn. Đây là một cái cực kỳ khủng bố tuyệt sát kỵ binh. Một ngàn ma kỵ binh đang đằng sát khí phóng tới Giang Nam, ven đường tất cả ma tộc binh sĩ toàn bộ thét ra. Cơ hội là trong ngay mắt, tại Giang Nam mặt trước liền tạo thành một đầu rộng lớn chân không lối đi. Giang Nam nhìn về phía băng băng mà tới ma kỵ binh, ánh mắt sáng như tuyết, nhếch miệng lên, đến hay lắm. Dưới chân hắn bỗng nhiên đạp lên mặt đất, không lùi mà tiến tới, như đạn pháo đồng dạng kéo lấy 30 mét to lớn liền xông về ma kỵ binh. Bởi vì tốc độ quá nhanh, ven đường lại kéo ra khỏi mấy đạo tan ảnh. Nguyên bản chuẩn bị nhắc nhở Giang Nam tranh thủ thời gian né tránh nhân tộc phong vương cảnh tướng lĩnh giờ phút này xem xét lập tức rung động tốc độ này liền xem như hắn cũng không đổi kịp mà lại hắn nhìn ra được Giang Nam sử dụng hoàn toàn là lực lượng của thân thể vẹn vẹn dục thân tốc độ liền đạt tới tình trạng như thế mang ý nghĩa hắn lực lượng đạt đến một cái làm người sợ hãi tình trạng xông lên phía trước nhất ma kỵ cao thủ gặp Giang Nam không sợ hai chút nào đón bọn hắn trùng sát mà đến con người hung hăng co lên rất khó tưởng tượng một người khí thế vậy mà so với bọn hắn một đội ngàn người ma kỵ binh khí thế còn mạnh hơn một cố âm thầm sợ hãi tại một đám ma kỵ binh trong lòng dâng lên nhưng bọn hắn lại không thể dừng lại cũng căn bản không dừng được. Ma kỵ binh một khi công kích, chỉ có hướng trước, đồng nhiên dừng lại liền sẽ bị phía sau ma ngợi va chạm đập nát. Lực chiến đấu của bọn hắn trọng yếu nhất liền là tới từ va chạm, trả đạp. Vẹn vẹn mấy hơi thở, một người ngàn kỵ liền tướng đụng vào nhau. Ầm ầm. Ánh đao lướt qua, thịt nát bay tứ tung, các loại binh khí, áo giáp mảnh vỡ bay lên, huyết vụ lan lộn. Giang Nam như là một cái cối say thịt, từ đầu này cấp tốc giảo đến đầu kia, toàn bộ ngàn kỵ bị Giang Nam một người đánh xuyên qua, tất cả ma kỵ binh toàn bộ bị hắn đánh nổ. Trên chiến trường, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là người? Cái này xác định không phải hình người hung thú liền xem như một đầu chân chính hung thú cũng làm không được, thậm chí cho dù là phong vương cảnh đỉnh phong cao thủ ma tộc cũng làm không được, không phải phong vương cảnh sức chiến đấu không đạt được, mà là cái này nhân tộc một mực dùng đều là nục thân lực lượng, mà lại chiến đấu lâu như vậy, hắn căn bản cũng không có kiệt lực thời điểm, thật giống như hắn lực lượng vô cùng vô tận, vĩnh viễn dùng không hết đồng dạng, đáng chết! ngay tại không trung chiến đấu phong vương cảnh ma tướng vừa sợ vừa giận, nguyên bản đối nhân tộc một phương hình thành nghiền ép thế cục, bị cái này hình người hung thú cho triệt để hủy, nhưng bị nhân tộc đại tướng kéo lấy, hắn liền xem như muốn giết giang nam cũng không thể đi xuống, chỉ có thể lo lắng xuống. Phía dưới, Giang Nam tiếp tục giết chóc, ngay cả chính hắn cũng cảm giác được mình thần ma thể có thể xương kinh khủng, chiến đấu thời gian dài như vậy, lại không có một tia mỏi mệt. Giống chiến đấu như vậy, hắn đoán chừng có thể chiến đấu mấy ngày mấy đêm. Cực kỳ hiển nhiên, đây là bởi vì những ma tộc này binh sĩ quá yếu. Đang không ngừng giết chóc bên trong, tam sát thụ trên khí huyết quả sớm đã sinh trưởng kết đến cực hạn, đạt đến 999 quả. Tiên thần nhân ma, chương 160, chém giết đồ lạp, một người thành quân, đánh đâu thằng đó. Bất quá Giang Nam phát hiện, khí huyết quả số lượng mặc dù không còn gia tăng, nhưng những nải trái cây nhan sắc lại là đang không ngừng lạm sâu sắc. Hắn có thể cảm giác được khí huyết quả năng lượng ẩn chứa so với trước phải hơn rất nhiều. Nhìn xem cái này Lít Nha Lít Nhít khí huyết quả, Giang Nam trong lòng mừng rỡ. 3000 dao long rốt cục có thể hoàn toàn thức tỉnh, tiếp xuống liền là mở 3000 tổ rồng thai nén chứa long. Đến lúc đó, hắn lực lượng sẽ có một cái cự bay vào mạnh. Ngay tại hắn tùy ý chém giết ma tộc đại quân thời điểm, liền nghe được chiến trường nơi xa truyền đến thùng thùng tiếng vang, đại địa chấn động. Giang Nam ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy nơi xa bụi mù cuồn cuộn. Bụi mù cuồn cuộn phía trước có vài chục đầu thân cao mấy chục mét to lớn màu đen ma thú tử ma tộc đại doanh phương hướng mà đến. Tại phía sau của bọn nó bụi mù cuồn cuộn Che khuất bầu trời, rất khó xác định những cái kia trong bụi mù có phải hay không còn có ma thú tồn tại. Những này ma thú to lớn phía trên mơ hồ còn đứng lấy một chút ma tộc. Không tốt, đồ lạp đến rồi. Rút lui. Không chung ngay tại chiến đấu nhân tộc tướng lĩnh quá to. Nơi xa trên đầu thành, nhân tộc tướng lĩnh hét lớn, chuẩn bị nạp pháo, mở cửa thành. Đồ lạp là những này cự thú danh tự, nhân tộc cũng không biết những ma thú này là cái gì chủng loại, nhưng ma tộc đem những này ma thú to lớn xưng là đồ lạp, thế là nhân tộc bên này cũng gọi là đồ lạp. Những cái kia to lớn đồ lạp ma thú nhìn như không nhanh, nhưng đó là bởi vì quá xa mà lại là đối mặt với đám người mà đến, thị rắc trên coi là không vui. Nhưng kỳ thật tốc độ rất nhanh, bọn chúng bắt đầu chạy tốc độ, so với Bạch Long Mã đến cũng chậm không có bao nhiêu. Đồ Lạp băng băng mà tới, ven đường tất cả ma tộc binh sĩ cùng tướng lĩnh cũng đều một mặt hưng phấn, cấp tốc hướng về hai bên mau né đến. Đồ Lạp xuất hiện, mang ý nghĩa công thành bắt đầu. Toàn bộ rút lui. Nhân tộc phương diện quá to. Bởi vì Giang Nam đem ma tộc đại quân đánh xuyên qua, khiến cho ma tộc đại quân sức chiến đấu trên phạm vi lớn hạ xuống, giờ phút này vừa vặn có thể rút lui. Vị kia áo trắng tướng quân còn xin lập tức rút lui. Một tên nhân tộc tướng quân đối Giang Nam hô lớn: Giang Nam xoay mặt nhìn hắn một cái, lộ ra tuyết trắng hàm răng nhe miệng cười một tiếng, lại liếc mắt nhìn xa xa đầu tượng. Sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, đột nhiên kéo lấy 30 mét cự đao đón những cái kia chuẩn bị công thành đồ lạp chạy như điên. Công thành? Hỏi trước ta đồng ý hay không? Hắn, muốn chém giết đồ lạp. Vô số nhân tộc quân sĩ khiếp sợ không thôi. Đồ lạp ra dày thì thô, một thân cứng rắn vô cùng lẫn hiến, lại thêm một thân đặc chế áo giáp, phòng ngự cực mạnh, liền xem như võ hoàng đều khó mà tùy tiện đem nó đánh chết. Hắn vậy mà muốn chém giết đồ lạp, nhưng lại kết hợp Dương Nam trước đó kinh khủng chiến lực rất nhiều người mặc dù cũng không cho là hắn có thể thành công nhưng vẫn mơ hồ có chút chờ mong. Cho dù là những cái tên ở trên không cùng ma tộc võ hoàng kịch chiến nhân tộc võ hoàng cũng đang chờ mong. Nếu như Giang Nam có thể chém giết đồ lạp lấy hắn một người thành quân quét ngang ma tộc đại quân cường hoành thực lực cùng lực bền bỉ như vậy cuộc chiến tranh này đem rất có thể bởi vì hắn mà bị hoàn toàn thay đổi. Giang Nam tại đón đồ lạp lao nhanh trong tay kéo lấy cự đao trên mặt đất cực tốc ma sát lôi ra thật dài khe ránh vẽ qua hòn đá bộc phát ra một đầu thật dài hoa lửa xa xa nhìn lại một cái nhỏ bé nhân tộc kéo lấy một thanh dài dài dao. Làm việc nghĩa không chùn bước hướng về kia mấy chục con thế lực bá chủ sông tới giết, lại có cô bi tráng cảm giác. Rất nhanh, bi tráng xuất hiện. Giang Nam nhìn thấy, cái này đồ lạp quả thực tựa như là một tòa di động màu đen to thành, to lớn vô cùng, có điểm giống voi, tứ chi thô to, nhưng không có voi cái mũi, đỉnh đầu có 3 cây vốn lượn hướng trước tự giác. Mỗi một cái đồ lạp phía trên còn đứng lấy một đám ma tộc cường giả, ước chừng có khoảng 20 người, lại mỗi một cái đều là tông sư đỉnh phong. Đồng thời, hắn còn phát hiện những này đồ lạp trên thân lại dâng lên một cỗ long khí, đem những ma tộc này cao thủ toàn bộ bao phủ tại bên trong. Bùi mùi quần quật bên trong. Hoàn toàn không phải phía trước nhìn thấy hai ba mươi đầu đồ lạp, nhìn số lượng chí ít có trên trăm đầu tà hưu. Giang Nam giờ mới hiểu được, nguyên lai không chỉ là cái này cự thú có thể hoành hành không sợ công thành, mà lại những tông sư này cũng là chủ lực. Chắc không được nhân tộc tướng sĩ hô to lấy rút lui. Những này cự thú liền xem như trà đạp, cũng có thể đạp chết vô số nhân tộc quân sĩ. Chớ đừng nói chi là bọn chúng lực lượng cường đại cùng trên thân tràn đầy gai nhọn đặc chế háo giáp, căn bản chính là thế không thể đỡ. Đồ lạp trên người cao thủ ma tộc hờ hững nhìn xem không ngừng tới gần Giang Nam, tựa như đang nhìn một người chết. Theo bọn hắn nghĩ, Giang Nam chắc chắn phải chết. Cái này nhân tộc thiếu niên kéo lấy một thanh cự đao nhìn dò người, nhưng kỳ thật cũng bất quá là đồ lạm một cái trà đạm, da hỏa này liền sẽ lập tức trở thành bánh thịt. Đúng lúc này, Giang Nam nhảy lên một cái, lại trong nháy mắt vọt tới đồ lạm hai cái đồ lạm trung ương, trong tay cự đao hung hăng quét ngang mà ra. Tiếp cận đại thành đao ý trong nháy mắt toàn bộ bao phủ tại cự đao phía trên. Cự đao như là một đạo thiểm điện, cắt ngang tại cái này đồ lạm ngực, vẹn vẹn dừng một chút, liền trong nháy mắt đánh nổ vòng phòng hộ. Lập tức. Phụp. Như các đậu đồ hũ đồng dạng, cự đao lôi cuốn lấy lực lượng khủng lồ đem đầu này to lớn đồ lạm một trạm hai đoạn lập tức một cái xinh đẹp xoay tròn, cự đao quét ngang đến một cái khác đồ lạt. Lồng khí trong nháy mắt bị phá, kia 20 cái tông sư khiếp sợ không thôi, liên thủ công kích, nhưng Giang Nam tốc độ quá nhanh, lực lượng cũng vượt quá tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn cảm nhận được khó có thể tưởng tượng sắc bén. Đây là đao ý. Một cái tông sư đỉnh phong cao thủ ma tộc đầu góc bên trong hiện lên một cái ý niệm như vậy, sau đó kia vô cùng sắc bén cự đao liền chém qua eo của bọn hắn, chém qua kia đang chạy trốn đồ lạt đầu. Ầm ầm. Hai cố đồ lạt thi thể ngã xuống đất, 20 cái cao thủ ma tộc tử vong đây hết thảy vẹn vẹn phát sinh trong ngay mắt, cái khác ma tộc thậm chí đều không lấy lại tinh thần, chiến đấu liền kết thúc. nhưng thật kết thúc rồi hả? không, cái này vừa mới bắt đầu. Giang Nam rơi trên mặt đất, trong tay cự đao trái bổ phải chặt, như là chém dưa thái rau đồng dạng, cái này to lớn đồ lạp liền là tốt nhất bìa ngắm, nhắm mắt lại đều có thể chém vào đến. lấy phòng ngự chứ danh đồ lạp, tại Giang Nam mặt trước hoàn toàn liền là một chuyện cười. một đao một cái, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở liền chết sáu đầu. mỗi một đầu đồ lạp đối với ma tộc tới nói đều là bả bối. thời gian mấy hơi thở liền chết sáu đầu, những ma tộc này cao thủ trong lòng đang dỉ máu nhưng cùng lúc cũng đang sợ hãi không thôi. Cái này mẹ nó rốt cuộc là ai? Nếu là có thể luận nhục thân lực lượng, rõ ràng là chúng ta ma tộc tốt ta. Nhưng bây giờ, cường hành ma tộc cùng cường đại đồ lạm tại cái này nhân tộc trong tay tựa như là cừu non nhỏ yếu đồng dạng, tiện tay có thể giết. Lúc nào nhân tộc có dạng này một cái biến thái. Giết. Từng cái cao thủ ma tộc từ đồ lạm trên đột lên, dẫn theo binh khí, hướng về Giang Nam sông tới giết. Đến hay lắm. Giang Nam hai con người sáng tỏ, chém giết những ma tộc này cao thủ, lấy được khí huyết quả, một cái bù đắp được phổ thông ma tộc binh sĩ rất nhiều cái. Những ma tộc này cao thủ không biết, tại mắt trước cái này nhân tộc thiếu niên mắt bên trong, bọn hắn cũng không phải là cao thủ, mà là từng viên từng viên cất bước khí huyết quả, hơn nữa còn là hàng cao cấp, đang chờ bị thu gặt thu lấy. Giang Nam nhảy lên một cái, đao ý tràn ngập tại lưỡi đao phía trên, quét ngang mà ra, lưỡi đao sắc bén tại hắn lực lượng cường đại ra chỉ dưới, quả thực thần cản giết thần, phật cản giết phật. Những cái kia vừa mới chém giết tới ma tộc đỉnh phong tông sư, liền chống cự chi lực đều không có, ngay cả người mang binh khí toàn bộ bị nhất đao lúng đoạn. Một đao kia đem phía sau những cái kia chém giết tới tông sư giật mình kêu lên, trái tim kém chút từ trong cổ họng này ra. Cái này cái gì người? Trên người ba động rõ ràng chỉ là tông sư, làm sao so với Phong Vương cảnh còn mạnh hơn? Liền xem như Phong Vương đỉnh phong, cũng không thể khủng bố như vậy đi. Phải biết bọn hắn đều là đỉnh phong tông sư, mà lại từng cái người mặc kiên cô áo giáp, nhưng lại bị cả người lẫn đao một đao chém giết, liền xem như cắt cái thịt cũng phải vừa đi vừa về kéo một cái đi. Nhưng không có, trực tiếp liền là cắt đầu hũ, chân thuận vô cùng. Cái này nhân tộc biến thái, tuyệt đối không phải tông sư, là Phong Vương, thậm chí là đỉnh phong Phong Vương. Nhưng hắn không biết phi hành, cho nên hắn không phải Phong Vương. Không phải Phong Vương chỉ là tông sư, lại phất tay đem một đám đỉnh phong tông sư tiện tay giết. Một đám cao thủ ma tộc đầu hóc lập tức một đoàn hỗn loạn, lại mê mang lại sợ hãi. Bọn hắn mê mang, nhưng Giang Nam cũng không mê mang, tốc độ của hắn rất nhanh, hổ gặp bầy dê, đối một đám lâm vào sợ hãi đã mất đi ý chí chiến đấu cao thủ ma tộc liền là một trận chém giết. Mà lại, không chỉ là chém giết những ma tộc này cao thủ, tại hắn mắt bên trong, chỉ cần là đứng đấy, toàn bộ giết. Dù sao ở chỗ này, ngoại trừ hắn, toàn bộ là địch nhân. Từng cái cao thủ ma tộc tử vong, từng đầu ngay tại lao nhanh đổ lập tại hắn cuồn chặt ở giữa tử vong đang chạy trốn đồ lạp đội ngũ lập tức bị hắn một người bước cho ngừng. Mà phía sau lao nhanh đồ lạp, như là thoát quỹ đạo hãm không được xe cự hình xe lửa, hướng về phía trước cấp tốc đông đến. Vô số ngã xuống đất tử vong đồ lạp bị đằng sau lao nhanh to lớn đồ lạp chà đạp, lập tức trở thành một đống thịt nát, máu tươi đè ép bắn tung tóe ra cao mấy chục mét, bay thấp xuống tới trở thành như chút nước với vũ. Giang Nam thống quái giết, hắn chưa bao giờ có vui sướng như vậy trong giết, hắn tựa như là một cái cao cao tại thượng cầm trong tay đồ đao thần ma, coi thường mắt trước tất cả sinh mệnh. Trong đáy mắt, giết mấy chục con to lớn đồ lạp mà cao thủ ma tộc cũng bị chém giết bảy tám trụ còn lại đồ lạp rốt cục dừng lại cao thủ ma tộc cũng nhao nhao thoát đi đúng lúc này vô số mưa tên từ trên trời rán xuống bắn về phía giang nam những cái kia rời xa ma tộc tông sư cao thủ cũng đều lấy ra từng cây phủ văn tiêu thương đối giang nam ném mà đến tiếng xé gió gào thét giang nam căn bản không thèm để ý chân cương cùng đao y dung hợp chống lên một cái lồng ánh sáng những cái kia mưa tên còn chưa tới gần hắn liền hóa thành bụi mà những cái kia cường đại tiêu thương đem chân cương lồng ánh sáng tạo nên một trận cơn sóng lập tức tại hắn ra tăng đao y phía dưới đột nhiên vỡ nát Một màn này để những cái kia cao thủ ma tộc con người hung hăng co lên, không đánh tan được, cũng đánh không lại. Gia hỏa này sức chiến đấu không phải người, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Từ ma tộc đại bản doanh phương hướng nhanh chóng bay tới ba đạo thân ảnh. Trên không ngay tại kịch chiến nhân tộc cao thủ quá to, ma tộc phong vương cảnh cao thủ tới, lập tức lui. Thanh âm truyền lại đến Giang Nam trong lỗ tai. Phong vương cảnh, Giang Nam mắt sáng ngời, chờ chính là ngươi. Bất quá tại đến trước đó, trước đem những này đồ làm chém giết. Mặc dù giết không hết, nhưng có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu. Những này đồ làm cho hắn cống hiến khí huyết so với cao thủ ma tộc còn nhiều hơn truy điện, thân hình như điện, đuổi kịp những cái kia đồ lạc, lại làm, lại là một trận chém giết, máu tươi bay tứ tung, rú thảm nổi lên bốn phía. Thấy kia ngay tại bay tới phong vương cảnh cao thủ mắt đỏ muốn nước. Những này đồ làm mỗi một đầu đều là ma tộc bảo vật, bồi dưỡng bắt đầu mười phần không dễ dàng, tốn hao giá quá lớn. Nhưng bây giờ lại giống từng đầu dê đợi làm thịt đồng dạng bị nhân tộc kia chém giết. Dừng tay. Đầu lĩnh kia ma tộc phong vương cảnh cao thủ hét lớn một tiếng, âm thanh chấn tứ phương, chấn người mảng nhĩ ông ông chựng hưởng. Nhưng giang nam tựa như là không nghe thấy đồng dạng, tiếp tục giết, mà lại tốc độ càng nhanh, như là thành lũy đồng dạng đồ làm mặc dù linh trí không cao mà lại cực kỳ hung hãn, nhưng dù cho dạng này cũng bị rất sợ. Tại Giang Nam trắng trận giết chóc phía dưới, hơn phân nửa đồ lạt đều bị chém giết, còn lại gần một nửa đồ lạt bị một đám ma tộc tông sư cao thủ xua đuổi lấy cấp tốc trở về chạy. Trên đầu thành đám người đều nhìn ở lại. Một người thành quân. Cái này tuyệt đối không phải nói ngoa. Bởi vì bọn hắn chính mắt thấy đây hết thảy. Không chỉ nhất nhân trạm giết mấy vạn ma tộc binh sĩ, quét ngang ma tộc kỵ binh hạng nặng, liền ngay cả cường đại công thành cự thú đồ lạt cũng bị thiếu niên kia nhất nhân trạm giết hơn phân nửa, còn lại hốt hoảng thoát đi mà những cái kia ma tộc tông sư đỉnh phong cao thủ vậy mà tại thiếu niên kia trong tay càng là không chịu nổi một kích, phất tay chém giết, đám người kích động không thôi, nhưng cũng đang lo lắng, bởi vì xa như vậy chỗ có ma tộc phong vương cảnh hướng hắn đánh tới, bầu trời bên trong, một cái nhân tộc phong vương hướng về giang nam phương hướng phi tốc mà đi, đang cùng hắn kịch chiến ma tộc phong vương cảnh cao thủ, thừ lệnh một tiếng, muốn cứu hắn, thừ, quá muộn, trong tay đại đao đống nhiên đối kia phong vương cảnh đánh xuống, đao mang kinh thiên, hình thành một cái to lớn tấm lụa, tiêu nhân tộc cường giả không thể không trở lại ứng chiến. Không chỉ vị này nhân tộc cường giả muốn cứu trợ Giang Nam, cái khác ở trên trời cứu trợ nhân tộc cường giả cũng tại chuẩn bị thoát thân cứu trợ Giang Nam. Nhưng làm sao những cái kia ma tộc sớm đã xem thấu cái này điểm này, từng cái thế công càng thêm hung mãnh, chiến đấu đánh khó phân thắng bại. Trên đầu thành không ứng sắc mặt đại biến, hắn đối Giang Nam thực lực kinh khủng vừa mừng vừa sợ, nhưng hắn lại không thể khẳng định Giang Nam có thể đối phong vương cảnh cường giả đưa đến nguy hiểm. Đầu tiên, phong vương cảnh có thể phi hành, điểm này so tông sư cao thủ có tiên thiên tính nghiền ép ưu thế. Thứ hai, phong vương cảnh chính là ngưng tụ võ đạo ý chí cường giả, chân nguyên so với tông sư Trần Cương cường, cường hơn uy lực càng lớn, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Trọng yếu hơn là ba cái kia ma tộc Phong Vương cảnh thực lực chỉ sợ đã là hậu kỳ, thậm chí tiếp cận đỉnh phong. Cái này ba cái người cùng tiến lên, liền xem như hắn cũng có chút phí sức. Giang Nam gặp được bọn hắn, cơ hồ cửu tự nhất sinh. Không chần chờ chút nào, cho dù là trên thân còn mang theo thương thế, nhưng Khổng Ứng Ý nguyên làm việc nghĩa không chút bước, thân hình như điện phi tốc hướng về Giang Nam bay đi. Bầu trời công chính đang kịch đấu cao thủ ma tộc, dành thời gian hướng về ngay tại phi hành Khổng Ứng hung hăng chém ra một đao. Một đao kia cũng không trông cậy vào có thể tổn thương đến Khổng Ứng, nhưng lại có thể để cho hắn dừng lại một chút. Lúc này, thời gian liền là sinh mệnh. Chỉ cần chờ ba cái kia ma tộc Phong Vương cao thủ trước một bước đổi tới, vậy liền không nhân tộc bên này chuyện gì. Kia nhân tộc đáng chết thiên tài hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả nhiên, không ứng khẩn cấp né tránh, đồng thời xuất kiếm đối đao mang kia bổ tới. Đao mang kiếm mang tấn công, tại không trung buộc phát ra ánh sáng chói mắt mang. Ma liên cái này một chậm trễ thời gian, để kia ba tên ma tộc Phong Vương cảnh cao thủ càng nhanh tới gần Giang Nam, đồng thời đối Giang Nam phát động lăng lệ công kích. Tiên thần nhân ma. Chương 161, Trạm Phong Vương, vĩnh viễn không mệt mỏi giết chóc, cung nên tướng quân về thành. Một tên tử không trung nhanh chóng mà tới Ma tộc Phong Vương cảnh cao thủ, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh đao sống dài, hung hăng đối Giang Nam một đao chém tới. Dài đến mấy chục trượng lăng lệ đao mang như tấm lụa đồng dạng vẽ qua bầu trời, hướng Giang Nam vào đầu chém xuống. Không ứng vừa vội vừa giận, không kịp tìm cái kia cao thủ Ma tộc phiền phức, bộc phát ra tốc độ nhanh hơn bay về phía Giang Nam. Ha ha ha! Không còn kịp rồi, các ngươi cái này nhân tộc thiên tài mẹ nó chết chắc. Ha ha ha ha! Ngay tại bầu trời kịch chiến Phong Vương cảnh cao thủ Ma tộc một bên ra tay một bên cười như đi nói, nhưng sau một khắc, cái kia tiếng cung tiếng liền im bặt mà dừng. Chỉ thấy Giang Nam đưa tay liền là một đao, liền đem kia lăng lệ vô cùng cường đại đao mang đánh nát. Sau đó tiếp tục đuổi theo kia to lớn đồ lạp điên cuồng chém giết. Ngoại tao mẹ nó, gia hỏa này thật chỉ là tông sư. Kia cao thủ ma tộc nhịn không được nôn một cái ránh. Không chỉ là hắn, cái khác ma tộc cũng là khiếp sợ không thôi. Đây chính là phong vương cảnh hậu kỳ cao thủ một đao, nhưng cái này nhân tộc thiếu niên lại là hờ hợt một đao liền giải quyết. Mà lại, cái kia điên cuồng đuổi giết đồ lạp dáng vẻ, tựa hồ căn bản không có đem ba cái phong vương cảnh để vào mắt. Liền ngay cả ngay tại phi hành muốn đem Giang Nam cứu trở về khốn lúng, cũng là hung hăng lấy làm kinh hãi hắn thậm chí rủi rủi mắt cho là mình nhìn lầm nhưng hiện thực lại là Giang Nam vẫn tại tự mình chém giết đồ lạp ngay tại ba cái kia ma tộc phong vương cảnh cao thủ kinh ngạc một sát na Giang Nam lại chém giết một đầu đồ lạp lưỡi dao giơ lên mang theo một giải thật dài máu tươi đồ lạp trước khi chết trước kêu rên cùng to lớn thân thể ngã xuống đất nổ vang mới khiến cho ba cái kia ma tộc phong vương cao thủ tỉnh ngộ lại a a muốn chết kia trước chạm một đao cao thủ ma tộc lấy lại tinh thần vừa vội vừa giận tức giận đến ba ba tiêu to cùng tiến lên chạm ba cái cao thủ ma tộc mới mặc kệ cái gì lấy nhiều thắng ít đáng xấu hổ bọn hắn chỉ biết là gia hỏa này là một cái người hết sức nguy hiểm tộc thiên tài ba người phi tốc mà tới tại ba phương hướng đối giang nam phát động công kích giang nam nhìn như hơi hận nhưng kỳ thật cũng là đau đầu ba người này biết bay hắn không biết bay trời sinh liền không có ưu thế chỉ cần ba cái phong vương cảnh cao thủ bay ở không trung đối với hắn tiến hành tấn công từ xa hắn tương đương với liền là cái không cách nào phản kháng nghiêm ngấm cho nên cũng chỉ có thể tả xung hữu đột nhanh trong né tránh không ngừng lấy cự đao quét ngang ngăn cản bọn hắn công kích nếu là có thể đem đạp thiên bộ tầng thứ ba lĩnh ngộ được liền không cần bị động như vậy giang nam một bên ngăn cản một bên âm thầm nghĩ ngợi nói. Mục trước Đạp Thiên Bộ tầng thứ 2 truy điện đã lĩnh ngộ viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể lĩnh ngộ tầng thứ 3 Đạp Tiên. Đạp Tiên một khi lĩnh ngộ được, hắn đem có thể ngắn mũi phi hành. Nhưng một bước này phi thường khó. Hắn cảm thấy, cái này một phần là bởi vì tu vi của hắn còn chưa đủ, còn không có lĩnh ngộ Vô Ý Chân Cương còn chưa đủ lấy trèo chống hắn phi hành nguyên nhân. Một phần khác là bởi vì thần hồn của hắn còn chưa đủ. Nếu như có thể bước vào tông sư tứ trọng tiên, lại đem còn lại hồn quả toàn bộ luyện hóa, rất có thể liền có thể lĩnh ngộ Đạp Tiên, có thể ngắn mũi phi hành. Đến lúc đó, tăng thêm hắn tăng vọt nhục thân lực lượng, thực lực của hắn sẽ có một cái cự bay vượt mạnh. Giang Nam tả sung hữu đột, nhưng hắn chủ yếu di động lộ tuyến lại là từ đầu đến cuối đuổi theo vậy còn giữ lại hơn 30 đầu lao nhanh đồ lạp, giết không được phong vương cảnh, vậy liền giết nhiều một chút những này khổng lồ công thành thành lũy. Tại càng nhiều thu hoạch được khí huyết đồng thời, cũng tại cực lớn suy yếu ma tộc đối với nhân tộc quý hiếm, đang không ngừng né tránh cùng đối kháng bên trong, Giang Nam lại chém giết hai đầu đồ lạp, cái này khiến ba tên phong vương cảnh cao thủ tức giận không thôi. Ba cái cao thủ ma tộc rốt cuộc quyết định không còn công kích từ xa. Mặc dù rất nguy hiểm, cái kia đem cự đao cực kỳ sắc bén, đồ lạp đều là một đao giết, phòng ngự của bọn hắn cũng không so đồ lạp mạnh bao nhiêu. Nhưng bất kể nói thế nào, ba người bọn họ chính là phong vương cảnh hậu kỳ, thực lực tu vi hoàn toàn nghiền ép Giang Nam. Huống hồ, sợ đầu sợ đuôi cũng không phải ma tộc phong cách hành sự, cận chiến chém giết, đừng cho cái này hỗn đản có tranh né thời gian. Một tên cao thủ ma tộc lơ lửng tại không trung nói. Không sai, khoảng cách gần công sát hắn, không thể lại để cho hắn giết đồ làm. Chúng ta đồ làm đều mẹ nó muốn bị hắn giết sạch. Tốt. Ba cái cao thủ thân hình khẽ động, như điện mà tới, trong nháy mắt tới gần Giang Nam. Khoảng cách càng gần, công kích cần thiết thời gian cũng càng ngắn. Cứ như vậy, Giang Nam khẳng định không có cơ hội trốn tránh. Đây là ba cái cao thủ ma tộc sức lược. Ba người chớp mắt đã tới, kinh khủng mùi máu tanh thế bỗng nhiên bộc phát, gần như đồng thời hung hăng một đao đánh xuống. Kinh khủng đao mang trong nháy mắt giao nhau rơi xuống, bao trùm phương viên mấy chục trượng, hình thành một cái kinh khủng rết chóc đao vực. Giang Nam liền xem như muốn tránh, cũng không có chỗ tránh được. Ba cái cao thủ ma tộc trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Bọn hắn biết, bọn hắn làm đúng. Thậm chí đang âm thầm hối hận, sớm biết liền sớm làm như vậy, chỉ là một mực kiên kỵ Giang Nam kia cự đao lực sát thương, mới một mực do dự không trước, khiến mấy đầu đồ lạt mất mạng. Nhưng lại bọn hắn nhưng lại không biết, Giang Nam căn bản không cần chỗ tránh. Trước đó hắn một mực tại trốn tránh, chỉ là tại lo lắng ý phục của mình tổn hại mà thôi. Phong Vương cảnh so với tông sư công kích mạnh lớn hơn nhiều lắm, chân cương dung hợp đao ý chưa hẳn có thể chống đỡ được bọn hắn công kích. Nhưng nếu như lấy mình quần áo tổn hại, đổi lấy ba cái ma tộc Phong Vương cảnh cao thủ mệnh, vậy quá đáng giá. Ba cái Phong Vương cảnh hậu kỳ cao thủ ma tộc có thể mang đến cho hắn chí ít mấy trăm vạn cân lực lượng. Cho nên, làm ba cái cao thủ ma tộc tới gần hắn lúc, Giang Nam không chút do dự từ bỏ chém giết công thành cự thú, thậm chí căn bản không để ý ba cái ma tộc công kích. Ngược lại đem đao ý ngưng tụ tại cự đao phía trên, thi triển truy điện, tốc độ nhanh đến mức cực hạn trong nháy mắt đối gần nhất một tên cao thủ ma tộc quét ngang mà ra. Ông, tốc độ quá nhanh, không khí phát sinh nổ đùng. Tiêu ma tộc Phong Vương cảnh cao thủ tự dưng dâng lên một cỗ tim đập nhanh. Nhưng phát hiện ra hỏa này căn bản không có phòng ngự, trong lòng có an định mấy phần. Cực kỳ hiển nhiên, cái này nhân tộc thiên tài là tại làm chó cùng rất dậu. Nghĩ muốn lấy mạng đổi mạng sao? Vậy liền xem ngươi đao nhanh còn là của ta đao càng nhanh. Tựa cao thủ ma tộc ánh mắt hài hước bên trong lộ ra lăng lệ sắc cơ. Hắn so Giang Nam trước xuất đạo, mà lại hắn là Phong Vương cảnh hậu kỳ, tu vi hoàn toàn nghiền ép Giang Nam, cho nên vô luận như thế nào công kích của hắn đều sẽ so giang nam tới trước, cái khác hai tên cao thủ ma tộc cũng cho là như vậy. hai người đối với giang nam chó cùng rất dội căn bản không để ở trong lòng, bởi vì giang nam đau còn không đau, hắn liền đã chết. một người chết, còn có cái gì có thể kiêng kỵ? với anh ba đạo đao mang rơi vào giang nam trên thân, chân cương vẹn vẹn giữ vững được một sát na, lập tức sụp đổ, quần áo nổ tung, lộ ra một thân cường tráng cơ bắp. nhưng để ba cái cao thủ ma tộc hồn phi phách tán là ba đạo kinh khủng đao mang rơi vào giang nam trên thân, thậm chí ngay cả cái vết tích đều không lưu lại. đây quả thật là người. Ý nghĩ này tại ba cái cao thủ ma tộc trong lòng dâng lên, không khỏi sợ hãi một hồi. Nhưng càng làm cho ba cái cao thủ ma tộc sợ hãi còn tại đằng sau. Giang Nam Trường Đao cấp đến, kia cao thủ ma tộc trên thân sáng lên một trận hắc quang. Nhưng mà loại này hắc quang tại chạm đến Giang Nam Trường Đao một nháy mắt liền nổ nát. Sau đó cái kia trên người kiện cô áo giáp lại như là đậu hũ đồng dạng bị sắc bén cự đao chém ra, trong nháy mắt lướt qua hắn thân thể. Càn ngực chặt đứt, trái tim bị hết thể hai đoạn, máu tươi phun tung toé, kia cao thủ ma tộc trong nháy mắt tử vong. Tam sắc thụ trên khí huyết quả nhan sắc cấp tốc làm sâu sắc. Giang Nam một đao đắc thủ, thuận thế quay lại, như điện giống như hướng về một cái khác cao thủ ma tộc đánh tới. Kẻ cao thủ ma tộc phản ứng cấp tốc, không chần chờ chút nào, cấp tốc hướng lên bầu trời bay đi. Nhưng Giang Nam căn bản không quản không để ý, vẫn như cũ đối hắn chém ra một đao. Khí huyết chi lực lôi cuốn lấy bàng bạc đao ý, thậm chí chân cương cũng là phun ra ngoài, hình thành một đạo kinh khủng đao mang. Đao mang không lâu lắm, chỉ có ba trượng, nhưng khoảng cách này lại vừa lúc đủ. Đao mang trong nháy mắt rơi xuống kia cao thủ ma tộc trên thân, tiếng ngay tại hướng lên bầu trời phi hành cao thủ ma tộc trên người phòng ngự ma khí vẹn vẹn dự vững được một cái chớp mắt, liền bị chém ra. A là đại thành đạo ý. Đến chết hắn mới hiểu được, mắt trước cái này nhân tộc tiên tài không chỉ là nhục thân lực lượng cường đại mà lại ngộ tính siêu tuyệt, vậy mà lĩnh ngộ đại thành đạo ý, sớm biết hắn tuyệt sẽ không tới gần quái thai này. Nhưng hắn minh bạch quá mượn, phong mang trong nháy mắt đem hắn mở ra. Một cái khác cao thủ ma tộc nhìn thấy đây hết thảy, doa đến sắp nứt cả tim gan, quay đầu liền chạy. Không phải hắn sợ, là căn bản đánh không lại, không trốn liền đợi đến bị đối phương giết chết. Trên chiến trường lâm trận bỏ chạy là phải bị nghiêm khắc hình phạt, nhưng hắn không cho rằng đây là tại chạy trốn, hắn đây là tại trở về thỉnh cầu chi viện. Đối với cái thứ ba ma tộc chạy trốn. Giang Nam sớm có sở liệu, hắn tại giết chết cái thứ 2 ma tộc phong vương cao thủ thời điểm, liền đã cân nhắc đến cái thứ 3 ma tộc có thể muốn trốn. Cho nên tại giết chết cái thứ 2 ma tộc phong vương cao thủ trong nháy mắt, hắn liền quay người, công pháp vận chuyển, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh khí huyết ngưng tụ huyết sắc trường thương. Giao Long Thương. Thời khắc này Giao Long Thương, chút thành tiểu thương uy vân quanh, uy lực lớn không biết bao nhiêu. Đống nhiên đối kia chạy trốn cao thủ ma tộc ném đi. Giao Long Thương tựa hồ có linh tính đồng dạng, một mực tập trung vào cái ma tộc trái tim của cao thủ. Một khi bị Giao Long Thương khóa chặt, đó chính là không thể trốn đi đâu được. Duy nhất có thể làm chỉ có nghịch kháng. Kẻ cao thủ ma tộc thân ở không trung, trở lại liền là một đao. Đồng ba. Trường đao sụp đổ. Giao long thương ngầm đạm, nhưng uy lực vẫn tại, lăng lệ thương ý đột nhiên xuyên thấu phòng ngự của hắn Ma Nguyên và bộ ngực của hắn. Bằng bạc lực lượng trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn nổ tung. Kẻ cao thủ ma tộc lực lập tức chia năm xẻ bảy, cả người bị tạc thành hai đoạn, thi thể rơi xuống từ trên không. Ba cái cao thủ ma tộc từ giang nam giao chiến đến tử vong, vẹn vẹn đi qua không đến thời gian 10 hơi thở, chiến đấu liền kết thúc. Mà kết quả lại là làm cho tất cả mọi người đều rung động không thôi. Ba cái ma tộc Phong Vương cảnh hậu kỳ cao thủ, lại bị cái này nhân tộc thiếu niên lấy như bẻ cảnh khô tư thế cho xử lý. Những cái kia không chế đồ lạp ma tộc tông sư cao thủ từng cái dọa đến hồn phi phách tán, tranh thủ thời gian thuốc dục còn lại đồ lạp chạy trối chết. Không ứng tại không trung trực tiếp chấn váng. Đây chính là Trảm Yêu Ti đặc sứ. Vừa tới thời điểm nguyên lai tưởng rằng chỉ là cái tên tuổi dọa người tiểu bạch kiểm mà thôi, không nghĩ tới cường đại như vậy. Cái gì tông sư, cái gì Phong Vương, tại hắn mắt trước, toàn bộ quá ngang. Cái gì Hoàng Võ học viện thiên tài, cái gì Thái Sơ học viện thiên tài, tại hắn mắt trước, cái giấm cũng không bằng. Đây là một cái thiên phú tuyệt đỉnh. Thực lực cường đại đến đủ để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật giết chóc quân vương. Thiên tài tuyệt thế như vậy trưởng thành, tuyệt đối là đại minh hoàng triều trụ cột vững vàng, định hải thần châm. Chắc không được công chúa theo hắn cùng đi. Chỉ sợ hoàng đế sớm đã có ý muốn đem hắn thương yêu nhất tiểu công chúa gà cho hắn. Không ứng tại không trung càng khái, nhưng cùng lúc cũng tại nhìn chằm chằm bút phía. Chiến tranh bên trong có cái quy định bất thành văn, võ hoàng không được đối võ hoàng trở xuống người ra tay. Bởi vì võ hoàng lực sát thương quá lớn, một khi liều lĩnh ra tay, tử vong đem khó mà đoán trưởng. Chiến tranh cũng liền biến thành triệt để ngươi chết ta sống tai nạn. Cho nên chiến tranh bên trong cấm chỉ bất luận cái gì võ hoàng đối võ hoàng trở xuống người trực tiếp động thủ người vi phạm sẽ đối mặt với đối phương không khác biệt liều chết công kích mà một loại khác thì là không tính tại bên trong liền là nếu như dám khiêu khích võ hoàng võ hoàng có thể ra tay đương nhiên nếu có năng lực đem đối phương triệt để diệt, vậy liền không có cái này quy tắc rốt cuộc quy tắc mãi mãi cũng là cường giả chế định Khổng ứng không phải đang lo lắng võ hoàng mà là lo lắng ma tộc đỉnh phong phong vương một cái phong vương không phải giang nam đối thủ nhưng nếu như đến cái mười cái phong vương đỉnh phong liều lĩnh đối giang nam tiến hành quân đầu mà lại mang theo võ hoàng phong ấn công kích kia giang nam liền nguy hiểm một đám ma tộc tông sư xua đuổi lấy đồ lạp cấp tốc lui về. Giang Nam cũng không đuổi theo. Từ tam sát thủ không gian bên trong lấy ra một kiện áo bào màu trắng mặc vào, trực tiếp quay người phóng tới ma tộc đại quân. hắn tựa như là hổ vào bầy dê, tùy ý tàn sát. Cao thủ ma tộc mắt đỏ mưa nước, nhưng trong lòng cũng đang khiếp sợ. Cái này nhân tộc thiếu niên thực lực là rất nhưu bức, nhưng rất nhiều như vậy ma tộc, chẳng lẽ không biết mệt không? Thể lực của con người trung quy là có hạn, nhưng hắn tựa như là một cái vĩnh không biết mệt mỏi máy móc đầu dạng, càng không ngừng giết chóc. Oo, ma tộc một phương tuổi lên khen lệnh, bây giờ thu binh bỏ lại đầy đất thi thể ma tộc đại quân giống như là thủy triều hướng phía sau dũng mãnh lao tới dựa theo chiến trường quy tắc bây giờ thu binh không được đuổi theo giang nam có lòng muốn lại muốn truy sát nhưng nghĩ tới dạng này sẽ khiến đối phương võ hoàng công kích suy nghĩ một chút vẫn là được rồi lập tức cũng trở về thành bầu trời bên trong đang giao chiến phong vương cùng võ hoàng cũng lần lượt tách ra riêng phần mình về doanh song phương một trận thảm liệt giao chiến rốt cục lấy giang nam đảo loạn mà đình chỉ một người thành quân trên chiến trường đánh đâu thắng đó làm cho tất cả mọi người run động không thôi nhân tộc một phương này cực kỳ phân chiến giang nam về thành tất cả quân sĩ lớn tiếng reo hò cung nên tướng quân về thành. thanh thế chân thiên, bọn hắn không biết giang nam là ai, nhưng ở tất cả quân sĩ trong lòng, hắn liền là sở hướng vô địch tướng quân. tướng quân, giang nam khẽ mỉm cười. cửa thành mở rộng, hai đội nhân mã ở cửa thành xếp hàng nên đón. lại là lần này trên chiến trường hai vị thiên tướng, cung nên tướng quân về thành. hai vị thiên tướng cùng quân sĩ cùng nhau ôm quyền hành lễ, nhìn về phía giang nam ánh mắt nóng bỏng vô cùng. giang nam nhìn xem từng cái quân sĩ toàn bộ thân niệm máu tươi, nhưng lại vẫn như cũ ý chí chiến đấu sục sôi, ánh mắt sáng tỏ, mỉm cười nói, chư vị đều vất vả, về thành nghỉ ngơi đi lập tức xài bước đi hướng thành nội cùng tiến tướng quân sau lưng truyền đến đồng loạt tiếng hét lớn không đứng đã trước một bước trở lại thành nội cùng vân ngọng ba người cùng một chỗ trong thành dẫn ngựa lên đón gặp giang nam về thành vân ngọng đầu tiên tiến lên đón giang nam ca ca. tiểu nụ cười trên mặt xán lạn mắt to xinh đẹp bên trong tràn đầy sùng bái ánh mắt cho tới bây giờ nàng mới chính thức ý thức được nàng trong lòng đại anh hùng lạ như thế nào cường đại tại không đả vũ hoàng tình huống dưới một người thành quân chỉ là tồn tại ở truyền thuyết bên trong liền xem như năm đó tung hoành xa trường để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật dụng thân vương cũng không đạt được nhưng nàng giang nam ca ca lại làm được, mà lại phi thường khủng bố, quét ngang ma tộc đại quân, quét ngang ma tộc kỵ binh hạng nặng, quét ngang ma tộc cường đại nhất công thành thành lũy chiến đội, quét ngang ma tộc phong vương cảnh hậu kỳ tổ hợp ba người, cuối cùng bức bách phách lối ma tộc một phương không thể không sách trước bây giờ thu binh, đây là cỡ nào chiến tích, nàng tự hào, vui sướng, sung bái, hắn là nàng vân mộng cả đời này bên trong nam nhân duy nhất. chương 162, đây là tiên đan, la tô trận kinh, ba tổ dòng. lúc này, khổng ứng cũng một mặt kích động trên trước ông quyền, cũng nên đặc sứ đại nhân về thành hắn bởi vì là khoảng cách gần mắt thấy giang nam chém giết ba cái kia ma tộc phong vương cao thủ toàn bộ quá trình bản thân lại là phong vương cảnh nhận súng kích lớn hơn hắn tự hỏi nếu như không thể phi hành tại giang nam thủ hạ căn bản sống không qua một chiêu vốn cho là tới là một vị bánh bao nhân rau không nghĩ tới tới là một vị võ hoàng phía dưới sở hướng vô địch giết chóc quân vương mục lan cùng lam linh cũng là một mặt kích động ôm quyền hành lễ cùng nên công tử về thành muốn nói rung động chỉ sợ không có người so với các nàng càng rung động một năm trước vẫn là một cái cái gì cũng không phải chỉ biết là tại kinh đô các lớn giáo phường ti uống hoa tiểu kinh đô thứ nhất hoàng cố Một năm sau cũng đã là võ hoàng phía dưới vô địch tồn tại. Cái này cũng giống như nằm mơ. Giang Nam nhìn xem đám người, mỉm cười gật đầu, "Đi, hồi tướng quân phủ." Đang khi nói chuyện, lập tức cưỡi lên bạch long mã, cùng Vân Mộng bọn người cùng một chỗ hướng về phủ tướng quân chạy như bay. Đến phủ tướng quân, mạnh Hoàng các loại một đám võ hoàng sớm đã tại cửa ra vào chờ. Gặp Giang Nam đến, chúng võ hoàng cùng một đám phong vương cường giả cùng nhau ôm quyền hành lễ, sắc mặt đã nghiêm nghị lại hưng phấn, cung nghênh đặc sứ về thành, cung nghênh công chúa điện hạ. "Trư vị miệt lễ." Vân Mộng mở miệng nói ra, khuôn mặt nhỏ tràn đầy nụ cười sảng lạ. Đám người đứng dậy, nhìn về phía Giang Nam, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Thiên tài, tuyệt thế thiên tài, bọn hắn hôm nay may mắn mắt thấy một vị chân chính tuyệt thế thiên tài tại tung hoành xa trường lúc bệ nghệ tứ phương sở hướng vô địch phong độ tuyệt thế. Giang Nam nhìn Mạnh Hoàng một chút, nao nao, người thụ thương rồi. Mạnh Hoàng bên hông cuốn lấy một khối rộng lượng băng gạc, nhưng vẫn tại đổ máu, máu tươi đã hướng xuống nhỏ xuống, nhưng Mạnh Hoàng lại là lông mày đều không nhũ một cái, thần thái tự nhiên, phản phất thụ thương không phải hắn như vậy. Vết thương nhỏ, Mạnh Hoàng cười nói. Giang Nam nhìn hắn một cái, nói, vết thương nhỏ cần cuốn nhiều như vậy bao vải? Không có việc gì, hai ngày nữa liền tốt. Mạnh Hồng nói, Giang Nam lại nhìn về phía những người khác, phát hiện tất cả mọi người là khác biệt trình độ mang theo tổn thương, có chút trầm ngâm, nói, đi vào lại nói. Đám người tránh ra, Giang Nam cùng Vân Mộng sóng vai mà đi, cùng đi hướng phủ tướng quân. Mục Lan cùng Lam Linh theo sát phía sau, những người còn lại đi theo. Có quân sĩ tự động đem Bạch Long Mã cùng Huyết Long Mã dắt đến đằng sau. Đại sảnh bên trong, đại tướng quân Lộ Như Yên sớm đã biết được Giang Nam ở ngoài thành công tích vĩ đại, một mặt kích động ra đó lấy, lại bị Giang Nam tự mình ngưng tiến vào đại sảnh bên trong. Vân Mộng ngồi ở chủ vị, hắn cùng Lộ Như Yên tại một bên ngồi xuống để còn lại tướng sĩ cũng đều ngồi xuống. Đào mắt một tuần nói, các ngươi thụ thương nghiêm trọng, đồng dạng chữa thương đan hiệu quả cũng không rõ ràng. Ta chỗ này có một ít khí huyết thuốc hay có thể trị thương thế, nhưng ta cũng không biết hiệu quả như thế nào, có lẽ có một ít nguy hiểm, cho nên ta cần phải có người tự nguyện thử một chút. Nói, ánh mắt của hắn tại Mạnh Hoàng trên mặt dừng lại một chút. Mạnh Hoàng không chút do dự đứng người lên, ôm quyền nói, đặc sứ đại nhân, tại hạ nguyện ý nếm thử. Giang Nam gật gật đầu, trong tay ánh sáng lóe lên, một viên khí huyết quả xuất hiện nơi tay bên trong. Nguyên bản khí huyết quả là màu đỏ nhạt, bây giờ lại là nhan sắc làm sâu sắc thiên diễm bát nhưng cho dù là dạng này cũng chỉ là 999 quả khí huyết quả ở giữa nhan sắc tối cạn kia mấy chục quả ở giữa một viên đương nhiên cái này cũng không phải thật sự là trái cây cho nên cũng không biết bất kỳ mùi trái cây vị nhưng là một khi rời đi tam sát thụ năng lượng lại là sẽ nhanh chóng tàn mát mạnh hoàng trên trước tiếp nhận giang nam đưa tới khí huyết quả hơi sững sở, nhưng cũng không chần chờ chút nào một ngụm nuốt vào giang nam đối với cái này rất hài lòng vô luận mạnh hoàng có thật lòng không thật lòng nhưng ít ra ở ngoài mặt biểu hiện ra đối với hắn không có bất kỳ cái gì để phong tâm cái này đủ Cái này cũng đối ngoại biểu hiện ra trạng ưu tiên nội bộ tuyệt đối đoàn kết. Oan, một cú khổng lồ khí huyết năng lượng tại Mạnh Hoàng trong cơ thể bộc phát. Mạnh Hoàng thần sắc biến đổi, khí tức bỗng nhiên tăng vọt. Võ Hoàng nhị trọng thiên khí thế ầm vang mà ra, mấy tên khác Võ Hoàng đội vàng vất tay bày ra chân nguyên lồng khí ngăn cản. Mạnh Hoàng không kịp thu liễm khí thế, hắn nhắm mắt lại ngã ngồi trên mặt đất, liều mạng vận chuyển công pháp, tiêu hóa lấy trong cơ thể cỗ này bộc phát bàng bạc năng lượng. Giang Nam cũng tại mật thiết nhìn xem hắn. Hắn biết, cái này viên khí huyết quả tới trước khí huyết quả khác biệt, năng lượng ẩn chứa quá mức khổng lồ, nếu như cho tông sư phía dưới người phục dụng, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ không chịu nổi mà hôn mê. Về phần bạo thể lại là sẽ không, bởi vì đây là khí huyết năng lượng, chỉ nhằm vào nhục thân, không nhằm vào chân nguyên. Đương nhiên, nếu như là người bình thường có lẽ sẽ bạo thể. Nhưng Mạnh Hoàng sẽ không. Hắn là võ hoàng, bản thân nhục thân cường hãn, điểm ấy năng lực chịu đựng tự nhiên vẫn phải có. Mạnh Hoàng khí thế không ngừng tăng lên, hắn trên lưng thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Giang Nam trong lòng vui mừng. Quả nhiên hữu hiệu. Đại khái một thời gian uống cạn chung trà, Mạnh Hoàng khí tức hạ xuống, mở mắt ra, mặt mũi tràn đầy vui sướng, lập tức đứng người lên. Đối Giang Nam ôm quyền không người thi lễ, cảm kích nói: đa Tạ đặc sứ đại nhân, thế nào? Giang Nam hỏi. Thương thế hoàn toàn không có, mà lại nhục thân lực lượng tăng một mảng lớn. Mạnh Hoàng một mặt hưng phấn nói. Đang khi nói chuyện, phóng xuất ra khí thế khổng lồ. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được mạnh Hoàng khí huyết tràn đầy. Một màn này để ngoại trừ Vân Mộng bọn người bên ngoài tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Phải biết, liền xem như cấp cao nhất chữa thương đan cũng xa xa không đạt được hiệu quả như vậy. Mấu chốt còn chứng nhục thân lực lượng. Chẳng lẽ đây là tiên đan? Tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ. Ở đây tất cả tướng sĩ từng cái ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Giang Nam. Giang Nam khẽ mỉm cười, nói, có hiệu quả liền tốt. Lập tức nhìn về phía ở đây mang thương người, hết thảy 17 người, có phong vương có võ hoàng, cái này hắn bên trong tự nhiên bao hàm khủng ứng cùng Lô Như Yên. Mỗi người các ngươi đều có, nhưng tốt nhất là hiện tại liên ước. Đang khi nói chuyện, trong tay xuất hiện từng viên từng viên sắp thái tiên diễm khí huyết quả, hướng cái này 17 người bắn ra quả thứ. Đương nhiên, cái này 18 viên khí huyết quả đều là nhan sắp tối cận kia mấy chục viên ở giữa một bộ phận. Nếu như đem màu đỏ thấm khí huyết quả cho bọn hắn phục dụng, những cái kia phong vương cảnh đoán chừng lục thân thật sẽ dục độ. Những cái kia khí huyết quả năng lượng ẩn chứa quá lớn, 17 người vội vàng tiếp nhận. Có mạnh hoàng vết xe đổ, đám người tự nhiên không có chút gì do dự, lập tức nuốt. Dầm dầm dầm. khí huyết quả tại chúng trong cơ thể con người nổ tung, bàng bạc khí huyết năng lượng cấp tốc chữa trị thương thế của bọn hắn, đám người khí thế lập tức tăng vào ra. Mạnh Hoàng vung tay lên, một đạo lồng khí đem vận động, Giang Nam bốn người bảo phủ. Cảm thụ được đám người khí thế tăng lên không ngừng, Giang Nam âm thầm gật đầu. Mặc dù tổn thất 18 viên cao cấp hơn khí huyết quả, nhưng lại đổi được tất cả mọi người thương thế khôi phục. Tại Giang Nam nhìn đến, rất đáng được. Đại địch làm trước, Loại này cá nhân được mất cùng quốc gia đại nghĩa so ra không đáng giá nhắc tới. Huống hồ khí huyết quả tại lần sau chém giết ma tộc đại quân lúc như thường còn có thể lại thu hồi được. Một chén trà về sau, toàn bộ đại sảnh bên trong khí thế kinh thiên, từng tiếng cười mở mà kích động tiếng cười vang lên. Toàn viên khôi phục, đồng thời ngũ thân lực lượng đều có tăng phúc. Đa tạ đặc sứ đại nhân, lỗ Như Viên bọn người cùng nhau không mình hành lễ. Đây là phát ra từ nội tâm kính trọng, cực kỳ hiển nhiên. Giang Nam lấy ra chính là hiếm thấy bảo vật. Bảo vật như vậy mỗi một viên đều là giá trị liên thành, nhưng Giang Nam lại là không chút do dự đem ra, có thể thấy được hắn lòng dạ rộng thân là dũng thân vương chi tử, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng lại thực lực cường đại, thiên phú tuyệt đỉnh, mà lại lòng dạ rộng lớn, khiêm tốn nhân nghĩa. đám người trong lòng đối Giang Nam tràn đầy tôn kính. Ha ha, tốt, những ngày này mọi người cũng đều mệt mỏi, tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Giang Nam cười nói, lập tức xoay mặt nhìn về phía Lô Như Uyên, Ôn Quyền nói, làm viên đại tướng quân an bài cho ta cái mật thất, ta muốn bế quan. Lô Như Uyên vội vàng về lấy Ôn Quyền nói, đặc sứ đại nhân khách khí, cái này đương nhiên không có vấn đề, đằng sau xương phòng liền có. Giang Nam xoay mặt đối mạnh Hoàng nói, đại tướng quân có nhiều việc, công chúa an toàn liền giao cho ngươi. Mạnh Hóng nói: "Đặc sứ đại nhân yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, liền sẽ không để công chúa có một tơ một hào bị thương tổn." Vân Ngọc mắt to cười thành trăng lưới liềm, cười đối Giang Nam nói: "Giang Nam ca ca yên tâm, người bế quan thời điểm ta không ra phụ tướng quân chính là không có nguy hiểm đáp. "Ừ, vậy là tốt rồi." Giang Nam gật gật đầu, lập tức đối Lô Như Uyên vừa cười vừa nói: trận tiếp theo trận chiến tốt nhất chờ xuất quan lại đánh, lần này nhất định phải cho Ma tộc một cái khắc sâu giáo hấn." Lô Như Uyên cười nói: "Lần này giáo hấn liền đã đủ khắc sâu, đoán chừng lúc này là tố ngay tại trong Đại Doanh Giáo thiết đâu." Hắn thật sự là không nghĩ tới. Cuộc chiến tranh này vậy mà lại bởi vì một cái tu vi chỉ là tông sư thiếu niên mà thay đổi, có thể đoán trước đến, một trận chiến này nhất định ghi vào sử sách." Giang Nam cười ha ha một tiếng, trận tiếp theo để hắn gào thét không nổi. Gào thét không nổi? Đám người hơi sướng sở. Vì cái gì gào thét không nổi? Chẳng lẽ còn có thể đem miệng của hắn ngăn chặn hay sao? Nhưng mọi người cũng không coi ra gì, coi là Giang Nam đang nói đùa cười. Lỗ Như viên đem Giang Nam đưa đến hậu viện thư phòng, Vân Mộng cũng đi theo đi qua, nàng liền ở tại Giang Nam sát vách. Đối với nàng tới nói, chỉ cần có Giang Nam địa phương mới là an toàn nhất, nàng ban đêm cũng có thể ngủ được cảm giác Giang Nam Bế Quan. Lỗ Như Liên cố ý an bài một đội thân binh tại bốn phía đóng giữ, cấm chỉ bất luận kẻ nào quấy rầy. Mạnh Hoàng Liên ở tại tiền viện trấn thủ, có thể nói là tường đồng vách sắt, một con rồi đều mơ tưởng bay vào đi. Lần này Bế Quan đối Giang Nam tới nói cực kỳ trọng yếu. Mật thất bên trong, Giang Nam tâm thần tiến vào Tam Sắc Thụ không gian, nhìn xem Tam Sắc Thụ trên lít nha lít nhít khí huyết quả, tâm tình tự sướng. Không chần chờ chút nào, tâm niệm vừa động, Tổ Long khai thiên kình vận chuyển, từng viên từng viên tiểu diễm vết cát màu đỏ thâm khí huyết quả biến mất. Dầm dầm dẩm. Trong cơ thể từng đầu giao long thức tỉnh, Trong đáy mắt, 3000 giao long toàn bộ thức tỉnh. Lập tức giang nam dựa theo tổ long khai thiên kình, giao long thiên tầng cuối cùng áo nghĩa vận chuyển công pháp, từng đầu giao long bắt đầu ẩn nút, bốn phía dựng rục ra kim quang, bắt đầu dựng tổ rồng. Ma tộc đại doanh, dáng người khôi ngô, trên mặt có một tia chớp ma văn la tố, ngồi cao tại ra hổ trên chỗ ngồi, ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía phía dưới, bộ mặt tức giận. Một đám phế vật. Lao tử liền bế quan liệu cái tổn thương thời gian, các ngươi liền cho ta tổn thất gần 40 vạn đại quân, còn đem đồ lạm tổn thất hơn phân nữa, các ngươi liền lại như thế đánh trận. Ngay cả ba cái phong vương hậu kỳ cao thủ đều đã chết. Nói là nhân tộc cái nào võ hoàng ra tay rồi? Thanh âm tức giận tại trong đại trướng quanh quần. Một tên ma tộc võ hoàng ôn quyền nói, hồi đại soái, sự kiện lần này không phải nhân tộc võ hoàng sự tình, là nhân tộc bên kia đột nhiên xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài, hắn lấy lực lượng một người xông hủy ma tộc đại quân, chu diệt 63 đầu đồ lạp cùng ba tên phong vương ma tướng. Tuyệt thế thiên tài, La Tố hừ lạnh một tiếng, hắn tu vi gì? Tông sư, Tông sư, La Tố sững sờ, lập tức nổi giận. Tông sư có thể đổ sát ta ma tộc sáu đầu công thành thành lũy, cung đồ lãm cùng một chỗ công thành cấp bậc tông sư công thành chiến đội đều là ăn cơm khô. Ba cái phong vương hậu kỳ ma tướng đều mẹ nó là đem đầu đưa tới cho người ta chặt. Ngươi mẹ nó xác định hắn là tông sư. Đều đến lúc này, ngươi mẹ nó còn cùng lão tử đùa kiểu này. Ô rơi lỏng, ngươi mẹ nó muốn chết đúng không? À, nói xong lời cuối cùng, La Tố gầm lên. Tên tiêu ma tộc võ hoàng cũng chính là La Tố trong miệng Ô rơi lỏng cười khổ nói: Đại soái, ta thật không có nói sai, việc này chính xác trăm phần trăm. Những người khác đồng đều có thể làm chứng. Còn lại võ hoàng cùng phong vương tướng quân toàn bộ ôn quyền nói: Đại soái, việc này là thật. Nhiều người như vậy nói chuyện này là thật, La Tố cũng chấn kinh. Hắn là ai? Trước mắt còn không biết, Tô dơ lỏng chi tiết nói ra. Bất quá chúng ta ngay tại trà, xác định là hắn một người gây nên. Xác định là hắn một người gây nên. Tô dơ lỏng gật đầu nói, không có người khác giúp hắn. Không có. Thê La Tố hít vào một ngụm khí lạnh, khuôn mặt chấn kinh. Chẳng lẽ là nhân tộc Thái sơ học viện đỉnh tiêm thiên tiêu? Nhưng không có nghe nói cái nào thiên tiêu có thể đạt tới dạng này một cái yêu nghiệt trình độ a, tông sư chém giết phong vương hậu kỳ, liền xem như phía trên tới cũng không có khả năng yêu nghiệt đến tình trạng như thế đi. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Việc này sẽ không phải cùng tế tự điện nói tới thai tinh có quan hệ đi. La Tú sắc mặt nghiêm túc, trong lòng trong chốc lát khó mà bình tĩnh, tranh thủ thời gian tra, nhất định phải muốn tra ra hắn là ai. Đúng. Tổ giờ lòng ôm quyền nói, ngươi lập tức đưa tin ba lần nhĩ, để hắn lập tức đi Ma Thần Điện gặp mặt Tế Tự Đại Nhân, đem chuyện nơi đây hướng Tế Tự Đại Nhân cũng càng tự thuật báo cáo, càng nhanh càng tốt. La Tú Tố nói, đúng, Đại Soái. Một tên Ma tộc Phong Vương tướng quân ôm quyền nói, lập tức quay người phi tốc mà đi. La Tú ánh mắt lấp lóe một lát, hiện lên một vòng sát cơ, cảnh giới Tông sư liền có thể chém giết Phong Vương cảnh hậu kỳ. Nếu là xác định là thai tinh, liền xem như bước lên phá hư quy tắc mang đến to lớn phong hiểm, cũng muốn không tiếc hết thể giá phải trả đem nó diệt sát tại này sinh trạng thái. Lưu Nghiệp Thành, phủ tướng quân. Thời gian ung dung mà qua, mật thất bên trong Giang Nam vẫn như cũ đang bế quan. Không biết quá khứ bao lâu, 3000 tổ rồng ầm vang toàn bộ mở. Một cỗ hùng hồn vô cùng lực lượng tại thể nội bạo phát đi ra. Giang Nam mở tròn mắt, ánh mắt của hắn bên trong lập tức lộ ra không thể tưởng tượng nổi kinh hỉ. 5000 vạn cân cự lực. Hắn nghĩ tới Mộ Tích Long tổ sẽ ra tăng lực lượng, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ ra tăng nhiều như vậy. Từ 3.000 vạn cân đến 5.000 vạn cân. Chọn vẹn tăng lên 2.000 vạn cân lực lượng. Cái này tăng phúc xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Tổ dông mở, bắt đầu thai nén Trần Long. Giang Nam không biết thời gian này cần bao lâu, nhưng nghĩ đến thời gian hẳn là sẽ không quá dài. Lúc này, đầu góc bên trong Tổ Long Khai Thiên Kình đống nhiên phát sinh biến hóa, một cỗ toàn công pháp mới tràn vào hắn đầu góc. Tổ Long Khai Thiên Kình, Trần Long Thiên. Trước 163, nguyên lai đây chính là Đại Tiên, Trần Nam hầu suất quân đến, đại quyết chiến là Theo chân Long tiên công pháp áo nghĩa trong đầu lưu truyền, Giang Nam cảm giác mình phảng phất hóa thân thành một đầu chân Long sướng bơi ở vô tận tinh thần đại hải bên trong. Trầm chạp không có đột phá đạp thiên bộ tầng cuối cùng áo nghĩa trong khoảnh khắc trong đầu rõ ràng, thân như du long, một bước đạp tiên. Nguyên lai đây chính là đạp thiên bộ. Giờ khắc này, Giang Nam rốt cục lĩnh ngộ đạp thiên bộ tầng cuối cùng, đạp tiên. Hắn đứng người lên, dựa theo công pháp vận chuyển chân cường, thân hình khẽ động, vừa xài bước ra, liền trong nháy mắt lang không. Sau đó lại vừa xài bước ra, cứ như vậy đạp lâm tại không trung. Mặc dù không bằng phong vương cảnh trực tiếp đứng lơ lửng giữa không trung, nhưng hắn có thể thông qua công pháp vận chuyển, không ngừng hướng lên dẫm chân mà làm không. Giang Nam lập tức cực kỳ vui mừng. Đến tận đây, đạp thiên ba bước, truy điện, trục nhật, đạp thiên, toàn bộ hoàn thành. Hắn rốt cục có thể tại tu vi không có đạt tới phong vương cảnh tình huống dưới dẫm lên trời. Dẫm lên trời, đối lực chiến đấu của hắn sẽ có lấy vượt qua thức to lớn tăng lên, giống như hổ thêm cánh một từ để hình dung không có gì thích hợp bằng. căn cứ công pháp giải thích, đạp thiên nhập môn lúc có thể đạt tới một bước mười trượng, chúc thành tiểu có thể đạt tới một bước trăm trượng. Đến đại thành đó chính là một bước ngàn trượng, mà Viên Mãn thậm chí có thể đạt tới một bước và trượng. Không nói trước một bước ngàn trượng cùng một bước và trượng, liền nói một bước này trăm trượng, tốc độ này cũng muốn so Phong Vương cảnh đỉnh phong nhanh hơn, mà lại theo tu vi không ngừng tăng lên, tốc độ này đem càng lúc càng nhanh. Về phần tốc độ có phải thật vậy hay không giống công pháp đã nói như vậy nhũ bước, Giang Nam tạm thời còn không biết. Tại mật thất này bên trong cũng không thi triển được, mà lại đối với Đạp thiên bộ tầng cuối cùng cũng vẹn vẹn mới nhập môn mà thôi. Hắn lập tức liền đắm chìm trong đối Đạp Tiên bộ tầng cuối cùng áo nghĩa cấp độ sâu lĩnh ngộ ở giữa. Phủ tướng quân đại sảnh, Lộ Như Yên ngồi ở chủ vị Ánh mắt tuần sát tà hiu, lập tức nhìn về phía không ứng, trầm giọng hỏi: Ba ngày, ma tộc bên kia tình huống gì? Không ứng hồi đáp: Lôi binh ba mươi dặm, không có bất cứ động tĩnh gì. Không có bất cứ động tĩnh gì. Lô Như liên mày dậm hơi nhíu lại, nghi ngờ nói: Cái này là tố làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ là thật bị đánh sợ? Cái này tựa hồ không quá phù hợp tính cách của hắn a. Lập tức lại hỏi: Triều đình viện trợ quân đội lúc nào đến? Không ứng nói: Hiện tại đã nhanh tiếp cận thương lam phủ, căn cứ cất chỉnh, đoán chừng nhiều nhất lại có bảy ngày thời gian liền có thể đến. Bảy ngày. Lô Như liên kẽ nhíu mày, cái này hành quân tốc độ thật là chậm. Nhưng hắn cũng biết, kỳ thật cái tốc độ này đã không chậm, chỉ là tương đối lần này chiến dịch tính bất ngờ mà nói, cái tốc độ này liền có vẻ hơi chậm chạp. Ngẫm lại đều có chút nghĩ mà sợ. Lần này nếu không phải Giang Nam ngăn cơn sóng dữ, thay đổi chiến cuộc, Lưu Nghiệp Thành có thể hay không kiên trì 5 ngày đều là cái vấn đề, chớ đừng nói chi là bây giờ có thể có 3 ngày để các tướng sĩ giảm sóc thời gian nghỉ ngơi. Mà bọn hắn những tướng lính này có thể hay không còn sống đều là cái vấn đề. Lần này ma tộc tiến công cùng dĩ vang không giống nhau lắm, phi thường cường thế, bất chấp hậu quả điên cuồng công kích, tựa hồ có loại muốn đem toàn bộ đại minh hoàng triều bình định cái này cùng gì vãng chỉ là muốn cướp đoạt một bộ phận tài nguyên biểu hiện một trời một vực. bất quá, cũng may lần này điên quân công kích tình thế bị ngăn chặn xu dưới. suy nghĩ đến nơi đây, lỗ như viên ánh mắt trở nên có chút lăng lệ. một khi đại quân đến, liền là triệt để lúc phản công. làm nhân tộc ba đại hoàng triều bên trong cường đại nhất hoàng triều, một mực bị động bị đánh, cũng không phải đại minh hoàng triều tắc phong. lần này tập kết đại minh hoàng triều mấy trăm vạn đại quân, dù là không đánh tới thượng hải đi, cũng chí ít nổ ma tộc biên cảnh mấy chục cái thành trì, để bọn hắn thương cân độ cốt, thời gian ngắn không dám tới phạm. lúc này, khổng ứng nói tiếp, đại tướng quân, căn cứ tin tức. Trấn Nam hầu 30 vạn quân đội còn có 3 ngày đem đến Lưu Nghiệp Thành. Ồ. Oh. Lộ Như Viên ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra nét mừng, lao ra hỏa tỉnh nộ. Không đúng nói, có phải hay không tỉnh ngộ không biết, nhưng căn cứ tin tức, đây là đặc sứ đại nhân lấy Kim Long lệnh triệu tập tới. Kim Long lệnh. Lời vừa nói ra, không chỉ Lộ Như Viên chấn kinh, đại sảnh bên trong tướng quân khác cũng đều khiếp sợ không thôi. Kim Long lệnh là cái gì? Kia là tương đương với hoàng đế khẩu dụ, thánh chỉ. Có tiền trảm hậu tấu, thậm chí có triệu tập đại quân lớn lao quyền lợi. Không nghĩ tới Giang Nam chẳng những là trảm yêu thi duy nhất đặc sứ. Hơn nữa còn có thể có được hoàng đế tự mình ban cho kim long lệnh. Đây quả thực khó mà đưa tin. Lỗ Như Liên bọn người thậm chí hoài nghi, Giang Nam có phải hay không hoàng đế thân nhi tử. Nhưng vấn đề là hoàng đế thân nhi tử có nhiều như vậy, ngoại trừ thái tử cũng không gặp cái nào hoàng tử có thể có được kim long lệnh. Đám người nguyên bản đã coi trọng Giang Nam, nhưng bây giờ mới phát hiện, bọn hắn y nguyên đánh giá thấp hắn. Chúng ta vị này đặc sứ đại nhân, thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Lỗ Như Liên cảm khái. Nhưng nghĩ tới Giang Nam vừa tới thời điểm cũng đã nói hắn đã sai người hướng trấn Nam hầu nữ binh, chẳng qua là lúc đó cũng không có người tin tưởng, trong lòng càng là cảm khái. Nguyên lai người ta đã sớm cùng bọn hắn nói, chỉ là không nói dùng kim long lệnh đi mượn mà thôi. Nghĩ tới đây, Lô Như Viên có chút xấu hổ. Ba ngày, không biết Giang đại nhân có hay không đột phá. Lô Như Viên âm thầm nghĩ ngợi nói, không đột phá trước đó liền đã cường đại như vậy, sau khi đột phá đâu? Không chỉ Lô Như Viên chờ mong, tất cả mọi người đang chờ mong. Tại bất chi bất giác bên trong, tất cả mọi người tại nội tâm bên trong đối Giang Nam xưng Hô đã có chỗ cải biến, không còn là đơn giản gọi là đặc sứ, mà là tôn xưng là đại nhân. Danh xưng như thế này là phát ra từ nội tâm. Đã mất ba ngày trôi qua, Trấn Nam hầu quân đội rốt cục đến. Lần này, lại là trấn Nam Hầu Nam Vĩnh Hiển tự mình dẫn đầu. Lô Như Yên tự mình ra khỏi thành nên đón, đem trấn Nam Hầu đón vào thành, đem 30 vạn quân đội trú đóng ở Lưu Nghiệp thành bên trong, Lô Như Yên liền dẫn trấn Nam Hầu Nam Vĩnh Hiển cùng Hạ Cương cùng một chỗ tiến vào phụ tướng quân bãi kiến Giang Nam. Bất quá, Giang Nam vẫn không có xuất quan. Công chúa Vân Mộng cũng tại tu luyện bên trong, cũng không không xuất hiện. Ngày thứ hai, ngày mới tảng sáng, khẩu ứng liền tới báo, khởi bẩm đại tướng quân, ma tộc 150 vạn đại quân rời đi đại doanh thẳng đến ta Lưu Nghiệp thành phương hướng mà đến. 150 vạn. Toàn bộ rời đi đại doanh, dốc toàn bộ lực lượng Lô Như Liên chấn kinh. Ma tộc đây là muốn chuẩn bị đại quyết chiến. Nếu như là một số nhỏ ma tộc đại quân, hắn còn có thể ra khỏi thành nên địch, triển khai trận thế cùng ma tộc đại quân đến một trận đại chiến. Nhưng nhiều như vậy quân đội, nhân tộc đại quân xuất chiến, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Đại sảnh bên trong, một đám tướng quân cả đám đều phi thường chấn kinh. Hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng liền 80-10 vạn đại quân. 150 vạn đại quân đối 80 vạn quân đội, về số lượng hoàn toàn không ngang nhau, căn bản chính là nghiệt ép. La Tô tại sao lại đột nhiên cải biến chiến lược? Trấn Nam Hầu cũng là khiếp sợ không thôi, hắn không nghĩ tới hắn bên này vừa tới ma tộc đại quân liền trực tiếp dốc toàn bộ lực lượng, muốn tới cái đại quyết chiến. Sau khi trời sáng, 20 vạn quân sĩ trèo lên thành, còn lại quân sĩ ở phía dưới tùy thời nối liền, lần này chúng ta muốn cố thủ thành trì. Lô Như viên sắc mặt nghiêm túc, lập tức ra lệnh. Trừ cái đó ra, tạm lúc không có bất kỳ biện pháp nào. Trừ phi đem đối phương đại quân tiêu hao đến cùng lưu nghiệp thành đại quân số lượng không sai biệt lắm tình huống dưới, mới có thể ra thành đại chiến. Hoặc là, đem đối phương tướng lĩnh chấm đầu. Nhưng cái này gần như không có khả năng. Trước đó tất cả mọi người bị la tố lửa, ra hỏa này sớm đã đột phá đến võ hoàng tử trọng thiên gia hỏa này không chỉ thực lực cường đại mà lại lần này mang theo không ít võ hoàng đại tướng đến đây, khiến cho lưu nghiệp thành tại cấp cao trên lực lượng so sánh ma tộc thế yếu quá lớn. nếu không phải có trạm yêu ti mấy vị chấn thủ sứ ở đây, chỉ sợ ngày thứ hai liền sẽ bị la tố ma tộc đại quân phá thành. dù vậy lưu nghiệp thành cấp cao chiến lực y nguyên không đủ, hắn cũng vì vậy mà nhận mấy tên ma tộc võ hoàng gây công, cuối cùng bị la tố trọng thương. lưu nghiệp thành lần này bị trọng thương võ hoàng cũng không ít, có thể nói là thảm liệt. nếu không phải giang nam lần này ban cho bọn hắn chân quý linh dược, đại đa số người bọn hắn chỉ sợ đều thật không qua lần thứ hai chiến đấu, vẫn là là chuyện sớm hay muộn. Trung tướng thần sắc nghiêm nghị, ổn quyền đáp, đúng, đại tướng quân. Buổi trưa, ma tộc đại quân đến. Ômên ngông chen ngập bầu trời, một chút nhìn không thấy bờ, nhưng cũng không công thành, mà là nghỉ ngơi tại chỗ, bắt đầu ăn cái gì? Ma tộc binh sĩ đãi ngộ cực kỳ cao, ăn đều là thịt, đợi chút nữa công thành thể lực tiêu hao sẽ phi thường lớn, cho nên mỗi một cái ma tộc binh sĩ đều tận khả năng ăn nhiều một chút, đều là võ giả, không tồn tại tiêu hóa không tốt tình huống. Nhân tộc bên này gác giáo mà đối lãi, dị giật đái lao, tự nhiên cũng đều là thật sớm ăn xong bữa cơm, chỉ còn chờ ma tộc đại quân công thành, buổi chiều. Ma tộc đại quân rốt cục bắt đầu hành động, Cùng dĩ vãng từng nhóm tiến công không giống chính là, lần này cơ hội là lấy toàn phương vị cường công tư thái tiến công lưu nhập thành. Ômên ngông ma tộc đại quân đến, sát khí trùng thiên, tầm chắn quân tại trước, ném quân đội ở phía sau, lại đằng sau liền là cung tiến thủ. Ma tộc so với nhân tộc, nhu thân lực lượng càng lớn, cho nên bọn hắn sử dụng cung đều là cường cung, tầm bắn rất xa, lực sát thương to lớn. Ma tộc đại quân như thủy triều đồng dạng tuôn hướng tường thành. Ông, một mảnh mây đen, lại là vô số mưa tiên che khuất bầu trời hướng về đầu tướng phong tới. Một mảnh lại một mảnh, căn bản không dừng lại. Toàn bộ bầu trời đều trở nên hắc ám bắt đầu, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là mưa tên. Nhân tộc bên này đã sớm chuẩn bị, tấm chắn dựng thẳng lên, mưa tên bắn về phía tấm chắn, chấn động nhân thủ rung lên, có thể thấy được lực lượng rất lớn. Nạp Pháo! Một tên tướng quân quát. Nạp Pháo! Nạp Pháo! Nạp Pháo! Mệnh lệnh hướng về hai bên cấp tốc truyền lại. Roanh long long long, hỏa lực không ngớt, từng viên từng viên phích lực đạn tại ma tộc đại quân bên trong bạo tạc. Lập tức có vô số huyết nục bị tạc bay lên trời. Hiu liu liu, từng cây sắc bén tiêu thương từ ma tộc đại quân bên trong hướng về trên tường thành ném tới, phát ra gạo két bén nhọn đấm thanh. Trên đầu thành tâm chăn dựng thẳng lên, chúng tướng si vung đao, đem từng cây tiêu thương bổ ra. Hỏa pháo một khắc không ngừng oanh kích, oanh long long long tiếng vang, phía dưới khói lửa nổi lên bốn phía, người ngã ngựa đổ, huyết nhục văng tung tóe, nhưng cái này Y Nguyên không cách nào ngăn cản ma tộc điên cuồng tấn công. Từng đầu đồ lạt từ phía sau giẫm chân mà đến, cái này cao tới mấy chục mét công thành thành lũy xuất hiện lần nữa. Mặc dù chỉ có hơn 30 đầu, nhưng cộng đồng bạo phát đi ra khí thế y nguyên kinh thiên động địa, như là từng tòa dị động núi nhỏ. Nguyên bản những tông sư kia cao thủ đều là đứng tại đồ lạt trên người, nhưng trước đó mấy chục con đồ lạt bị răng nam trăm giết, những cao thủ này không địa phương đứng đành phải từng cái đi theo những này đồ lạt bên người đi bộ. Đồ lạt cao tới mấy chục mét, cao nhất thậm chí đạt đến gần 50 mét, to lớn vô cùng, những cái kia hình thể cao lớn cao thủ ma tộc tại đồ lạt một bên còn không bằng đồ lạt ngón chân cao, nhìn nhỏ yếu vô cùng. Đồ lạt mấy ngày trước đây tiến công qua lưu nghiệp thành một lần, nhưng còn không lưu nghiệp thành liền bị giang nam vào đầu chém giết hơn phân nửa, đã cho trong lòng của bọn nó lưu lại bóng ma. Nhưng không biết ma tộc cho những này đồ lạt quán thâu cái gì, để bọn chúng liều lĩnh, xải bước hướng trước, cũng một đường phát ra giống giận dữ trời. Cái này tiếng giống giận dữ tựa hồ là đang phấn nộ nhưng lại tựa hồ là đang cho mình tăng thêm lòng dũng cảm phải biết trước mấy ngày bọn chúng những này công thành thành lũy thế nhưng là bị nhân tộc kia chém giết mấy chủ con trên đầu thành hỏa lực không ngừng phun ra từng môn cự pháo phun ra thật dài ngọn lửa từng khỏa phích lịch đạn tại ma tộc đại quân bên trong bạo tạc huyết nục vang tung toái bên trong y nguyên ngăn không được ma tộc đại quân điên cuồng buôn tập bước chân rốt cuộc phích lịch đạn bạo tạc phạm vi mặc dù không nhỏ nhưng lực sát thương cũng không có tưởng tượng bên trong cường đại như vậy trừ phi là tại vừa lúc bị phích lịch đạn đệm bên trong cũng bạo tạc mới có thể bị tắt mở còn lại chỉ cần rời xa ba trượng có hơn liền sẽ không chết khói lửa nổi lên bốn phía Huyết nục vang tung toé, nhìn đáng sợ, nhưng kỳ thật đối ma tộc đại quân tạo thành thương vong có hạn. Bắn tên, trên đầu thành tướng lĩnh quá to. Ông ba, một loạt mưa tên bắn ra, che khuất bầu trời, như mây đen ngập đầu, lao thẳng tới ma tộc đại quân. Đường đường đường, tấm chắn đỡ được đại bộ phận mũi tên, nhưng y nguyên có ma tộc binh sĩ bị bắn giết. Nhưng cái này y nguyên ngăn không được ma tộc đại quân bộ pháp, ngược lại càng lúc càng nhanh. Những cái kia mưa tên xạ kích tại đồ lạm trên thân, nhưng còn không đụng phải đồ lạm liền bị đồ lạm trên người lẩm khí cho ngăn chặn, từng nhánh mũi tên đang giận khoác lên xếp thành hai đoạn, rơi trên mặt đất. Đồ lạm sải bước tiến về phía trước rất nhanh liền vọt tới đại quân phía trước, thẳng tới dưới tường thành. Thân thể khổng lồ như là thanh lũ đồng dạng, chặn phía trên ánh mắt, cũng vì phía dưới chuẩn bị công thành ma tộc binh sĩ che cản phần lớn công kích. Từng cái thang mây dựng bắt đầu, từng cái ma tộc binh sĩ mạnh mẽ mà vô cùng nhanh chóng hướng về đầu tường leo lên. Sớm đã chuẩn bị xong cút dầu cùng bó đuốc ném đi xuống dưới, phía dưới lập tức một cái biển lửa, ma tộc binh sĩ trên thân thế lửa lan tràn, có chịu đựng không được mà bị bỏng, nhưng muốn để bọn hắn tử vong lại là không thể nào. Ma tộc binh sĩ đều không phải người bình thường, đều là võ giả, có rất nhiều đều là thông mạch cảnh, thậm chí thần tạng cảnh võ giả thà có thể sẽ bị hỏa diễm tùy tiện tiêu chết. Nhưng hướng phía dưới đổ vào dầu hỏa chỉ là món ăn khai vị, trọng yếu nhất chính là phía sau cự thạch bị cự thạch từ hơn 100 trăm mét cao trên đầu thành ném lên bên trong, trực tiếp liền huyết nhục văng tung tóe. Nhìn như nhân tộc một phương này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng nhân tộc bên này nhưng không ai sắp thái vui mừng. Bởi vì ma tộc đại quân số lượng nhiều lắm, quân dụng vật chất căn bản không đủ dùng. Đây là một. Thứ hai, ma tộc đại quân không sợ chết xuống lên, sớm muộn sẽ leo lên đầu thành, đến lúc đó liền sẽ đánh giáp lá cả, đến lúc đó mới là thảm thiết nhất cùng đáng sợ. Mà trọng yếu nhất vẫn là cấp cao chiến lược. Võ hoàng cấp bậc cao thủ thắng bại mới là chi phối chiến cuộc một cái nhân tố trọng yếu nhất. Giờ phút này, từ Âu Minh Ngông một chút nhìn không thấy bờ ma tộc đại quân hậu phương bay ra từng cái khí tức thân ảnh khổng lồ. Nhi ước chừng có 50, 60 người. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, cơ hồ là một lát liền tới đến Lưu Nghiệp Thành đầu tường cách đó không xa, đứng lơ lửng trên không, tản ra cuốn lên phong vân bảng đại khí thế, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lưu Nghiệp Thành một đám tướng lĩnh. Người cầm đầu hình thể khôi ngô cao lớn, một thân màu đen chiến giáp, ánh mắt sắc bén, chính là lần này tiến đánh Lưu Nghiệp Thành ma tộc đại quân chủ soái La Tố. Mọi người theo chân Nguyễn Toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 164, tướng bên thua thôi, chiến đấu thảm liệt, tốc độ khủng khiếp. La Tố nhìn về phía đầu tường, ánh mắt quét qua, lại là không thấy được thuộc hạ hướng hắn hồi báo cái kia yêu nghiệt đến nghịch thiên áo bảo trắng thiếu niên, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái. Nhưng hắn đồng thời cũng phát hiện một cái làm hắn khiếp sợ sự tình. Nhân tộc một phương này cao thủ, vậy mà không có một cái là thụ thương. Hoặc là nói, thương thế của bọn hắn hoàn toàn không có. Kia Lô Như liền rõ ràng là bị hắn một thương xuyên thủng lực, mặc dù may mắn không có thương tổn vừa đến trái tim nhưng phổi khẳng định là bị hắn xuyên thủng. Nhưng hiện tại xem ra, lỗ như nguyên sinh long hỏa hổ, lại làm một chút việc đều không có, hiển nhiên khôi phục. Mà lại khí tức tràn đầy giống một đầu hung thú. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ bọn hắn thu được tiên đan hay sao? Bình thường chữa thương đan tuyệt đối không có khả năng có hiệu quả như vậy. Phải biết cái kia một thương ở giữa không chỉ võ ý nồng đậm, mà lại thế nhưng là ẩn chứa một tia thương ý tại bên trong. Mặc dù vẹn vẹn mò tới cánh cửa, nhưng cũng không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận. Phải biết hắn nhưng là võ hoàng, bản thân chân nguyên cực kỳ cường đại, tăng thêm kia một tia thương ý. Vì lực cực lớn, cho dù là lô như uyên cái này nhân tộc võ hoàng tam trong tiên cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đem trong cơ thể thương thế khôi phục. Trong lòng mặc dù chấn kinh, nhưng hắn trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Phía sau hắn một đám cao thủ ma tộc cũng đã nhìn ra, bọn hắn đấy lòng như La tố đồng dạng chấn kinh, nhưng cũng đều không biểu hiện ra ngoài. Tương phản trong ánh mắt cạn kiệt mỹ thị. la tố lơ lửng không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía lô như uyên sắc mặt hờ hững, trầm giọng quát, lưu tướng quân đi ra đánh một trận đi. Lô như uyên ánh mắt sắc bén mặc dù thương thế đã khôi phục, đồng thời nhục thân tiến thêm một tầng, nhưng ngày đó la tố một thương kia xuyên thủng lồng ngực của hắn, thương ý sẽ rách kinh mạch của hắn, một màn kia đến nay vẫn rõ mồn một chút mắt. nếu không phải giang nam cho hắn chân quý linh dược, muốn triệt để khôi phục, không có cái thời gian mấy năm mơ tưởng làm được. mà lại nếu không có tốt hơn linh đan diệu dược, hắn khẳng định sẽ lưu lại di chứng. võ đạo muốn tiến thêm một bước, căn bản không có khả năng. cho nên lần này hắn nhất định phải rửa sạch được nhã. tất cả tướng quân, theo bản tướng quân cùng một chỗ giết địch. lô như duy quát, bá, hắn lăng không mà lên còn lại tướng lĩnh cũng theo hắn cùng một chỗ bay về phía không trung, trấn Nam Hầu Nam Vĩnh Hiển cũng tại hắn bên trong. Cùng La Tố cầm đầu một đám cao thủ ma tộc ở trên không giằng co. Cái này hắn bên trong duy trì có thiếu một cái mạnh hoàng. Nếu không nhân tộc bên này thực lực tổng hợp còn có thể lại để thăng một cái cấp bậc. Mạnh hoàng dù sao cũng là võ hoàng nhị trọng thiên, thực lực cường hãn, nhưng cũng không để mọi người quá lâu, Mạnh hoàng liền xuất hiện. Lô Như Viên ánh mắt sáng lên, xoay mặt nhìn về phía Mạnh hoàng. Mạnh hoàng gật gật đầu, nhưng cũng không giải thích. Nhưng Lộ Như Yên lại tưởng rằng Giang Nam đã xuất quan, là Giang Nam để hắn tới. Lộ Như Yên nhìn xuống dưới, nhưng lại không có gặp Giang Nam, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lẽ ra lấy Giang Nam tính cách xuất quan khẳng định sẽ đến tiền tuyến chiến trường, nhưng cũng không có. Bất quá hắn cũng chưa nghĩ quá nhiều. Giang Nam không tới tự nhiên có đạo lý của hắn, nên xuất hiện thời điểm tự nhiên sẽ xuất hiện. Điểm này không cần hắn cân nhắc. Hắn hiện tại muốn cân nhắc chính là như thế nào đánh bại La Tố, lấy báo một thương mối thủ. La Tố, tới đi. Lô Như Viên quá to. Đang khi nói chuyện, một thanh như là thanh Long Huyền Nguyệt Đao tiểu dáng cán giải đại đao xuất hiện tại tay của hắn bên trong. Thân hình khẽ động, nhào về phía La Tố, trường đao vung lên, hung hăng đối La Tố bổ tới. Đao mang kinh thiên, ở trên không hình thành một cái to lớn đao cung tấm lụa, trong ngay mắt bổ về phía La Tố. La Tố hừ lạnh một tiếng, ba khi nói, tướng bên thua thôi, Lão Tử trước đó có thể đâm ngươi một thương, hiện tại liền có thể đâm người thương thứ hai. Đang khi nói chuyện, trong tay xuất hiện một cây đen nhánh trường thương, đối đao mang kia quét ngang mà ra, bằng bạc ma khí thương mang trong khoảnh khắc đem đao mang đánh nổ. Lập tức một thương đâm về Lô Như Liên. Lô Như Liên sắc mặt băng hàn, chợt lách người, đại đao thuận thế từ dưới lên trên tán đi, một đao bổ vào mũi thương bên trên, phát ra nổ rung trời, một vòng vện sóng không gian từ hai người đao thương đụng vào chỗ khuấy động mà ra. Lập tức hai người trong nháy mắt giết ở cùng nhau. Trong khoảnh khắc, không trung ánh đao thương ảnh, sát khí ngút trời, mà những người khác cũng theo đó hướng về ma tộc một đám cao thủ đánh tới. Phủ tướng quân, Vân Mộng Thanh Tú động lòng người đứng tại cửa sổ trước, nhìn phía xa bầu trời kia không ngừng bốc lên chợt hiện đao quang kiếm ảnh, khuôn mặt nhỏ kéo căng, có chút khẩn trương. "Mạnh Hoàng là nàng mệnh lệnh đi, chiến tranh đã bắt đầu." Nghe nói lần này là một trận đại quyết chiến, ma tộc đại quân duy nhất một lần xuất động gấp 2 tại nhân tộc có lực. Tại cái này thời điểm mấu chốt, nếu để cho một vị võ hoàng nhị trọng thiên cao thủ ở chỗ này bảo hộ nàng một cái người, vậy liền quá lãng phí để hắn đi chiến trường, có lẽ có thể ảnh hưởng chiến cuộc. Nếu như có thể chém giết một hai cái cao thủ ma tộc, kia nói không chừng có thể chi phối chiến cuộc. So tại nàng cái này mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như không phải Mục Lan cùng Lam Linh chết sống không nguyện ý tiến về chiến trường, nàng thậm chí hy vọng Mục Lan cùng Lam Linh cũng đi hỗ trợ. đương nhiên nàng cũng biết, tính mạng của nàng rất trọng yếu. Đây cũng không phải nàng tiết mệnh, mà là thân phận của nàng cùng người bình thường không giống. Nàng là công chúa, nếu như nàng chết rồi, sẽ ảnh hưởng quá nhiều người. Chẳng những ảnh hưởng tới đây tuấn sĩ, thậm chí nàng Giang Nam Kaka đều sẽ bị ảnh hưởng đến, nàng phụ hoàng khẳng định sẽ tức giận. Cho nên. Cuối cùng nàng cũng không có bước đồng để Mục Lan cùng Lam Linh tiến về chiến trường hỗ trợ. Nghe nơi xa đinh thái nhức góc tiếng háo, tiếng la giết, Vân mộng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra lo lắng. Đại quyết chiến đã bắt đầu, không biết Giang Nam ca lúc nào mới xuất quan. Tại nàng cảm nhận bên trong, nàng Giang Nam ca bách chiến bách thắng, là một vị đỉnh thiên lập địa nhân tộc chiến thần. Ngoài thành, ma tộc đại quân đang điên cuồng công thành, trên đầu thành nhân tộc tướng sĩ đã thay đổi một vòng. Lần này, bởi vì là thủ thành, mới đầu thương vong cũng không lớn, ma tộc ngược lại là có không ít thương vong. Nhưng lại chỉ là 1 2 vạn thương vong đối với 150 vạn ma tộc đại quân tới nói cũng không tính là gì. Một khi đột phá nhân tộc phòng tuyến lên tường thành, mở cửa thành ra, như vậy chiến tranh cây cần sẽ triệt để nghiêng. Tại ma quân số lượng gần như nhân tộc quân sĩ gấp 2 ưu thế phía dưới, nhân tộc bên này thua không nghi ngờ. Điểm này tất cả nhân tộc quân sĩ đều biết, cho nên không có người phất lờ, bọn hắn biết liền xem như dùng mệnh lấp cũng phải đem ma tộc đại quân ngăn ở ngoài thành. Công thành chưa tới một canh giờ, rốt cục có ma tộc quân sĩ lên đầu tường, cả đám tộc binh sĩ lập tức loạn đao trả xuống. đã thấy cái này ma tộc quân sĩ đột nhiên từ không gian giới chỉ bên trong kéo ra một đống lửa lân phích lựng đạn, đông nhiên hướng về đám người ném đi. Kiếp nổ bị kéo ra, bên trong thuốc nổ lập tức bạo tạc, trong khoảnh khắc liền nổ chết mất hai cái quân sĩ, mấy chục cái quân sĩ nhận trọng thương, mà kia ma tộc quân sĩ cũng bị chém giết. Đám người không nghĩ tới những thứ này công thành ma tộc quân sĩ vậy mà đều là tiểu đội trưởng cấp bậc. Càng mấu chốt chính là, những này lửa lân phích lịch đạn có thể dâng lên khói đặc, cực kỳ ảnh hưởng thị lực. Theo cái thứ nhất tiểu đội trưởng đi lên, đằng sau có càng nhiều ma tộc tiểu đội trưởng đi lên, đi lên về sau liền bắt đầu ném ra lửa lân phích lịch đạn. Trong chốc lát, trên đầu thành khói lửa nổi lên bốn phía, tiếng nổ không ngừng. Những cái kia tại bên tường thành nhiệm hộ ma tộc tiểu đội trưởng lên thành tường tông sư cường giả giờ phút này đạp trên trên tường thành thang mây bỗng nhiên hướng lên nhảy lên đi, đồng thời trong tay xuất hiện đại khảm đao, bỗng nhiên đối trên đầu thành binh sĩ chém tới. Nhân tộc bên này sớm đã đang chú ý đám người kia, vô số đao mang đối bọn hắn công kích qua. Vang long long long, chiến đấu kịch liệt vô cùng, tuyệt đại đa số tông sư rơi xuống, nhưng cũng có số ít mấy cái tông sư vọt lên, lại bị nhân tộc tông sư cường giả liệu mạng vây giết. Đến tông sư cấp đoạn, thực lực cường đại vô cùng, nếu không có nghiền ép tính thực lực, căn bản không có khả năng lập tức giết chết. Ngay tại cái này giao chiến quá trình bên trong, trên đầu thành chỉ ít lưu lại mấy trăm cô nhân tộc quân sĩ thi thể. Cuối cùng mới đưa mấy cái kia ma tộc tông sư chém giết, nhưng cái này chẳng những bỏ ra mấy trăm phổ thông quân sĩ sinh mệnh, cũng tổn thất mấy vị cấp bậc tông sư bách phụ trưởng, lấy mạng đổi mạng. Mặc dù lấy ma tộc tông sư thất bại mà kết thúc, nhưng giá phải trả lại quá lớn. Mà lại đây chỉ là bắt đầu. Theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, phía dưới đã không ngừng có ma tộc cường giả công lên đầu thành đến, cầm sạch quét ra một bộ phận khu vực về sau, tùy theo mà đến là lượng lớn ma tộc binh sĩ. Trên đầu thành trong khoảnh khắc thây ngã khắp nơi trên đất, huyết nục vang tung tóe, máu chảy thành sông. Nhân tộc bên này liều mạng ngăn cản, ma tộc bên kia không sợ chết công thành, tiếng giết rung trời. Nhân tộc các lớn tiên phu trưởng, bách phu trưởng một bên tại cự chiến, một bên chỉ huy nội thành dưới đầu thành binh sĩ đi lên trên đỉnh, đồng thời còn muốn thanh lý thi thể. Nếu không hành động nhận hạn chế, ngược lại càng có lợi hơn tại ma tộc công lên đầu thành. Từng cỗ thi thể từ trên đầu thành ném, vô luận là ma tộc vẫn là nhân tộc, toàn bộ đều đóng ở cùng nhau, lúc này căn bản không kịp chia nhỏ, Liên xem như muốn chia nhỏ, cũng chỉ có thể chờ đến sau cuộc chiến, chỉ là một khắc đồng hồ thời gian, phía dưới thi thể liền chồng chất như núi, người phía dưới tộc binh sĩ không ngừng bổ sung, chiến đấu thảm liệt vô cùng, từng đầu hoặc bát sinh mệnh tại biến mất, phủ tướng quân. Mất thất cửa lớn một tiếng cọt kẹt bị mở ra, từ bên trong đi ra một cái phong thần tuấn lãng giá người khôi ngô thiếu niên, chính là Giang Nam. Hắn đi ra phòng ngủ, đi đến phía ngoài đại sảnh, đã nghe được nơi xa nam thành phương hướng hô tiếng giết rung trời. Nhanh như vậy liền đánh nhau. Giang Nam thần sắc khẽ động, bất quá lập tức liền trấn mình. Mặc dù không biết cụ thể bế quan bao lâu, nhưng hắn biết lần bế quan này chỉ sợ chí ít cũng có 5 6 ngày thời gian. Thời gian dài như vậy, đầy đủ ma tộc bên kia khai thác hành động. Đi ra đại sảnh, đã thấy Vân Ngộng Từ Sắt vách đi ra. Mộc Lan cùng Lam Linh theo sát phía sau, nhắm mắt theo đuôi, một bước đều không dám rời đi. Vân Ngọc nhìn thấy Giang Nam, mắt to lập tức sáng tỏ, "Giang Nam ca ca, ngươi xuất quan." Giang Nam mỉm cười gật gật đầu. Mục Lan cùng Lam Linh liền đội vàng hành lễ, "Bái kiến công tử. Chúc mừng công tử xuất quan." Giang Nam gật gật đầu, lập tức nhìn từ trên xuống dưới Vân Ngọc, không gặp nàng có chút nào không thỏa cùng tổn thương, lúc này mới yên lòng lại. "Mạnh Hoàng đâu? Làm sao không gặp hắn?" "Ta để hắn đi hỗ trợ, Giang Nam ca ca ngươi đừng bảo là hắn, hiện tại chiến đấu cực kỳ khốc liệt, nghe nói lần này ma tộc là dốc toàn bộ lực lượng, hết thảy xuất động 150 vạn đại quân." Vân Ngọc đội vàng nói. "150 vạn?" Giang Nam giật mình. Quả nhiên là dốc toàn bộ lực lượng. Vân Mộng để Mạnh Hoàng ra ngoài nên địch là đúng. Lập tức sắc mặt nghiêm một chút, hỏi, "Trấn Nam Hầu bên kia quân đội đã tới chưa?" "Đến, tới 30 vạn, nghe nói là Trấn Nam Hầu tự mình mang tới." Vân Mộng nói. Giang Nam gật đầu, có chút thở phào. Có Trấn Nam Hầu 30 vạn đại quân, nhân số trên mặc dù y nguyên kém xa tít Tắc Ma tộc quân sĩ nhiều, nhưng thực lực tổng hợp lại là có tăng lên không nhỏ. Đặc biệt còn tăng lên Trấn Nam Hầu vị chủ tướng này. Mà lại, cái này đối lưu nghiệp thành quân sĩ sĩ khí cũng đưa đến không thể thiếu tác dụng. Bất quá, sĩ khí thứ này chỉ có thể đưa đến nhất thời tác dụng. Chân chính phải giải quyết lưu nghiệp thành nguy cơ vẫn là phải lượng lớn giết địch, cùng muốn chém giết ma tộc những cái kia phong vương, thậm chí ma tộc võ hoàng. Hắn nhìn xem Vân Mộng, nói: "Tại phủ tướng quân chờ, nơi nào đều không cần đi." Vân Mộng cái đầu nhỏ vội vàng điểm một cái, nghiêm túc nói: "Ta biết, ta không đi chiến trường liền sẽ không cho mọi người thêm phiền." Giang Nam hơi sững sờ, lập tức mỉm cười nói: "Hiện tại đi là thêm phiền, nhưng tương lai liền chưa hẳn." Trong tương lai trên chiến trường, nói không chừng Mộng Nhi vừa ra, địch nhân liền sẽ nghe tin đã sợ mất mật. Vân Mộng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tạo nên nụ cười, gật đầu nói: "Ta nhất định sẽ Tương lai ta muốn giống Giang Nam ca ca như thế vô địch. Giang Nam đưa tay méo méo bàn tay nhỏ của nàng, nói, "Sẽ." Cảm thụ được Giang Nam bàn tay lớn ấm áp, Vân Mộng khuôn mặt nhỏ có chút nóng lên, nói, đúng rồi, đại tướng quân vì ngươi chuẩn bị áo giáp ở ta nơi này." Nói, liền đem một bộ khôi giáp màu đen lấy ra ngoài. Giang Nam tiếp nhận, rất dày đặc, rất nặng, cũng cực kỳ giàn chắc. Mặc dù cùng hắn tưởng tượng bên trong kém một chút, nhưng hắn vẫn là rất hài lòng. Lập tức mặc vào. Rất nhanh, một người mặc hắc giáp đầu đội hắc khôi tướng quân hình tượng liền hiện ra tại Vân Mộng mắt trước. Đẹp mắt. Vân Mộng khen. Giang Nam mỉm Tại nữ nhân trong mắt, yếu tố đầu tiên tựa hổ vĩnh viễn là để mắt. Nhưng đây là chiến tranh, áo giáp có đẹp hay không căn bản không trọng yếu, trọng yếu là tại hoạt động tự nhiên tình huống dưới, có thể hay không bảo vệ thân thể yếu hại. Đương nhiên, đối với Giang Nam tới nói, trọng yếu nhất chính là cái này áo giáp có thể hay không trèo chống chân cương cùng đao ý. Tâm niệm vừa động, chân cương dung hợp đao ý liền trong nháy mắt tuôn ra, tiến vào áo giáp bên trong. Trên khải giáp hình thành một đạo thật mỏng lượng khí. Giang Nam khẽ mỉm cười. Hiệu quả không tệ. Nhưng một màn này lại là để Mộc Lan cùng Lam Linh trong lòng kinh hãi. Vẫn ngậm bởi vì tu vi thấp mà cảm giác không thấy. Nhưng hai người bọn họ lại là cảm giác được rõ ràng Giang Nam trên Khải Giáp kia bàng bạc vô cùng lăng lệ đạo ý. Giang Nam hắn? Vậy mà lĩnh ngộ ý cảnh mà lại là ý cảnh bên trong cực kỳ cường đại đạo ý. Phải biết bọn họ bây giờ cũng vẹn vẹn mới minh ngộ võ đạo của mình ý chí, về phần chân chính ý cảnh thì hoàn toàn không thể suy nghĩ, mà đạo ý càng là tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Nghe nói rất nhiều võ hoàng cũng không lĩnh ngộ được ý cảnh, chớ đừng nói chi là đạo ý, thương ý những này khó mà lĩnh ngộ cao cấp ý cảnh. Có thể lĩnh ngộ không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Công tử quả nhiên không hổ là tuyệt thế thiên tài. Đối Giang Nam Mục Lan cùng Lam Linh càng là kính phục vô cùng. Giang Nam không biết hai người suy nghĩ, lập tức hai người rời đi. Vừa sải bước ra, liền đột nhiên biến mất tại phủ tướng quân. Mục Lan cùng Lam Linh trong lòng lại là giật mình. Vừa sải bước ra, đã tại phủ tướng quân bên ngoài. Tốc độ này cũng quá nhanh, chỉ sợ có thể so với võ hoàng. Hai người lướt nhau, sau khi hết khiếp sợ lập tức đều ăn ý nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nói với mình phải bình tĩnh, cùng nhỏ hơn công chúa đồng dạng bình tĩnh, quen thuộc. Cùng dạng này tinh thế hai tụ thiên tại cùng một chỗ, nếu như không có một viên cường đại tâm, sớm muộn hiểu ý thái mất cân bằng, tiến tới hoài nghi mình thậm chí lại bởi vậy mà tàu hỏa nhập ma, trước 165 chiến thần lại xuất hiện, chiến ưu diệt hồn trận, hắn vì sao còn sống? Một trên đầu thành chiến đấu thảm liệt, vẹn vẹn một thời gian uống cạn chung trà, vô luận là trên đầu thành còn là trên mặt đất đều có chồng chất như núi thi thể. Trên đầu thành máu tươi không kịp chảy xuôi, hội tụ thành sông, thoa tường thành thoát nước lỗ dọc theo tường ngoài hướng phía dưới chảy xuôi, hình thành máu tươi thắt nước. Đao quang kiếm ảnh bên trong, dòng máu tối lên, tất cả mọi người như cùng ở tại ao nước bên trong chiến đấu đồng dạng, không ngừng có thi thể bị bỏ xuống đầu tường, không ngừng có ma tộc binh sĩ đạp vào đầu tường hoa mắt ánh đao bên trong, chân thiên tiếng la giết bên trong, đầu người cuộn, chân cụt tay đứt bay vụt. Một người mặc hắc giáp khôi ngô thân ảnh từ dưới thành đạp vào đầu tượng. Chính là Giang Nam. Giờ phút này, trên tay của hắn cầm một thanh phổ thông chế thức trường đao, vừa tới trên đầu thành, một cái cao lớn ma tộc mặt mũi tràn đầy máu tươi, nhưng lại dơ một thanh đại khảm đao một mặt dữ tợn cuồng tiêu hướng hắn bổ tới. Cực kỳ hiển nhiên, trong mắt hắn, cái này là một nhân tộc tướng quân, chỉ cần chém chết hắn, công lao so với giết chết mấy chục nhân tộc binh sĩ còn nhiều hơn. Ở thời điểm này, bất luận là nhân tộc vẫn là ma tộc đều giết đi rồi, căn bản không biết cái gì gọi là sợ hãi. Giang Nam trong tay chế thức trường đao vung lên, kia ma tộc đầu liền không có, thi thể không đầu chạy hai bước, lập tức cầm vang nga xuống, tóe lên một trận dòng máu bạc nước. Giang Nam nhìn xem mắt trước lít nha lít nhít đám người cùng ma tộc, ánh mắt có chút lóe lên. Nơi này hoàn toàn là hôn chiến. Loại này hôn chiến là đáng sợ nhất, cũng là tàn khốc nhất, cơ hội hoàn toàn là thiếp thân chiến, đao đao gặp thịt, mọi thời mỗi khắc đều có người cùng ma tộc tử vong. Giang Nam lập tức chém ra một đao, vô số đao mang lướt đi. Những này đao mang giống như là như mọc ra mắt, chính xác rơi xuống những cái kia ma tộc trên thân. Lần này bị quan, để hắn đối vô ảnh đao có càng sâu lý giải. Đao ý cũng chính là bước vào cảnh giới đại thành. Bám vào đao ý vô ảnh đao, quả thực liền là chuyên vị trên chiến trường giết chóc ma thiết kế. Vẹn vẹn một cái mắt, liền có mấy trăm cái ma tộc bị đánh giết. Những cái kia ngay tại chiến đấu nhân tộc thấy hoa mắt, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, những cái kia ma tộc liền ngã tử vong. Giang Nam xuất liên tục vài đao, trong nháy mắt liền chém giết trên ngàn ma tộc binh sĩ. Lập tức đi đến bên tường thành, xuất liên tục vài đao, chém giết mấy ngàn dã chính tại leo về phía trước ma tộc quân sĩ. Theo hắn ra tay, trên đầu thành một đoạn này nhân tộc gáp lực chợt giảm. Giang Nam không có tại trên đầu thành tiếp tục giết chóc, Hàn Chính nhìn về phía những cái kia công thành đồ nạm, cùng mấy trăm ma tộc tông sư, khoe miệng có chút câu lên, lập tức tại mọi người chấn kinh bên trong, nhảy lên một cái, nhảy xuống đầu tường. Chúng quân sĩ lúc này mới ý thức được đây là ai, nguyên lai like là mấy ngày trước đây vị kia một người thành quân, sở hướng vô địch chiến thần. Vô địch chiến thần xuất hiện lần nữa, mang ý nghĩa chiến trường thế cục sẽ cải biến. Ngoại trừ Trấn Nam hầu mang tới ba mười vạn đại quân bên trong quân sĩ không rõ ràng cho lắm, cái khác tại Lưu Niệm thành Trấn thủ quân sĩ cũng đều hưng phấn không thôi giờ khắc này tất cả nhân tộc quân sĩ tinh khí thần đột nhiên chấn động sức chiến đấu vô hình bên trong tăng lên không ít giang nam xuất hiện lần nữa để phía dưới ma tộc binh sĩ trong lòng sợ hãi nhưng loại này sợ hãi chỉ một lát sau liền không cảm giác được theo giang nam rơi xuống dài 30 mét đao liền xuất hiện lần nữa trực tiếp quét ngang lưỡi đao lướt qua chỗ hoàn toàn là chém dưa thái rau toàn bộ bị cắt mở đều không ngoại lệ cho dù là đồ lạp kia trang bị đến tận răng áo giáp cùng phòng ngự lân phiến cũng vô dụng trong khoảnh khắc máu tươi phun ra đầu người cuộn quẩn cột, chân cụt tay đứt huyết nhục văng tung tóe tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh Giang Nam tựa như là một cái cối xay thịt đồng dạng, cầm trong tay mấy vạn cân cự đao, quét ngang vô địch. Dưới tường thành ngay tại công thành những này công thành thành lũy đồ lạm, đầu tiên bị diện. Sau đó liền là những tông sư kia chiến đội. Trên đầu thành, Trấn Nam hầu mang tới những cái kia quân sĩ trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Bọn hắn khiếp sợ hỏi bên người Lưu Nghiệp thành quân sĩ, người kia là võ hoàng. Không phải. Không phải. Vì sao sẽ mạnh mẽ như thế? Bởi vì hắn là một người thành quân chiến thần. Một người thành quân. Đúng vậy, một người thành quân. Dưới tường thành, Giang Nam từ đông đến tây, vung lấy 30 mét cự đao. Như là cối xay thịt đồng dạng đem ngay tại binh lính công thành toàn bộ chém giết. Những nơi đi qua, để lại đầy mặt đất thi thể cùng một đồi huyết hạ. Cái này máu tanh mà thảm liệt một màn, không chỉ để ma tộc quân sĩ không rét mà run. Cho dù là trên đầu thành nhân tộc quân sĩ cũng là ra mặt run rẩy, nhưng càng nhiều vẫn là hư phấn. Tại sự cảm nhận của bọn họ bên trong, Giang Nam hình tượng cao lớn vô cùng, đã cùng vô địch cung cấp. Ngay tại công thành ma tộc quân sĩ đã sợ hãi, không ngừng lui lại. Nhưng trên chiến trường không có đạt được mệnh lệnh trước đó, nơi nào có thể tùy ý lui lại? Bán tên, ma tộc cung tiễn binh một tên tướng lĩnh hết lớn. Ông ba. Vô số mưa tên như mây đen ngập đầu bắn về phía Giang Nam. Công thành đội một tên ma tộc tướng lĩnh nha hét lớn, "Ném!" Vô số ma tộc tiêu thương che khuất bầu trời khoảng cách gần ném hướng Giang Nam, sát cơ nghiêm nghị. Giang Nam căn bản không thèm để ý, đem chân cương chống ra, đạo ý dung hợp hắn bên trong, như mây đen ngập đầu mũi tên cùng tiêu thương rơi vào phía trên, toàn bộ bị băng liệt thành một mịt. Hắn cả người tựa như là một cái kéo lấy một khối lớn mưa tên mây đen quái vật, đi đến cái nào mưa tên liền theo tới đâu. Chỉ là những này mũi tên chưa hề mang đến cho hắn một tia uy hiếp. Trải qua mấy chục vòng bắn giết về sau, ma tộc bên kia cũng ngừng lại. Bắn giết nhiều lần như vậy, đối phương lông tóc không thường, căn bản chính là cái quái vật, bắn lại nhiều mũi tên cũng không có ý nghĩa, thuần túy là lãng phí mũi tên. Ma tộc đại quân bên trong, Giang Nam xài bước hướng nhảy tới đi, một bước mấy chục trượng, cầm trong tay dài 30 mét cự đao tả hưu Vung dậy. Bởi vì hắn 30 mét cự đao chính là dựa theo mạch đao kiểu dáng chế tạo, song mặt mở lưỡi, cho nên hắn căn bản không cần thay đổi thủ đoạn, trực tiếp tả hưu Vung vậy là được. 5000 vạn cân lực lượng cầu lô, vung dậy hơn 2 vạn cân 30 mét cự đao cùng chơi, nhẹ như không có gì. Lưỡi đao những nơi đi qua, nhân mã đều nát, máu tươi trời cao. Hắn tựa như là một cái tử thần tại không coi ai ra gì tại ma tộc đại quân bên trong thu gặt lấy sinh mệnh. Trong nháy mắt liền có mấy vạn ma tộc quân sĩ chết tại trong tay hắn. Một màn này, để nhân tộc quân sĩ nhiệt huyết sôi trào. Ngay tại nơi xa không trung chiến đấu chấn Nam Hầu Nam Vĩnh Hiển nhìn thấy màn này. Hắn rung động không thôi. Khá lắm. Một người thành quân, không đâu địch nổi. Đây cũng quá yêu nghiệt. Thái Sơ học viện những ngày kia tiêu chỉ sợ cũng không cách nào so với hắn. Thật không hổ là có được Kim Long lệ người. Chẳng Yêu Ti duy nhất đặc sứ. Hoàng đế cùng Ngụy Xuân nhãn lực quả nhiên phi phàm, hoàn toàn không phải hắn cái này nhỏ nhỏ trấn Nam Hầu có thể ngước vọng. Dũng thân vương Giang quân kiếm là Đại Minh hoàng triều duy nhất ngoại thích thân vương, vô luận thực lực vẫn là lực ảnh hưởng đều ủy chấn triều chính. Chấn Bắc đại tướng quân Giang Thiên Hành, tại Đại Minh lực ảnh hưởng cũng từ không cần phải nói. Phương Bắc man tộc toàn bộ nhờ vị này đại tướng quân xuất quân ngăn cản, hắn là Phương Bắc danh xứng với thực chiến thần. Nhưng chấn Nam hầu lại cho rằng, tương lai Giang Nam tại Đại Minh hoàng triều lực ảnh hưởng, chính là phụ thân hắn cùng hắn ra ra đều kém xa tích tắp, thậm chí làm cho tất cả mọi người đều theo không kịp. Dòng thiên tài tuyệt thế như vậy người bình thường căn bản là không có cách cùng hắn có bất kỳ gặp nhau, nhưng hắn chất một đao tại hoàng võ học viện bị Giang Nam cứu nhưng cũng xem như trời đất xui khiến cùng hắn dựng vào quan hệ. Có rất ít người biết, trên thực tế nam nhất Đao cũng không phải là hắn chất, mà là hắn thân nhi tử, chỉ là chuyện này tương đối xấu hổ, là hắn cùng đệ tức phụ sở sinh, bởi vì đệ đệ của hắn căn bản không có khả năng sinh đẻ. Nam Vĩnh Hiền mặc dù là võ hoàng, hơn nữa còn là chấn nhiếp một phương chấn nam hầu, nhưng hắn giờ phút này lại đem vị trí của mình bày rất thấp. Chương 166, chiến thần lại xuất hiện. Chín U diện hồn trận. Hắn vì sao còn sống? 2. Hắn quyết định, Giang Nam cái này đuổi, hắn vô luận như thế nào cũng muốn một mực ổn trận. Hắn biết rõ, cùng Giang Nam giao hảo không chỉ đối với hắn con trai nam nhất đau, đối với hắn cùng đối toàn bộ nam gia đều có lợi ích cực kỳ lớn. đang cùng lỗ như duyên chiến đấu la tố cũng nhìn thấy màn này, hắn lập tức lấy làm kinh hãi. thật có dạng này quái vật, một người thành quân, trực tiếp quét ngang chiến trường. hắn vừa muốn động thân, lại bị lỗ như duyên một mực khóa chặt. hắn lại đao đại khai đại hợp, căn bản không cho la tố bất luận cái gì có thể thời gian thở dốc. lỗ như duyên mặc dù cũng là chấn động vô cùng, bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy giang nam kinh khủng như vậy giết địch. một người thành quân, hắn không nghĩ tới hắn có thể tận mắt nhìn đến loại này truyền kỳ. lúc này hắn thoải mái vô cùng. ha ha ha muốn chạy, hỏi qua ta lão lưu trong tay đại đao. đang khi nói chuyện, trên đại đao hạ tung bay, đem la tố cả người bao phủ tại đao vong ở giữa. la tố sắc mặt tâm trầm, trường thương lấp một cái, đâm ra ngàn vạn thương mang. nhưng trong lòng lại là tại hứa lệnh, hứa, ngươi cho rằng lao tử thật liền không có chuẩn bị. lao tử lần này chính là vì hắn mà đến, công thành chỉ là mũi nhử, mục đích thực sự chính là vì giết hắn. chờ đợi sẽ ra hỏa này tiến vào ta ma tộc phong vương cảnh vây giết vòng, nhìn ngươi còn cười được? Vì giết giang nam, hắn dùng một số không trăm tên phong vương cảnh cao thủ hợp thành một cái trận pháp, đây là một cái tất xác cục. Trận pháp này tên là Cửu lũ Diệt Hồn trận, cực kỳ đáng sợ, chính là từ ma thần điện tế tự tự mình trao tạo, uy lực cực lớn, liền xem như Võ Hoàng Sơ Kỳ tiến vào hắn bên trong, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là hắn cũng khó có thể chịu đựng. Hắn thừa nhận cái này nhân tộc thiên tài rất mạnh, có thể nói loại này cường đại là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng hắn cường đại hơn nữa cũng cuối cùng vẫn chỉ là cái tông sư. Nhục thân lực lượng mạnh hơn, nhưng thần hồn thủy chung là nhược điểm. Mà trận pháp này liền là nhắm vào thần hồn. Hắn vừa cùng Lục Như lên chiến đấu, một bên dành thời gian liếc qua kia dấu ở Ma tộc đại quân ở giữa đang di động 108 cái phương vuông khe miệng nhỏ bé không thể nhận ra phát họa ra một vòng đường cong. Trọng yếu nhất chính là hắn từ đầu đến cuối đều không có vi phạm giữa các nước quyết định quy tắc tại chiến tranh bên trong. Võ hoàng không đối võ hoàng phía dưới người ra tay. Liên xem như đại minh hoàng triều đám kia cao thủ hàng đầu muốn tìm phiền toái cũng không tốt dùng lấy cớ này. Tiểu tử mặc ngươi có ngàn giống như thực lực tại cửu lũ diện hồn trận mặt trước cũng phải ngọn cụ tỏi. Nhân tộc tuyệt thế thiên tài thì sao? Như thường xong đời la tố trong lòng cười lạnh. Tại cùng lỗ như duyên chiến đấu bên trong trong tay hắn thường thế manh hơn. Bị giang nam tử đông hướng tây cày một lần. Những cái kia công thành ma tộc quân sĩ chết hơn phân nửa, tăng thêm đồ lạc bị giang nam giết sạch sành sành. Những tông sư kia chiến đội cũng bị đánh nổ đánh tan, lúc này lại không còn có ma tộc đại quân trèo lên thành. Trên đầu thành những cái kia leo lên đi ma tộc quân sĩ, trong chốc lát không có hậu viện, biến thành một mình phân chiến, nhân tộc quân sĩ không cần lo lắng lại có ma tộc quân sĩ trèo lên thành, toàn thân toàn ý vây bắt diệt sát những này độc chiến người. Không bao lâu, những này một mình phân chiến ma tộc rất nhanh liền bị diệt sát. Sau đó tất cả nhân tộc quân sĩ đồng đều đứng tại trên đầu thành, mấy chục vạn người ánh mắt nhìn trầm trầm chiến trường, nhìn xem chiến trường bên trong kia duy nhất một vị nhân tộc chiến sĩ. Vị này một người thành quân vô địch chiến thần, tại ma tộc đại quân bên trong vừa đi vừa về trùng sát, những nơi đi qua chân cột tay đứt, máu chảy thành sông, không, có một cỗ thi thể là hoàn chỉnh. Vị tướng quân kia đến cùng là ai a? Một tên quân sĩ hỏi. Không biết, hắn ở tại phủ tướng quân, nhưng tên của hắn lại là bị phủ tướng quân bên kia lén giật đi, tựa hồ không muốn để người ta biết. Quá cường đại. Một người thành quân, đánh đâu thắng đó. Không nghĩ tới loại này huyền thoại trong truyền thuyết chúng ta vậy mà có thể may mắn nhìn thấy, quả thực là quá may mắn. Càng may mắn hơn là, hắn là chúng ta Đại Minh hoàng triều truyền kỳ, tương lai chắc chắn trở thành chúng ta Đại Minh hoàng triều định hải thần châm. Giang Nam tại ma tộc đại quân bên trong trùng sát, tốc độ của hắn rất nhanh, tựa như là một đài cao tốc hành xử to lớn tối say thịt, những nơi đi qua bị tay thành một đầu rộng lớn đường máu, chân cột tay đứt rơi lạ tả trên đất. Cho dù là luôn luôn lấy hung tàn cường hãn nghe tiếng ma tộc, cũng bị loại này rất pháp dọa sợ, nhao nhao hướng về sau thoát đi. Nhưng phía sau tướng lĩnh căn bản không cho phép bọn hắn lùi lại. Nhưng mà, dù vậy cũng y nguyên ngăn không được ma tộc đại quân tan tác. Tại Giang Nam đánh chết mấy cái ma tộc tướng lĩnh về sau, ma tộc đại quân tan tác tốc độ nhanh hơn. Theo hắn phi tốc trùng sát, toàn bộ chiến trường ô mênh ngông ma tộc đại quân rất nhanh quân lính tán dã. Trong cơ thể tam sát thụ trên khí huyết quả sớm đã kết đầy 990 quả, màu sắc càng ngày càng đậm. Loại này thu hoạch được khí huyết quả tốc độ, là hắn dì vãng bất cứ lúc nào đều không cách nào so sánh. Ngay tại Giang Nam nhanh chóng tại ma tộc đại quân bên trong vui sướng trùng sát lúc, hắn mắt trước đột nhiên biến đổi, bốn phía ma tộc đại quân đột nhiên toàn bộ biến mất, liền cảm giác tựa như là tiến vào một cái trốn không người. Chân pháp. Giang Nam sững sờ. Ngay tại hắn ngây người một lúc thời gian, bốn phía đột nhiên xuất hiện một trăm số không trăm cái phòng vương cảnh cường giả, huyền lập tại không trung, cùng nhau đối với hắn một kích, một cô manh liệt thần hồn công kích phóng tới hắn đầu óc. Giang Nam trong lòng giận mình, hắn không sợ lực lượng công kích, nhưng đối thần hồn công kích lại không nhiều ít lòng tin. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Thần hồn công kích vô hình vô chất, nhưng lại có thể bị thần hồn cảm giác được. Hắn cũng không biết nên như thế nào ngăn cản loại này thần hồn công kích. Đang chuẩn bị lấy toàn thân khí huyết chi lực cùng đầu vóc bên trong đao ý đến phòng ngự, nhưng hắn không nghĩ tới, những này thần hồn công kích bỗng nhiên không có, căn bản không xung kích đến tước hại của hắn. Nguyên lai những công kích này vậy mà xung kích đến tam sắc thụ không gian bên trong, nhìn như kinh khủng thần hồn công kích cũng mệt mệt để kim tiểu đối diện hấp thụ lụn một chút, sau đó liền không có tựa như là thổi một ngụm, hay là trà sát một trận gió, sau đó liền kết thúc. Hắn tại nguyên người, nhưng đối với công kích hắn phong vương cảnh những cao thủ lại là coi là công kích có hiệu quả. Một trận cực kỳ vui mừng. Nhưng một đám ma tộc phong vương cảnh đều biết thực lực của người này siêu cường, trước đó ba vị phong vương hậu kỳ cao thủ ma tộc liền bị hắn nhất nhân chằn giết. Cho nên, không có cái nào ma tộc phong vương dám xem thường. Sau đó 108 cái ma tộc phong vương lại một lần nữa đối giang nam khởi sướng một lần thần hồn công kích. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết những công kích này đều đến tam sắc tụ không gian bên trong, chỉ là thổi lên một điểm hắc vụ mà thôi thân hồn của bọn hắn công kích đối với Giang Nam không có chút nào tác dụng. Bất quá nhìn thấy Giang Nam Y Nguyên đứng tại chỗ, khí tức bình thường, những ma tộc này những cao thủ trực tiếp phát khởi trận pháp tuyệt sát. Cửu Vũ tiêu sát. Tất cả mọi người biến mất, đại trận bên trong đột nhiên bộc phát ra 108 đạo hắc mang, như vạn chim về tổ đồng dạng đống nhiên xoay tròn, hình thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen, như là một cái thôn thiên miệng lớn trong khoảnh khắc đem Giang Nam thôn vệ. Tam sát thụ không gian bên trong, Kim Tiểu Đối diện hắc vụ quơ lên, lượn một lát, lập tức dừng lại xuống tới. Bên ngoài, kia 108 cái phong vương cảnh ma tộc cử giả, từng cái sắc mặt mờ mịt. Chân chính công sát lực lượng cũng là tới từ thần hồn của bọn hắn lực lượng. Đem 108 cái phong vương cảnh lực lượng thần hồn dung hợp lại cùng nhau, đối một cái tông sư tiến hành tuyệt sát. Cái này người chỉ cần không phải không có linh hồn quái vật, đều sẽ bị giết chết. Nhưng là, người làm sao có thể không có linh hồn đâu? Cho nên, thần sắc mỏi mệt 108 cái phong vương ma tộc cao thủ từng cái thần sắc hưng phấn. Bọn hắn rốt cục trợ giúp đại soái hoàn thành tế tự đại nhân giao phó xuống tới nhiệm vụ. Nghe nói nhiệm vụ này ban thưởng phi thường lớn. A. Giá hỏa này khí tức vì sao vẫn không thay đổi? Hắn còn sống mà lại ra hỏa này vậy mà tại đối bọn hắn miết miệng cười. Trong tay hắn cái kia thanh cự đao chính buộc phát ra sát khí lạnh lẽo. 108 cái ma tộc Phong Vương cao thủ, từng cái sắc mặt trầm kinh. Mà khi Giang Nam đột nhiên hướng bọn hắn xông lại lúc, bọn hắn mới ý thức tới, cái gọi là kiểu ưu Diệt Hồn trận tuyệt sát, đối Giang Nam đúng là cái dám dùng không có. Chương 167, có bản lĩnh ngươi bay a. Hắn là Phong Vương, phá hư quy tắc. Giang Nam đương nhiên muốn cười. 108 cái ma tộc Phong Vương cương giả, nếu là đều giết, lấy được khí huyết đem đạt tới một cái kinh người lượng. Cho nên, tại trận pháp biến mất một sát na, Hắn không chút do dự kéo lấy 30 mét cự đao sông về bọn này mà tộc phong vương cường giả gặp giang nam xuống lại tất cả phong vương cảnh toàn bộ bay lên nhưng đều không cao chỉ có trăm mét cao bởi vì bọn hắn biết độ cao này đã đủ trước mắt cái này nhân tộc tuyệt thế thiên tài chỉ là cái tông sư cũng không thể phi hành hắn mặc dù thực lực cường đại nhưng độ cao này hắn lại là không thể làm gì trên chiến trường đột nhiên biến hóa để ma tộc quân sĩ cùng nhân tộc quân sĩ đều là một mặt một bước cầm trong tay cự đao quét sạch tứ phương nhân tộc chiến thần không thấy bất quá thời gian này rất ngắn là một cái ma tộc phong vương cảnh cường giả bay lên không trung. Đám người lúc này mới nhìn thấy tay kia cầm 30 mét cự đao nhân tộc chiến thần vẫn còn ở đó. Cho đến lúc này, vô luận là ma tộc quân sĩ, vẫn là lưu nghiệp thành tất cả nhân tộc quân sĩ, thế mới biết, nguyên lai vô địch chiến thần bị ma tộc một đám phong vương cảnh cường giả cho mai phục. Nhưng kết quả tựa như là thất bại. Không trung bên trong, lỗ Như Liên vừa sợ vừa giận, mắng to, "Tên tay sặc rét, các ngươi ma tộc luôn luôn lấy dũng manh nghe tiếng, không nghĩ tới cũng sẽ làm ra loại này âm hiểm chuyện xấu xa đến, vậy mà làm ngụy trang đánh lén. Hôm nay phải không đưa ngươi cái này cái con chó đẻ tháo thành tang gối, ngươi đặc biệt nương liền cùng lão tử họ." Một bên gầm thét một bên đại đao điên cuồng múa, đao mang càn quét bầu trời, mang theo vô tận sát cơ hướng về La Tố hung hăng quyến giết mà đến. Nhưng cùng lúc, trong lòng cũng đang âm thầm chấn kinh cùng phân trấn. Giang Nam quá mạnh, thậm chí ngay cả Phong Vương cảnh đều không làm gì được hắn, xem chừng chỉ có võ Hoàng mới có thể cùng hắn giao phong. Hắn đối Giang Nam an toàn lại yên tâm không ít, ngay tại chiến đấu La Tố một mặt tâm trầm. 108 cái Phong Vương cảnh tạo thành Cửu Vũ Diệt Hồn trận đều không thể giết được hắn, gia hỏa này là quái vật gì? Thật chẳng lẽ chính là tế tự đại nhân nói hắn là cho ma tộc mang đến tai nạn thái tình. Một bên tại chiến đấu, một bên đầu óc nhanh chóng suy tư trong chốc lát, liền ngay cả lô Như Viên mang hắn, hắn đều không kịp phản ứng. gặp đầy trời đao mang đánh tới, hát thương đông nhiên lắc một cái, thương hoa vang khắp nơi, càng đem đầy trời càn quét đao mang đánh nổ. lập tức một chiêu trường hồng quái nhật, đâm thẳng lô Như Viên. bầu trời đại chiến, thanh thế chân thiên. nhưng vào lúc này, trên chiến trường nhân tộc cùng ma tộc đại quân mọi ánh mắt tiêu điểm lại toàn bộ lạc tại Giang Nam trên thân, liền ngay cả bầu trời đang giao chiến võ hoàng đều bị trăm vạn đại quân cho không để ý đến. lúc này, Giang Nam kéo lê cự đao nhìn về phía không chung trăm mét cao một đám phong vướng cảnh, bỗng nhiên nứt miệng cười một tiếng hắn đung nhiên đạp lên mặt đất, cả người như đạn pháo đồng dạng xông thẳng lên không, nhảy lên thật cao. nhưng những cái kia phong vương cảnh thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, nhưng cũng chỉ là ở trên trời hướng ra phía ngoài lướt ngang mấy chục trượng mà thôi. lập tức cười lạnh nhìn xem hắn, những ma tộc này cao thủ mặc dù từng cái sắc mặt tái nhợt, nhưng giờ phút này lại một mặt nguy thị, nhảy cao có chim rụng, có bản lĩnh, ngươi bay a. đến lúc này, giang nam bật lên đến không trung, rốt cục cũng ngừng lại. những ma tộc này phong vương cảnh cường giả ngay tại xem trò cười, liền đợi đến giang nam lại hạ xuống, nhưng mà. Giang Nam đột nhiên toàn thân khí huyết bộc phát, cả người phía sau dâng lên một đầu hư hào khí huyết chân long, ngẩng cao lên đầu rồng, ngửa mặt lên trời gào thét. Khí huyết chân long vờn quanh lấy Giang Nam, đem một thân hắc giáp cầm trong tay 30 mét cự đao Giang Nam phụ trợ như là chiến thần đồng dạng. Hắn bước ra một bước, lại như điện giống như xuất hiện tại này một đám phong vương cảnh cường giả mặt trước, trong tay cự đao quét ngang mà ra. Ông ba, không gian bị chấn động lên một trận gợn sóng, phát ra một tiếng nổ đùng. Ba tên phong vương cảnh cường giả né tránh không kịp, bị chận ngang chặt đứt, máu tươi phun tung tóe thời điểm toàn thân lập tức chia năm xẻ bảy, tựa như nổ tung đồng dạng lại là bị lưỡi đao bên trong đại thành đao ý cho cắt ra. một đám ma tộc phong vương cảnh kinh hãi, bầu trời bên trong chiến đấu người cũng kinh hãi, phía dưới ma tộc đại quân cũng là kinh hãi. lưu nghiệp thành trên đầu thành nhân tộc các tướng sĩ trợn mắt ốm mồm. tất cả mọi người mở bước, hắn biết bay, hắn không phải tông sư, nguyên lai hắn là phong vương. mọi người tại trấn kinh mở bước, Giang nam nhưng không có nhàng rỗi. một đao đắc thủ, lại là vừa xài bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại hai cái phong vương cảnh cường giả mặt trước, chém ra một đao. a a, kia ma tộc phong vương vừa kinh vừa sợ, trong tay xuất hiện ma tộc chế thức đại khảm đao khung hăng đối giang nam đào chém tới, đường đại khảm đao bị một đao chặt đứt, cự đao tốc độ không giảm đem hai người này một đao hai đoạn. Sau đó đao ý đem hai người chia năm sải bảy, thịt nát máu tươi từ không trung như mưa rơi xuống. Năm vị ma tộc phong vương cảnh cao thủ bị giết, còn lại ma tộc phong vương cảnh cao thủ tựa hồ mới phản ứng được, lập tức từng cái đối giang nam phát động cự ly xa công kích. Nhưng là bọn hắn tựa hồ không để ý đến giang nam có thể bay đi, mà lại tốc độ cực nhanh. Giang nam vừa sải bước ra, một bước này ở giữa hỗn hợp truy điện, trục nhật, đạp thiên, khiến cho hắn có thể tại không trung cất bước, như giống trên đất bằng, lại tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền xuất hiện tại những người này bên người. Trong tay 30 mét cự đao lôi cuốn lấy đại thành đao ý quét ngang mà ra. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng đao pháp, liền là cơ sở đao pháp ở giữa cơ bản nhất quét ngang. Chỉ là cái này quét ngang lực lượng rất lớn, trọn vẹn 5000 vạn cân. Đừng bảo là những ma tộc này cao thủ chỉ là Phong Vương, coi như là bình thường võ Hoàng Sơ Kỳ cũng không chịu nổi. Bình thường tới nói, Phong Vương cảnh đỉnh phong cao nhất có thể có 2000 vạn cân lực lượng, mà võ Hoàng nhất trọng thiên liền có 3000 vạn cân lực lượng, tại võ Hoàng Sơ Kỳ mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới liền có thể tăng lên 1000 vạn cân lực lượng. 5000 vạn cân không sai biệt lắm tương đương với võ hoàng tam trọng thiên lực lượng. Nhưng là đến trung kỳ, liền có thể tăng lên 1500 vạn cân đến 2000 vạn cân lực lượng, đến cuối cùng sẽ càng nhiều. Đương nhiên, tùy từng người mà khác nhau, mỗi cái người tăng lên lực lượng cũng không hoàn toàn giống nhau. Mà lại căn cứ công pháp, nhục thân, thần hồn khác biệt lớn, mỗi cái người sức chiến đấu cũng là ngày đêm khác biệt, không cách nào cùng cấp. Nhưng là cơ sở tăng lên lực lượng vẫn là trên lệch không lớn. Mắt trước này một đám phong vương cảnh, căn bản không có đỉnh phong, tối cao cũng bất quá là phong vương cảnh trung kỳ, có thể có cái 1500 vạn cân lực lượng cũng không tệ rồi. Nếu không phải lo lắng cái này cự đao khó có thể chịu đựng cái này lực lượng khủng lồ, Giang Nam thậm chí ngay cả đao ý đều chẳng muốn bám vào ở phía trên. Bang vào lực lượng này liền có thể quét ngang này một đám Phong Vương cảnh ma tộc cường giả. Hắn tại cái này cự đao trên bám vào đao ý, chính là vì bảo hộ thanh này cự đao. Rốt cuộc những ma tộc này cao thủ người mặc cứng rắn áo giáp, còn có cường đại vũ khí, nếu như không đối cự đao tiến hành bảo hộ, tại cùng Phong Vương cảnh những cao thủ này cứng đối cứng chiến đấu bên trong, rất có thể sẽ trực tiếp tổn hại. Ông ba, không gian chấn động, một vòng sáng như tuyết đao mang tiềm điện mà ra. Ba cái ma tộc Phong Vương căn bản không kịp chạy chỉ có thể điên cuồng hướng Giang Nam công kích, nhưng bọn hắn công kích căn bản không có Giang Nam đao nhanh. Thậm chí bọn hắn công kích còn tại nửa đường bên trong, Giang Nam đao liền đến. Ánh đao lóe lên, ba cái phong vương cảnh ma tộc cường giả phòng ngự căn bản không chịu nổi một kích, nhưng tụ đại thành đao ý lượi đao vô cùng sắc bén, không gì không phá. Ba người trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn, đao ý đem nhục thể của bọn hắn cắt thành vỡ nát. Huyết vũ bay tán loạn, chết không toàn thây. Giang Nam đối với đạp tiên bộ cực kỳ hài lòng. Nếu như không phải lĩnh ngộ tầng cuối cùng đạp tiên, lực chiến đấu của hắn cũng không đạt được dạng này một cái kinh khủng tình trạng. Ba người tử vong, 999 quạ khí huyết quả nhan sắc lần nữa sâu hơn một kia. Cái này khiến Giang Nam đối với chém giết cái khác hơn trăm tên phong vương nhất định phải được. Trong mắt hắn, bọn hắn không phải ma tộc, mà là từng viên từng viên sinh đẹp khí huyết quả. Thế là, trên bầu trời xuất hiện làm nhân tộc phấn phấn, làm ma tộc sợ hãi một màn, một người mặc hắc giáp nhân tộc đuổi theo một đám ma tộc phong vương cảnh cao thủ chạy khắp nơi. Mỗi một lần ánh đao lướt qua, đều là huyết vũ bay tán loạn. Nháy mắt giết, toàn bộ nháy mắt giết. Ma tộc phong vương không hề có lực phản thủ. Cự ly xa công kích cũng vô dụng, đối phương tựa như là một cái xác rùa đen đổng dạng. Căn bản đánh không thủng, phòng ngự vô địch. Đánh cũng đánh không thủng, lại không phải là đối thủ, chỉ có thể chờ đợi lấy bị đối phương giết. Cuối cùng tại bị Giang Nam chém giết hơn 30 ma tộc Phong Vương về sau, còn lại một đám ma tộc Phong Vương cảnh cường giả tứ tán bỏ trốn, hiện lên chim thu tán, đảo mắt liền bay không còn hình bóng. Giang Nam cũng không thèm để ý. Trên thực tế, liền xem như bọn hắn không chạy, hắn cũng không đuổi kịp. Mọi thứ đều có giá phải trả, bởi vì không phải phong vương cảnh, mà lại bởi vì là tại chiến đấu, mỗi một lần tại không trung đều là cực hạn phi hành, cho nên mỗi một lần phi hành muốn tiêu hao khí huyết cực kỳ to lớn. So với hắn chém giết những này, Phong Vương Cảnh muốn tiêu hao khí huyết lực lượng muốn nhiều mấy chục lần. Vẹn vẹn chém giết mười mấy cái người, tại không trung vừa đi vừa về xê dịch nhẹ tránh, tiêu hao năng lượng cực lớn đến lại để hắn có chút mỏi mệt tình trạng. Cái này tại trước đó cơ hồ là không thể nào xuất hiện tình huống. Giang Nam lập tức rơi xuống, cấp tốc góp nhặt Phong Vương Cảnh lưu lại mười mấy cái không gian giới chỉ sau bắt đầu lại một lần nữa chém giết ma tộc đại quân. Ngồi trên mặt đất chạy, thi triển truy điện cùng chúng nhân, tốc độ vẫn như cũ vô cùng nhanh chóng, ánh dao chói đến, huyết vũ bay tán loạn. Hoàn toàn là một trận thiên về một bên đại đồ sát, không ai cả nổi, không người có thể địch. Trên đầu thành nhân tộc quân sĩ thấy là nhiệt huyết sôi trào, hắn không thể xuống dưới cũng đại sát đặc sát một trận. Giang Nam tựa như là lái một chiếc lấy 120 mã tốc độ xông ngang xông thẳng xoáy dao xe thể thao, tại ma tộc đại quân bên trong mạnh mẽ đâm tới, sau lưng lưu lại một đầu rộng lớn đường máu cùng một chỗ tàn chi thi thể. La Tố tại không trung thấy là mắt đỏ mù nước. lập tức đâm ra một thương. Huyết ngục thiên lao, Thương ý dung hợp nguyên lực hội tụ thành thương, đầy trời thương ảnh hóa thành một cái thiên lao đem Lộ Như Yên bao phủ, tràn ngập sát cơ. Cảm nhận được nguy cơ to lớn, Lộ Như Yên thân hình nhanh lùi lại. Đem Lộ Như Yên một thương mất lui, La Tô thân hình lóe lên, Thẳng đến Giang Nam mà đi. Cái gì chiến tranh lúc võ hoàng không thể đối võ hoàng phía dưới người đầu thủ, đều mẹ nó hết thảy gặp quỷ đi thôi. Lại nói võ hoàng không thể chém giết võ hoàng phía dưới người, kia là tại dưới tình huống bình thường. Bây giờ loại tình huống này cũng không phải tình huống bình thường. Có ai gặp qua tông sư có thể bay thiên? Có ai gặp qua tông sư chém giết phong vương cảnh như là giết gà làm thịt dê? Cực kỳ hiển nhiên, giả hỏa này là võ hoàng. Không phải võ hoàng cũng là võ hoàng. Cực kỳ hiển nhiên, cái này võ hoàng là cố ý giả trang thành tông sư, mục đích đúng là giả heo ăn thịt hổ, muốn tránh trận đồ sát ma tộc. Đây là nhân tộc quy kế. Cho nên Hắn động thủ chém giết cái này, giảm bạo tông sư nhân tộc Võ Hoàng cũng là bình thường. Một phen lý do thoái thác ngay cả chính hắn đều tin. Trên thực tế mấu chốt nhất là, tế tự đại nhân cố ý bằng dao, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào nhất định phải đem nó chém giết, nếu không hậu hoạn vô tận. La Tố thân hình như điện, bắn về phía Giang Nam. Lỗ Như Liên liên tục ba đao đem La Tố một thương tuyệt sát chảm bạo, đã thấy La Tố chạy, mà phương hướng chính là Giang Nam, không khỏi kinh hãi. La Tố, ngươi muốn làm gì? Ngươi quên Võ Hoàng không thể đối Võ Hoàng phía dưới ngươi động thủ sao? Ngươi nghĩ phá hư quy tắc? Phá hư ngươi tê liệt quy tắc, hắn rõ ràng là Võ Hoàng lại một mực giả trang tông sư đổ sát ta ma tộc đại quân cùng phong vương cùng giả, phá hư quy tắc chính là bọn ngươi, không phải lão tử." La Tố tức hồn hển màn to. "Mặc mà kệ, trước chiếm cứ chiến tranh đạo đức điểm cao lại nói, về phần Lỗ Như Yên tin không tin, kia là Lỗ Như Yên sự tình, cùng hắn có liên can gì? Lỗ Như Yên không nghĩ tới La Tố vậy mà lại vô sỉ chà đúa, hơn nữa còn như thế lẽ thẳng khí hùng, vừa kinh vừa sợ. "La Tố, nếu ngươi dám động thủ với hắn, các ngươi ma tộc hơn 100 vạn đại quân hôm nay một cái cũng đừng nghĩ chạy, lão tử sẽ mở rộng giới giới." Lỗ Như Yên thanh âm chấn động tứ phương. "Mở rộng giới giới? ha ha." La Tố cười lạnh, xa xa hét lớn, hắn má, ai sợ ai à, đều đánh tới mức này, Lão Tử còn tại hồ cái dám. Đang khi nói chuyện, thân hình càng thêm cấp tốc, hắn muốn đuổi tại tất cả nhân tộc cường giả đến trước đó chém giết Giang Nam. Giang Nam ngay tại trắng trận chém giết Ma tộc đại quân, đột nhiên cảm giác được bầu trời truyền đến một trận sát cơ nồng nặc, hắn toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Hắn lực lượng là rất mạnh, đạt tới 5.000 ngàn cân, nhưng cái này không có nghĩa là liền có thể cùng La Tố dạng này võ hoàng tứ trọng thiên cao thủ phân cao thấp. Võ hoàng sức chiến đấu là tổng hợp, nguyên lực có thể ngưng tụ thành minh, lực sát thương hoàn toàn không phải phong vương cảnh có khả năng so sánh. Mà võ Hoàng Tứ Trọng Thiên đối với nguyên lực vận dụng càng là tinh diệu vô cùng, công kích lực lượng có thể đạt tới 7000 vạn cân. Mà lại bởi vì võ Hoàng Tứ Trọng Thiên nguyên lực trong cơ thể khổng lồ quan hệ, nguyên lực thành minh, nếu như duy nhất một lần bạo sát ra mấy chục đạo nguyên minh, mỗi một đạo nguyên minh đều là 7000 vạn cân lực lượng, như vậy chỉnh thể sức chiến đấu liền sẽ tăng vọt. Đơn thuần lấy lực lượng đến tính toán, Giang Nam trên cơ bản không có khả năng chiến thắng. Nhưng Giang Nam cũng chưa sợ hãi, ngược lại kích động. Cho tới bây giờ, hắn còn không có chân chính cùng võ Hoàng giao thủ qua. Trước đó Chu Bác Lễ cũng là võ Hoàng Tứ Trọng Thiên, nhưng chém giết Chu Bác Lễ, chính là Ngụy Xuân ra tay không có quan hệ gì với hắn. La Tố từ đằng xa không trung giống như thiểm điện mà đến, cơ hội như là thứ gì trong khoảnh khắc xuất hiện tại Giang Nam mặt trước. chỉ bằng tốc độ này, liền hoàn toàn không phải Chu Bác Lễ có thể so sánh được. không hổ là ma quân chủ soái. Giang Nam trong lòng thầm khen, nhưng khen về khen, dưới chân hắn lại là không có chút nào dừng lại, mà lại hắn không lùi mà tiến tới, lại là kéo lấy 30 mét to lớn vọt thẳng hướng về phía La Tố. một màn này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. kha lắm, tốt dũng, hắn có phải thật vậy hay không không biết cái gì gọi là sợ hãi. Tông sư Tam Trọng Thiên dám khiêu chiến võ hoàng tứ Trọng thiên, cái này nếu là nói ra, căn bản không ai tin. Chỉ cần đầu hốc không xấu, cũng sẽ không làm ra chuyện như thế. La Tố khẽ giật mình, người này không phải là cái kẻ ngu, nhưng ý nghĩ này lập tức liền bị hắn nghiền nát. Dạng gì đồ đần có thể mạnh như vậy, cực kỳ hiển nhiên, gia hỏa này hẳn là gặp chạy không thoát, dứt khoát muốn đến cái cá chết lưới rách, mà lại nói không được cho lỗ như viên bọn người chế tạo một chút cứu hắn cơ hội. Chỉ tiếc, cá chết, lưới cũng sẽ không phá, mà lại được cứu thời cơ cũng sẽ không có. La Tố ánh mắt phủ đầy sắc cơ trong tay ma thương hung hăng đối giang nam một thương đâm tới, giang nam trong tay cự đao lôi cuốn lấy đại thành đao ý hung hăng chém ra. ông ba, hư không chấn động, một tia hất tuyến tử lưỡi đao chỗ thoáng hiện, đúng là chém ra một tia vết nước không gian. đường, một tiếng vang thật lớn, đao thương tấn công, bắn ra ngàn vạn hoa lửa, như là tách ra sáng chói khói lửa. tại đại thành đao ý phía dưới, la tố ma mũi một thương đầu bị chạm chia năm sáu bảy, mà giang nam cự đao cũng đồng thời vỡ nát. thanh này nương theo hắn chém giết mấy vạn ma tộc ba mét cự đao, cuối cùng bởi vì đao ý không ngừng ngăn mòn khiến cho thân đao khó mà chống đỡ được mà đi tới điểm cuối của sinh mệnh. Trước 168 lại gặp ma thai sụn vỡ, toàn quân xuất kích, tử thần tàn sát. Một Giang Nam một đao kia mặc dù chạm phát nổ là tổn thương, nhưng đao của mình cũng vỡ nát, mà lại cố này về chấn lực lượng để hắn rút lui vài chục bước. Giang Nam trong lòng thầm than, không hổ là ma tộc đại soái, thân là võ hoàng tứ trọng thiên, lực lượng quả nhiên kinh người, đồng thời cũng có chút nho nhỏ tiết bối. Nếu không phải lúc này mở 3.000 tổ rồng sau dao long toàn bộ ẩn nút, không cách nào lại sử dụng dao long quyền cặp kia lần lực lượng. Lúc này có lẽ một quyền liền có thể đem giá hỏa này cho đánh bại, mà không cần làm vỡ nát mình cứ đao. Bất quá liền xem như có thể sử dụng giao long quyền, cũng nhiều nhất liền là đánh bại mà thôi. 3000 giao long 3000 vạn cân lực lượng, sử dụng giao long quyền cũng chính là 6000 vạn cân lực lượng. Tăng thêm bản thân mình thần ma thể lực lượng, một quyền xuống dưới cũng chính là gần 7000 vạn cân lực lượng, so với hiện tại chỉnh thể lực lượng cũng liền nhiều 1000 vạn cân tài hưu, thực lực cách xa cũng không hết sức rõ ràng, cũng không thể làm được một quyền định cán côn tác dụng. Cho nên, chân chính muốn xử lý cái này là tố, vẹn vẹn dựa vào mình lực lượng còn chưa đủ. Hắn cần sử dụng cái khác phương thức. Tỷ như cái kia thanh chất liệu không rõ vô cùng sắc bén kim kiếm kiếm Giang Nam mặc dù rút lui vài chục bước, từ thực lực phán đoán trên tự nhiên là bại. Nhưng hắn một kích này lại là làm cho tất cả mọi người rung động không thôi. Có thể lấy tông sư cảnh giới đón đỡ Võ Hoàng Tứ Trọng Thiên một kích toàn lực, có thể nói là gần như không tồn tại, kinh diễm vô song. Tất cả mọi người thần sắc chấn động vô cùng. La Tố trong lòng cũng tại rung động. Nhưng hắn càng khiếp sợ chính là, thương mất rồi. Cái này Huyền Kim vẫn tiết thương bồi bạn hắn mấy chục năm, kinh lịch lớn nhỏ chiến tranh vô số lần, chưa hề có bất kỳ tổn thương gì. Nhưng hôm nay lại bị Giang Nam một đao chạm phát nổ. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà truy cứu nguyên nhân lại là Hắn vừa mới cảm nhận được một cố lăng lệ vô cùng đại thành đau ý, Liên là cố này đại thành đau ý đem hắn huyền kim vẫn thiết thương cho chém nát. Đây mới là để hắn chấn động nhất. Phải biết có thể lĩnh ngộ ý cảnh vạn người không được một, cho dù là sở lấy ý cảnh cánh cửa đều là tuyệt đối thiên tài, mà hắn chính là một cái trong số đó. Sở lấy cánh cửa lĩnh ngộ một tia thương ý từng để cho hắn đắc trí, nhưng bây giờ lại là một cái buồn lớn nước đá từ đầu rội đến chân. Người ta mới tông sư, hơn nữa còn là người thiếu niên, liền lĩnh ngộ đau ý, hơn nữa còn là đại thành đau ý. Hắn lĩnh ngộ điểm này thương ý sách dày cho người ta cũng không xứng. La Tố đống nhiên có loại ta là phế vật manh liệt ý niệm. Ngay tại La Tố ngây người một lúc thời gian, Giang Nam trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm, đem kim kiếm làm đao dùng, đại thành đao ý tràn bảo, trong chốc lát phong mang kinh thiên. Giang Nam hung hăng đối La Tố chen tới, cái này lăng lệ vô cùng một kích, để La Tố trong nháy mắt lấy lại tinh thần, trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện lần nữa một cây màu đen chiến thương. Tây thương này là hắn dự bị thương, nhưng giấu ở không gian giới chỉ bên trong mấy năm nhưng lại chưa bao giờ sử dụng qua, nguyên bản sẽ vẫn luôn không có thời cơ dùng thử, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại tại đối chiến một cái tông sư bên trong sử dụng. Quả thực hoang đường, nhưng đây cũng là sự thật. La Tố một thương đón kiếm mang đâm về đằng trước. Giang Giác, một tiếng này để La Tố mí mắt trực ngay. Tây thương này vậy mà cũng bị chém nát. Sắc bén kiếm mang mang theo đại thành đao ý, để hắn cả người tóc gáy đều dựng lên. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái đường kính một mét hình tròn tấm chắn. Kiếm mang chém vào phía trên, phát ra nổ vang, kim quang bắn ra bốn phía. Nhưng tấm chắn lông tóc không tổn hao gì. Giang Nam nao nao, không nghĩ đến cái này La Tố lại có chịu đựng được cái này kim kiếm một trăm đũa vật. Cái này kim kiếm chất liệu hắn không biết, nhưng hắn biết cái này kim kiếm phi thường sắc bén dùng sức lực lớn ngay cả hắn thần ma thể đều có thể bị phá, lại chạm không phá cái này tâm chắn. Có thể thấy được cái này tâm chắn là cái bà bối. Gặp Giang Nam không có chạm phá cái này tâm chắn, La Tố trong lòng đại định, cũng chỉ như thương, một thương hướng về Giang Nam đâm tới. Nguyên lực mãnh liệt, hóa thành thu to sắc bén trường thương, trong nháy mắt chia ra là mười, hướng về Giang Nam toàn thân cao thấp bao phủ đâm xuống. Thập phương thiên ngục. Một chiêu này cùng huyết ngục thiên lao có dị khúc đồng công chi diệu, uy lực to lớn. Liên tục 2 cây thương bị Giang Nam chém vỡ, La Tố đã đem Giang Nam trở thành cùng lốt như nguyên đồng dạng tình địch, ra tay không còn có bất luận cái gì tu liễm ra hết toàn lực, không muốn mặt lao giả, ăn láo tử một đao. Lô Như Liên nhanh chóng chạy đến, người còn tại rất xa, cũng đã là một đao chém xuống. To lớn đao mang chạm phá hư không, ngang qua trăm trượng, hình thành một cái to lớn độ cong, hướng về La Tố chém tới. La Tố thân hình bỗng nhiên xông về trước ra, nhanh chóng tránh khỏi một đao kia, nhưng hắn tay lại vững như thái sơn, ánh mắt sắc bén, hung hăng chui vào Giang Nam. Nguyên lực mãnh liệt mà ra, khiến cho một chiêu này thập phương thiên ngục uy lực to lớn vô cùng. Giang Nam lập tức cảm giác được đầy mắt đều là lăng lệ vô cùng thương mang, phản vật toàn bộ thế giới đều bị cái này cực hạn phong mang bao phủ. Toàn thân lông tơ đứng đấy, một cỗ cực hạn nguy hiểm lóe lên trong đầu. Nguyên bản có lòng muốn, muốn thử một chút mình thần ma thể phòng ngự đến cùng đạt tới trình độ nào, nhìn có thể không có thể đỡ nổi võ hoàng một kích. Nhưng loại này sinh mệnh bản năng nguy hiểm để hắn lập tức từ bỏ ý nghĩ này, lại nghĩ thử, hắn cũng không dám cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một tấm biểu chú, chính là quốc sư càn khôn Trấn Tà phù. Khí cơ dẫn động, khí tức kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, Giang Nam lập tức bỗng nhiên hướng về thương này mang gỗ tới. Ngay tại cấp tốc đến gần lỗ như liên chấn kinh, nhưng lập tức ánh mắt sáng rõ, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được. Giang Nam cái này phù lục uy lực khó có thể tưởng tượng. Một kích này nếu là đánh chúng, cái này La Tố vài phút liền sẽ thành cho. ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Đầy trời thương mang biến mất, mà uy lực của phù lục vẫn không có tiêu tán, lại trực tiếp đem La Tố bao phủ. La Tố hoàng hốt. Trong tay tấm chắn đột nhiên tăng vỡ, tổng cộng đến mấy trượng, bộc phát ra sáng chói kim quang, đem hắn cả người đều bao phủ tại bên trong. Giang Nam đột nhiên thần sắc khẽ động, ánh mắt lăng lệ. Hắn từ La Tố trên tấm chắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, kia là thần linh khí tức. Phù lục dư âm nổ mạnh rốt cục vẫn là không thể phá vỡ La Tố tấm chắn. Giang Nam thi triển ra chụp nhật, vừa xài bước ra, giống như thiểm điện trên trước, lại đưa tay trực tiếp chụp vào kim quang kia sáng chói tấm chán. La Tố Thần sắc kinh ngạc. Giá hỏa này là gan cũng quá lớn, vậy mà trực tiếp liền đến đoạn. Nhưng lập tức giận dữ, tay không đoạt thuận. Cái này mẹ nó là không đem lão tử cái này võ hoàng tứ trọng thiên để vào mắt da. Liền ngay cả từ trên cao cấp tốc mà tới lột như lên cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới Giang Nam sẽ cùng La Tố Thiết Thần, vốn định một đao chém xuống, nhưng hai người khoảng cách gần như thế lại là để hắn bỗng nhiên có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. La Tố năm ngón tay khép lại, trên tay ánh sáng mãnh liệt, trong ngáy mắt hướng về Giang Nam đâm tới. Ngàn Vạn Thương mang đột nhiên hiện, kia vừa bước vào ngưỡng cửa thương ý cũng tại cái này Ngàn Vạn Thương mang bên trong, khiến cho cái này Ngàn Vạn Thương mang vô cùng sắc bén, tựa hồ muốn phiến thiên địa này đều xuyên thủng. La Tố mắt bên trong phủ đầy sắc cơ, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Gia hỏa này dám trực tiếp cận thân, quá cuồng vọng. Khoảng cách gần như thế, đương bảo là gia hỏa này chỉ là cái tông sư, liền xem như võ hoàng ngũ trọng thiên cũng phải bị hắn đâm thành cái sàng. Đây chính là ngu xuẩn giá phải trả. Nhưng nụ cười trên mặt vừa mới nọ rộ, liền đột nhiên động lại chỉ thấy Giang Nam trong tay xuất hiện lần nữa một tấm biểu chú, cùng với mới cái kia phù lục giống nhau như lúc khí cơ điểm đốt phóng xuất ra làm hắn hoảng sợ khí tức, mẹ nó, làm sao còn có loại uy lực này to lớn phù lục mỗi một chương đều phi thường khó mà chế tác, có thể nói là giá trị liên thành cực kỳ chân quý, rất khó dụng cụ thể giá trị đến tính ra, có thể có một chương đều là vận hạnh, không nghĩ tới tên này lại còn có một chương. với anh phù lục bạo tạc, bởi vì khoảng cách quá gần, cho dù là Giang Nam mình cũng chịu ảnh hưởng, trên người háo giáp trong nháy mắt chia năm sảy bảy bạo tạc thành mảnh vỡ. Ma la tố ngàn vạn thương mang lập tức bị bạo tạc ba phủ, mà chính hắn cũng bị tác động đến. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, hắn dùng kim sắc tâm chắn chặn dư ba, pha trả về mực phú thi thiên. Độc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mị vãn hà giàn chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Trương 169, lại gặp ma thai sưng vỡ, toàn quân xuất kích, tử thần tàn sát hai. Nhưng dù vậy, hắn cũng là mặt mũi tràn đầy máu tươi, trên người áo giáp vỡ vụn. Nhưng vào lúc này, Giang Nam bỗng nhiên bắt lại gái này kim sắc tâm chắn biên giới. Đông Nhiên hướng mình thân trước kéo một cái, một cái tay khác lại lấy ra một trường càn khôn chấn tà phù. Đông Nhiên đối la tố lập tới, la tố dọa đến vong hồn đại bạo. Ngươi nó, làm sao còn có? Uy lực khổng lột như vậy phù lục là ven đường giao cải chẳng sao? Hắn vội vàng dùng tấm chắn ngăn cản, nhưng lúc này tấm chắn lại không núc đích, đúng là bị Giang Nam một mực trộm trong tay, căn bản kéo không động. Hắn nguyên lực công kích cực kỳ cường đại, nhưng lực lượng của thân thể cùng Giang Nam so ra, vậy liền kém xa. Lập tức nguyên lực phun trào tới bàn tay, chỉ tiếc đã đã quá muộn. Phù lục trong nháy mắt bạo tạc lúc khẩn cấp quan trọng, La Tố điên cuồng vận chuyển công pháp, đem nguyên lực bảy kín toàn thân, một tầng lại một tầng, xếp dày nhất giáp, chịu độc nhất đánh. Nhưng mà, kia dày đến mấy trượng phòng ngự, dòng dã 18 tầng nguyên lực lồng khí, tại càn khôn chấn tà phù anh sát phía dưới ầm vang nổ tung, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem La Tố nổ thành một phấn, huyết vũ bay tán loạn. Giang Nam trong cơ thể, tam sắc thụ trên 999 trăm khỏa khí huyết quả nhan sắc tiên diễm tát, từ diễm hồng sắc cấp tốc biến thành màu đỏ thẫm, mỗi một khỏa đều ẩn chứa năng lượng bằng bạc, bạo tạo sinh ra huy lực cực kỳ to lớn. Nhưng Giang Nam núp ở tấm chắn mặt khác cũng không có bị tạt đến, nhưng cũng bị to lớn bạo tạc lực lượng tính cả tấm chắn cùng một chỗ cho nổ bay ra ngoài. Mà tại bị nổ bay quá trình bên trong, tấm chắn bởi vì không có la tố nguyên lực trèo chống, cũng cấp tốc biến thành bản thể. Đồng thời, giáp nam trên người nát giáp vỡ nát, quần áo vỡ nát, lộ ra hắn cường tráng nhục thân. Hắn cũng không thèm để ý. Dù sao trên chiến trường cũng không nữ nhân, cho nên cũng không tồn tại xấu hổ loại hình. Sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung vào tấm chắn bản thể lên. Lúc này, hắn phát hiện, cái này lại là một khối bằng phẳng xương vỡ. Phát ra khí tức, cùng hắn trước đó luyện hóa ma thai xương vỡ khí tức giống nhau như đúc cực kỳ hiển nhiên, đây cũng là một khối ma thai xương vỡ. cái này nhưng là đồ tốt. tâm niệm vừa động, đem nó thu hồi. tại bay ngược vài trăm mét về sau, hắn rốt cục cũng ngừng lại. bởi vì trước đó có ma thai xương vỡ hóa thành tâm chắn cản trở đại bộ phận phụ lục lực lượng, còn lại lực lượng đối với hắn thần ma thể cũng không có sinh ra mảy may tổn hại. giang nam cấp tốc lấy ra một kiện áo bảo màu trắng mặc lên người, tóc dài ở sau gót kim lên, bạch đi tung bay, mây kiếm mắt sáng, một cái người khiêm tốn hình tượng anh tuấn thiếu niên liền lại một lần nữa hiện ra tại tất cả mọi người mắt trước. vừa xài bước ra, đi tới la tố tử vong địa điểm, với tay. Một tia nguyên lực đem La Tố gì rơi trên mặt đất không gian giới chỉ nắm lên, Thần hồn theo thói quen tiến vào hắn bên trong. Bên trong một cái lệnh bài, một phần bản đồ, 30 viên ma thạch, một viên thẻ ngọc, ba bình chữa thương đan. Chỉ có ngần ấy đồ vật, liếc qua thấy ngay. Đối với thẻ ngọc cùng bản đồ, Giang Nam cũng không có đi tinh tế xem xét. Bây giờ không phải là xem xét thời điểm. Hắn hiện tại muốn làm chính là chém giết càng nhiều ma tộc, thu hoạch được càng nhiều khí huyết quả, đem 3000 tổ dòng bên trong chân long dựng dục ra đến. La Tố chết, để chiến trường cây cân triệt để thay đổi. Lỗ Như Liên đang khiếp sợ mấy giây về sau, lập tức cười ha ha. Ha ha ha, La Tố đã chết, các ngươi nhanh chóng thúc thủ chịu chói. Thanh âm âm thanh chấn tứ phương, đang cùng nhân tộc cao thủ giao chiến ma tộc võ hoàng từng cái kinh hải, lập tức liều mạng thoát đi. La Tố chết rồi, cùng La Tố thế lực ngang nhau, lột như lên một cái người liền có ưu thế áp đảo. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Ô ô ô, ma tộc lui binh kèn lệnh thổi lên. Nguyên bản đã không có quá nhiều ý chí chiến đấu ma tộc đại quân, giờ phút này nghe nói lui binh kèn lệnh, lập tức giống như thủy triều hướng về tối lui. Giang Nam ánh mắt nhất động. Những ma tộc này binh sĩ đối với hắn mà nói, đều là từng viên từng viên có thể tăng cường lực lượng khí huyết quá nếu để cho bọn hắn chạy, vậy thì thật là đáng tiếc. hắn mới mặc kệ cái gì lui binh không lui binh, hắn chỉ biết là ma tộc sĩ khí xa xát. lúc này chính là chém giết ma tộc đại quân thời cơ tốt nhất. tâm niệm vừa động, trong tay chế thức chiến đao xuất hiện, thi triển tốc độ nhanh nhất. Đặc thiên vừa xài bước ra trăm trượng, thân hình như điện, phóng tới ma tộc đại quân trên không. ma tộc đại xoáy la tố đã chết, có lô như hiện tại, trên chiến trường đã không có người đối với hắn sinh ra nguy hiếp, cho nên hắn cũng không cần dự lưu càng nhiều nguyên lực. cho nên, lúc này hắn hoàn toàn có thể tùy ý tiêu xài nguyên lực của mình. trường đao đung nhiên hướng phía dưới vung chạm, thiên đao chạm nguyên lực trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Tại cường đại thần hồn không chế phía dưới, mấy ngàn đao mang rơi xuống, mỗi một đao đều chính xác đem ma tộc binh sĩ chém giết. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu rên liên hồi, máu chảy thành sông, ma tộc binh sĩ từng mảnh từng mảnh ngã xuống, lại bước ra một bước, lại là một đao chém xuống. Mấy ngàn đao mang chém xuống, lại có mấy ngàn ma tộc binh sĩ bị chém giết. Giang gia vô ảnh đao pháp trên chiến trường rốt cục lộ ra nó kinh khủng nhất quân sát năng lực. Mặc dù nguyên lực tiêu hao rất lớn, nhưng loại này một đao chém giết mấy ngàn người mang tới giác quan lực trùng kích hết sức kinh người. Cho dù là Giang Nam mình cũng là mười phần thoải mái. Một đao xóa bỏ mấy ngàn sinh mệnh, tựa như ở nhân gian điên cuồng tàn sát tử thần. Đối mặt Giang Nam một đao mấy ngàn người huyết tinh đổ xác, ma tộc đại quân khủng hoảng vô cùng, rút đi đội hình lập tức tán loạn. Trong chốc lát, đánh tới bầy, khủng hoảng kêu to, thậm chí bởi vì đội hình tán loạn bắt đầu có ma tộc binh sĩ lẫn nhau chà đạp, lui binh tốc độ chẳng những không nhanh, ngược lại càng chậm hơn, đại quân rút đi hỗn loạn vô cùng. Lô Như Liên thần sắc chấn động, lập tức ánh mắt bên trong tinh quang bắn ra bốn phía, hét lớn một tiếng, mở cửa thành, toàn quân xuất kích, giết sạch ma tộc. Lưu Nghiệp thành cửa thành âm ầm bị mở ra, Ô Minh Ngông nhân mã cấp tốc rời đi Lưu Nghiệp thành. Phân chấn hướng về ma tộc đại quân truy sát tới. Lỗ Như Uyên một ngựa đi đầu, cùng chấn Nam hầu, mạnh hoàng chờ một đám cao thủ cùng một chỗ truy sát những cái kia võ hoàng cùng phong vương. Có Lỗ Như Uyên cái này cường đại đại tướng quân gia nhập, ma tộc võ hoàng cùng phong vương nhau nhau thi triển bí pháp thoát đi. Cuối cùng, phong vương cảnh bị chém giết không ít, nhưng võ hoàng lại một cái đều không có bắt được. Thiêu đốt tinh huyết thoát đi tốc độ quá nhanh, liền xem như Lỗ Như Uyên cũng đuổi không kịp. Bất quá, thiêu đốt tinh huyết thoát đi võ hoàng cùng phong vương, trong thời gian ngắn cũng sẽ không còn có nguy hiểm. Lỗ Như Uyên các loại một đám cường giả, lập tức liền quay người chém giết những cái kia ma tộc phổ thông tướng lĩnh cùng binh sĩ. Đối với những cao thủ này tới nói, chém giết ma tộc binh sĩ hoàn toàn là đồ sát. Chỉ là đồ sát tốc độ không có giang nam biến thái như vậy. Bọn hắn một trưởng xuống dưới có thể giết chết mười mấy cái người, mà giang nam là mấy ngàn cái. Phủ tướng quân, hậu viện. Vân Ngọc ở đại sảnh bên trong đi tới đi lui, nàng ngay tại chờ đợi lo lắng lấy phía trước tình hình chiến đấu. Lần này ma tộc đại quân dốc toàn bộ lực lượng, dòng giám 150 vạn đại quân, mà nhân tộc bên này chỉ có 80 vạn, thực lực cách xa. Nếu như không thể tại cấp cao trên lực lượng đem ma tộc tướng lĩnh kiểm chế thậm chí đánh bại, lần này lưu nghiệp thành sẽ vô cùng nguy hiểm. Bá một cái thân ảnh hiệu điệu từ bên ngoài cấp tốc cấp đến, lại là Lam Linh. Vân Ngộ vội vàng hỏi, hiện tại tình hình chiến đấu thế nào? Lam Linh âu quyền, thần sắc kích động nói, hồi công chúa, Ma tộc đại xoáy La Tố bị công tử chém giết, Ma tộc đại quân ta đác, đại tướng quân mệnh lệnh toàn quân xuất kích, lần này Ma tộc đại quân sắp xong rồi. Cái gì? Ma tộc đại xoáy bị Giang Nam Kaka chém? Vân Ngộ giật mình, lập tức cực kỳ vui mừng. Giang Nam Kaka quả nhiên liền là vô địch chiến thần. Đi, đi đầu đường. Vân Ngộ thần sắc kích động, vội vàng nói, tốt. Lần này Mục Lan cùng Lam Linh không có ngăn cản. Ma tộc đại xoáy bị giết, giờ phút này Ma tộc đại quân tan tác, trên đầu thành không còn có nguy hiểm. Mục Lan tố thủ vung lên, trực tiếp dùng chân nguyên đem Vân Mộng bao phủ, cùng Lam Linh cùng một chỗ bay về phía nam thành đầu tường. Làm ba người đi vào trên đầu thành lúc, nhìn thấy nhân tộc đại quân ômên mông ngay tại bốn phía truy sát Ma tộc đại quân. Ma tộc đại quân rõ ràng nhân số so với nhân tộc đại quân muốn nhiều rất nhiều, nhưng giờ phút này lại là quân lính tan rã, bị đuổi giết bốn phía tán loạn. Ma Vân Mộng lại là ánh mắt mê ly nhìn về phía nơi xa một người mặc áo bảo trắng vung đao tại Ma tộc đại quân bên trong mạnh mẽ đâm tới đánh đầu thắng đó thiếu niên. Một người thành quân, tàn sát tứ phương. Hắn là toàn bộ chiến trường trên sáng chói nhất tồn tại. Vân Mộng biết, đó chính là nàng Giang Nam Cacca. Ca. Đây chính là ta Vân Mộng anh hùng. Là Mộng Nhi cả đời lớn nhất kiêu ngạo. Vân Mộng đôi mắt đẹp lấp lóe, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái. Một trận chiến này, từ sế chiều giết tới hoàng hôn, lại giết tới màn đêm buông xuống. Toàn bộ chiến trường sát khí trùng tiên, hơi nang khát động, nồng đậm mùi máu tươi cách mấy chục dặm đều có thể nghe được. Chiến trường bên trong, toàn thân áo trắng sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Giang Nam chống chế thức trưởng đao, bốn phía là mênh mông bắt ngát thi thể, cả người sát khí ngục trời, tựa như ma thần không có 30 mét cự đao hành hành không sợ của quét, chỉ là sử dụng dài hơn 1 mét chế thức chiến đạo, chém giết hiệu suất so với trước thấp không ít. Nguyên lực tại chém giết 20 vạn ma tộc binh sĩ thời điểm tiêu hao 9 thành 9, đằng sau hắn lợi dụng cường hãn đục thân lực lượng chém giết điên cuồng. Mấy chục dặm to lớn trên chiến trường hắn đã không biết đạp trên dòng máu cùng thi thể vừa đi vừa về chạy bao nhiêu lần. Những nơi đi qua, huyết nhục vang tung tóe, máu chảy thành sông. Cuối cùng, hắn một cái người liền chu diệt gần 50 vạn ma tộc binh sĩ. Còn lại ma tộc binh sĩ bị nhân tộc đại quân cùng những cao thủ chém giết. Ma tộc 150 vạn đại quân, cuối cùng chỉ còn lại dài rác hơn vạn người tứ tán trốn vào diện tích lãnh thổ rộng lớn hung sắc sơn, còn lại hơn 140 vạn ma tộc đại quân đem thi thể của bọn hắn lưu tại lưu nghiệp thành phía trước rộng lớn chiến trường bên trên. Pha trà vậy mực phú thi thiên, độc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mị vãn hà dàn chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 170, trấn Nam Hầu cố ý kết giao, thực lực tăng đột. Khách không mời mà đến. Trên chiến trường, Giang Nam dáng như ma thần, toàn thân sát khí ngút trời. Lần này giết đến ma tộc nhiều lắm, cơ hồ giết tới mềm tay. Ánh mắt của hắn sáng tỏ đến cực điểm lần này thu hoạch quá lớn tam sát thụ trên khí huyết quả đã đỏ đến biến thành màu đen tình trạng mỗi một khỏa khí huyết quả tích chứa năng lượng đều là khổng lồ đến cực điểm lần này không biết có thể dựng dục ra nhiều ít chân long chân long là dao long lực lượng gấp trăm lần cả hai căn bản không phải một cái lượng cấp. dựng dục ra chân long đồng thời cũng cần hắn thần ma thể cực kỳ cường đại mà bây giờ có nhiều như vậy ẩn chứa năng lượng khổng lồ khí huyết quả thần ma thể tiến hóa căn bản không thành vấn đề hắn xoay mặt nhìn về phía đầu tường phương hướng xa xa hắn thấy được một cái thân ảnh tiểu tiểu sau lưng còn đứng lấy hai cái hộ vệ hắn vất vơ tay trên đầu thành. Vân Ngục mắt to con con, thở dài ra một hơi, nàng hướng về Giang Nam Cơ cơ tay nhỏ, lập tức nhẹ nói, "Đi, chúng ta trở về, trở về trở Giang Nam ca ca. "Đúng, công chúa." Mục Lan nói, lập tức lấy chân nguyên cuốn lên Vân Ngục, cùng Lam Linh cùng một trô bay về phía phủ tướng quân. Chiến tranh kết thúc, nhân tộc chiến sĩ điểm bao đốc, bắt đầu thanh lý chiến trường. Lần này bởi vì có nhân tộc cao thủ lấy một chúng trăm chém giết ma tộc binh sĩ, càng có Giang Nam kia tùy ý đồ sát, trực tiếp đem ma tộc trận hình xáo trộn, nhân tộc quân đội có thể lấy cỡ nào người vây công một người, hoặc là một cái chiến đội vây công mười mấy người thương vong suất giảm mạnh. Một trận chiến này xuống tới, nhân tộc chiến sĩ chân chính bởi vì ma tộc điên cuồng phản công mà thương vong chỉ có chỉ là mấy vài người. Cùng 150 vạn ma tộc binh sĩ tử vong so sánh, điểm ấy thương vong nhân số không có ý nghĩa. Toàn bộ chiến trường thượng thi thể nhiều lắm, có địa phương thi thể chồng chất như núi. Có đôi khi vì muốn tìm tới một cái nhân tộc chiến sĩ thi thể, cần lật qua lật lại mấy trăm ma tộc binh sĩ thi thể. Cũng may có mấy chục vạn người tộc chiến sĩ trên chiến trường, nhiều người lực lượng lớn, quét dọn chiến trường cũng càng thêm dễ dàng. Lô như lên một đám người đạp trên dòng máu xài bước đi tới, mỗi một người đều là toàn thân sát khí trùng thiên. Nhưng mỗi một cá nhân trên mặt đều mang hương phấn nụ cười. Toàn diệt ma tộc đại quân, đây là một trận khó có thể tưởng tượng thắng lợi. Cái này tại trước đó căn bản không thể tưởng tượng, nhưng bây giờ thật làm được. Mà hết thể này đều là bởi vì Giang Nam. Hắn chẳng những chém giết mấy chục cái phong vương, càng là chém giết ma tộc đại soái võ hoàng tứ Trọng Thiên La Tố. Đồng thời, một người thành quân, một người giết chóc đến phát điên, độc trảm 50 vạn ma tộc binh sĩ. Máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi. Hắn là chân chính nhân tộc bất bại chiến thần. Một cái tướng mạo uy vũ nam tử trung niên tử đám người bên trong xải bước trên trước, chính là Trấn Nam Hầu Nam Vĩnh Hiền. Hắn sửa sang lại một chút áo giáp, thần sắc tôn kính trên trước một bước, đối Giang Nam ôm quyền nói, "Trấn Nam Hầu Nam Vĩnh Hiển gặp qua Giang đại nhân." "Trấn Nam Hầu?" Giang Nam nhìn xem mắt trước vị trung niên nam tử này, bị cười ôm quyền nói, lần này sự cấp tầm quyền, lấy Kim Long lệnh tướng hầu ra đại quân điều đến Lưu Nghiệp thành, mong rằng Hầu gia chớ trách, tại hạ thay Lưu Nghiệp thành tất cả thành dân cùng thủ thành quân sĩ đa tạ Hầu gia." Nam Vĩnh Hiển vội vàng nói, "Đại nhân khách khí, liền xem như không có Kim Long lệnh, chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng, bản Hầu cũng nhất định đến đây, không dám không theo." Trước trước không ngờ tới Lưu Nghiệp thành sẽ nghiêm trọng như vậy có chút hơi biếng, cũng may đại nhân kịp thời phái người tiến về, mới chưa để bản hầu đúc thành sai lầm lớn. Bản hầu thật sự là rất xấu hổ. gặp nam vĩnh hiển như thế thượng đạo, giang nam mặt giãn ra cười nói, hầu gia không trách ta dùng kim long lệnh triệu tập ngài toàn bộ tinh nhuệ binh mã, kia là tốt nhất. quay đầu có rảnh chúng ta uống mấy chén. ha ha ha, tốt. nam vĩnh hiển cực kỳ vui mừng, ôm quyền nói, hắn chính đang chờ câu này, chỉ cần có thể cùng giang nam chân chính đáp lên quan hệ, đừng bảo là triệu tập binh mã của hắn, liền xem như để hắn tổn thất mười vạn hai vạn binh mã, hắn cũng sẽ không có nửa điểm lời oán giận. Lô Như Viên tại một bên một mặt mỉm cười gặp Giang Nam thần sắc mỏi mệt lập tức hỏi đại nhân nhưng cần dẫn ngựa ngồi cưới Giang Nam khẽ lắc đầu nói không cần các ngươi trước xử lý chiến trường ta về thành trước Lô Như Viên nói đã đại nhân không muốn cưới ngựa ta nuôi lớn người trở về đi đồng thời lại giải thích một câu nơi này có phó tướng tại không có việc gì Giang Nam nghe vậy gật gật đầu mặc dù trong đan điền còn lại điểm này Trần Nguyên cũng đầy đủ hắn bay trở về nhưng đã có người mang theo hắn trở về hắn cũng không nguyện ý tốn nhiều cảnh Lô Như Viên vung tay lên một cỗ hùng hồn Trần Nguyên đem Giang Nam bá khoa cấp tốc hướng về phụ tướng quân bay đi. Nam Vĩnh Miền bọn người theo sát phía sau, trở lại phủ tướng quân. Giang Nam đi trước thanh tẩy, cả người rửa giấy sạch sẽ về sau, cùng đám người đơn giản trao đổi một hồi. Hạ Cương đem Kim Long lệnh trả lại. Giang Nam sau khi nhận lấy cùng Vân Mộng nói một tiếng, lập tức liền tuyên bố bế quan. Công tử thật sự là quá chăm chỉ. Mục Lan cảm thán nói, Vân Mộng cũng cho là như vậy. Nàng Giang Nam ca ca chẳng những thiên tư chắc tuyệt, hơn nữa còn chăm chỉ như vậy, cái này khiến nàng lại cảm giác được áp lực. Ta cũng đi tu luyện. Vân Mộng nói, lập tức cũng tiến vào mật thất tu luyện đi. Mục Lan cùng Lam Linh hai mặt nhìn nhau. Đại sảnh bên trong, lỗ Như Yên cảm khái nói, Giang đại nhân lại bế quan. Hắn tiên tư chắc tuyệt, còn chăm chỉ như vậy, thật là làm cho chúng ta xấu hổ a. Trấn Nam Hầu Nam Vĩnh Hiển cũng cảm thán nói, đúng vậy a, một người thành quân, không đâu địch nổi, vốn cho là đây chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới lần này tham chiến lại là để bản hầu mở con mắt, trên đời này lại thực sự có người có thực lực cường đại như vậy, ngàn năm hắn hưu. Mọi người đều đều gật đầu. Tốt, mọi người trong khoảng thời gian này cũng đều mệt mỏi, riêng phần mình nghỉ ngơi đi. Không tướng quân điều động chính xác, mất hết chú ý ma tộc bên kia lập tĩnh, vừa có tin tức lập tức điện báo. Lô Như Yên nói, đúng tuân mệnh không ứng ốm quyền nói Mật thất bên trong Giang Nam không có lập tức tu luyện mà là lấy ra La Tố không gian giới chỉ trên thực tế ngoại trừ La Tố không gian giới chỉ hắn tam sát thụ không gian bên trong còn chứa đựng rất nhiều ma tộc phong vương cảnh không gian giới chỉ những này hắn cũng không kịp đi tham dò nhìn hắn chuẩn bị đang bế quan kết thúc về sau lại từng cái xem xét nhưng là La Tố chính là ma tộc đại soái hắn không gian giới chỉ bên trong đồ vật có lẽ sẽ có một chút đối nhân tộc vật rất quan trọng tỷ như viên kia thẻ ngọc cùng bản đồ vậy phần như vậy lệnh bài không cần nhìn cũng biết đây là một viên soái lệnh có thể thống lĩnh ma tộc đại quân. Giang Nam đầu tiên mở ra bản đồ. Đây là một bức vẽ mười phần tinh tế bản đồ, núi non sông ngòi sinh động như thật, thậm chí còn có một số sông ngầm dưới lòng đất hướng đi cũng đều tiêu chú ra. Nguyên Lai tưởng rằng đây là một chương ma vực bản đồ, nhưng Giang Nam tại cẩn thận nhìn một chút về sau kinh ngạc phát hiện, đây không phải ma vực bản đồ. Cái này lại là một chương ma giới bản đồ. Tại địa đồ biên giới khu vực, hắn phát hiện lúc trước tiến vào thung Lũng, liền ở chỗ đó hắn gặp được ma tộc mấy cái thế tải. Bản đồ bên trong có một vị trí biểu thị một cây thương, ở bên cạnh cố ý tiêu chú chín tầng. Giang Nam ánh mắt tại cây thương này trên đưa mắt nhìn một lát. Kết hợp La Tố sử dụng binh khí, trong lòng rất nhanh liền suy đoán ra bản đồ này tồn tại ý nghĩa. Toàn bộ bản đồ mục tiêu liền là cây thương này. Cực kỳ hiển nhiên, đây là một cây để La Tố mười phần động tâm thương. Trên thực tế, La Tố trước đó sử dụng cây thương kia tuyệt đối coi là một thanh hiếm có hào thương, chỉ tiếp bị Giang Nam lấy cường đại đao y cứ thế mà chòe chém nát, có thể làm cho La Tố động tâm thương, tuyệt đối là một kiện bảo vật. Giang Nam trong lòng hơi động, muốn nói thương, kỳ thật hắn cũng có, nhưng rất ít sử dụng, nhưng hắn thương cũng đều là hàng thông thường, so với La Tố cây thương kia kém xa. Nếu có một thanh hảo thương. Hắn cũng không để ý đổi một chút binh khí sử dụng. Đối với hắn hiện tại tôi nói, dùng súng cùng dùng đao kỳ thật khác biệt cũng không phải là quá lớn. Thương có súng mỹ lực, đao có đao chỗ cường đại, mỗi người mỗi vẻ. Bất quá hắn vẫn là hy vọng có thể kết hợp đao cùng súng bắn tạo ra một thanh cùng loại với mạch đao binh khí. Dạng này hắn đã có thể dùng thuật bắn súng giết địch, cũng có thể dùng đao pháp đối địch. Trước đó kia 30 mươi mét cự đao mặc dù là mạch đao kiểu dáng, nhưng quá dài, đối với thuật bắn súng cùng đao pháp sử dụng có lớn vô cùng hạn chế, đại đa số thời điểm chỉ có thể lấy man lực quét ngang. Bất quá tại không có chế tạo ra mạch đao trước đó, nếu như có thể có được một thanh hảo thường. Hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Nhìn đến có rảnh còn phải lại đi một chuyến Hoàng Võ học viện, đi ma giới một chuyến. Thu hồi bản đồ, hắn cầm ngọc giản lên, thân hồn tiến vào. Sắc mặt của hắn đầu tiên là kinh ngạc, cuối cùng trở nên âm trầm xuống, mặt lộ sắc cơ. Thẻ ngọc là một đạo mệnh lệnh. Chính là ma tộc Ma Thần Điện tế tự phát cho La Tố một đạo mệnh lệnh, muốn La Tố vô luận sử dụng bất luận cái gì phương thức, nhất định phải chém giết nhân tộc cái này có thể vượt cấp chém giết phong vương cảnh thiếu niên, nếu không hậu hoạn vô tận. Cực kỳ hiển nhiên, cái này nhân tộc thiếu niên liền là hắn. Ma Thần Điện. Giang Nam thần sắc căm trầm, ánh mắt bên trong sát ý nghiêm nghị. La Tố mặc dù bị hắn chém giết, nhưng từ đạo mệnh lệnh này đó có thể thấy được, hắn đã lên ma thần điện. Hoặc là nói là ma tộc tất sát danh sách. Nếu như đúng như đạo mệnh lệnh này lời nói lời nói, tăng thêm lần này tiến công lưu nghiệp thành ma tộc đại quân cơ hồ toàn quân bị diệt, như vậy ma tộc khẳng định sẽ đối với hắn cực kỳ trọng thị, đến tiếp sau khẳng định sẽ có cao thủ ma tộc đột kích giết hắn. Vung xuống thẻ ngọc, Giang Nam ánh mắt sắc bén, lập tức hừ lạnh một tiếng. Tập sát sao, đó cũng là cần thực lực. Ta ngược lại muốn xem xem, người ma tộc đến cùng có thể phái ra cao thủ như thế nào đến. Lập tức hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần bình tĩnh. Bất cứ lúc nào Chỉ có thực lực bản thân cường đại mới là cam đoan mình an toàn căn bản nhất bảo hộ. Nhắm mắt lại, Tổ Long Khai Thiên Kình vận chuyển. Tâm thần khẽ động, tam sát thụ trên một viên màu đỏ thấm khí huyết quả biến mất. Bàng bạc khí huyết năng lượng nước vọt khắp toàn thân. Nhưng như thế bàng bạc vô cùng tinh thuần năng lượng lại còn thiếu rất nhiều một đầu chân long tức tỉnh. Giang Nam cũng không sốt ruột, cũng không ngoài ý muốn, tâm cảnh bình thản, đều đâu vào đấy không ngừng vận chuyển Tổ Long Khai Thiên Kình, từng viên từng viên khí huyết quả tại thể nội nổ tung. Oen. Một cái tổ rồng đột nhiên chấn động, như khai thiên tích địa đồng dạng. Nga ma. Một tiếng long âm. Một đầu chân long thức tỉnh một nguồn sức mạnh mênh mông từ trong cơ thể diễn sinh, trăm vạn cân cự lực, toàn bộ mật thất tầm vang chấn động. Hắn chỗ gian phòng đống nhiên phóng xuất ra vô cùng to lớn uy nghiêm khí tức, phản phất có chân long dáng lâm nhân gian. Toàn bộ phủ tướng quân người đều đã bị kinh động, nhao nhao xuất hiện hướng về Giang Nam đình viện phương hướng nhìn lại. Giang đại nhân tại tu luyện công pháp gì? Này khí tức làm sao khổng lồ như vậy? Thật là dọa người khí tức, ta ta cảm giác cái này võ hoàng nhị trọng thiên tại cố khí tức này mặt trước không chịu nổi một kích. Đặc sứ đại nhân mới mười tuổi mà lại mới cảnh giới tông sư, nhưng thực lực của hắn cũng đã đồng đẳng với võ hoàng, hiện tại lần nữa đối phá. Thực lực sẽ chỉ càng thêm cường đại. Đây mới thật sự là thiên tiêu. Ta đại minh có như thế thiên tiêu, là ta đại minh tiêu ngạo, là nhân tộc chuyện may mắn. Một đám cường giả riêng phần mình thì thào nói nhỏ. Bất quá loại này uy nghiêm khí tức chỉ một lát sau liền biến mất, lập tức liền bình tĩnh lại. Đám người nhìn một hồi, gặp không còn có động tĩnh, lập tức tán đi. Mà lúc này mật thất bên trong nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng Giang Nam trong cơ thể động tĩnh lại càng lúc càng lớn. Theo khí huyết quả không ngừng biến mất, từng đầu chân long thức tỉnh, lực lượng trong cơ thể như là núi lửa đồng dạng bùng phát. Hai trăm cân, ba trăm cân, năm trăm cân. 1000 và cân, 2000 và cân, 5000 và cân. Tại khổng lồ khí huyết năng lượng phía dưới, thần ma thể tại cấp tốc thối biến. Cương hành thần ma thể đem những này bàng bạc vô cùng không ngừng gia tăng lực lượng một mực trói buộc tại thể nội. Nguyên bản trên chiến trường chém giết mấy chục vạn ma tộc, trên thân sát khí vần quanh, giờ phút này theo thần ma thể tiến hóa cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, dần dần thu liễm. Thần ma thể có tự động cân bằng thần tính cùng ma tính tác dụng, tất cả năng lượng cùng lực lượng cuối cùng đem đều thuộc về tại thần ma tu tính. Không biết đi qua bao lâu, tam sát tụ trên tất cả khí huyết quả biến mất. Giang Nam mở to mắt, ánh mắt sáng tỏ, 3000 tổ dòng bên trong trung dựng dục ra 100 đầu chân long, tăng lên dòng giá 100 triệu cân cự lực, tăng thêm thần ma thể lực lượng, hắn lực lượng bây giờ đạt đến 150 triệu cân. Đơn thuần lực lượng đã vượt qua võ hoàng, Giang Nam cảm giác bây giờ có thể xé rách không gian. Hai tay bỗng nhiên vữu vào rồi, không gian phát ra nổ đùng, tại hắn mặt trước lại thật xuất hiện một cái nhỏ xíu vết nứt không gian. Vết nứt không gian mới xuất hiện, liền làm cho người ta cảm thấy một loại kinh khủng tim đập nhanh cảm giác, tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy. Chỉ là cái này nhỏ xíu vết nứt không gian tồn lưu thời gian cực kỳ ngắn ngủi, vẹn vẹn một cái chớp mắt liền biến mất. Nhưng dù vậy, Giang Nam cũng là hết sức hài lòng. Lần này lưu nghiệp thành chiến tranh chém giết lượng lớn ma tộc, để hắn được rích lợi không nhỏ. Diễm vận thành cũng có lượng lớn ma tộc đại quân, vừa vận thái tử cũng đang ở nơi đó, lần này Ngụy Xuân cũng đã nói muốn đi thái tử bên kia, vừa vận đi một chuyến. Giang Nam khẽ mỉm cười, khóe miệng nhếch lên một vòng đường cong. Hắn hiện tại đối ma tộc đại quân thế nhưng là yêu quý vô cùng. Bất quá tại cái này trước đó, vẫn là phải đem tu vi tăng thêm một bước đi lên mới là, nếu như có thể đột phá đến phong vân cảnh, vậy thì càng tốt hơn. Giang Nam có chút thở dài. Đạp thiên bộ là có thể phi hành, lại tốc độ rất nhanh, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Nếu như đột phá đến phong vương cảnh, kia hoàn toàn liền không đồng dạng. Tại phong vương cảnh thi triển đạo thiên bộ, tốc độ kia mới gọi chân chính nhanh, mà lại tiêu hao tương đối cũng sẽ thấp một chút, thậm chí có thể dùng tại đường dài phi hành đi đường. Nhưng ở trong ngắn hạn đột phá đến phong vương cảnh, cũng không quá hiện thực. Cần năng lượng nhiều lắm. Chỉ là luyện hóa năng lượng chuyển hóa trở thành quả chám liền muốn tiêu hao thời gian rất dài. Bất quá cũng sẽ không cần quá nhiều thời gian, nếu như năng lượng sung túc lời nói, nhiều nhất 1-2 tháng. Nếu như người khác nghe nói như thế, khẳng định sẽ giật mình. Một gần 2 tháng liền có thể từ Tông Sư Sơ Kỳ đã đột phá đến phong vương cảnh, liền xem như nhân tộc Thái Sơ học viện đứng đầu nhất thiên tài cũng khó có thể làm được. Ngay tại Giang Nam chuẩn bị tăng cao tu vi thời điểm, phụ tướng quân tới một cái khách không mời mà đến. Giang Nam ở đâu? Chuyện sắp hoàn thành. Trước 171, Thánh chỉ đến, bao phủ thế giới mê vụ, khí huyết long, giáp, chân long thường.